trận đầu tranh tài kết thúc lúc so phân là 27, 26. Lo s b a i m ư ơ n g rơ lết lạ cờ dẫn trước một phân tiến vào hiệp hai nếu như nói trận đấu này bên trong ổ đồn cùng mìm không có bị thương còn dễ nói nhưng đội hình như vậy dưới lò x a n g rơ lết lạ cờ tiến công tăng cường nhưng cùng lúc đó lạ cờ nội tuyến năng lực phòng ngự lập tức trở nên yếu kém đệ t o à n thịt sở toàn có thể lợi dụng điểm này không ngừng xung kích lạ cờ nội tuyến hiệp hai cùng hiệp ba thiền sư cảm thấy h a nhìn là không thể lên trận tranh tài chỉ có thể để bờ răn trọi cứng các ngươi không có họ nhìn nhìn có thể chống bao lâu ha ha, ha. dạ xịt hiệp hai già sân bức nhỏ chạy đến chu dương bên cạnh sau cười đối với hắn nói không có liền không có chứ sao vậy liền nhìn chúng ta làm sao tại không có sạt tình hung dưới đánh bại các ngươi chúng ta thắng được các ngươi để ngươi vui vẻ như vậy thật sao chu dương lời nói lập tức đem dạ xịt nói không có điện hắn không nghĩ tới chu dương làm sao không phải trạng thái yên lặng đây lúc này lúc đầu cổ bệ sẽ ra mặt cùng bọa lầy đối thoại nhưng nhìn thấy mình đồng đội liền giải quyết cũng bắt đầu chuyên chú vào tranh tài không nhớ tới khác hào hảo ngươi chu dương các ngươi đội chờ xem đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao khóc n g ẹ n nửa ngày dạ xịt sau khi nói xong bay đầu bước đi hắn sợ chu dương lại nói tiếp nói cái gì ta cũng thật nhớ nhìn ngươi khóc hoãn như chu dương sau khi nói xong nhìn xem dạ xịt rõ ràng chập trùng hô hấp liền biết câu này vừa tức đến hắn ha ha chu dương trở thành đội bóng tiến công hình phong vị cầu thủ sau cho đồng đội lớn nhất ấn tượng chính là nguyên lai n g ư ờ i chủ muốn thời điểm tiến công cũng không tệ cảm giác như vậy thiền sư là rất chờ mong chu dương có thể có những cái nào để hắn hai mắt tỏa sáng biểu hiện tại thông thường thi đấu bên trong chu dương cũng có phát huy không tốt thời điểm bị đối phương phòng phải đặc biệt nghiêm mà không có phải phân cũng từng có nhưng ở phía sau trong trận đấu chu dương lấy hành động của mình chứng minh hắn là có rất mạnh năng lực tiến công bởi vì có ố đồn tại cho nên chu dương tiến công thực lực cũng không có quá nhiều bài ra lại nói ố đồn d ư ớ i đi nghỉ ngơi sau mỉm sẽ lên đến đánh số bốn vị chu dương càng nhiều hơn chính là để hắn cùng đồng đội phối hợp cùng tổ chức tranh tài xin hỏi là gã xô tiên sinh à? mắc gã xô là ngài sao điện thoại bên trong nói câu sau lại dừng lại một chút nói đến là ta người là vị nào tiểu gã xô chính khẩn trương nhìn xem là cờ cùng đệ toạn kịch sở toàn thư sáu trận đấu đâu điện thoại này nhìn là số xa lạ sau hắn đều có chút không nghĩ tiếp ý tứ bởi vì trận chung kết thực tế là quá đặc sắc ta là memphis dì d li es nhân viên công tác cái kia ngài không có sao chứ trẻ tuổi memphis viên chức đang nói xong s a u đột nhiên nghe tới tựa như là vật nặng sau khi hạ xuống phát ra trầm đục đừng tắt điện thoại c h ờ một chút m ắ t một kích động trực tiếp từ trên giường té xuống cũng may mình là cái mông trước chặn đất bất quá tay cơ sau cái trực tiếp bị ngã bay ra ngoài tin tức như vậy quá đột ngột memphis bên kia gọi điện thoại tới ui u y u y ta không sao vừa mới vấp một phát người nói người nói a là như thế này gạ xuân tiên sinh ta đến thông chi ngươi sự tỉnh là năm năm ngày về sau cũng chính là tiếp thời gian gần hai tháng qua đi nếu như ngài không có chuyện gì khác có thể tới memphis City City còn chưa cùng nói xong. Thử vấn không đại biểu đội ngài thử Ta Thử t không hợp h vấn. vấn xong. bóng muốn đồng. muốn ô Mà là n z z z z z z z c h ú z z z z z z z z z z z z z t z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z k h z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z đ z z z z z z z m z n z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z n t z z z i z z z z z z z n z m z z z z z z z z z z z z z z z z z n z z z z z z chúng ta lục tiếp theo sẽ còn mời mời một ít cầu thủ đi thử hấn biểu hiện tốt một chút trẻ tuổi memphis lister li as nhân viên quản lý sau khi nói xong cúp điện thoại tiểu gạ xôn nhìn điện lời đã bị cúp máy sau lập tức hung hăng nện mấy lần phía sau giường vui vẻ tại phòng bên trong nhảy dựng lên trong đầu của hắn bên trong đã bắt đầu ngẫm lại memphis sân nhà mình cùng đại ca gạ xôn hai người đồng thời ra sân tình huống hắn không yêu cầu mình nhất định phải đánh trúng phong mình có thể tại bên cạnh đại ca đánh lớn tiên phong là được đến nở bờ a tối thiểu nhất một năm cũng có mấy trăm ngàn đô la tiền lương a chúng ta nhất định phải mau chóng đền bù đội bóng không có lợi hại tiền phong tình huống nếu như hướng như ngươi nói vậy đội bóng muốn đổi tân chủ lực lập tức chúng ta sẽ có cái ngày nghỉ trước lúc này phải tận lực tranh thủ liên hệ đến một chút đội bóng cùng sau khi trở về chúng ta lập tức đem mới mùa giải danh sách quyết định memphis z i z z e lia giám đốc lúc này ở trong hội nghị nhanh chóng nói hắn phát hiện bây giờ tại người biết viên đều có chút không yên lòng dán g vẻ lập tức ngày nghỉ liền muốn đến tất cả mọi người tại nghĩ ngày nghỉ chơi thứ gì mắc mặc dù làm tao gã s ô n đ ệ đệ nhưng để hắn trở thành đội bóng trong chủ lực phong thật có thể chứ có người lúc này đột nhiên đưa ra nghi vấn ta đã phái người thông chỉ mắc hắn cùng mấy vị có tiềm lực cầu thủ sẽ đến cạnh tranh vị trí này hiện tại lão bản cho ý của ta là đội bóng hiện tại muốn đổi lời nói tối thiểu muốn có đầy đủ tiền lương mới được tốt chúng ta nói cái tiếp theo sự tình đi hiệp hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc so phân là năm mươi sáu năm mươi sáu hai đội đánh ngang để lạc cờ có chút đau đầu chính là bọn hắn coi như lại thế nào đ ổ i theo phần địa phương cũng có thể thông qua los a n g e l e s lạc c nội tuyên yếu kém vấn đề này mà lập tức đem so phân đ ổ i trở về nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau chu dương dẫn bóng đến trước trận tại vừa mới nghỉ ngơi thời điểm đám cầu thủ cảm thấy nếu như vậy hay là kéo không g i phân kém Vậy sẽ chương i để t tới tại nhìn, này, là là nào, được này, hai trăm h sáu mươi hai là cờ song thương tổ hợp lúc này ở trận lo sang dơ lết lạ cờ đám cầu thủ đều đã mở ra thậm chí sau ra sân cầu thủ đều không để ý trận đấu này ai có thể thắng được đến rồi tại là cơ bên này ngay cả tiếp theo ba cái ba phần sau đệ t o à n g tì sợ toàn bên kia lập tức sẽ một cái tạm dừng phòng thủ bên trên bây giờ đối phương ó ọ nhìn không có trở về không thể như thế thả bọn họ c ậ b ệ cho ta dùng tiểu đan phát tắc lúc này đệ t o à n g tì sợ toàn huấn luyện viên trưởng đã có chút muốn g i ậ n như thế đánh xuống tổng quan quân nhưng chính là người khác huấn luyện viên như thế đánh chúng ta người sẽ chỉ càng ngày càng ít hát như t ầ n hay là gan lớn một chút lập tức mở miệng nói đến vì cái gì n h a cái kia cũng muốn bao bọc c ậ bé hai cái không đủ liền ba người thả c ậ bé lời nói chúng ta trên cơ bản liền thắng không được hai người các ngươi ra sân Bờ dân ngươi lại rất một hồi có lẽ hiệp bốn cuối cùng còn muốn ngươi ra sân đâu sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt mọi người không nên quấy rầy hắn tranh tài sau khi trở về đệ t o à n tịt sở toàn hiệp ba ra sân sau đội hình không thay đổi vẫn làm ni es da xít tín sơ hát newton đẹo phải nô da xít là chủ động muốn banh kế nối liền trận đấu hắn ở đây bên trên hiện tại liền một mục tiêu đó chính là bảo vệ tốt chủ dương hai người ma sát xung đột khoe miệng không ngừng nhưng hiện trường trọng tài vì để tránh cho để lạ cờ trở thành trước mùa giải đệ toạn tịt sở toàn cho nên tại xử phạt bên trên hơi thả một chút lạc ờ bên này đội hình là bờ răng chu dương cố bệ hệ van cùng phía sơ chu dương là thiền sư để hắn kế tiếp theo đánh chu dương lúc này cảm giác mình đã có chút tiếp cận thể năng cực hạ tốt ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm chu dương dùng m ộ ư ơ i bình thể năng dược thủy mình lại ngủ hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ tất cả mọi người không có quái rời hắn tại phòng thay quần áo bên trong thảo luận chiến thuật thời điểm chu dương một câu cũng không nghe thấy các đội hữu biết hắn lúc này là đội bóng tay chủ công chứ cố bệ cái khác cầu thủ không có cơ hội gì liền sẽ chuyền bóng đến chu dương kia bên trong đệ toàn thịt sở toàn cũng biết lạc ờ bên này muốn rèn sắt khi còn nóng bắt lấy bọn hắn. dạ xịt lúc này đã b ố n phạm nếu như lại có kỹ thuật phạm quy lập tức bị phạt hạ tràng trước mắt lạ cờ bên này chu dương xem như tại lớn tiên phong bên trên chiến lược mạnh nhất đi o nhìn không ngoài dự liệu hãm sâu phạm quy vũng bùn tổ đồn cùng vốn mùa giải đánh ra số liệu mìm hai người cũng đã đến bệnh viện b ả o đến đ ẹ o phải nổ mang banh quan lựa tràng đang đối mặt phìt s ở cường độ cao lúc phòng thủ cuối cùng lựa chọn chuyền bóng đến hai m ư i tầng kia bên trong dạ xịt tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp hai tay bạo trừ cầm phân chu dương căn bản không có phòng bởi vì thả bất quá dứt khoát trực tiếp từ bỏ lúc này dạ xịt cũng không hỏi có thể đ mặc phân là một phân. 65, 58. đệ toạc tịch sở, sở toàn sân nhà nhưng hiện trường lúc này có một bộ phân phan bóng đá đã bắt đầu gieo họ không sai bọn hắn đại bộ phận phân là lo sáng giờ lết lạ cờ phan bóng đá còn có một ít là hà sơn dậu kẹt phan bóng đá bên trong thích diều mình cũng sang đầy xem tranh tài mặc dù diêu minh là đến đây nma nhưng có lẽ bọn hắn hôm nay liền có thể chứng kiến tại los a n g e l e s l à cờ chu dương cầm tới tổng quán quân cút bọn hắn lúc này phát hiện hiện tại l à cờ đấu pháp bên trên cùng trước kia có rất lớn khác biệt a ô đồn cùng mìm hai người mặc dù bây giờ đánh không được cầu nhưng los a n g e l e s l à cờ vẫn không có mảy may hỗn loạn ở trong trận đấu nhanh chóng đột phân ra mà lại đã có fans hâm mộ bóng đá phát hiện lúc này l à c ờ lại có chút giống năm nay đèn vợ nù gậy đội chu dương cùng cộ bệ hai người tổ hợp rất giống đèn vợ nù gậy song thương tổ hợp a cái này về sau c h ứ ok tổ hợp cùng ổ đồn gia nhập trong đó los a n g e r lết tam cự đầu bên ngoài hiện tại lại thêm ra đến một loại tổ hợp đó chính là lạc ờ song thương tổ hợp a hiệp ba hiện tại phân kém đã kéo ra đến mười hai phân đệ toặt thì sợ toàn bên này có cầu thủ đã nghĩ muốn từ bỏ nhưng trên sàn thi đấu đội bóng l a o đại còn tại liều mình cũng không tiện ở trong trận đấu nhìn qua quá lời ư nhác lúc này dạ xịt nhịp tim có chút tăng tốc hắn cảm giác được có chút không ổn cứ theo đà này bọn hắn có lẽ thật muốn tại đêm nay bàn giao khi hắn giết vào lạc c nội tuyến thời điểm bờ dân nhìn sang một mặt sinh không thể luyến chu dương còn hướng ngoại tránh một chút dạ xị không nghĩ nhiều vọt thẳng đi vào tại không người phòng thủ tình huống dưới b ả o trừ cầm phân hắn lúc này thật cảm giác mình nhận vũ đủ. evan cầm cầu đến trước trận phìt sợ tiếp qua hắn cầu sau trực tiếp nhảy lên cự ly xa ba phân giống ruột nhập lưới thiền sư sau khi thấy kích động d ơ lên cánh tay hô hô lên tại đệ t o à n tịt s ở toàn bên này xuất hiện sai lầm sau cổ bệ lấy được banh hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cái sau trực tiếp chạy hai bước đón d ì n s ở phòng thủ nhảy ném cự ly xa hai phân trung đích bảy mươi lăm sáu mươi đệ toạn tịt sợ toàn đám cầu thủ cùng khoảng chừng năm giây lẹo phải nổm bóng cũng quay đầu nhìn phân qua tạm dừng là thật không gọi. có lẽ đệ toản muốn tại mình sân nhà nhìn xem tổng quán quân cút bị lạc ờ cầm tới dạ xịt lúc này có chút bị mình đội bóng bầu không khí ngột ngạt làm cho t h ở không nổi hắn muốn tới cầu sau trực tiếp chạy lo sang giờ lết lạc cờ mạnh mẽ đâm tới quá khứ tiếp nhận trực tiếp đụng vào chu dương trên thân cái sau lập tức bay ra ngoài chu dương mới vừa rồi còn đang tìm dạ xịt đang ở đâu xác định vị trí của đối phương sau mình tốt né tránh kết quả trăm ngàn không nghĩ đến dạ xịt mình đánh tới bởi vì không có chút nào phòng bị chu dương bị đụng bay gần xa ba mét đoạn này cách hắn trên sàn nhà liền trượt gần một mét thật có thể trang người đứng lên cho ta dạ xịt bị chu dương cho triệt để c h ọ c giận lập tức chạy tới chạy chu dương một mình cùng đuổi chính làm ấy chân đá mạnh một màn này cùng trước mùa giải là cỡ nào tương tự lên một cái mùa giải đệ t o à n tịt sợ toàn động tác quá lớn chuyện này bao lâu trôi qua trên mạng cùng truyền thông thanh em mới dần dần lắng lại l ọ t h ă n g dơ lết lạ cờ cầu thủ tại thấy cảnh này sau phìt sợ dẫn đầu ô m chặt lấy vừa muốn lên nhanh tiến lên cô bệ n g ư ơ i ra ngoài trọng tài là một m cái có chút khoa trương thủ thế sau đệ toạc t ị sợ toàn bên này lập tức giữ chặt toa lấy hiện trường ba tên nhân viên công tác cùng đi trực tiếp đem dạ xịt mang ra hiện trường tại đệ t o à n thịt sở toàn sân nhà lúc này đã xuất hiện hư thanh nhưng thanh âm không bao lâu liền biến mất đoán chừng phát ra hư thanh phèn sơ hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy đỏ mặt đi bởi vì rơi tương đối thành thật chu dương lúc này cố nén đau đớn từ dưới đất mình bỏ lên mới vừa dậy lại bị đối với theo trên mặt đất ngươi làm gì ta thật vất vả chu dương ngẩng đầu nhìn đến vịt sở sau đối với hắn nói ngươi trước kiểm tra một chút nhìn mình có bị thương hay không ta không sao ta huấn luyện viên chu dương nghe răng trận mắt đứng lên lần nữa sau nhìn thấy thiền sư đã đi tới dạ xịt đã bị phạt giới đi đối phương phòng thủ đầu không có một cái rất có uy hiếp cầu thủ mà chúng ta ó nhìn mới ba phạm ngươi cùng đội ý về trước phòng thay quần áo hệ i p bốn không có vấn đề còn có thể trở về n h a chu dương không có phản bác giác sơn giống như nhìn ra hắn tâm tư chu dương nghe xong hôm nay mình còn có cơ hội ra sân cũng liền không tại nói thêm cái gì vừa mới bờ dân một kích động cùng đĩa i phát sinh tứ chi xung đột ó nhìn tại trải qua cho phép tình huống dưới ra sân đẩy ra hai người trọng tài chom đĩa cùng bờ dân một người một kém một bậc các ý phản quy chương hai trăm sáu mươi ba may mắn evan tại phòng thay quần áo đội bóng đội ý hay là rất nghiêm túc chu dương biết cái này không thể qua loa bằng không bọn hắn là thật không để cho mình trở về à cái này bên trong có đau hay không hiện tại giảm bớt rất nhiều ta muốn nói dưới đêm nay là cờ liền muốn tổng quán quân ta dù là có thể tại cuối cùng ra sân hai phút đồng hồ cũng được ta muốn tại trên sàn thi đấu nhìn xem mình đội bóng đoạt giải quán quân thậm chí đánh cược dưới mùa giải khả năng thanh lý nguy hiểm đối phương nói cái này chu dương liền không có phát tiếp để hắn kiểu nói này cũng rất đáng sợ n g ấ p lại nếu như không có chuyện chúng ta sẽ mau chóng để ngươi trở về cũng có thể để ngươi ra sân ba phút đồng hồ cảm ơn ngươi khi tranh tài còn có không đến năm phút đồng hồ thời điểm c h u dương từ phòng thay quần áo phương hướng theo nhân viên công tác đi ra hiện trường lập tức nhớ tới nhiệt liệt tiếng hoan hô như là nghênh đón một vị anh hùng ban đêm tranh tài bắt đầu thời điểm vì đệ toàn kịch sở toàn gieo h ò phan bóng đá còn chiếm đại đa số nhưng bây giờ tựa hồ vì lạ cờ gieo h ò đã qua n ử a một trăm linh chín tám mươi ba tranh tài đã không có bao nhiêu lo lắng thiền sư nhìn c h u dương chậm rãi đi tới sau muốn tạm dừng tạm dừng kết thúc sau đệ toàn kịch sở t o n đã bắt đầu đổi hai trận cầu thủ lạ cờ bên này tru dương cùng vụ dạ xịp ra sân bên trên mùa giải tại đệ toạn tịt sở toàn e van lúc này c ư ờ i đến không ngầm miệng được các đội hưu còn tại mở hắn cho đùa bên trên mùa giải e van theo đệ toạn tịt sở toàn cầm tới tổng quán quân chiếc nhẫn sau đó cái này mùa giải bị giao dịch đến lạ cờ sau lại có thể đạt được một viên tổng quán quân chiếc nhẫn tranh tài sau khi trở về đệ toạn tịt sở toàn bên kia đội hình là nát ds tín sơ dỗ nàn đẹo phải nổ lạ cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn chu dương cố bệ sơ n cùng vụ dạ sĩ hiện trường đệ toạn tịt sở toàn cầu thủ nhìn thấy chu dương ra sân hậu tâm bên trong đều trầm xuống đối phương sẽ đánh như thế nào đâu hắn cùng đệ toàn tỉnh sợ toàn â n đoán đều đã trở thành fan s hâm mộ bóng đá trả dư t i ể u hậu chủ đề chu dương cầm cầu đến trước trận nhìn đối phương mấy vị lợi hại tiên phong lớn trước tất cả đi xuống cũng không có muốn tấn công mạnh ý tứ hắn chu dương nhằm vào chính là dạ xịt cùng lớn vốn t r u n g dạng này cầu thủ hiện nay lớn vốn t r u n g đi chicago dạ xịt đã rời sân chu dương không cần thiết lại cùng đối phương chiến đấu đến cùng vu dạ xịt tiếp nhận bóng rổ sau bà phân trung đích một trăm mười hai chín mươi ba là cờ băng ghế tịch nơi đó đám cầu thủ đều đã đứng tại bên sân chờ lấy tranh tài kết thúc tình sơ vừa qua hơn nửa trận sau đột nhiên lên nhanh thấy cổ vệ đã chạy bên này chạy tới lúc lập tức sớm bị chu dương đến một cái máu mũ tại l ạ cờ băng ghế kêu bên trong nổ tung thời điểm chú ý trực tiếp ra tốc vọt tới trước trận tại không người phòng thủ tình huống giới cự ly xa nhạy ném ba phân trúng đích quả cầu này kỳ thật đều có chút chơi ý tứ bất quá bóng rổ hay là giống ruột nhập lưới phân kém lúc này đã mở rộng đến hai mươi hai phân sau đó tranh tài o nhìn sáu phạm rời sân bờ dân kế nối liền trận đánh xong tiếp xuống tranh tài chu dương từ cái này nhớ ba phân sau liền không tải tiến công cổ vệ cũng bắt đầu bóng cho mình đồng đội không đánh mặc dù cuối cùng mấy phút bên trong đệ t o à n t ị t sở toàn nhanh chóng đạt được 15 phân nhưng về mặt thời gian đến xem bọn hắn đã không có cơ hội cuối cùng tranh tài lấy 117, 108 kết thúc tại kết thúc một khắc này cổ bệ cùng chu dương hai người tại không trung va vào một phát thân thể chúc mừng trở lại băng ghế kia bên trong sau cổ bệ cũng cùng sặc nắm tay chúc mừng thiền sư cảm giác đêm nay khỏi phải uống rượu đã cảm thấy đã say như vậy vốn mùa giải mặc dù thiền sư đã mấy lần dự cảm đến los angeles lết lạc ờ muốn đ o ạ t quan nhưng vẫn là không có khi cầm tới tổng quán quân giờ khắc này chân thực hơn có lạ cờ cầu thủ chịu không được đột nhiên đến tổng quán quân mà trực tiếp khóc lên mặc dù tại l o s a n g dơ lết lạ cờ không có danh k h í gì nhưng đi theo đội bóng cầm tới tổng quán quân cái này có thể nói là sinh thời đi ngươi vì đội bóng trả giá rất nhiều hiện tại là thu hoạch hồi báo thời điểm thiền sư cùng cỗ vệ trong lúc vô tình liếc nhau một cái sau hai nhân mã bên trên ôm nhau huấn luyện viên lời này hẳn là ta nói mới đúng cảm tạ tại nghề nghiệp của ta kiếp sống bên trong có thể gặp ngươi có thể mời ngươi làm huấn luyện viên trưởng là lạ cờ nhiều lớn lao may mắn hai người đều là gặp qua cảnh tượng h o à n tráng năm đó lần thứ nhất đoạt giải quán quân cao hứng phải bay lên cổ bệ hiện tại nhìn qua trầm ổ n rất nhiều chu dương lúc này cùng các đội hữu lần lượt ôm tất cả mọi người thật là vui lúc này chu dương nghe được có người kêu tên của mình thanh âm là quen thuộc như vậy khi hắn lúc xoay người tay lơ từ khán đài bên trong lao ra trực tiếp cho chu dương đến cái g u ôm chu dương dựa thế chuyển đông lúc đ í c h phạ mạ sơ ý một chút bị sơ bíp trực tiếp đâm đến quỷ xuống đất ha ha ha phả mạ ngươi cũng rất cao hứng đi khỏi phải cho ta quỷ xuống mau dậy đi đoạn tần tại phả mạ trước mặt cư cao lâm hạ cửa hì hì nhìn xem hắm nói cái này mẹ nó ai phạm mạ quay người nhìn thấy tương đối thần kỳ một màn chu dương cùng tay lơ thật chặt ôm cùng một chỗ hắn nghĩ bông u tay nhưng tay lơ tựa hồ ô m quá gấp trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy ôm tại kia bên trong tay lơ trên tay ngươi có nhựa cao s u s a o có a ôm lấy người ta bây giờ muốn bông u ra rồi ha ha không dễ dàng như vậy sờ uýp sau khi nói xong hai tay ôm càng c h ặ t hơn chu dương lúc này có chút xấu hổ hắn coi là đối phương ôm xong liền hạ đến nữa nha lúc này t r u n g quanh các đội hữu đều ở bên cạnh xem náo nhiệt sau trận đấu los a n g rơ lết lạ cờ cùng memphis l i s t e li s ngựa bên trên tiến hành giao lưu trong vòng ba ngày memphis d i z z e li es thương lượng để ngoại giới sinh ra không ít suy đoán bởi vì là giữ bí mật giao lưu cho nên tất cả mọi người rất quan tâm lạc ờ có phải là sẽ cùng memphis d i z z e li es có cái gì cầu thủ giao dịch rồi nếu có kia giao dịch sẽ là ai chứ sở dĩ memphis d i z z e li es có thể thuận lợi như vậy cùng lạc ờ liên hệ với l ạ bởi vì hiện tại lạc ờ lao bản bụt đã thấy mình đội bóng có chút cầu thủ là tương đối nhiều hơn mà lại tiền lương còn cao memphis d i z z e li es hiện tại t a o gạ s ổ là cái nhân vật thu h á c mà memphis bên kia cũng cùng lớn gạ sô ký rất nhiều năm hợp đồng bọn hắn một mực cũng đánh không ra trò gì cho nên cho rằng là nên cải biến chi này đội bóng hiện tại cũng không có bao nhiêu nổi tiếng tại cùng đi los angeles trên đường memphis z i r l i a s tầng quản lý bên này cũng có được đủ loại suy đoán los angeles là cờ hiện tại sẽ lấy cái gì thẻ đánh bạc đến cùng bọn hắn làm trao đổi đâu o nín lời nói bọn hắn là sẽ không cần tại trong hội nghị cái này đã minh xác nói rõ không muốn sặc tên này cầu thủ như vậy có thể cùng g ạ xôn bây giờ tại một cái cấp bậc bên trên ô đồn nếu là như vậy memphis z i r liais khả năng còn muốn cùng mấy chi đội bóng tiến hành cầu thủ giao dịch nếu như chỉ là một đội một lời nói memphis g i z z e r liès tựa hồ cũng không thể mang đến bao lớn cải biến nếu như có thể mà nói memphis g i z z e r liès muốn los angeles lạc ờ mấy tên hậu vệ không thể không nói hiện tại los angeles bên này hậu vệ cầu thủ có không ít năng lực cũng không tệ tỷ như evan dứt bỏ hai năm này hắn đến đó chi đội bóng cái kia chi đội bóng liền đoạt giải quán quân cái này không nói ở trong trận đấu evan năng lực thực chiến cũng là rất không tệ hậu vệ bên trên bọn hắn còn coi trọng oán tần cùng vụ da xít hai gia hỏa này một cái có tổ chức một cái ném rổ không sai nếu như ồn không lớn mười e m hai trăm sáu mươi bốn trạm tiếp theo m e m p h i s về sau đàm phán cứ như vậy không giải quyết được gì nba một cái mùa giải cứ như vậy kết thúc lót xăng dơ lết lạ cờ vẫn không có tuyển t ú quyền bọn hắn giao dịch nhiều năm tuyển t ú quyền chu dương hiện tại phát phát hiện mình khoảng cách cấp b t ố chất khoảng cách không xa nhưng bởi vì cần chờ mong giá trị số lượng chưa từng có khổng lồ cho nên đoạn này khoảng cách cũng cần đi một đoạn thời gian mới được bởi vì lâm đạt lại cùng công ty thực tập đi chu dương nghĩ mãi mà không do nàng vì cái gì gấp gáp như vậy bất quá trong khoảng thời gian này bên trong hắn cùng l o t sang giờ lết lạc cờ bạn nhóm các loại giải trí ban đêm tại quán ăn đêm bên trong một mực chơi đến d ạ n g sáng cũng là thường sự tình hắn hạ cái mùa giải tại nba mới đánh ba năm mà thôi bụt có chút lơ đ ế n đối j a c k s o n nói đến l ẹ p dùng năm thứ nhất liền đánh ra thành tích antony h đến đèn vợ n ủ ghẹn đội sau cũng biến thành bọn hắn đội chủ lực hai người kia không có tốn bao nhiêu thời gian liền trở thành liên minh bên trong công nhận minh tinh ta hôm nay là hướng về phía n g ư ờ i tới bút đừng làm chuyện điên rộ thậm chí ổ đồn cũng có thể giao dịch ra ngoài nhưng hắn không được l o t sang giờ lết lạc cờ còn có mấy năm không có tuyển tú quyền đâu. ta nhìn ngươi là hướng về phía k i a tiểu t ử đến a ngươi khả năng không biết lo xăng dơ lết lạ cờ cũng không có công bố ra ngoài lạ cờ cái này mùa giải đã sẽ không cùng áo nội dung tiếp theo hẹn cái gì s ắ p cũng muốn rời khỏi rồi hắn không phải bị giao dịch đi mà là đơn phương quyết định không biết xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta tôn trọng ông nhìn ý kiến ta hôm nay có rảnh p h i l l lo xăng dơ lết lạ cờ muốn t r ù n g kiến t r ù n g kiến muốn chọn ra năng lực mạnh có tiềm lực cầu thủ mới được mà lại muốn bao nhiêu thận trọng một chút ngươi làm như vậy liên minh hiện tại bên trong mấy tri đội bóng no n g o muốn động dáng vẻ một ngươi không nhìn thấy sao muốn nói nên lưu lại ai ta cảm thấy đội bóng hiện tại cảm thấy rất tiếc nuối chính là dưới mùa giải ngươi không nghĩ kê tiếp theo làm huấn luyện viên l ạ cờ cái này ngươi không phải đã sớm biết được rồi giác sơn v u n g lòng chút chúng ta vừa mới cầm tới tổng quán quân hiện tại l ạ cờ đội hình cường đại như vậy ta cảm thấy dù nói thế nào dưới mùa giải tổng quán quân trên cơ bản chúng ta cũng là có lợi tranh đoạt người đi trên cơ bản còn có thể lấy xuống một cái tổng quán quân cút một tiến sĩ lúc này lòng tin tràn đầy đối thiền sư nói đến ta hiện tại ta đã không phải là chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng lại có đội bóng an bài là chuyện của ngươi bất quá ta muốn nói nhiều một câu tia tiểu tử ngươi không thể đem hắn giao dịch đi tiềm lực của hắn rất to lớn thậm chí khả năng về sau muốn so ổ đồn còn mạnh hơn rất nhiều p h i u memphis leezer li s hiện tại rất nguyện ý đem gã sổ giao dịch tới bọn hắn cũng ám chỉ kỳ thật không quá muốn ổ đồn người tin tưởng gã sổ ổ đồn cùng cỗ b ề dạng này tổ hợp sẽ để cho lạ cơ đạt tới cái dạng gì chiến l ự c ta cảm giác ngươi có chút xử trí theo cảm tính một ngày này khi nhìn đến truyền thông bên trên một chút suy đoán sau thiền sư lập tức cùng bút hẹn trước dưới thời gian về sau đến phòng làm việc của hắn bên trong mùa giải hiện tại sắp bắt đầu memphis d i z z e l i e cùng los angeles lết lạ cờ tại giao lưu bên trên trở nên càng tấp nập ở vào xác định là mìm sẽ tiến về memphis memphis d i z z e l i e đây là gần nhất ba mươi ngày số liệu báo cáo ta trời ạ mắc người trẻ tuổi này nhìn tới vẫn là rất có thành ý chúng ta bây giờ cần phải làm là tận lực tại chi tiêu bên trên giảm bất đến thấp nhất lạ cờ bên kia sẽ đến mấy tên cầu thủ cùng chúng ta lớn gạ sổ đổi cùng một năm sau những n à y cầu thủ đoán chừng đều muốn khác nhau trình độ tăng lương nước ta nhìn mìm là một cái tiềm lực hắn tiền lương về sau có thể tăng tới đội bóng đỉnh tuổi sao sẽ không ngươi nhìn tiểu từ này hắn ca có thể đánh xem ra mark cùng hắn ca tương đối giống chúng ta cái này mùa giải xem ra muốn tiết kiệm dưới một khoản tiền trên mạng tin tức cũng không lâu lắm liền được chứng thực memphis z i z z e li es dùng gạ sô cùng một năm lần vòng tuyển tú quyền đổi lấy los angeles lạ cờ bốn tên cầu thủ bọn hắn theo thứ tự là mìm bờ răng phi sợ cùng chu dương tin tức này vừa xuất mã lên mạng bên trên liền nổ hai tri đội bóng từ lần giao dịch này nhìn lại lớn gạ sô bọn hắn là đã sơ muốn đổi nhưng bọn hắn lại không muốn los angeles lạ cờ ổ đồn quá khứ mìm trước mùa giải biểu hiện xuất sắc đoán chừng còn là bị memphis z i z z e li es nhìn c h ú rồi mà lạ cờ vì có thể ở phía sau không đến mức tổng không chiếm được tuyển tú quyền t r ò nên n tại lần này cùng memphis zizzer liès thỏa đàm một cái lúc này l o s a n g z z e liếc lạ cờ n g h ê n đón memphis zizzer liès chủ lực đau gạ sô lô sau trực tiếp mất đi năm tên cầu thủ p h ạ ma giác mờ ả n ổ v ì cùng tủ di ả bọn hắn hay là rất h ư n phấn bởi vì đội bóng bên trong thiếu bọn hắn sau tại tranh tài thời gian lên sàn bên trên khẳng định hoặc nhiều hoặc ít muốn hướng bọn hắn nghiêng bên trên mùa giải chủ lực cùng hai trận cầu thủ chiếm lấy lấy ra sân thời gian tình huống tại mới mùa giải hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều đi tại o nìn rời đi là cỡ sau tuần lễ thứ ba hắn liền hỏa tốc lấy một năm một mươi bảy ba m ư ơ sáu triệu đô la hợp đồng gia nhập miami h ệ p đội trên mạng bình luận nói miami h ị c thỉnh thoảng điên rồi vị này ngày xưa liên minh đỉnh cấp tiền phong t r ư ớ c mùa giải đánh ra trận đồng đều số liệu đã ít đi rất nhiều miami bên kia đúng đúng đốt tiền nấu chứng s a o kỳ thật không phải như vậy gia ý quyết định o nìn là có thể cho đội bóng mang đến to lớn tăng lên trung tâm phong ở trên đây họa cùng hiện tại đội bóng chủ xoáy dây ý nghĩ nhất trí h ò mấy năm này mặc dù năng lực của mình rất mạnh nhưng hắn cũng cần một vị giúp đỡ mới được nhất là đến quý sau thi đấu thời điểm mi a mi hít luôn luôn bị đối phương tùy tiện đánh bại đúng vậy à ta còn tưởng rằng mình muốn tại los a n g e l e s l à c cờ đánh tới chủ lực đâu chu dương lúc này cầm điện thoại đối tại kia một đầu lâm đạt nói đến đồ vật chuẩn bị thế nào rồi hết thảy đều xong việc ngày mai los a n g e l e s cái này bên trong tính phòng đông nói sẽ có mới khách trọ và ở ta muốn đi trước memphis đến lúc đó chờ ta g i à n xếp lại ngươi cũng có thời gian lại nói lâm đạt ngươi về sau thật muốn thành lập công ty cái gì sao hoặc là cái gì trở thành người đại diện Chu nhiên nhớ Dương nói đến đây bên trong đột nhiên nhớ tới đây đột lâm đạt từng nói với hắn lời nói sau có chút không xác định mà hỏi nhìn tiểu cô nương hiện tại bận rộn như vậy dáng vẻ không giống như là nói đùa không được sao thanh â m bên đầu điện thoại kia đều lạnh xuống có thể được a không nói không được a ta không giống tay lươn h ư thế đánh tiểu liền có nghệ thuật trời phân hiện tại để ta luyện cuống họng hoặc cái gì khác giống như cũng rất muộn tóm lại ta nghĩ kỹ về sau ta làm không được ca sĩ nhưng có thể đi làm ca sĩ nhóm người đại diện ha ha đến lúc đó bọn hắn đều điểm về ta quản lâm đạt cầm điện nói được cái này bên trong đột nhiên đắc ý nợ nụ cười t r u n g quanh đồng sự đều nhìn mắt t r ầ n tròn lâm đạt yêu đ ư ơ n g rồi bọn hắn khoảng cách tiểu cô nương xa xôi cho nên không nghe thấy nàng nói là cái gì nhưng dạng này một vị mỹ nữ coi như lại xa một chút bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy nụ cười của nàng a mặc dù bọn hắn bình thường cũng đã gặp lâm đạt cười nhưng dưới tình huống bình thường tiểu cô nương này đều là ở công ty bên trong rất ra sức một cái kia nghe nói tại đại học bên trong vừa nhập học liền nhảy lớp sau đó hiện tại ra thực tập cầm không nhiều tiền lương còn như thế làm việc hành động như vậy để bọn hắn những công ty này lao công nhân lập tức gây nên không nhỏ khó chịu nếu không phải lâm đ ạ t là tiểu mỹ nữ lời nói bọn hắn có đoán chừng đã sớm điều bộ môn hoặc không làm chịu không được cái này kích thích nhưng ở chung sau một thời gian ngắn biết được lâm đ ạ t tại này nhà công ty thời gian sẽ không quá dài mà lại nàng chủ yếu làm nội dung cũng sẽ không xuất hiện cùng bọn hắn quan hệ cạnh tranh mỗi ngày công ty bên trong thêm ra một tiểu mỹ nữ dạng này thời gian cảm thấy nếu như đột nhiên có một ngày vị này tiểu mỹ nữ đi những công ty khác bọn hắn có lẽ sẽ còn tương đối thất l ạ c đi n g h e danh sách bên trong là cờ cầu thủ có bốn người bị giao dịch đến memphis giờ lì ở đâu nhìn như vậy đến hắn cũng không cô đơn vợ dân bình thường tiếp xúc không phải quá nhiều nhưng mìm cùng phịt sờ hai vị này cùng chính mình quan hệ còn được cùng lâm đạt kết thúc nói chuyện phiếm chu dương não hải bên trong đột nhiên nghĩ đến đối phương b à ti ở đi hassan j o k e t lớn gạ sổn đến l ạ c ờ quả bóng kia đội h ả không phải là không có chủ lực sao chu dương nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên hưng phấn lên không có chủ lực lời nói người nào tới làm mới mùa giải memphis zizzer li s chủ được đâu chương hai trăm sáu mươi lăm về sau chúng ta chính là đồng đội chu dương ngươi tiểu lão qatar lập tức liền muốn lĩnh memphis z i z z e li s năm thứ nhất tiền lương á chu dương thấy là mìm điện thoại sau vừa một nhận đầu kia liền truyền ra có chút phấn khởi thanh âm mọi người đến memphis z i z z e li e s không đều là lĩnh chi này đội bóng tiền lương sao chu dương không hiểu ra sao hỏi ai nha ngươi không có minh m ạ c h ta cầm phân tại los a n g e l e s là c ờ hợp đồng bị memphis z i z z e li e s hết hiệu lực một năm này ta chuyển tới memphis phần này hợp đồng không phải là bảo hộ hợp đồng memphis z i z z e li e s bên kia vừa mới cho ta điện thoại tới để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt bọn hắn cùng ta ký mới hợp đồng khả năng một năm tiền lương sẽ siêu năm mươi một triệu đô la chơi ạ ngay bên kia có chút thanh â m run rẩy mìm giống như điện thoại đều muốn cầm không vững memphis z i z z e li s muốn chứng kiến cho nên bọn hắn muốn tuyển chọn mấy tên cầu thủ trở thành đội bóng bên trong có đại biểu tính cầu thủ cùng lúc đó bọn hắn cũng tín nhiệm những n à y cầu thủ có thể tại mới mùa giải có thể đánh ra tốt thành tích ra vậy chúc mừng ngươi mỉm chu dương đột nhiên cũng tinh thần tỉnh táo mình đồng đội đột nhiên tăng lương hắn cảm thấy thật cao hứng memphis tiger li es làm như vậy cũng là gián tiếp tại chứng minh hắn chu dương khóa hay là có nhất định hiệu quả mà cái này muốn cảm tạ ngươi rồi chu dương ngươi tại khi đi học cùng ta nói nội dung cảm giác s á c thực đối ta có chỗ trợ giút t i ê mới mùa giải về sau ngươi trả lại ta khóa sao chu dương tận lực ngữ điệu bình ổn nói đến hắn cảm giác muốn rèn sắt khi còn nóng tranh thủ thời gian hỏi một chút sẽ kỳ thật ta hiện tại liền nghĩ lên quá quý trước thi đấu trước đó có thể a n bài dưới sao mì tại đầu kia đột nhiên rất chăm chú hỏi trước dạng này mì ngươi nhìn mỗi một năm cái này giá hàng đều ở trên trướng 1.5 đô l à một túi ít í t í t bài đường hiện tại cũng bán 1.8 đô l à một túi chu dương lúc này tựa ở đầu giường kia bên trong cầm trang hơn phân nửa chén nước màu xám chén nước nhấp một hấp chờ đợi đối phương đáp lại cùng ít í t í t bài đường có quan hệ gì người thích ăn sao ta mua cho ngươi một dương là ý tứ này sao chờ chờ chút không mìm ngươi nhìn nước gội đầu năm nay vừa mới nên đón cả nước bên trên điều ta nhớ không lầm ngày đó nhìn tin tức là toàn cầu bên trên điều từ lúc đầu mười chín bảy đô l à tăng tới hai mươi sáu chín đô la cho nên ngươi thích cái kia tấm bảng nước gội đầu có phải là ý tứ này ta giá hàng ở trên trướng mới mùa giải chương trình học muốn điều chỉnh giá chu dương trực tiếp bông xuống chén nước đối đầu bên kia điện thoại một mực nghe không hiểu mìm nói đến có thể có thể bất quá chu dương ta cái này mới mùa giải trước có thể hay không lên l ớ p a dễ nói dễ nói kia đã ngươi không có ý kiến gì mới mùa giải chương trình học cũng chính là dưới lần lên lớp giá cả bên trên điều đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết một tuần bao nhiêu tiền đi trước dạng này chu dương sau khi nói xong ba một tiếng quan điện thoại di động sau đem còn lại nước uống xong cảm giác tâm tình thư sướng rất nhiều mới mùa giải kế tiếp theo thu học phí chỉ bất quá bây giờ chỉ có mì một người tại hắn cái này bên trong nghe giảng bài đến memphis jesus muốn phát triển thêm một ít học sinh lập tức chu dương cũng lập tức sẽ nên đến chính mình tại nở bờ a năm thứ ba đối không ít sai lầm đều không có như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt muốn nói đúng cái này bên trong đặc biệt hiểu rõ vẫn là không có chỉ là chu dương bây giờ tại đối mặt một ít chuyện thời điểm sẽ có vẻ tương đối thong dong mà thôi bởi vì mìm bị memphis zizzer li s rất coi trọng cho nên bọn hắn sớm liên hệ mìm hắn cũng là cái thứ nhất đến memphis chu dương phi sở cùng đi những năm này chính mình là tại đội bóng trên cơ bản nghe huấn luyện viên chỉ huy cái kia không phải rất nổi danh g i a hỏa cũng may mình cũng không thuộc về biên giới cầu thủ phi sở cùng chu dương cùng một chỗ làm xe taxi tiến về memphis đưa tin ngươi không phải xuất sắc nhất cái kia nhưng đội bóng trên cơ bản không thể rời đi ngươi chu dương ngay tại ngoài cửa sổ đông nhìn tây nhìn đầy này đột nhiên nghe tới bên người tiểu ngư như vậy sau lập tức trở lại ta cái này không bị lo s a n g rơ lết lạ cờ đưa tiễn sao đến đó bên trong chơi bóng không giống cái này cũng không đồng dạng tiểu nhị phịt sơ một bộ nhìn người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chằm chằm chu dương vừa cười vừa nói đi lo s a n g rơ lết lạ cờ cái tiêu tao gạ s ổ thế nào chu dương cố ý giang rộng ra chủ đề hướng phịt sơ hỏi cửa sổ xe mở ra một nửa lúc này có gió thổi tới chu dương cảm thấy rất dễ chịu toàn minh tinh cấp bậc cầu thủ người hiểu ta ý tứ ném rổ xúc c à n tốt thân thể mềm mại độ tốt chính là như vậy một cái to con ở bên trong tuyến chiến đấu thời điểm có khi còn rất cường lạnh Los Angeles lết lạ cờ lần này lần nữa chiếm được tiện nghi nhưng người muốn lấy được một chút tốt cầu thủ liền phải bỏ ra thứ gì tỉ như tuyển tú quyền hoặc là người đội bóng bên trong một chút cầu thủ nếu như có thể lựa chọn ta vẫn là hy vọng đợi tại Los Angeles tương đối tốt v i sở nói những n à y thời điểm không có cái gì thất lạc cảm xúc hiện hiện ra chính là tại xe bên trong nói chuyện phiếm tại Los Angeles lết lạ cờ hai năm c h u dương có thể bản thân cảm nhận được tiểu ngư nói những thứ này Los Angeles lết cái này bên trong coi như tại sở tạm tân sân d ậ n động một trận phổ thông tranh tài người khả năng đều lại đột nhiên phát hiện mấy vị minh tinh xuất hiện tại đấu trường Cái nếu à y như trong đúng là ổ đồn p h g tốt, chủ yếu đến chăm chú nơi t này Mìm n ít nhất h e l a g u một mươi này triệu đô la đặt cơ sở hắn đến để memphis zizzer li s bên này thỏa mãn năng lực đã đến phải trả tiền lương lại không nhiều hai cái này điều kiện cơ bản nhưng đội bóng cảm thấy đã muốn trọng dụng hắn một năm kia ba triệu tả hữu tiền lương hay là ít một chút thế là tìm thích hợp một ngày bắt đầu cùng hắn trao đổi bắt đầu chu dương cùng phị sở đến thời điểm sân dận động bên trong cầu thủ cũng không nhiều mà lại cũng chỉ là nhìn thấy mấy tên thân ảnh xa lạ mà thôi khi chu dương cùng tiểu gạ xôn l i ế c nhìn nhau sau hay là bao nhiêu cảm thấy kinh ngạc memphis z i z z e liếc lúc nào đem m á t gạ xôn đem tới tay nhìn cái kia tại los a n g e l e s là cờ cọ số liệu châu á cầu thủ đến chung quanh mấy tên đồng đội sau khi nghe được lập tức nợ nụ cười bởi vì khoảng cách xa xôi nguyên nhân chu dương cũng không nghe thấy bọn hắn nói bởi vì mìm một mực không có tại sân dận động lộ diện duyên cứu cho nên cho memphis g i z li es cái khác đám cầu thủ lưu có nhất định cảm giác thần bí Bờ d â n dù nói thế nào người ta cũng là vị trạng nguyên hiện tại đến hai vị này là chuyện gì xảy ra lo sáng dơ lết lạ cờ đóng gói đưa tới mak không có đ ố i đội bóng để chu dương cùng đã tuổi tác không nhỏ v ì s ở đi tới cái này bên trong có cái gì bất mãn bởi vì nếu như không phải như vậy đội bóng cũng sẽ không cho hắn một cái cơ hội như vậy đội bóng đến bây giờ đã có ba tên trung tâm phong đã cố sẽ trở thành mìm cùng mak dự bị tiên phong mà nếu như cần mìm sẽ thả đến lớn tiên phong vị trí bên trên tại phong vị tuyến bên trên đồng đội mờ trạng thái đã rất không tệ mà lạo dị cùng năm nay tuyển tú thủ vòng thứ tư thuận vị cổ lì gây nên chu dương chú ý hoan nghênh hoan nghênh tiểu gạ sốn lúc này cùng các đội h ư u hay là đi tới cùng chu dương nắm tay về sau chúng ta chính là đồng đội người là mác gạ sổ đi chu dương nói đến đây bên trong cảm thấy có chút đường đột cảm giác hẳn là trước hỏi một chút hắn là ai a ồ ngươi biết ta là ai mắc có chút thủ s ủ n g n h ư ợ c kinh mình bây giờ nổi danh như vậy sao không phải ta trước kia nghe nói qua tàu gạ sốn có cái đệ gọi mác gạ sổ ta nhìn dung mạo ngươi rất giống hắn người ca ca rất lợi hại ta đoán n g ư ơ i cũng yêu không đi đến nơi nào mak không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt chu dương thế mà như thế khen chính mình hắn đều cảm thấy có chút bỏ mặt thế là lập tức chỉ dẫn lấy chu dương cùng phìt sở hai người nhìn xuống bọn hắn phòng thay quần áo hai người bọn hắn đ ạ t được thông chi là năm ngày về sau sẽ cho bọn hắn mở buổi họp báo mà hiện tại bọn hắn liền có thể tại cái này bên trong huấn luyện chương hai trăm sáu mươi sáu lúc trước khiêu khích khi chu dương cùng phìt sở rời đi sân dận động sáu mak cảm thấy kỳ quái lúc đầu vừa mới mình nghĩ nhục nhã dưới chu dương chỉ là dựa vào lạ cờ mới cầm đến như bây giờ số liệu nhưng, nhưng vẫn không có ý t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 bởi vì memphis d i z z e r li s b n à y hạn chế phóng viên đặt câu hỏi thời gian bởi vì có chu dương nguyên tố cho nên mọi người tinh thần đầu đều tăng vọt rất nhiều xin hỏi vốn mùa giải dễ xây liên lấy thủ vòng thứ sáu thuận vị bị mỹ lỗ ký bút đội chọn chúng hắn cùng ngài năm đó ở vào giống nhau thuận vị vị trí đối này ngươi cảm thấy dễ xây liên có thể đánh tới trình độ nào đâu còn có đồng dạng là châu á cầu thủ tôn duyệt theo thứ tự vòng thứ bốn mươi thuận vị bị mi a mi hít chọn chúng đối này ngươi thấy thế nào đâu ta không có gì cái nhìn lại không phải ta chọn cầu thủ có thể được tuyển chọn chọn lựa đầu tiên chúc mừng dễ xây liên cùng tôn duyệt ta đối bọn hắn không phải hiểu rất rõ có thể đánh ra cái dạng gì số liệu cái này cũng không phải ta quyết định tại cùng tiểu gạ sồn s ơ lần gặp gỡ sau chu dương bắt đầu chú ý mình tìm tử tại chu dương xem ra dễ xây liên cùng tôn duyệt đều là rất ưu tú cầu thủ kiếp trước bên trong bọn hắn đánh xảy ra điều gì dạng số liệu chu dương cũng là nhìn thấy qua nhưng bây giờ tại một thế này bên trong dễ xây liên mới vừa tiến vào nba nếu như chu dương nói hắn đối kháng cùng cá nhân phải phân năng lực cũng không tệ lắm lời nói đến lúc đó đánh không ra làm sao bây giờ chu dương cảm thấy cùng dễ xây liên đánh ra nhất định số liệu sau mình lại đi chúc mừng mới là hắn chuyện cần làm xin hỏi chu dương tiên sinh ngay tại là cờ thời điểm cầm tới không sai cá i nhân c h ẳ n g đồng đều thành tích như vậy hiện tại bị lót k h n g rơ lết là cờ giao dịch đến memphis xích giờ li s sau ngươi cho rằng còn có thể đánh ra dạng này số liệu sao vấn đề này còn là bị hỏi vấn đề này cùng cái này mùa giải lúc kết thúc ta nghĩ ngươi nên có đáp án đi mỉm phí sở cùng bờ dân ba người bọn họ tựa hồ là sang đây xem chu dương người b u ổ i t r ì n h diễn thời trang đồng dạng phóng viên đại bộ p h ậ n phân vấn đề đều là nhằm vào chu dương chỉ có mấy vấn đề hỏi mỉm c h ù dương ngươi nhìn các ngươi từ lạc ỡ tới cái này bốn tên cầu thủ bên trong một trong đó phong một cái lớn trước còn có ngươi là song có thể phong vì sợ là hậu vệ quý trước ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu hôm nay nội dung huấn luyện cũng không nhiều mà lại huấn luyện viên h i a vạ dỗ nỉ cũng cảm thấy tại mấy ngày nay bắt đầu trong đội đối kháng đối đội bóng trợ giúp khả năng lớn hơn h i a vạ dỗ nỉ là cái này mùa giải đi tới memphis z i z z e lee eston huấn luyện viên nghe nói hắn tại phố e n n i s h phố e n n i t s o n làm trợ lý giáo lúc luyện đạt được rất không tệ đánh giá đội bóng tầng quản lý khi lấy được hắn còn có cái này mùa giải đã cơ bản định ra mỉm Tiểu gạ sổ người đóng vai trọng yếu nhân vật đều để đội bóng trọng nhân nên vai vật yếu chờ trở mong điểm muốn nói cái gì ta giống như không có đại minh bạch ngươi ý tứ chu dương đơn tay cầm bóng r ồ i bình tĩnh nói đến ý của ta là nếu không chúng ta hôm nay liền đến một trận trong đội đấu đối kháng thế nào chúng ta cũng rất muốn kiến thức một chút los angeles l à cờ cầu thủ thực lực hôm nay mark một lần nữa tổ chức dưới ngôn ngữ mà chu dương hôm nay huấn luyện cũng không quá muốn nói cho nên c h ỉ thể đi lên nói tiểu gạ sổn đem nghĩ biểu đạt nói ra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 không có cùng ạ vạ dỗ nhỉ nói thời gian có chút dài thời điểm chu dương vượt lên trước đáp lại m a r k gạ sồn yêu cầu lọt a n g dơ lết i lạ cờ bên này có thêm một cái dạ cổ sần làm hậu vệ tổ chức m a r k một đội thành viên theo thứ tự là m a r k đa cô nói bên trong khắc lạo dị cùng cô ly chu dương lời trong lòng cái này còn không thể đánh sao lạo dị cùng cô ly đều tại các ngươi đội đâu mặc dù bọn hắn còn rất trẻ nhưng cái này không ảnh hưởng phát huy của bọn họ được chứ ai ạ vạ dỗ nhỉ cũng không nói gì mình tìm hai cái trợ giáo đến sung làm đội bóng trọng tài mỉm bờ dân bọn hắn đều nghe được hôm nay mác lời nói bên trong rõ ràng mang theo ý khiêu khích đội bóng đến bây giờ kỳ thật đã xuất hiện hai phe cánh một cái là m a r c đến về sau đám cầu thủ đều biết đội bóng rất có thể muốn lấy hắn làm hạch tâm đến trùng kiến memphis zizzer li es g đội ngũ này một cái khác chính là lo sang dơ lết lạ cờ bên này người mịm vừa đến đã cầm tới tháng một năm bảy không chín mươi nghìn đô lạ lương cao đội bóng hiện tại tiền lương cao nhất làm l ờ hắn một năm này có thể được đến tám mươi ba tám mươi ngàn đích lương hàng năm đối m a r c hiện tại một năm chỉ có thể đạt được ba triệu lương một năm hắn đến nói cái này quả thật có chút đả kích người còn có chính là chu dương đi tới memphis z i z z e li es sau cầm tiền lương là một năm ba bốn trăm ba mươi ngàn đô lạ c h u d ư ơ n g c ù n g tiểu cùng tuổi, gạ cùng xôn m à này tên c h â u Á cầu thủ đã tại đã n b a mùa đánh năm. năm Mới mùa giải là từ h hắn ứ mà Mark mới v NB a NBA vặn đi đấu. tới thi Tiểu rất gạ xôn một u ố n nhìn m chút chu dương đến cùng là cái thực lực gì hắn cũng muốn từ một chút khía cạnh chứng minh đội bóng tại chu dương trên thân hoa cái này ba bốn trăm ba mươi ngàn đô lạ là lãng phí giá trị của hắn muốn xa cao hơn nhiều chu dương tiền lương n h ư bây giờ tiền lương chứng minh cái gì ngờ cùng mỉm hai người thêm một khối có hơn một ư ơ i năm triệu đô lạ đội bóng là lấy bọn hắn làm hạch tâm thành l ậ sao khi mark cảm thấy địa vị của mình có chút g a o động thời điểm hắn liền sẽ có chút không cân bằng Tranh tài bắt đầu sau tiểu đầu gạ lạp ném phân, nhưng bóng rộ bà không bà rộ dì n ngoài. h ra mang cùng Chu dương 2 cái liếp nhau cái. Giá hỏa này là cố tình Lào gì mang banh quan ử a tràng đang thoải mái qua rơi dạ cổ sần sau lại lập tức qua rơi c h u dương cùng bờ dân sau nhảy ném cầm phân xem ra los a n g e l e s lạc ờ vứt bỏ các ngươi là đúng ha ha ta chỉ làm ở cái trò đùa mà thôi tiểu gạ sôn nhìn xem hắn nói là cờ đám cầu thủ cảm thấy mình nghĩ rất có thể là đúng cái này mấy tên cầu thủ tại lạc ờ cũng không có năng lực gì cho nên bọn hắn được đưa đến memphis z z e r l i e s nếu như vậy nói lời cái này mùa giải các ngươi những n à y trước lạc ờ đám cầu thủ đi tới cái này bên trong ý nguyên làm dự bị đi thôi fisher an t ĩ n h hơn phân nửa trận bờ dân tiếp qua hắn cầu sau lập tức lên nhanh trực tiếp qua rơi đặt cô nhìn xem bờ dân ý thức đặt cộ nhìn sửng sốt mà liên tại bờ dân đã nhảy dựng lên thời điểm tiểu gạ sôn trực tiếp tới nhớ máu lạo gì sau khi thấy lập tức chạy tới lập tức tiếp nhận bóng r ồ i trực tiếp phía trước trận n h ả y ném ba phân trung đích chu dương bọn hắn ngày nghỉ này một mực cũng không có huấn luyện như thế nào sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu dương còn cùng l o s t a n g g i lết l ạ cờ đám cầu thủ các loại chơi đâu lúc ấy cũng không nghĩ tới mình dưới mùa giải liền biến thành bọn hắn tiền đội bạn mà mark đang nghỉ ngơi hơn hai mươi ngày sau liền bắt đầu các loại huấn luyện sau đó chính là đến memphis lee tham gia thử huấn rất nhanh hắn liền bị đội bóng hấp thu tiến vào đi m ỉ sợ còn có chu dương bọn hắn lúc này còn không có huấn luyện bao lâu thời gian đầu khi bờ răng nhảy ném không có sau lảo dị cầm tới bảng bóng rổ n g ó i bên trong khác tiếp qua hắn cầu sau đến trước trận không bao lâu chuyển đến m á t k i a bên trong cái sau tại m ỉ m trước mặt trực tiếp bạo trừ cầm phân tranh tài bắt đầu sau m á t k i a đội trực tiếp tới cái mười không tiểu cao chiều hải ạ vạ dỗ ni tựa ở cách đó không xa nhìn xem đ â y hết thảy để cho công bằng bọn hắn không có làm bất luận cái gì một đội lâm thời huấn luyện viên trận đấu này hắn cũng muốn nhìn một chút trợ giáo nhóm trình độ cho nên hai tri đội ngũ từ hai tên trợ lý huấn luyện viên đến chỉ đạo tranh tài Không chịu nổi một kích đặt cầu ngươi có thể đơn đấu đối diện hai cái ba mươi phút tranh tài đối bọn hắn đến nói có lẽ là một loại giày vỏ ha ha ha mắt lúc này thanh em rất lớn c h u dương bọn hắn bên kia là có thể nghe được mà mắc cái này một đội đám cầu thủ cũng c h ầ m t ĩ n h lại đối phương cũng không có trong tưởng tượng có thể đánh gã sốt khoảng thời gian này nói khả năng đều là thật chương hai trăm sáu mươi bảy khiêu khích thất bại hải ạ vạ g i n h y an tĩnh nhìn xem tranh tài tạm dừng hắn không có muốn đi qua ý tứ đội bóng quý trước thi đấu còn không có đánh đâu liền muốn p â n liệt ra đến cái này khiến hắn cảm thấy có chút sầu lo mình tại phổ e n n i s thời điểm loại tình huống này rất ít phát sinh bởi vì phổ e n n i s sùn đến bây giờ đến nói cũng không yếu đội bóng đ a m cầu thủ trong lòng vẫn là rất rõ ràng n á t cùng mày di ẩn là đội bóng bên trong lãnh tụ cấp cầu thủ không có gì tốt tranh n g ư ơ i chuyển bóng có n ạ c không không có n g ư ơ i tiến công có nạt cùng mày di ẩn lợi hại sao cũng không có kia còn có cái gì dễ nói từ một tên phổ e n n i s sùn đội trợ giáo biến thành đương nhiệm memphis zhzhz huấn luyện viên trưởng ạ vạ rộn nhỉ đối xử lý đội bóng sắp phân liệt chuyện này kinh nghiệm cơ hồ là linh hắn có chút nóng này nhưng bây giờ tay bên trong lại không có biện pháp gì hắn hiện tại liền đã nghĩ kỹ chờ mình hôm nay rời đi sân dận động sau liền muốn cho giờ ạ n tổ nghỉ gọi điện thoại hỏi một chút đội bóng phát sinh phân liệt thời điểm nên làm cái gì lúc này tranh tài so phân là mười không mắc g ạ số tên này cầu thủ s á t thực rất mạnh hắn nhìn m ắ t tại nờ bờ giờ l ờ tranh tài tiền phong phương diện thuộc về phát triển liên minh bên trong đỉnh cấp bọn hắn cái kia một đội cầu thủ lý ngoá bên trong khắc cùng đặt cổ thực lực của hai người vốn là không kém mà cố lý lại là cao thuận vị tuyển đến năm nhất sinh làm gì cá nhân thực lực cũng tại kia bên trong bảy biển đâu đội hình như vậy cùng bốn tên trước l ạ cờ cầu thủ đến đánh có phải là có chút không quá công bằng mà a v a d o n y lo lắng còn không chỉ cái này nếu như ba mươi phút đồng hồ đánh tới nhanh lúc kết thúc mỉm k i a đội so phân rất thảm làm sao bây giờ hai đội có thể hay không đánh bắt đầu memphis zizzer liès vốn mùa giải làm không nhỏ nhân viên điều chỉnh tàu gã xôn đi là cỡ sau memphis zizzer liès thực lực tổng hợp nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nếu như lại có đội bóng nội bộ không cùng tin tức chuyển đi khả năng mang tới sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hiệu quả cho nên nói nội tuyến phòng thủ phải lưu ý thêm bọn hắn có thể lập tức tại chúng ta dưới rổ phải phân chúng ta muốn tiếp cận so phân phân kèm cái này bên trong muốn bao nhiều chú ý khả năng vị này trợ giáo cũng cảm thấy mỉm cái này một đội rất có thể sẽ thua trận tranh tài cùng huấn luyện viên tổ kêu bên trong nói chuyện phiếm bên trong biết được memphis z i z z e li es đối với lớn g ạ s ô n đệ đệ mark là rất xem trọng nhưng đội bóng vì tại cái này một mùa giải không đến mức đệ mark quá mức tứ cố vô thân cho nên coi trọng mỉm tên này cầu thủ t u y ệ n m ỉ một m nguyên nhân khác chính là mark có thể từ trên người hắn học được đồ vật một tên rời rạc tại đội bóng hai trận cùng biên giới vị trí cầu thủ tại bên trên mùa giải lần nữa đánh ra xuất sắc số liệu không là hoàn toàn không có, có nguyên nhân trước mùa giải mìm tại ngoại giới đánh giá bên trong từ sắp giải nghệ dự bị tiền phong biến thành chính vào đang tuổi phơi phơi tính giá so không thấp tiềm lực trung tâm phong mìm tại ngoại giới mắt bên trong cơ h ồ i là một mảnh xem trọng đối ở hiện tại cái này năm một tên tiền phong có rất mạnh đối kháng năng lực liền có thể hắn có thể chiến đấu bảng bóng rổ dù là tốc độ chậm một chút cũng không có gì nhưng một tên tiền phong nếu như lại có thể phối hợp đồng đội lại có thể thỉnh thoảng c h u y ể n bóng tại cơ sở này bên trên còn có nhất định ném rổ độ chính xác cái kia có thể nói giá trị của hắn liền rất rõ ràng dạng này tiền phong hay là không nhiều lọt ă n g dơ lết l ạ ở hiện tại liền có được hai cái dạng này cầu thủ theo thứ tự là trước mi ami h i ệ đại tướng ổ đồn cùng chức memphis zizzer li s lãnh tụ cấp cầu thủ t u g a sổ Bờ dân chú ý đối phương đặt cổ tiến công ta cùng phi sờ bên ngoài bên cạnh cho đối phương chế tạo áp lực chu dương cùng mìm bọn hắn ra sân thời điểm trực tiếp nói mắc kia đội nghĩ đến đều chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hấn một chút những n à y trước lạc ờ cầu thủ đâu bọn hắn muốn khiến cái này cầu thủ biết biết memphis zizzer li s cầu thủ lợi hại ra cổ sân ba lần phía trước trận muốn banh phi sơ đều không có phản ứng hắn chu dương lúc này đột nhiên nhớ tới vừa tới memphis zizzer li sức tiểu ngư tại taxi bên trên đối lời hắn nói đến đó bên trong chơi bóng không giống. cái này cũng không đồng dạng tiểu nhị lúc ấy hắn còn không có để ý tới phi sơ nhưng lúc này giống như minh bạch vì cái gì tiểu ngư sẽ nói như vậy gia cổ sần cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu xem ra những này là cờ đám cầu thủ là không định phản ứng hắn gia cổ sần tại cùng mark cùng một chỗ thời gian huấn luyện bên trong cũng nghe tiểu gạ s ô n nói không ít về sao đội bóng khả năng tồn tại cạnh tranh hắn bị phân đến cái này một đội cũng muốn giúp mark k i a đội một chút bắt đầu biểu hiện của hắn để chu dương bọn hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra tại bị lao dì cùng cỗ lì hai tên trẻ tuổi hậu vệ phòng thủ thời điểm phi sở thật đúng là không có thoát ra được chu dương cầm tới bóng rổ sau trực tiếp tại đặt cổ kêu bên trong nhảy ném cầm phân ai ạ vạ r ỗ nhỉ lúc này đột nhiên có chút giật mình nhìn thấy chu dương trúng đích một cái giống ruột b à phân quả bóng này cho mắc kia đội hàng dưới ấm c ổ lì trực tiếp qua rơi dạ cổ sần sau trực tiếp xông qua nhảy ném phải phân mìm không muốn đi ra Bờ dân muốn lưu ý đối phương ngói bên trong khắc đặt cổ cùng bọn hắn hậu vệ đột phá ta về t ậ n lực hiệp trợ ngươi lúc này hiện trường mấy tên huấn luyện viên đều phát hiện chu dương tên này cầu thủ ở trong trận đấu tỉnh táo vừa mới tạm dừng trở về so phân lạc hậu mười phân tình huống d mắt cùng dạ cổ sần bốn mắt nhìn nhau sau rất nhỏ gật đầu tại mỉm cái này đội xem ra dạ cổ sần tên này cầu thủ trên cơ bản cái tác dụng gì cũng không có chu dương tiếp nhận bóng rổ mắc kia đội sau khi thấy cơ hồ đều bị kích thích lên chiến đấu dục vọng người là ai a đội bóng không khỏi hậu vệ đến tổ chức n g ư ơ i đến tổ chức ngươi không cách nào từ ta cái này bên trong quá khứ đặt cổ nhìn chu dương hứng hở đi tới sau đối với hắn nói có thể được phân là được thôi chu dương sau khi nói xong trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng khi cái này đánh tấm ba phân chúng đích sau mác kia đội giống như là bị theo yên lặng đ ồ n dạng ngươi đây là dây hạ lần vụ thân sao mắt bọn hắn hôm nay không có nghĩ qua chính là bọn hắn hiện tại đối mặt chính là bên trên mùa giải trải qua nba trận chung kết cầu thủ bọn hắn cái gì c h à n g diện chưa thấy qua đặt cổ nhìn xem chu dương mười điểm bình tĩnh dáng vẻ cảm thấy kỳ quái hiện tại không phải là bọn hắn bắt đầu hoàng sao có vẻ giống như lạc hậu chính là bọn hắn mắc cái này một đội đ â y này tiểu gã số trực tiếp muốn banh sau và o tới đang phát triển liên minh bên trong chơi bóng hắn là để cái khác đội bóng nhức đầu trung tâm phong mặc dù bây giờ đối mặt chính là nba cầu thủ nhưng bọn hắn đều là l o sang g lết lạc c dự bị tu ta vợ dân cùng chu dương nhìn đối phương mắc xông lại sau l mắc tại chu dương kêu bên trong nhẹ nhõm qua rơi chu dương sau lại qua rơi năm hai nghìn một trạng nguyên bờ dân ha ha ngươi cái này trạng nguyên cũng không gì hơn cái này a tiểu g ạ xôn đột nhiên bị đối phương mỉm hung hăng đến nhớ nổi lầu lớn ngay lúc đó mắc tâm bên trong đang đắc y đâu đột nhiên phong cái để tâm hắn bên trong hô lên miệng bên trong lại không phát ra bất kỳ thanh âm p h ò n g Phòng thủ tiểu g ạ xôn từ dưới đất b ò dậy thời điểm bờ dân đã tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng nhanh chóng hơn phân nửa trận mắc cái này một đội đều đậu hiện tại mỉm cái này đội cầu thủ đều đánh ra thông thường thi đấu cấp bậc chiến lược đi nói g bên trong khác cùng đặt cổ hai nhân mã bên trên muốn bao bọc bờ dân lại nhìn thấy hắn c h u y ể n bóng đến không người phòng thủ phịt sờ nơi đó đi làm gì khoảng cách phịt sờ gần nhất hắn có tự tin tại đối phương vận hai bức cầu sau đổi u theo cũng thành công ấy nhớ được hắn ném rổ nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy trước lạ cờ cầu thủ phịt sờ thế mà trực tiếp lên ngảy tất cả mọi người ở đây nhìn xem tiểu ngư nhảy lên sau ném rổ bóng rổ tại không trung s ẹ t qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung sau bóng rổ giống ruột nhập lưới tranh tài như vậy để ở đây chính nhàn r ỗ nhân viên công tác còn có một số huấn luyện sư nhóm đều đi tôi bắt đầu xem so tài m ư ờ m ị tiêu đội liền kém m ắ t trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn sân thi đấu người chung quanh dần dần nhiều hơn hắn cảm thấy áp lực lớn lên chuyền bóng cho ta tiểu gạ xôn lúc này trực tiếp hướng lão dị muốn banh sau dẫn bóng vào tới ngay tại hắn hơi chầm xuống chuẩn bị ném rổ thời điểm trong tay c ầ u không gặp chuẩn bị phản công chu dương trực tiếp dẫn bóng chạy xa cái này mẹ nó lúc nào liền m ắ t chỉ có thể nhìn chu dương cách hắn càng ngày càng xa lần này chu dương cũng không có lựa chọn ném rổ mà là tại cổ l ụ cùng lão dị bao bọc dưới lựa chọn chuyền bóng mị vãi đặt cổ phòng thủ dưới hai tay bạo trừ cầm â n hiện trường mạo xưng làm trọng tài trợ giáo lập tức tuyên bố đ ạ t cổ phạm quy mì đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh chúng đích sau thành công đánh thành hai một không hổ là tham gia qua tổng quán quân cầu thủ a cái này ý thức phối hợp tâm lý tố chất đều không phải nói đùa ở đây bên cạnh một tên huấn luyện sư lúc này đ ố i đồng nghiệp của hắn phát ra cảm khái ta lúc không có chuyện gì làm sẽ còn nhìn l o sáng dơ lết lạ cờ tranh tài đâu tia cổ bệ đánh chính là thật đặc sắc hắn vừa ở vào sân cảm giác tựa như là phim bên trong nhân vật chính như mà chu dương giống như là đội bóng bên trong tốt nhất thứ sáu người ai l o sáng dơ lết lạ cờ nhân tài nhiều lắm nếu không chu dương đoán chừng bên trên mùa giải liền có thể ngồi vững vàng lọt sang d ơ lết i lạ cờ đội hình chủ lực sân dận động lúc này rất t r ố n g chảy hai vị huấn luyện sư lời nói giống như là hai cái bạt hai đánh tới mát trên mặt mười hai mười hai vừa mới mười không ưu thế cứ như vậy không còn sót lại chút gì tranh tài một lần nữa trở về mắt bên kia trợ giáo chủ yếu ý tứ chính là để bọn hắn cẩn thận chu dương tại hiện trường tất cả trọng tài nhóm hiện tại cũng đã phát hiện mỹ bên kia ở vào vị trí chủ đạo hai người chính là mim cùng chu dương mỹ tiết tấu mặc dù chậm chạp nhưng đi theo đồng đội không có tụt lại phía sau tình huống mà chu dương tự hồ n là cả c h i đội ngũ linh hồn nhân vật đồng dạng tại tỉnh táo tổ chức lấy tranh tài mà lại hiện trường rõ ràng là sau đánh bốn tình huống da cổ sân giống như là tại sân bóng rổ bên trong một cái người xem nghe tới huấn luyện sư nhóm tại nơi đó nói chuyện phiếm nội dung cũng làm cho hạ vạ dội nghỉ lập tức nghĩ đến s á t thực a những này cầu thủ mặc dù là bị lạc cờ giao dịch đến nơi này nhưng bọn hắn bên trên mùa giải là cùng theo đội bóng từ quý sau thi đấu vòng thứ nhất một mực chém giết đến trận chung kết cũng cầm tới mùa giải tổng quán quân cầu thủ a nghĩ như vậy lời nói giống như mịm tri đội ngũ kia cũng không phải là yếu thế đội bóng hắn nhìn về phía hiện tại bọn hắn tại trên sàn thi đấu đều một mặt khó có thể tin đã nói xong chu dương chỉ là tại los hangers lết lạ cờ cọ đến trận đồng đều số liệu đâu lúc này trải qua thực chiến bọn hắn mới nhìn thấy chu dương ở trong trận đấu thực lực mặc dù cái này nhìn qua là như vậy không chân thực một đám muốn nhìn chu dương trò cười người hiện tại mình tựa hồ sắp thành trò cười ta cho rằng huấn luyện viên nói không nhất định hoàn toàn đúng chu dương có lẽ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy chúng ta bên ngoài bên cạnh phòng thủ thả bọn họ nhiều lắm cho nên chúng ta đem cạnh ngoại phong tốt không cho chu dương ném ba phân cơ hội cùng mác một đội đám cầu thủ như thế nghe xong giống như không sai tranh tài mới vừa mới bắt đầu mặc dù chu dương đánh không tệ nhưng ai còn không có cái vượt xa bình thường phát huy thời điểm khả năng là lần đầu tiên đọ sức mọi người phòng thủ cường độ cũng không lớn tạo thành l à o gì mang bành quan nửa tràng cỗ ly tiếp nhận bóng rổ sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích không sai quả câu này ném phải không sai chu dương nhìn xuống sau cảm thấy cỗ ly năng lực cá nhân sát thực tốt cái này chu dương phát cái gì thần kinh đ ạ t c ổ có chút kỳ quái lẩm bẩm đến hắn khả năng kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta chúng ta lợi hại còn ở phía sau đâu mắc tại đặt cỗ sau lưng hung hăng nói đến hắn chu dương có thể phát cái gì thần kinh nhìn xem không rất bình thường sao hẳn là cảm thấy đánh không lại bọn hắn mới trong lúc vô tình đem tâm bên trong lời nói nói ra lúc này chu dương nghĩ tới là mặc dù năm nay cổ lì mới vừa vặn đi tới nba nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tại mới mùa giải bên trong phát huy năng lực của mình a kiếp trước thời điểm chu dương nhớ được cổ lì đều là memphis d i z z e lì s bên trong tương đương nhân vật có p h â n lượng mà lào gì làm anh long đội chủ lực ra cổ sân cùng không có hắn chuyện gì như ở đây bên cạnh chậm rãi đi tới nhìn bốn tên chức lạc ờ cầu thủ tại kia bên trong nghiêm túc tranh tài mà hắn nhìn xem những này tại cách hắn cách đó không xa ạ và dỗ n h ỉ đang nhìn hắn tại chủ xoáy xem ra một tên tại trong đội đấu đối kháng bên trên đều không có biểu hiện gì cầu thủ kia trên cơ bản cái này mùa giải hắn là nghĩ chủ động từ bỏ chu dương nhìn đối phương bên ngoài bên cạnh phòng thủ tăng lớn cường độ sau lập tức chuyền bóng đến m ỉ m kia bên trong bờ dân tiếp nhận m ỉ m cận thân chuyền bóng sau đón mác chính là một cái bạo trừ tại bờ dân xem ra mác người trẻ tuổi này tựa hồ đối với bọn hắn lực lượng hoàn toàn không biết gì cho nên trận đấu này bọn hắn muốn từ khía cạnh nói cho trải qua trận chung kết hai trận dự bị đám cầu thủ là già gì không thể nào ta lại phạm quý rồi không sao trong đội đối kháng không có sáu phạm rời sân cái này nói chuyện an tâm đánh đi chợ giáo câu nói vừa dứt liền hướng bên sân đi đến tranh tài lại lần nữa đánh ngang tại lão d ì ba phân không có sau phỉ sờ trực tiếp nhận bóng đến trước trận đến nhớ truy thân ba phân khi chu dương đem bảng bóng r i đoạt sau khi xuống tới mác có chút vô cùng p h ấ n nộ hắn các đội hưu hôm nay quá bất tranh khí tiểu gã số trực tiếp chạy chu dương phương hướng đổi tới mà chu dương cũng cố ý giảm bớt tốc độ quay đầu nhìn hắn hai lần sau đến trước trận ta nhìn ngươi còn thế nào ném ba phân bên sân lúc này xuất hiện ồn à o thanh â m mác răng hai cánh tay chở lấy chu dương ném ba phân thời điểm cái hắn đâu. khi thấy chu dương đứng dậy muốn cách mặt đất thời điểm mác v ọ t thẳng hắn n h à o tới ừng không sai ai ạ vạ dỗ nhỉ nhìn chu dương cố ý đem tới gần bỏ banh vào dỗ phương hướng l ệ n h rất nhiều nhưng thân thể lại cùng mác trực tiếp đụng vào nhau bên sân trọng tài lập tức phán mác lần thứ ba phạm uy mác dạng này đấu pháp tại thông thường thi đấu bên trong cũng đã ngồi băng ghế đi mà chu dương hiện tại cho ạ vạ dỗ nhỉ cảm giác chính là trong trận đấu tiểu tử này có chút quá bình tĩnh t ì n h táo trạng thái cùng không thấp cầu thương để hắn cảm thấy không nên xuất hiện tại chu dương ở độ tuổi này bên trên hành vi có thể để ạ vạ dỗ nhỉ lập tức hít sâu một hơi ý nghĩ là... nhưng phạm là ngày sau siêu sao tại bọn hắn lúc còn trẻ không trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có tư chất như vậy sao trẻ tuổi ở sân tại đội bóng bên trong thi đấu lúc phía bên mình đội ngũ đại bị phân lạc hậu thời điểm y nguyên liệu mạng tiến công nếu như là cái khác cầu thủ đoán trường sớm liền từ bỏ tại rác rưởi thời gian bên trong chờ đợi tranh tài kết thúc nhưng đáp án lại không làm như vậy cái này không phải liền là hắn cùng cái khác cầu thủ địa phương khác nhau sao a i ạ v ạ dỗ nghĩ kỳ thật đối chu dương ấn tượng bên trên cũng cảm thấy tên này cầu thủ có thể có chút năng lực nhưng cũng chính là phổ thông đồ công nhân cầu thủ đi nhưng bây giờ đến xem chỉ sợ sự thật cũng không phải là như thế mắt bên này đội bóng càng đánh càng cảm thấy được mất khống nếu như hôm nay nhất định phải mở cớ cái kia hẳn là là bọn hắn không có phát huy tốt đi đi để bọn hắn tiến vào mấy cái đi tranh tài phải kết thúc chu dương lập tức tại đấu trường bên cạnh đối mìm nói đến mìm lập tức gật gật đầu người ở bên ngoài xem ra mìm tựa hồ rất tín nhiệm chu dương chỉ cần chu dương tại trên sàn thi đấu bắt đầu chỉ huy hắn liền lập tức làm theo 72, 56 s a u cùng mấy phút bên trong chu dương đã sớm tiếp cận thể năm biên giới h ắ n tại trên sàn thi đấu chỉ là tổ chức tranh tài liền để mác bọn hắn cơ hồ không có lực hoàn thụ gì thời gian còn lại bên trong m ỉ m bên này đội ngũ trên cơ bản không thế nào đánh t r u n g quanh nhân viên công tác cùng huấn luyện sư nhóm đã sắp đi hết tranh tài kết thúc nghe tới thanh n â m như vậy mắc bên kia cầu thủ cảm thấy hiện tại hẳn là phải lập tức rời đi cái này bên trong đi chậm đã ngươi ngươi muốn làm gì ba mươi phút đồng hồ đều đã đến tranh tài kết thúc mắc nghĩ lập tức rời đi nhưng đột nhiên nghe tới chu dương thanh n â m sau căng thẳng trong lòng ngươi không phải muốn biết chúng ta những n à y trước lạc ờ cầu thủ thực lực sao hiện tại ngươi cảm giác thế nào chu dương nên ngang đi tới sau lưng mìm Bờ dân còn có p h ì n sở k h í thế hùng h ổ dáng v ẻ để ạ vạ dô nỉ khẩn trương lên cái gì thế nào chúng ta chúng ta có lẽ là không có phát huy tốt không có phát huy tốt phân k è m kéo ra đến mười sáu phân thật sao ngươi cảm thấy trận này đấu đối kháng chúng ta so với các ngươi thêm ra mười sáu phân năng lực của chúng ta và o hôm nay đến thấy thế nào cái này ngươi không phải không biết trả lời thế nào a còn không sai là là không sai cái kia ta nhìn về sau chúng ta chính là một cái đội đội bóng nội đấu dạng này sự tình sẽ không thường xuyên phát sinh a ai ạ vạ d ồ ni nhìn tràng diện này nghĩ bảo hôm nay liền huấn luyện đến nơi này đi nhưng cũng có thể tự mình phát ra thanh â m tương đối nhỏ chu dương kế tiếp theo nhìn không chuyển mắt cùng mark nói tiếp cái này ha ha làm sao hội về sau thời gian bên trong chúng ta đã làm memphis d i z z e r li es cầu thủ nói cách khác chúng ta là đồng đội chu dương nói mấy câu nói đó thời điểm tốc độ chậm không í t tiểu gã s ố n cũng không nghĩ tới chu dương lúc này cùng xem thấu hắn tâm tư như hắn không biết lúc này nên như thế nào phản bác chu dương chẳng lẽ còn muốn cùng hắn mặt nếu quả thật như vậy đội bóng sẽ thấy thế nào hắn m a r một không thích sống trung tuổi trẻ tiên phong một vị ở trong trận đấu không nguyện ý cùng đồng đội phối hợp cầu thủ nếu như cho tầng quản lý dạng này ấn tượng lời nói giá trị của mình chỉ sợ cũng muốn tại memphis g ì lì giờ S suy giảm đi hôm nay các người đánh không tệ về sau chúng ta chúng ta chính là đồng đội gạ s ồ n nói như vậy l ấ y bên cạnh hắn đặt cổ cùng lão gì bọn hắn nghĩ đến hôm nay khiêu khích xem như thất bại m ắ k nói xong nhìn thấy chu dương đưa tay ra hắn bản năng cũng đem tay đưa ra ngoài sau đó chu dương đột nhiên đang nắm chắc tiểu gạ xôn tay sau bên trên nói một chút sau đó lực lượng hướng phía bên mình dùng sức nắm chặt gạ sổ tay không nghĩ tới chu dương sẽ làm như vậy tiểu gạ xôn cũng dùng sức hậu thân tử nghiêng về phía trước v ô vỗ chu dương phía sau lưng tranh tài về sau cạnh tranh không thể tranh né nhưng lúc này mak lại cảm thấy chu dương thành ý hắn mặc dù hôm nay tại trên thái độ cường thế hơn nhưng đúng là lời nói ở giữa truyền lại chúng ta là một cái chỉnh thể ý nghĩ ở trên đây tiểu gạ xôn đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn đối phương nghĩ là thế nào cùng một chỗ chơi bóng mà mình nghĩ đồ vật lại có khả năng tạo thành đội bóng nội bộ phân liệt mọi người hôm nay hẳn là đều thật m ệ n mọi đi hôm nay huấn luyện liền đến cái này bên trong ai ạ vạ dỗ nhỉ tương đối thưởng thức nhìn chu dương một hồi sau đó xo a y người rời đi sân hắn lo lắng sự tình xem ra đã bị chu dương giải quyết tên này châu á cầu thủ hôm nay trong lúc vô tình hướng hắn biểu hiện ra rất nhiều thứ hắn cũng nhìn thấy những này từ lạ cơ đến cầu thủ năng lực mặc dù chỉ là một trận trong đội đấu đối kháng nhưng bọn hắn tại trên sàn thi đấu trạng thái xác thực cùng mác bọn hắn xác thực có khác biệt rất lớn xác thực giống đội bóng quản lý nói như vậy cái này mấy tên cầu thủ chiến lược cũng không thấp chương hai trăm sáu mươi tám bí ẩn chưa có lời đáp huấn luyện viên n g ư ơ i gọi ta đến chuyện gì a mắc hôm nay không có việc gì bị chủ xoáy gọi đi qua cái này không k í trước thi đấu lập tức sẽ bắt đầu nhà muốn hỏi một chút ngươi đối đội bóng cái khác cầu thủ cảm thụ như thế nào ra cổ sần không sai lào gì cùng cổ lì cũng rất biết đánh tiểu gạ sôn lúc này có vẻ hơi hưng phấn bởi vì huấn luyện viên trưởng ạ vạ dô ni ai cũng không có gọi đơn độc gọi hắn là có ý gì không phải là thể hiện đối với hắn coi trọng mà mới mùa giải nếu như mình đánh ra thành tựu tiếp bóng đội tầng quản lý bên kia cũng sẽ một lần nữa cân nhắc về sau tiền lương vấn đề đi thứ lo sang rơ lết lạ cờ đến cầu thủ ngươi cảm thấy thế nào không có ra ạ vạ dô ni dự kiến tại huấn luyện chung khoảng thời gian này bên trong tiểu gạ sôn đem bên người phải tốt cầu thủ khen một lần trước nói mình đi huấn luyện viên ta không có ý tứ gì khác ga m ỉ m lời nói hắn vô luận là đánh trúng phong hay là lớn tiên phong lời nói ta cảm giác tốc độ đều quá chậm ta biết ta hiện tại đánh lớn tiên phong không hợp thích lắm nhưng ta tại dưới rổ sẽ hết sức đi tranh thủ bảng bóng rổ ừ m ngươi đoạt bảng bóng rổ năng lực còn được như vậy ngươi có phải hay không đối m ỉ m còn không hiểu nhiều hải ạ vạ r ổ ni h lúc này ngữ tốc thả chậm không ít ngữ khí cũng giống là đối đ á i hải tử lại cảm thấy cổ vũ lại mười điểm có kiên nhẫn để người nghe không có mãnh liệt như vậy kháng cự tâm lý ngài cũng nhìn thấy lúc huấn luyện mìm tại dẫn bóng bên trên rổ cái này một khâu xuất hiện bao nhiều sai、lầm. bất quá chúng ta thời gian trung đụng cũng không dài đúng không không sai mặc dù thời gian không dài nhưng ta cảm thấy tiềm lực của ngươi cũng không tiểu đâu ạ vạ r ộ i n h ỉ nói liền nhìn tiểu gạ xôn k h ỏ e miệng không tự chủ bên trên dâng lên ha ha tất cả mọi người nói như vậy vừa mới nhìn chủ xoáy đột nhiên an tĩnh nhìn xem hắn để hắn cảm thấy việc này đội bóng vừa mới chung kiến một chút lời cũng không thể nói chết cho nên vẫn là nhà ra không có quá nhiều đi chỉ trích mỉm được rồi ngươi một hồi trở về gọn dưới làm gì mắt ta hiện tại liền rất chờ mong ngươi tại quý trước thi đấu bên trong biểu hiện đâu ra ngoài người khác hỏi ngươi ngươi liền bảo hôm nay tại phòng bên trong chỉ là nói chuyện phiếm ta hiểu ta hiểu ta cái này liền đi tiểu gạ xôn lúc này nghe huấn luyện viên trưởng chính miệng cùng hắn nói như vậy con mắt bên trong đều tỏa ánh sáng đi ra thời điểm mắc kém chút tại hành lang bên trong vui sướng chạy xem ra giống như mình nghĩ tại cảm thấy tương đối dài rằng giặc huấn luyện bên trong năng lực của mình đạt được chủ x o á i coi trọng ta không rõ lắm những này huấn luyện viên nhưng ngươi muốn cứng rắn để lời ta nói ta chỉ là cảm giác ngươi cứ như vậy nghe xong liền xong trẻ tuổi lạo gì lúc này có chút câu n ệ ngồi tại ả vạ dỗ nhì đối diện nói đến không có việc gì ngươi tùy tiện nói mình nghĩ cái gì thì nói cái đó phòng bên trong liền hai người chúng ta người lào gì còn có chút một b ự c đội bóng đây là muốn khai trừ mình sao chủ x o á i vì cái gì đối với mình thân thiết như vậy cái này đi ngờ cùng gậy hai tên cầu thủ thực lực ta bên trên mùa giải cũng biết một chút không cần nhiều lời tiểu gã sốt trong huấn luyện một mực rất khắc khổ từ los angeles lết lạ cơ bên kia đến cầu thủ bên trong ta cho rằng chu dương thực lực có chút để người khiến người sợ hãi sợ hãi ta không biết nói rất đúng không đúng nhưng ngày đó tranh tài khi chu dương cầm tới bóng rổ thời điểm ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang áp sát chúng ta ngay từ đầu mak nói ngay từ đầu chúng ta cơ bản đều cảm thấy đi chu dương không có nhiều năng lực nhưng người biết trận đấu kia chu dương phần lớn thời gian tại tổ chức tranh tài mak là tên không sai trung tâm phòng nhưng ta cảm thấy chu dương thực lực cũng rất mạnh lạo dị lúc này sau khi nói xong mình cảm giác khoan khoái nhiều những ngày này bên trong hắn nghĩ tới chu dương đều sẽ hít sâu m ộ t hơi còn có một ngày đêm bên trong nằm mơ mơ tới mình trở thành l ò s a n g dơ lết lạ cờ cầu thủ l à o gì? không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay chu dương dẫn theo memphis lì hướng bọn hắn lạ cờ nhanh chóng lao đến sau đó lạo dị liền bị làm tỉnh lại mìm cùng bờ dân còn có phỉ sờ ngươi thấy thế nào mìm tốc độ không nhanh nhưng hắn cùng các đội hưu phối hợp rất tốt bờ dân ta không biết nhưng phỉ sờ ba phân rất chuẩn làm gì huấn luyện viên ngươi nói mới mùa giải liền muốn bắt đầu ngươi nhìn bên trên mùa giải ngươi mặc dù tại memphis đánh bội diễn không nhiều nhưng ngươi trận đồng đều số liệu không sai phát huy cũng ổn định đội bóng hiện tại chính cần muốn như vậy cầu thủ đâu cho nên khi mùa giải lúc bắt đầu biểu hiện tốt một chút cái này đương nhiên lạo di lúc này tâm bên trong tảng đá mới vừa vặn bung xuống bình thường lúc này đội bóng nếu như cầu thủ tương đối nhiều sẽ hạ t h ả một chút đội bóng đến phát triển liên minh bên trong đi chơi bóng hoặc là liền trực tiếp khai trừ lão dị cùng memphis zizzer s ký hợp đồng bên trong đội bóng cái này mùa giải là có thể tùy thời mở hắn hiện tại hắn biết nguyên lai、like、đây là chủ xoáy trừ tìm hiểu tình huống cũng từ khía cạnh quan tâm giới mình a đúng rồi ngươi một hồi ra ngoài gọi một chút chu dương người khác hỏi chúng ta trò chuyện cái gì ngươi liền nói chỉ là tùy tiện tâm sự hạ v ạ dồn đi một bộ chúng ta là người một nhà biểu lộ tự nhiên nói đến đi vậy ta đi lão dị đứng dậy cũng cảm giác mình nhẹ nhàng không b t vừa mới chủ xoáy cùng ngươi nói cái gì rồi tiểu gạ sôn tại kia bên trong không yên lòng luyện tập ném rổ nhìn lạo gì mặt mày hớn hở đi tới sau lập tức góp tới hỏi a huấn luyện viên cùng ta tùy tiện tâm sự hắn nói ta còn rất trẻ mới mùa giải đến chuẩn bị cẩn thận thật m ắ t có chút không tin chiếu nói như vậy cũng xác thực không có gì đúng vậy a ta còn khen người tới kia huấn luyện viên trưởng cùng ngươi nói cái gì rồi ha ha cái này cũng giống vậy ta cùng huấn luyện viên trò chuyện thời điểm nói chúng ta đội bóng bên trong về sau hy vọng liền chỉ vào lạo gì cùng cô lì dạng này cầu thủ tiểu gạ sôn lập tức cười đối với hắn nói ai nha cái này cái cảm ơn ngươi rồi ai nha huấn luyện viên còn để ta gọi chu dương quá khứ đâu kém chút quên làm gì như thế nghe xong lập tức có chút xấu hổ rời đi ngươi mau đi đi chu dương tiểu gã x ố n coi là kế tiếp sẽ làm mìm đâu khoảng thời gian này huấn luyện còn có trước đó vài ngày bên trong trận kia hắn đưa ra đối kháng thi đấu để hắn tâm bên trong xuất hiện rất nhiều bí ẩn theo lý thuyết từ lạ cờ đến cái này bốn tên cầu thủ bên trong phịt sở xem như tuổi tác lớn nhất đi còn có cái kia bờ răng hắn nhưng là năm 2001 t r ạ n g nguyên a mỹ bên trên mùa giải tại los angeles lạ cờ lên cao nhất nhanh hắn năm nay một năm tại memphis jr li liền có thể cầm hơn bảy triệu đô la tiền lương đầu tiên phìt sờ nên được đến đầy đủ coi trọng a nhưng tại l à c ơ bọn hắn đến về sau mát phát hiện phìt sờ cũng không có cái gì giá đỡ hắn cùng cái khác các đội h ư u trung đụng đều cũng không tệ lắm mà bờ dân tựa hồ cũng không có bởi vì mình là trạng nguyên mà rất ngạo khí tại bọn hắn bốn người bên trong bờ dân tựa như là t r ờ mặc nhất một cái kia như vậy lúc này h ắ n là mỉm nhất thần khí mới đúng hắn là từ lạc cờ đi tới cái này bên trong được coi trọng nhất cầu thủ nhưng vô luận là trận kia đấu đối kháng mỉm tựa hồ đối với chu dương nói gì nghe nấy dáng vẻ hay là tình huống như thế nào tiểu gạ xốn lở ở đây trên mặt đất nghĩ đến thời điểm nhìn thấy chu dương tại k i a bên trong ném rổ mìm cho hắn nhập cầu lại nói bọn hắn cái này bốn người làm sao cảm giác còn rất thần bí còn mấy phút nữa ta ném rổ huấn luyện liền kết thúc ta trong chốc lát đi qua chu dương nhìn lạo gì có chút phức tạp biểu lộ sau bình tĩnh nói đến thế nhưng là huấn luyện viên trưởng gọi ngươi à. bình tĩnh như vậy sao lạo gì trong lòng bên trong nghĩ như vậy nhìn chu dương lúc này chính nhìn xem hắn lập tức gật gật đầu rời đi chu dương nhận bóng mìm lúc này vừa mới ở đây bên cạnh nhặt lên bóng rổ sau trực tiếp đưa bóng chuyền quá khứ sau đó không để ý chung quanh đồng đội ánh mắt lau mồ hôi trên trán chương hai trăm sáu mươi chín bị cầu thủ cổ vũ là là ta là nói như vậy đám cầu thủ nhìn qua đều thật vui vẻ ạ vạ dội nhì nhìn nửa ngày chu dương cũng không có tới liền trực tiếp cho giờ ạn tổ nhì gọi một cú điện thoại cái c h ủ ý này là lúc này thân ở phổ ả nỉ n sùn đội huấn luyện viên trưởng nói ra đó chính là cùng đám cầu thủ nhiều trao đổi một chút nhưng muốn để bọn hắn biết ngươi là quan tâm bọn hắn giờ ạ n tổ nhì chỉ là chỉ điểm hạ trước tiên mình huấn luyện viên tổ trợ giáo hiện tại là memphis memphis zh hắn thấy ạ vạ g o ni cá nhân chiến thuật diễn luyện bên trên còn được nhưng hắn đối đội bóng bên trong cầu thủ quan hệ đem khống bên trên liền không có tốt như vậy tại phố ennis thời điểm ạ vạ g o ni cũng cơ bản không làm cái này chỉ là chuyên tâm làm chiến thuật của hắn diễn luyện giao cho chủ xoáy giờ a n t o n y phố ennis x ù n đội bên trên mùa giải có thể đánh ra thành tích như vậy cũng coi ạ vạ g o ni một phần công lao ở bên trong hơn nữa còn là rất có phân lượng cái kia giờ án t o n i đối với hắn tiến đến memphis d i z z e r liet làm chủ xoáy cũng không có bao n h i ê u phản ứng ạ vạ g i ni là tên tốt trợ giáo bất quá hắn giờ án tôn y cũng có thể làm ra không sai chiến thuật diễn luyện mà lại bọn hắn đội bóng mới mùa giải ý nguyên sẽ rất cường đại làm gì chứ chu dương vừa vào nhà nhìn thấy huấn luyện viên trưởng tại kia bên trong túi đầu không biết cho ai gọi điện thoại đâu a nha kia tốt ngày nào ta mời ngươi ăn cơm á á á chế đi trước dạng này ta còn có việc ạ vạ j o h n n y đột nhiên tăng tốc n g ự a tốc có chút chột dạ c ú t điện thoại giờ a n tony h lập tức không có minh bạch cái này ạ vạ j o h n n y tại đầu kia đụng phải ai rồi memphis zi giám đốc vừa còn cùng hắn nói chuyện vừa rồi đâu đột nhiên nói chút không giải thích được liền đưa điện thoại cho treo khu khu、Chú、dương ngươi tới rồi ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta đứng tại cái này bên trong sao chu dương kỳ quái nhìn xem ạ vạ dồ ni nói đến mà lại hắn cảm giác nay đạo thiên chúa luyện ngữ điệu cảm giác là lạ a cái này không cần để ý những chi tiết kia ngồi ngồi cứ tự nhiên như nhà mình ai ạ vạ dồ ni lúc này cảm giác phòng bên trong bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái thì ta có chuyện gì ta vừa rồi chính huấn luyện đâu chu dương nhìn lúc này bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ mình cũng không có quá suy nghĩ nhiều trực tiếp ngồi xuống mình mới h u n luyện viên trưởng trước mặt sau nói đến ta nghĩ, nghĩ. mất ngủ tối hôm qua ta vừa vào nhà ngươi liền đem muốn nói cùng sự tình quên rồi ha ha không phải ta nghĩ hạn h a hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi đối với mình mới đồng đội có cái gì cảm thụ trước hai vị cầu thủ còn cảm giác rất thuận lợi làm sao đến chu dương cái này bên trong mạch suy nghĩ đều là đây ai cái gì a i ta nói chính là vị nào cầu thủ chu dương vừa rồi ngay tại sân dận động bên trong huấn luyện đâu mình hôm nay còn có không ít hạng huấn luyện không có làm đâu cho nên có chút phiền n h a mắc gạ sộn thế nào hiện tại hắn còn trẻ bất quá đã tại dưới rổ có nhất định năng lực ném rổ có chút vo đoán không quá nguyện ý c h u y ể n bóng nhưng cái này không trở ngại hắn về sau trở thành một tên không sai tiền phong nói như vậy được không người đ ố i tốt với hắn giống hiểu rất rõ a ạ vạ rồ ni n đều kinh chu dương đây là cái gì quan sát năng l ự ca tiểu gạ xôn bây giờ còn chưa tại nở bờ a tranh tài đâu trước mặt ngồi vị này cầu thủ giống như nói không có vấn đề gì a hắn kinh hãi còn không chỉ cái này chu dương đối mắc đánh giá có mấy cái cùng quan điểm của hắn là nhất trí khuyết điểm của hắn chu dương không tị hiềm nói thẳng ra hắn không ít ưu điểm chu dương cũng là trực tiếp nói ngay tia gậy cùng lờ đâu hãy avajoni n lập tức đến hào hứng hỏi ta không có quá quan tâm hai người bọn họ chơi bóng phong cách bên trên mùa giải chính là như thế hiện tại cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều cho nên chu dương lúc này đã có chút cảnh giác lên kiếp trước m a r k gã x u ố n g là mình tương đối thích một tên đánh trúng phòng tự nhiên đối với hắn sẽ hiểu khá rõ một chút cái này ngược lại cũng là cộ ly ngươi cảm thấy thế nào tại trên sàn thi đấu năng lượng không thấp người trẻ tuổi hắn ở trong trận đấu sẽ đi quan sát tình thế sau đó nhanh chóng tại đối phương không có phòng đến thời điểm lập tức phải phân còn có lạp gì lạp gì đột phá có thể nâng đỡ không sai đây đều là ta tại đoạn thời gian trước tại trên sàn thi đấu một chút cảm thụ n g ư ơ i biết chúng ta cái này mùa giải chứ ngươi ra ta cũng mới vừa tới đến chi này đội bóng đội ngũ bên trong cần phải có năng lực không tệ cầu thủ đến tổ chức tranh tài chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề tại cái này mùa giải cần phải đi một một giải quyết cho nên đến lúc đó chờ mong ngươi tại trên sàn thi đấu biểu hiện ai ạ vạ d ồ n ý lúc này đột nhiên mười điểm ôn hòa đối chu dương nói đến ai nha lúc này chu dương cảm giác bầu không khí lại lại lần nữa lung túng ta nói chính là ngươi a ta phát hiện ngươi tại đội bóng bên trong tổ chức phương diện cũng không tệ lắm còn có chuyện khác sao không có đến lúc đó rồi nói sau trước dạng này dùng k h ỏ i phải ta cho ngươi gọi kế tiếp chu dương lúc này trực tiếp từ trên ghế đứng lên nói đến khỏi phải ta cũng thật coi trọng ngươi tin tức thảo luận ngươi tại phổ e n n i s s ù n đội thời điểm liền đạt được không nhỏ đánh giá trước mùa giải phổ e n n i s Phổ e n n i s s ù n chiến lược cũng không thấp chắc hẳn cái này bên trong cũng có ngươi rất nhiều tham dự đâu ta cũng rất chờ mong ngươi tại mới mùa giải biểu hiện hảo hào cố gắng cảm ơn ngươi a khách khí không phải không có việc gì ta huấn luyện đi a chu dương sau khi nói xong q a y đầu bước đi ra văn phòng vừa mới đều xảy ra chuyện gì h ã ạ vạ dỗ ni ngồi ở kia bên trong nhìn xem cửa không khỏi hỏi mình chu dương tên này cầu thủ não mạch kín đặc biệt như vậy sao lúc đầu hắn nghĩ cổ vũ dưới chu dương bởi vì hắn nhìn thấy chu dương đến sau này các đội hưu tự a hồ đối với hắn cũng không nhiệt tình fisher đã cùng memphis jesus i cái k h á c đám cầu thủ hòa mình vợ dân nhìn qua cũng coi như thích ứng nhưng chu dương cái này bên trong tự a hồ t r u n g quanh cầu thủ đều đang cố ý vắng vẻ hắn như v ừ a mới hạ vạ dỗ ni cùng hắn nói những cái kia đối phương căn bản không ăn hắn bộ kia trái lại mình còn bị chu dương cổ vũ một chút đúng vậy à mình cái này mùa giải liền từ c h ợ giáo danh vọng một c h i đội bóng huấn luyện viên trưởng chu dương vừa rồi huấn luyện viên trưởng đều nói gì với người rồi mắt nhìn chu dương sau khi trở về liền cùng mìm tại kêu bên trong huấn luyện thế là hiếu kỳ chạy tới lập tức hỏi tựa hồ mình không hỏi lời nói cơm tối đều ăn không ngon như đúng vậy a chủ xoáy đều nói cái gì rồi mìm lúc này cũng ở bên cạnh hỏi có chút quên a ta khích lệ một chút hắn mùa giải biểu hiện tốt một chút chu dương sau khi nói xong không khí c u n g quanh tựa hồ cũng ngưng kết nhìn thấy mìm cũng tò mò cho nên hắn mới nói bây giờ thấy dạng này bầu không khí mới vừa rồi còn không bằng liền không nói ngươi có phải hay không nói phản là huấn luyện viên cổ vũ ngươi đi mắt nói đến đây bên trong cảm thấy không có khả năng hắn chu dương sao có thể đạt được chủ xoáy cổ vũ tương hô cổ vũ tương hô cổ vũ cái này không mới mùa giải nhanh bắt đầu mà các ngươi huấn luyện đi tiểu gạ xôn cảm giác chịu không được cái này kích thích quay đầu bước đi làm sao làm phải hắn cùng huấn luyện viên trưởng rất q u i như n còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm chương hai trăm bảy mươi có tranh tài đánh rất nhanh gậy cùng lở cũng tới đội bên trong huấn luyện bọn hắn đến để các đội hưu cảm thấy hai người bọn họ hẳn là vốn mùa giải tuyệt đối hạch tâm đi gãy bên trên mùa giải lấy thủ vòng thứ tám thuận vị thân phận gia nhập liên minh memphis z i e s không bao lâu hắn liền trở thành đội bóng hạch tâm truyền thông thượng bình luận hắn có có thể trở thành kế tiếp cô bệ có thể có được đánh giá như vậy có thể thấy được gãy năng lực cái này một mùa giải l ờ y nguyên ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hắn ném rổ ở trong trận đấu rất có lực sát thương tại ạ vạ rổ nhỉ xem ra hiện tại đội ngũ bên trong phong vị tuyến bên trên cũng biến thành có ý tứ gãy vóc người đẹp đối kháng không s ợ đối thủ bên ngoài có thể trừ có thể、ném. ngờ thuộc về siêu cấp xạ thủ hình song có thể vệ mà chu dương hiện tại xem ra hắn tại đội ngũ bên trong năng lực tổ chức không sai đội bóng bên trong 20 i i ra mặt cầu thủ có năm vị năng lực phương diện đều có không sai tiềm lực trận đấu quý trước thi đấu memphis zizzer li s muốn cùng miami hit đến một trận đấu lúc này memphis zizzer li s bên này đám cầu thủ đều rất hưng phấn bởi vì mới mùa giải mặc dù thông thường thi đấu còn chưa bắt đầu nhưng có tranh tài đánh đối với miami hit hỏa tốc hợp đồng o n l i n chuyện này mọi người cách nhìn có rất nhiều có nói g i xem như nhận được đại tiện nghi lót xăng dơ lết lạc cờ kỳ thật nếu như không làm ra những n à y cầu thủ ho nỉn tại đội bóng vị trí hay là rất kiên cố nhưng một c h i đội bóng cần phải không ngừng tăng cường mình thực lực có khi thậm chí muốn đem đã tại đội bóng đánh nhiều năm cầu thủ đ ư a t i ễ n g i ả i ủy đối này cảm thấy rất hài lòng nhưng hắn không có đối truyền thông nói là vốn mùa giải hắn cũng muốn lấy được chu dương memphis d i z z e r li s cùng lạc cờ hai tri đội bóng giao lưu phải lửa nóng thời điểm mi a mi hít cũng muốn tham dự nhưng bị memphis d i z z e r li s cùng lạc cờ cự tuyệt gia ý cùng đội bóng vận d o n h tổng giám đốc nói rất rõ ràng đó chính là nếu như giao dịch thành công hắn nhất muốn có được chính là chu、dương. còn lại không bàn nữa một loại cách nói khác chính là dân mạng cho rằng o nhìn lúc này hẳn là giải nghệ đến năm 2008 t h ờ i điểm hắn liền đã 36 tuổi dạng này tuổi tác vận động viên cho mở ra 1.000 vạn nhất năm hợp đồng có phải là có chút cao rồi rốt cục lại bắt đầu tranh tài lao gì lúc này có chút kích động tại phòng thay quần áo thảo luận đến hắn thấy bên trên mùa giải gia nhập nở bờ a năm thứ nhất với hắn mà nói tranh tài cường độ cũng không phải là rất lớn đối với có chí muốn trở thành nba bên trong mình tinh cấp cầu thủ hoặc ưu tú đồ công nhân vận động viên nhóm khi một cái mùa giải bắt đầu mà mình đội bóng lại xuất hiện gây dựng lại hoặc chủ lực thụ thương tình huống dưới đối bọn hắn đến nói liền rất có lợi m ắ t tại kia bên trong an tĩnh đổi lấy quần áo cuối cùng tại mình có thể tại nba trên sán thi đấu chơi bóng đội bóng cho hắn tiền lương mặc dù không nhiều nhưng là trong vòng một năm có bảo hộ hợp đồng nhìn xem ca ca của mình tao gạ sột trước kia tại memphis chiến tích hắn liền rất ghét tị hy vọng một ngày kia có thể giống hắn như thế lóa mắt mà bây giờ đại ca của mình đi là cờ làng bên trên mùa giải tổng đội vô địch hắn biết khi bị giao dịch đến lạc ờ thời điểm ý vị như thế nào khả năng hắn ca muốn bước đầu tiên cầm tới tổng quán quân chiếc nhẫn vung lòng một chút tiểu nhị ngươi ra sân thời gian chỉ nhiều không ít thỏa thích phát huy đi mờ nhìn năm nay tân tú cổ l ụ có chút câu nệ lúc đi qua c ư ờ i đối với hắn nói tốt bọn tiểu tử hôm nay tại vừa tới đến chi này đội bóng cầu thủ đều sẽ có ra sân biểu diễn cơ hội đánh bại bọn hắn hoặc là cho mình cầm cái toàn trường tối cao phải phân quý trước thi đấu thắng bại không quan trọng đánh ra thái độ của các ngươi kích tình cùng xinh đẹp số liệu ra là được không biết ạ vạ giô ni lúc nào từ bên ngoài đi vào. p h ò n g bên trong vừa mới linh linh tinh tinh nói chuyện phiếm đoán chừng hắn không nghe thấy bởi vì chu dương vừa mới nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào cho tới bây giờ đến memphis sau ạ vạ dỗ nghỉ cũng từng nghĩ tới như thế nào làm một tên tốt huấn luyện viên trưởng hoặc là nói lợi hại đội bóng huấn luyện viên trưởng có người nói ngươi đ i ể m đem phái đoàn lấy ra hoặc là cho mình đội bóng đám cầu thủ một chút ra với a n phủ đầu để bọn hắn biết biết sự lợi hại của ngươi vẫn còn tương đối trẻ tuổi ạ vạ dỗ nghỉ không nghĩ làm như vậy hắn cảm thấy mình xử lý đám cầu thủ quan hệ trong đó cũng cần từ từ sẽ đến hắn không có bao nhiều kinh nghiệm nếu như nóng lòng muốn khi mạch suy nghĩ vớt thuận không sai biệt lắm lúc ạ vạ d ồ n nghỉ cảm thấy mình hay là đem tinh lực phóng tới đội bóng tỷ số thắng lên đây đi cái này nếu như chuẩn bị xong lời nói cũng có thể cho mình nổi tiếng mang đến đ ề thăng về sau mình huấn luyện viên kiếp sống hẳn là sẽ thuận lợi hơn một chút khán giả lúc này nhìn thấy hai đội cầu thủ đều đi ra sau bắt đầu gieo họ hôm nay f a n bóng đá cũng không nhiều nhưng có thể thấy được bọn hắn hay là rất nhiệt tình mặc dù làm em phi s c i t giờ li sân nhà nhưng hiện trường phan bóng đá từ quảng cáo bên trên nhìn như hồ mi a mi hít phan bóng đá càng nhiều hơn một chút Memphis Zizzer l i e s fan bóng đá cũng hơi kinh ngạc làm sao ủng hộ Memphis Zizzer l i e s người xem hiện tại tựa hồ vẫn chưa tới bốn mươi phần trăm lớn gạ số đi l ạ cỡ sau truyền thông liền cho hiện tại Memphis Zizzer l i e s kết luận Memphis Zizzer l i e s vốn mùa giải có lẽ đến cuối cùng còn đang vì tiến vào quý sau thi đấu mà dây r ộ i đâu bọn hắn rất có thể đánh xong thông thường thi đấu liền nghỉ lưu cho bọn hắn chính là hai ba năm điều chỉnh kỳ bọn hắn tại thông thường thi đấu bên trong sẽ trở thành cái khắc cường đội bồi l u y ệ n đội ta nghe nói sự tích của ngươi Nguyên lợi a i phổ phổ ảnh nịt ảnh nịt xuống l hại như vậy là có người ở phía sau làm chiến thuật diễn luyện a dì nhìn thấy vị này mới vừa từ trợ giáo tấn thăng đến memphis g ì d li s chủ xoáy ạ vạ r ồ n nhì sau cười cùng hắn hàn huyên giờ án tony cũng cho ta không ít chỉ đạo ta khả năng không có người tưởng tượng lợi hại như vậy có lợi hại hay không đến thời điểm tranh tài chẳng phải sẽ biết c h u dương thấy ta không trao hỏi t h â n toán tử g ì phát hiện trên sàn thi đấu tại làm làm nóng người c h u dương ngay tại mình v ụ cận thời trang làm sinh khí nói câu a điểm nhẹ người muốn đem tà chân bè gây ạ trao hỏi ai mới mùa giải tốt huấn luyện viên chu dương đột nhiên nghe tới ai lớn tiếng như vậy âm quay đầu nhìn thấy dãy sau lay động dưới tay phải sau vừa nằm xuống chu dương tên này cầu thủ không sai t â m mắt của hắn quang đạn đầu não cũng linh hoạt ạ vạ d ồ n ý lúc này nhìn xem chu dương nói đến đúng vậy à, tiểu tử này tại lạ cờ thời điểm đánh liền rất tốt ngươi biết hắn tại nở bờ a hai năm trước giao cho lạ cờ giải ý nhìn xem chu dương có chút đ ấ u kỵ hắn đội bóng vốn mùa giải đã tương đối thành thục nếu như chu dương lại đi qua lời nói làm không cần thận thật đúng là có thể cầm cái tổng quán quân cũng nói không chừng đấy chứ g i i ý sau khi nói xong phất, phất tay rời đi. hắn không nói thêm gì a i a vadoni nhẹ nhàng thở ra vốn mùa giải hắn tỉnh thẳng liền muốn cùng những n à y huấn luyện viên so chiêu bộ vít giờ á n t o n y đêm nay miami h ị t đội hình là honin hát lệm alexander lớn h ạ đ lầy giải sơn memphis z i z z e liès bên này theo thứ tự là mark daco chu dương f i s h e r cùng nạ vadro họ cùng lờ bọn hắn ngồi ở đây nhìn xuống lấy hiện trường tranh tài uy trước thi đấu đối với a vadoni đến nói muốn nhìn nhất chính là memphis z i z z e liès đám cầu thủ tại mình dẫn đầu đội bóng thời điểm đều là cái giặc gì hắn đem mình mong đợi thần sắc gần giấu đi Tranh l n c n g Mark điểm đoạt cầu thời v à vào m ộ t phát. Tiểu t gạ sôn r ự c tiến p đ ứ g trong tại kêu bên trong cực lên ự c cân cùng nắm bằng. Trưng 271, cùng Miami giữ lấy hịt t r lệnh. liền Nếu như trận đấu thứ nhất thứ đấu t r ự c tiếp tại m ở màn tới h hổ ờ i điểm đi. ngã xuống cũng quá xấu quá Lao t ư n g t ế p n h hơn phân nhanh h ậ trận. n On-in nửa sân n cầu sau Dài g cầm tới bóng rổ sau nhảy ném cự ly x a hai phân g i n sát lúc này m a r k tiến lên cầm tới bảng bóng rổ sau nhìn ngay tại bên cạnh mình chu dương sau ngay lập tức đem cầu c h u y ể n đến nạ vạ rổ kia bên trong chu dương vừa định đưa tay nhận bóng nhìn đối phương cũng không có chuyện cho mình sau lập tức làm cái nhìn ta mái tóc sáng không sáng động tác đến làm dịu xấu hổ nạ vạ rổ ba phân rèn sắt sau chu dương lập tức cầm tới bảng bóng rổ alexander lớn nhanh chóng hướng về quá khứ phòng thủ đừng loạn ném chu dương tiểu gạ xôn lúc này vừa mới chạy tới đối chu dương hô cái này cũng có thể tiến vào nhưng mác lời nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì chu dương trực tiếp đem alexander lớn lát sau khi đứng lên dán thân thể của hắn ném một cái ba phân không nghĩ tới bóng rổ cứ như vậy đi vào tại memphis mà là phát ra tiếng kinh hô cái này mở màn lần thứ nhất phải phân còn thật là làm cho người không tưởng tượng đ ra bốn không g ra ý nhìn xem hiện trường so được chia phân sau đó xoay người trở lại băng ghế tịch kêu bên trong ngồi xuống a i ạ vạ dỗ n g h cảm thấy mình hiện tại khẳng định là ngồi không yên hắn ở đây bên cạnh t ỉ n h t h ẳ n g đi mấy bước hoặc là liền đứng tại kêu bên trong xem so t ả i có hai lần theo bản năng mình ở bên người tìm huấn luyện viên trưởng giờ ạn tồn n h qua mấy giây mới nhớ tới mình đã làm e m p h i s zizzer liet chủ soái lúc này m a r cảm thấy có lời nói nói không nên lời vừa mới nếu như chu dương rèn sắt lời nói hắn liền có thể quá khứ nói hắn không muốn m ù ném nhưng vừa vặn chu dương đánh cái ba m ộ t t a rất đẹp trai có được hay không hạ đầy dẫn bóng đến trước trận o nhìn tiếp nhận bóng rổ sau đón mát trực tiếp tới nhớ bảo trừ tiểu g ạ x ô n một cái không có đứng vững bị xô ra đi xa hơn ba mét đặt cổ tiếp nhận bóng rổ vô ý thức liền đem cầu phát ra chờ ta một chút ta tiểu g ạ x ô n lúc này còn ngửa đầu đâu túi đầu xuống nhìn thấy mình đội bóng đã chạy quá khứ fisher đến trước trận hậu chuyện cầu cho chu dương cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích gia ý nhìn thấy cái này bên trong muôn cái tạm rừng coi chừng đối phương chu dương còn có bọn hắn tiền phong giao cho ngươi o nhìn giữ ý hời hợt tại kia thảo luận đối phương tiền phong chỉ là đứa bé ta sẽ không đối hắn hạ thủ lưu tình o nhìn sau khi nói xong các đội hữu lập tức n ở nụ cười nhìn xem to lớn o nhìn thân là hắn đồng đội cảm thấy tại trên sàn thi đấu đều kiên cường không ít mắt ngươi nghỉ ngơi mìm ngươi qua đây ạ vạ g i nhi có chút cứng rắn nói nạ vạ g i các ngươi giảng cầu cho đến chu dương tay bên trong hắn đến tổ chức tranh tài trước làm như vậy memphis zizzer liet đám cầu thủ lúc này nhìn xem ạ vạ g i nhi cái này sẽ không là cái giả chủ xoài a ả i ạ vạ dỗ nhì tại kia bên trong còn không thế nào nói tranh tài liền bắt đầu hắn cảm giác tạm dừng thời gian giống như rút ngắn đồng dạng trôi qua quá nhanh cái này hát thật cao hứng có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi mà không phải tại nờ bờ giờ l tranh tài thu hình lại bên trong họa ném rổ không có sau nhìn thấy bảng bóng rổ bị vị kia quen thuộc châu á cầu thủ lấy đi sau cười đối với hắn nói đến t i ê n tâm đi tiểu lão đệ chu dương dẫn bóng đến trước trận nhìn họa hướng hắn đi tới thời điểm lập tức giảm tốc cuối cùng rừng ở kia bên trong hai người trên mặt đều treo cười đâu h ọ cảm thấy chu dương mặc dù có thể đánh nhưng hắn không đốc biết mình đến phòng hắn thời điểm dễ d đ ộ t n h i ê n l o a cảm giác không đối lập tức vào tới Chu dương trực tiếp lên nhanh sau tại dẫn bóng quá trình bên trong quay thân c h u y ể n bóng đến p vịt sở tay bên trong ở bên trái tiểu ngư cầm tới bóng rổ sau bà phân trung đích 10, 2. h i ệ n trường lúc đầu người liền không n h i ề u hiện tại tựa hồ trở nên càng yên tĩnh mặc dù là quý trước thi đấu nhưng cái này cũng quá không bình thường đi mi a mi hit mới đến hai phân và muốn banh sau đến trước trận tại qua rơi nạ vạ rổ cùng p vịt sở sau rừng nhảy ném cầm tới hai phân mìm nhìn thấy o nhìn sau hai người đều cười cười ngày xưa đồng đội hiện tại đã tại khác biệt đội bóng o nhìn đi mi a mi hit mìm đi tới memphis z i z z e liès khi đặt cổ cầm tới bóng rổ sau lập tức qua rơi vai sau trực tiếp ném ném phải phân hắn là không có lòng tin gì khiêu chiến sắc quý trước thi đấu nếu như bị thương cũng quá không đáng và nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận tốc độ của hắn thật nhanh khi hắn chạy như bay thời điểm memphis z i z z e liès bên này cầu thủ nhanh chóng lui lại lấy bóng rổ đi tới ho nhìn cái này bên trong sau mìm lập tức né tránh đây là thi đấu biểu diễn sao làm sao không phòng a tiểu gạ xôn lúc này ở bên sân bất mãn nói đến cũng không lâu lắm ạ vạ rồn n i muốn một cái tạm dừng trù dương bị thay đổi. Gậy. cô lì ra sân khán giả lúc này phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái chu dương vừa một chút đi bọn hắn phải phân liền trở nên khó khăn mọi người thảo luận nhưng cảm giác được chỉ là quý trước thi đấu mà thôi cuối cùng trận đ ầ u tranh tài lấy hai mươi tám hai mươi ba kết thúc ai ạ vạ dỗ nhỉ phát hiện bọn hắn lúc này kỳ thật cầm mi a mi hít là không có biện pháp gì mi a mi hít phòng thủ không sai bên ngoài dưới rổ hon in memphis zizzer li s bất luận cái gì một tên tiền phong đều không phòng được hắn sạc tiến công ở đây đam cầu thủ đều rất hưng vấn bọn hắn đánh lấy đánh lấy cũng liền nghiêm túc tại quý trước thi đấu thua trận tranh tài cũng không có gì cho nên mọi người đánh đều không có điều kiên kỵ gì chín mươi tám bảy mươi lăm khi hiện trận đấu lúc kết thúc khán giả vẫn cảm thấy dạng này phải phân mới là bình thường memphis zizzer liès tại nửa hiệp sau miami hit để cho tình huống dưới y nguyên để phân kèm kế tiếp theo mở rộng đến hai mươi ba phân miami hit lợi hại như vậy sao mắt lúc này không thể tưởng tượng nội nghĩ đến kỳ thực hiện tại memphis zizzer liès cũng xác thực chiến lược không mạnh ai ạ vạ giô ni nhìn sau khi cuộc tranh tài kết thúc mình chạy b u ổ i trình diễn thời trang đi đến vốn trận đấu họ nhìn cầm tới mười bảy phân mười hai bảng bóng rồ năm kiến tạo m ư i tám p h â n 5 bảng bóng rổ ba mũ vai 15 p h â n 4 bảng bóng rổ bên trong cơ 20 p h â n 2 bảng bóng rổ bà kiến tạo và a 11 p h â n 4 kiến tạo chủ lực nhóm đều không thế nào đánh cái khác mi a mi hít cầu thủ phát huy không tệ memphis d i z z e r li s bên này mắc cầm tới 7 p h â n 4 bảng bóng rổ bị 10 p h â n 5 bảng bóng rổ hai kiến tạo một mũ chu dương 16 p h â n 3 bảng bóng rổ năm kiến tạo fisher 6 p h â n 2 bảng bóng rổ một tập bóng l à o g ị m ư i t á p h â n 3 bảng bóng rổ hai kiến tạo mặc dù memphis zizzer li s bên này không ít cầu thủ không muốn thừa nhận nhưng chu dương trận đấu này xác thực đánh không tệ vốn trận đấu memphis zizzer li es tiểu gạ sôn một trận đấu xuất hiện chín lần sai lầm cố lì xuất hiện năm lần chu dương ba lần gậy không sai lầm nhưng là số liệu cũng không nhiều h ã ạ vạ dỗ nhì tại s a u khi cuộc tranh tài kết thúc lộ ra nhẹ nhóm không ít hắn biết đội bóng khả năng còn có rất nhiều chuyện muốn làm hai đội hôm nay chủ lực nhóm đều không thế nào đánh nhưng tranh l ệ n h cũng nhìn thấy rất lớn rất rõ ràng tất cả mọi người phát huy không tệ đi miami hình cảm giác tiết tấu còn có bọn hắn phòng thủ cho ta ấn tượng rất sâu ạ vạ dỗ nhì đang trả lời mấy vấn đề hậu nhân cũng không có như vậy công ệ chính là phóng viên hỏi hắn trả lời chứ sao kia có thể nói rằng mác a trận đấu này biểu hiện sao hắn là t a o gạ s ồ n lệ đ ệ hôm nay m a r ca c tại lạ cờ cầm tới 26 phân 7 bảng bóng rổ hai kiến tạo đối này người t h ấ y thế nào chương 272, t h i ế u niên ngươi khát vọng lực lượng sao một bên là los a n g e r s lết lạ cờ t a o gạ s ồ n 26 phân 7 bảng bóng rổ hai kiến tạo một bên là mình đầu này m a r c gạ s ồ n 7 phân 4 bảng bóng rổ a i ạ vạ d ồ n ý nghĩ thầm người phóng viên này thực sẽ tìm chủ đề t a o gạ s ồ n tại nờ bờ a thời gian cũng không ngắn còn có chính là đây là một trận quý trước thi đấu cho nên đ á m cầu thủ phải phân bao nhiêu đều không quá có thể nói rõ vấn đề ạ vạ dồn nhì lúc này tương đối đắc ý hắn cảm giác hiện tại h ắ n là vì cơ c h í của mình điểm tán tiếng vỗ tay ở đâu bên trong vậy ngài lại là ý kiến gì trận đấu này chu dương cầm tới mười sáu phân ba bảng bóng rổ năm kiến tạo đây này lúc này memphis d i s t e r lee s tất nhiệm chủ xoáy mới phát hiện các phóng viên vấn đề cả b ấ y Ai ạ vạ dồn nhì trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào đúng vậy à tại cùng một chi đội bóng bên trong mắc thời gian lên sàn còn so chu dương nhiều năm phút hơn kia giải thích thế nào dạng này số liệu đâu chán cái kia gã số còn trẻ ta biết chu dương cùng hắn cùng tuổi nhưng chu dương đã tại nờ bờ a đánh hai năm bóng rổ trước kia tự mình làm trợ giáo thời điểm thật không có quá chú ý giờ hạn tổ nghỉ đều là trả lời thế nào phóng viên vấn đề hắn hiện tại cảm giác chính mình đạo nội dung thấy thế nào đều giống như tại châm chọc mắt như hắn thật không có ý tứ kia a lời này ố n g không quá v ắ n g a chu dương lúc này ngồi ở bên cạnh đột nhiên nói câu phóng viên ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng vị kia bổn chẳng phải phân thứ nhị cao châu á phong vị cầu thủ ui ui ui lựa chạy á ân lúc này mỹ rổ phồn bình thường vừa mới ta nói đến chỗ nào rồi chu dương tại kêu bên trong chứng trả đàng hoàng phối hợp với nhân viên công tác tại kêu bên trong thử m ị t h u phồn hiện trường các phóng viên đều n g ậ có như thế thử ông nói sao vừa mới chu dương đột nhiên hô lửa cháy rồi thời điểm một tên nam phóng viên bản năng nhanh chân liền chạy kết quả bị bên cạnh đại ca máy móc trượt chân mười điểm thành thật ném tới trên mặt đất để phóng viên mê hoặc một cái khác chính là ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi liền hỏi nói đến chỗ nào rồi không ai nhớ được ta mới vừa nói đến chỗ nào sao a đối ta vừa rồi không hề nói gì đâu ha ha ta cùng các ngươi nói đùa đâu chu dương nói đến đây bên trong mình cũng cười tốt xấu hổ a ngươi vừa mới nói không sai một cái phóng viên lập tức đáp lại đến sau đó không khí hiện trường cũng dịu đi một chút tiểu lão đệ cùng buổi trình diễn thời trang kết thúc trở đi a ta muốn nói là trận đấu này các ngươi khả năng xem nhẹ một điểm đó chính là mi a mi h ị t đạt được siêu cấp tiền phong ao nhìn ta nghĩ thông thường thi đấu bên trong đám cầu thủ phát huy còn có chập trùng đâu thúng chi là một trận quý trước thi đấu thúng chi đối phương ao nhìn còn một mực tại trên sàn thi đấu đâu ta cùng làm gì cỗ lì bọn hắn bên ngoài bên cạnh đánh thời gian tương đối nhiều chu dương cảm thấy hiện tại là mình hẳn là ra tới giải vây thời điểm hắn mặc dù khi vừa tới đến memphis z i z z e liet thời điểm nghe phi sợ lời nói còn là lần đầu tiên nhưng cũng biết đến một cái mới hoàn cảnh bên trong người chung quanh chắc chắn sẽ có người thích ngươi có người chán ghét ngươi thích ngươi người sẽ ủng hộ ngươi có lẽ trong lúc nhất thời ngươi nhìn không ra nhưng thời gian dài luôn có thể cảm nhận được ga còn có chính là chán ghét ngươi người sẽ hưu ý vô ý cho ngươi chế tạo phiền thức thậm chí cổ động người chung quanh để bọn hắn cũng tán thành quan điểm của hắn bắt đầu bài xích ngươi c h u dương không rõ ràng lắm làm như thế nào đối mặt tình huống như vậy nhưng hắn ở kiếp trước bên trong liền gặp được không ít dạng này sự tình nhưng ở một chi đội bóng bên trong mình bây giờ hợp đồng cũng chuyển thành có bảo hộ nói cách khác mình sẽ ở memphis jersey s đợi cho mùa giải kết thúc cho tới bây giờ đến cái này bên trong đ ế n n g h ỉ khoảng thời gian này hắn muốn một mực cùng các đội hưu ở c h u n g đ â u lời vừa rồi phong tựa hồ bắt đầu khuynh hướng hắn tự nhiên nghe là thoải mái nhưng tiếp tục như vậy thế tất sẽ tăng lên mình cùng mác ngăn cách cho nên hắn muốn ra mặt vì tiểu gạ sộn giải vây vô luận ra ngoài điểm này hay là thân vì chính mình đồng đội chu dương cảm thấy làm như vậy đều không có ma bệnh tại đội bóng bên trong chỉ cần huấn luyện viên trưởng không có bài xích mình rất ít cho tự mình lên sân khấu thời gian vậy là được mình có nhất định ra sân thời gian dưới trận cùng chủ xoáy câu thông còn thuận lợi liền có thể nghĩ đến đoạn thời gian trước mình còn cùng ạ vạ d ồ n y khích lệ cho nhau đâu mắc hôm nay tâm tình có chút xa suốt hắn không có tham gia hôm nay buổi trình diễn thời trang mặc dù nhân viên công tác cực lực để hắn đi tham gia nhưng cuối cùng vẫn là không có lưu lại tiểu g ạ xô trực tiếp rời đi sân dận động về nhà mịm lúc đầu muốn rời đi kết quả bị nhân viên công tác mạnh mẽ đem lôi đến hiện trường buổi họp báo giả g i a hỏa này đoán chừng trong lòng lý chính trò cười ta đây bất quá ta cùng o n h đối vị thuyết pháp này ngược lại là mắc xem tv bên trong báo cáo tin tức bên trong chu dương phát biểu không bao lâu liền t ắ t tv chu dương hiện tại đối mặt một vấn đề chính là đi tới memphis lister lee s a u mình chờ mong giá trị tại thủ trận quý trước thi đấu bên trong đạt được cũng không nhiều bảy trăm cũng chưa tới memphis bên này nhiệt độ giống như xác thực cùng los angeles lạc cờ không có cách nào so thể dục tin tức bên trong đầy màn hình điện thoại di động tại báo cáo los angeles lạc cờ mới mùa giải đội hình là như thế nào ăn ý c ố bể đều không có ra sân bọn hắn ngay tại sân nhà dễ dàng lấy một trăm lẻ tám sáu mươi chín đánh bại chặt lập tệ h ọ n net fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này mùa giải los angeles lạc ờ y nguyên kh k i ê u mấy tên tiến về memphis z i z z e li s trước lạc ờ cầu thủ quả thật có chút giống như là bị vứt bỏ đồng d ạ n g nếu như nói chu dương còn tại lạc ờ lời nói đoán chừng đánh hơn mười trận thông thường thi đấu hẳn là có thể tấn thăng cấp b đi nhưng bây giờ đến xem thông thường thi đấu đánh tới hơn bốn mươi trận thời điểm mới có thể tấn thăng tại memphis z i z z e li s chu dương cảm thấy mình có chút cùng không được đánh hơn phân nửa mùa giải tấn thăng nữa cấp b lời nói đoán chừng mình lúc ấy châu đánh ra thành tích đoán chừng cũng tại huấn luyện viên trưởng não hải bên trong định h ì n h đi quý trước thi đấu hiện tại buổi diễn không phải rất nhiều mấy trận đấu xuống tới memphis z i z z e li s những n à y cầu thủ số liệu cũng ra. mắc quý trước thi đấu kết thúc hậu trường đồng đều có thể đạt được bảy năm năm tám bảng bóng rổ không bảy kiến tạo cỗ lì trận đều là năm bảy phân một sáu bảng bóng rổ hai sáu kiến tạo mì một hai chín p h ầ n bảy tám bảng bóng rổ một một kiến tạo chu dương một ư ơ i ba năm p h ầ n bốn năm bảng bóng rổ năm kiến tạo lao dì chín tám phân một bảng bóng rổ một năm kiến tạo phần này số liệu tại đội bóng nội bộ là công khai hải ạ vạ dỗ nghỉ cũng hy vọng nhờ vào đó kích thích dưới cái k h á c đám cầu thủ không thể nghi ngờ chu dương cùng mìm số liệu còn là rất không tệ mắc là mới vừa tiến vào n ba đánh banh cầu thủ dạng này số liệu cũng không thấp cho nên nói tại memphis z i z z e li s khóa thứ nhất chính là t ố t năm ngươi khát vọng lực lượng sao chu dương tiến hành sau khi kết thúc huấn luyện cùng mìm đi đến đồng đội nghe không được địa phương bắt đầu lên lớp thiếu niên thiếu niên ở đâu mìm có chút kinh ngạc nhìn chu dương hỏi tiểu lão ca ngươi đối với hiện tại lương một năm hơn bảy triệu đô l à cảm thấy thỏa mãn sao chu dương lúc này cố ý làm ra cầm ống nói động tác đối với hắn nói rất thỏa mãn chu dương ngươi biết ta trước kia mới hơn ba triệu một năm ta nếu có cơ hội có thể để ngươi kế tiếp theo tăng lương lợi nói ngươi có thể hay không tranh thủ dưới chu dương thần thần bí bí đối với hắn nói thì như nói mỉm con mắt bắt đầu sáng lên tại hiện trường mấy tên memphis d i z e r l i e cầu thủ đều có chút buồn b ự c cái này mỉm cùng chu dương hai người bọn họ tại kia bên trong nói cái gì đó quý trước thi đấu kết thúc sau đội bóng đám cầu thủ đã đều tán thành m ỉ m năng lực hắn làm tiền phong so mát ra sân thời gian ít các hạng số liệu lại đều so tiểu gạ sổn、so、cao hơn thậm chí hắn ngủ cắt bóng số liệu đều muốn so mát tốt mà lúc này mỉm chính ở bên kia nghiêm túc nghe chu dương nói chuyện đâu cái này quá q u dị Bọn hắn tại kia bên trong nói cái bên trong Rốt gì đó. Rốt cục lò vẫn là không nhịn dân. Thân là cùng một chỗ tới trước là cờ cầu thủ bọn hắn hẳn Dương lên là là lạ lớp hỏi thăm chỗ thủ phải Chu cho được đi. đ trước cờ cầu tới biết tại một mỉm bờ sáng c ư i k h ô n giờ b ế t lết không lạc ờ thời điểm m ỉ m liền bắt đầu nghe chu dương lên lớp khoa mai bờ dân mười điểm bình tĩnh tại kia thảo luận mà chung quanh những n à y cầu thủ đều không bình tĩnh ta nhớ được bên trên mùa giải bên trong m ỉ m năng lực cá nhân bắt đầu đột nhiên nhanh chóng lên cao chu dương là từ lúc nào dám mỉm gãy lúc này cũng hứng thú hạ tại kia bên trong gọn gàng dứt khoát đối bờ dân hỏi liên tại cái trước mùa giải chính là như vậy lên lớp hắn còn không cho chúng ta đi nghe lên lớp là thu lệ phí bao nhiêu tới t h ư ợ n như là một tuần năm mươi n g h n đô lạ đúng không f i s h e r không sai mịm là thu một tuần năm mươi n g h n về sau còn có vụ giả xịt phạm mạ bọn hắn lên lớp thu phí là một tiết khóa mười nghìn đô lạ khi tiểu ngư sau khi nói đến đây chung quanh cầu thủ đều yên tĩnh trở lại cái này khóa cũng không rẻ a tình cảm mịm bên trên mùa giải đột nhiên số liệu trên phạm vi lớn dâng lên là bởi vì chu dương cho hắn lên lớp mắc nghe tới cái này bên trong đều có chút không ngầm được như thế kỳ h u y ế sao coi là lạc cờ đến cái này bốn tên cầu thủ mìm tính là lợi hại nhất tình cảm chu dương là lao sư của hắn a chắc không được mìm tại bình thường bên trong cùng chu dương nói chuyện cùng bọn hắn trên thái độ không giống ta đăng ký một cái hảo nhưng ta twitter bên trên cũng không có gì f a n hâm mộ ta chú ý ngươi a cho ngươi phát một chút ngươi nội dung thế nào ta hiện tại twitter bên trên f a n hâm mộ cũng có hơn mười vạn đến từ lao sư twitter ra chỉ ngươi cảm thụ dưới mới mẻ sự vật ta không hiểu lắm nhìn ổ đồn chơi phải rất này tại bệnh viện đoạn thời gian kia ngươi trước kia ném ba phân sau cơ hồ không ném ngươi trước kia cùng đồng đội phối hợp nhiều không, không nhiều người trước kia nghe qua ta tại trên lớp nói một chút tươi mới đấu pháp cùng tương đối tuyến đầu tư tưởng lý niệm sao không có tu tá tan nếm thử dưới phát thêm một chút twitter một tuần tám mươi n g h n đô la học phí ngươi còn nhớ chứ chu dương nhắc nhở một chút mỉm sợ hắn hôm nay kết thúc sau đánh sai cho hắn đánh năm mươi n g h n đô la chờ ta ra ngoài liền cho đem tuần này học phí cho ngươi tám mươi n g h n mỉm nói xong làm ra một cái ok thủ thế hải ạ vạ dỗ ni lập tức cũng biết chu dương nhập học sự tỉnh từ lúc đi tới memphis xister les về sau hắn liền cảm giác mình bề bộn nhiều việc vội vàng quen thuộc đội bóng nhân viên công tác huấn luyện quán bên trong thiết bị vấn luyện sư nhân số trợ giáo nhân số vì để cho nhân viên nhiều một chút hắn lại thỉnh cầu dưới làm ra bốn tên lâm thời trợ giáo năm đó ở phố ennis sùn thời điểm hắn cũng đã gặp qua chiến trận kia giờ án tôn y mặc dù mình cũng làm chiến thuật diễn luyện nhưng dưới tình huống bình thường hắn chỉ là nhìn trợ giáo nhóm liền được rồi lúc trước mọi người cũng thảo luận đánh như thế nào tại hiện trường có khi giờ án tôn y có việc trợ giáo tới cho cầu thủ giảng giải tiếp xuống chiến thuật là cái gì memphis lise trợ giáo cũng có một chút nhưng avazoni cảm thấy còn chưa đủ hắn cảm thấy đang đánh pháp bên trên cùng mạch suy nghĩ bên trên chị có thể là nhiều một chút mới được t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba h o s e n dọc kẹt biến hóa mới mùa giải bắt đầu nhìn chúng ta bao lâu có thể cầm tới mười lần thắng lợi chu dương tại twitter bên trên nhanh chóng đánh một câu sau phát ra uy tay lờ sao a ngươi nói ta là chu dương là được ân nàng biết ta là ai chu dương vừa để điện thoại di động xuống không bao lâu bên kia liền nghĩ tới lệnh chu dương vừa mới là phụ tá của ta thật là cao hứng a nở bờ a los angeles lết lạc ờ chu dương ngươi chưa từng nghe qua sao cái gì memphis is the liest chu dương ngươi đi memphis is the l i e s sao hoa năm nay memphis is the liest ổ n g quán quân nói cho các ngươi biết chu dương siêu lợi hại trước mùa giải sơ b i ế t hoàn toàn mình này bắt đầu chu dương chỉ có thể tại đầu bên kia điện thoại chờ lấy chu dương ta ở chỗ này a tay l o r ta hôm nay có việc muốn để ngươi giúp ta một tay chu dương lập tức cầm điện thoại di động lên sau nói với nàng nói đi giúp ta vòng xuống ta mới phát twitter chu dương ngươi cũng không biết ta gần nhất siêu bận điệu ấ n ngươi nhìn xem ta ơn a chờ ta có thời gian ta cho ngươi lại đánh tới ngươi còn có chuyện gì sao không có cảm tạ một điện thoại sự tình vậy được có dành chúng ta trò chuyện tiếp ta con ngựa này bên trên muốn ghi chép tiết mục b á i b à y uy cộ bệ sao bởi vì có điện thoại của bọn hắn c h u dương lần lượt cho bọn hắn đánh qua chỉ có đã lạt mạ vợ dịt lão bản c ủ bằng không có nghe còn lại đ ề u tiếp tại twitter bên trên đám dân mạng phát hiện c h u dương lực ảnh hưởng thật to lớn a hắn vừa mới phát twitter lập tức bị taylor cổ bệ ô đồn o n h n huấn luyện viên huyền thoại d ì cùng minh tinh phát c h u dương còn cùng ô đồn còn có cổ bệ tiến hành hố động nhìn xem phát lượng lập tức đột phá một năm trăm sau tru dương hệ thống bên trong chờ mong giá trị lần nữa t r ư n g tại memphis c h u dương chỉ có thể nghĩ biện pháp đi làm chờ mong giá trị hắn phát hiện hiện đang chờ mong giá trị trừ tại twitter đi lên làm chính là trên sàn thi đấu mình số liệu mình muốn bao nhiêu đánh ra tốt số liệu mới được nhưng hắn hiện tại tư chất còn có dạng này đội bóng đối với hắn là cái khiêu chiến không nhỏ mắc một năm này tâm tình chập trùng tương đối lớn đầu tiên là không biết hạ cái mùa giải còn muốn đánh nữa hay không phát triển liên minh mà có chút xa suốt tinh thần sau đó làm e m p h i s d i z z e li es điện thoại tới sau mừng rỡ như điên lúc đầu coi là có thể sẽ cùng đại ca tàu gạ số l i ê n thủ nhưng đi phát hiện đại ca lập tức sẽ rời đi đội bóng lúc đầu đại ca rời đi tương đối tuyết nhưng hắn cho rằng đội bóng khả năng sau này sẽ là mình thời điểm mìm lại tới khi hắn cảm thấy cùng mìm liên thủ cũng không tệ thời điểm lại phát hiện c h u dương tại đội ngũ bên trong rất đoạt danh tiếng đối này mắc cũng là không có biện pháp chỉ có thể cùng thông thường thi đấu đến tại huấn luyện viên trưởng ạ vạ dỗ nỉ xem ra trước mắt memphis jr lee s cũng liền mìm cùng l hai người tương đối ổn định còn lại cầu thủ không phải năng lực có hạn chính là tuổi còn rất trẻ bọn hắn muốn đối mặt đối thủ thứ nhất chính là hassan hassan joket hiện tại ạ đẹo mạn huấn luyện viên dẫn đầu hassan joket hắn cùng gớ ấ đi khác biệt chính là đội bóng có thể khỏi phải quá tại phòng thủ bên trên bỏ công sức house and j o k ẹ t có thể nhanh chóng đánh tiến công gần đi nửa tràng phòng thủ mặc dù để đối thủ không chiếm được bao nhiêu phân nhưng bọn hắn cũng ở trong trận đấu xem nhẹ tự thân tiến công cho nên tại gần đi làm huấn luyện viên trong lúc đó house and j o k ẹ t tại trên sàn thi đấu chủ cần phải làm là phòng tử đối thủ là được m ì m tại thích hợp thời cơ ngươi có thể nhanh chóng đem cầu truyền trồng lờ house and j o k ẹ t nội tuyến phòng thủ còn là rất không tệ nếu như ngươi tùy tiện tại dưới rổ tiến công có thể sẽ dông ý trước thi đấu thủ trận cùng mi a mi h i t tranh tại như thế bị r i ê n minh hạn chế lại ta minh mạch huấn luyện viên rất tốt mắt mìm tại số bốn vị bên trên sẽ thay thế người tiếp nhận nhất định áp lực bắt đến nhiều cơ hội phải phân còn giống như quả bị đối phương chắn chết muốn đem cầu c h u y ể n đi mìm bên trên mùa giải xa ném không tệ đúng không đến lúc đó mìm lôi ra đến người muốn c h u y ể n bóng hiểu chưa mắt rất nhỏ gật đầu kỳ thật hắn cũng không nghĩ làm như vậy nhưng vẫn là cho mìm mặt mũi chưa có trở về tuyệt đi tới tozota center sân dận động đêm nay f a n bóng đá cảm giác đem sân dận động châu ngồi đều cho ngồi đầy động dạng đêm nay bọn hắn sẽ thấy chu dương cùng diêu minh tại trên sàn thi đấu va chạm còn có hạt sần rộng kẹp mới đấu pháp không bao lâu song phương cầu thủ đã tại trên sàn thi đấu đứng vững đêm nay memphis dì dơ li es ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là mác mỉm ngờ lạo dị cùng nạ và rộ tiểu gã xô đ ố i an b à i như vậy hết sức hài lòng chu dương không có đánh xuất r a đầu tiên liền đối xem ra huấn luyện viên trưởng mặc dù quý trước thi đấu để chu dương thời gian lên sàn tương đối nhiều nhưng ở thông thường thi đấu bên trên hay là biết hẳn là thả ai đi lên tranh tài bắt đầu diêu minh dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến dạ đi tay bên trong cái sau không nhìn thẳng năm hai sinh lạo dị phòng thủ làm n ổ nhạy ném bà phân trung đích chu dương ngồi tại trên ghế đầu có chút nhàm không nghĩ tới đi tới memphis zizzer li s s a o vẫn là dự bị cầu thủ hắn lúc này chỉ có thể chờ đợi lấy ạ vạ rồ nhi gọi hắn mắt nhanh chóng chạy tới mìm phát bóng đến lở tay bên trong nạ vạ rồ vừa tiếp vào bóng rổ trực tiếp bị anston gần g như đánh bạc phòng thủ cho gây mất bà t i ở ở bên cạnh tiếp nhận cầu sau bà phân trung đích sáu không nhìn một chút ta ai ạ vạ rồ nhi lúc này có chút nóng n ả y hô lên đây cũng quá buông l ò n g đi mà lúc này hiện trường huston dọc képens hâm mộ bóng đá đã bắt đầu lớn tiếng hô quát lên hiện trường trở nên rất ồn ào náo m ì còn không có chạy mấy bước đâu liền lại trở về hiện tại thân là memphis jr chủ yếu cầu thủ mìm rõ ràng cảm giác được mình đội bóng từng cái phương diện tựa hồ cũng muốn so với bình thường cường đội kém thật nhiều ngăn hắn hy vọng đây là ảo giác của mình đi lần này lão di dẫn bóng đến trước trận đang đối mặt giả đi cùng hạn sầm hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc lúc lựa chọn cứng r ắ n đột tiếp nhận không có mấy lần cầu liền không có lúc này mìm nhìn thấy không ổn lập tức lui lại scot t là ở phía sau cầm tớm i giả đi cầu sau lập tức xông đi vào bên trên rộ bị mìm thành công quay nhớ được nhưng hiển nhiên scot là muốn càng nhanh nhẹn một chút bóng rổ đạn giỏ mà ra thời điểm s có lạ cầm tới bảng bóng rổ sau đột nhiên châu âu bất kỹ có thể mở ra hớt r a mỉm sau ném ném cầm phân tám không a đ e o màn ở đây bên cạnh gật gật đầu như thế đánh hay là rất có hiệu quả phòng hắn a ta ở đây hắn đã mềm mắt thở phì phì chạy tới đối m ỉ m nói đến tiểu gà xô n để mỉm quá khứ hắn cầm tới bóng rổ đi sau cầu trực tiếp phát đến bạ thì ở tay bên trong bạ thì ở cũng không có cùng tiểu gà xô lạc cầm trực tiếp trúng đích một cái dẫn tuyến hai phân mười không ai a vazoni lúc này đều kinh thông thường thi đấu như thế kích thích sao quý trước thi đấu xem ra mặc dù toàn bộ thua trận tranh tài nhưng hiện tại xem ra giống như đối phương đội bóng vẫn là để lấy bọn hắn d i ê u minh tại đấu trường khác đầy đầu đầy mặt một ít cái này làm gì a i chính mình cũng không có đi qua liền lấy đến mười phân hiện tại để huston dọc kẹt bên này không nghĩ tới chính là memphis d i z z e r l i e s thế mà không muốn tạm dừng tại trên sàn thi đấu huston dọc kẹt cầu thủ đều có chút xấu hổ bà ti ở cùng hẳn hai người bọn họ chậm rãi chạy trở về scotla hiển nhiên không nghĩ tới cái này bên trong hắn phía trước trận y nguyên nghĩ phòng bị đến một cầu sao lại cho mình soát dưới số liệu Memphis zizzer li s cái này phân quá tốt lần này lão gì tiếp vào cầu sau vọt tới trước trận tại ba tên đồng đội muốn banh không để ý tới không hỏi sau lão gì vọt thẳng đến huston ộ n g k ẹ t nội tuyến bị diêu minh trực tiếp tới nhớ máu mũ sau mới ý thức tới không thể rõ ràng như vậy xông đi vào ngờ nhặt được bóng rổ l i ề n ném nhưng lúc này dạ đi cũng nhảy dựng lên cứng rắn tại không c h u n g cái rơi mở ba phân sau bạ t ỷ ở bên cạnh trực tiếp đem vừa mới bắn lên đến bóng rổ đẩy lên dạ đi kia bên trong c h a xì thấy mở ở phía sau đồi sắt không có ném ba phân mà là vọt thẳng đến dưới rổ sau bạo trừ cầm phân bắt đầu sau memphis zizzer li s bị huston d a i ạ vadoni lúc này lập tức sẽ một cái tạm dừng lao dì lập tức tiến lên thấy huston dọc kẹt cầu thủ đều không phòng hắn thế là trực tiếp nhảy lên ném cái ba không dính lúc này mới mơ hồ phát hiện đồng đội gọi hắn nguyên lai chủ xoáy muốn tạm dừng chương hai trăm bảy mươi bốn ý nguyên có thể đánh a i ạ vadoni lúc này đầu vóc c h ố n g giống mười hai không đây chính là hắn trở thành n b a đội bóng huấn luyện viên trưởng thứ nhất trận thông thường thi đấu bắt đầu làm sao không chút suy nghĩ đến họ bị đối phương trực tiếp đạt được mười hai phân ải ạ vadoni lúc ấy một mực đang nghĩ tối thiểu memphis nhưng là cũng không có chú ý phòng thủ a đều đừng ở đứng nơi đó nhìn phi sợ người ra sân đi l i ê n liên đối tại băng ghế sang bên vị trí chu dương cũng nghe được chủ xoáy nói ra phi sợ thời điểm là dùng nghi vấn ngữ khí hắn muốn dùng memphis d i z z e li es những ngày cầu thủ nhưng dạng này so phân phân kém làm sao dùng a house a n ộ n g k ẹ t bọn hắn thay đổi không lúc trước chi kê hung hăng phòng thủ đội bóng a đẹo m ạ n đây là tới đến house a n ộ n g k ẹ t sau muốn đánh trước ra thành tích nhìn xem sao mắc ngươi không nên tùy tiện ra ngoài bảo vệ tốt bảng bóng rổ phi sợ đến tổ chức tranh tài mọi người nhìn xem không đơn thuần là diêu minh có thể đi tổ chức tranh tài dạ đi scola đều có thể lâm thời nhanh chóng đi tổ chức tiến công đối phương tiền phong m á k là tiểu g i a dọn cái này từ ngươi diêu minh đi đánh nổ hắn đối phương lợi là cái uy hiếp không nhỏ nghe nói bạ tì ở ngươi phòng thủ không sai đối phương hiện tại tiết tấu bất ổn hoặc nói có khi căn bản không có gì tiết tấu hơn nửa hiệp chúng ta muốn đem bọn hắn đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi mặc dù f a n bóng đá bởi vì cảm xúc đều tương đối kích động mà khiến cho hiện trường thanh em rất ồn ào nhưng hắn sơn dốc kẹt đám cầu thủ ý nguyên nghiêm túc nghe chủ xoái bố trí tạm dừng sau khi trở về tiểu ngư mang bánh quan lựa t r à n g mặc dù ẩn s t o m hai lần nghĩ cắt bóng nhưng cuối cùng vẫn là có chút mất h ứ n g chạy về đi phòng thủ gà bị vỗ xuống ẩn s t o m ra hiệu hắn đến phòng vị này trước los angeles là cờ p f i s h e đối mặt với đặc biệt lôi tư nghiêm phòng tự thủ tiểu ngư cuối cùng mắt lấy m ỉ m phát hiện scola tại trước người hắn thật chặt dựa vào hắn đâu thế là trực tiếp cao ném c h u y ể n bóng m ỉ m quay người tiếp nhận bóng rổ sau nhìn riêu minh cùng scola đã đều chạy tới sau lập tức c h u y ể n bóng đến mác tay bên trong cái sau nhìn cơ hội đến trực tiếp cao cao nhảy lên bạo lực ném rổ bóng rổ bị tiểu gà sột rắn rắn chắc chắc cho m m e p hãy i s hạ vạ d ì nhỉ nghĩ lập tức làm ra chúc mừng động tác nhưng cuối cùng vẫn là ngăn chặn kích động trong lòng tiếp tục xem lên tranh tài ha ha lạc hậu chín phân đâu cùng đuổi ngang rồi nói sau hiện tại liền kích động để f a n hâm mộ nhìn thấy nói thế nào memphis z i z z e liền bắt đầu lạc hậu mười hai phân vừa đạt được ba phân liền đem bọn hắn chủ xoáy cho kích động học rồi memphis z i z z e liền như vậy là phải có bao nhiêu yếu diêu minh phát xong cầu sau liền trầm trập chạy tới ra đi hơi cùng dưới diêu minh về sau đến trước trận nhìn bạ à tỷ tương trực tiếp t ở cùng lở hỗ i t r trí. k h i bà tỷ ở hướng hắn cái phương hướng này chạy thời điểm ra đi trực tiếp làm nổ i nhạy ném về cái ba phân mười lăm ba hiện tại f a n hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này hắn sơn dọc kẻ thủ tiết là muốn chạy ba mươi phân đi á ngơ lúc này cảm giác mình tâm tính trong giây phút cũng nhanh nổ mình có ba phân tầm bắn lại bị bạ ti ở phòng đến xích sao mình đồng đội hiện tại lại không góp sức nếu như cao gạ xuống lở ở đây hiện tại thế nào cũng được tám phân tả hữu đi nghĩ đến nơi này mở tâm bên trong liền các loại không thoải mái cầm một năm hơn tám triệu tiền lương thì phải làm thế nào đây đội bóng không góp sức ca lao gì lúc này chỉ có thể an tĩnh nhìn xem p h ì n sợ tiếp nhận cầu quyền n g ờ cầm tới tiểu ngư t r u y ề n bóng sau bị ra đi bạ ti ở hai người bao bọc sau cuối cùng nhảy ném m ể p hôm i tiếp s trực t ở nay hắn t dọc kẹt tựa hồ là thật đánh này tất cả cầu thủ đều cảm xúc cao vút ai a v a d o n g hiện tại ngược lại không có như vậy cảm xúc kích động hắn muốn tạm dừng sau an tĩnh đứng tại kêu bên trong suy nghĩ nhanh bốn mươi giây mỉm làm gì hạ tràng h nghỉ có ngơi cố lý đi lên thi đấu ạ vạ dô nỉ sau khi nói xong cũng không để ý đám cầu thủ có chút ánh mắt kinh ngạc trực tiếp chạy băng ghế tịch nơi đó đi tới hắn muốn ngồi ở kia bên trong an tĩnh nhìn một hồi tranh tài có lẽ mình tự mình lấy chủ xoáy thân phận làm huấn luyện viên thứ nhất trận thông thường thi đấu khả năng thủ tiết liền muốn bị đánh vào g i á c d ư ớ i thời gian hắn làm tốt tâm lý chuẩn bị đội bóng trùng kiến tình huống như vậy có thể lý giải có thể lý giải nghĩ đến những n à y ạ vạ dô nỉ vành mắt đều cảm giác có chút tất ác hắn cuối cùng vẫn là tại kia bên trong lắc đầu Hào sân dọc kẹt nhìn bên này đến năm nay năm nhất sinh cổ lĩ đều thay đổi đến cảm thấy khả năng thủ tiết tranh tài memphis d i z z e r li s hẳn là từ bỏ còn có chu dương hắn hiện tại cũng là mới một tên năm ba sinh mà thôi nếu như không phải m lỡ cùng phịt s ở hai người y nguyên đánh tranh t à i như vậy hiện tại memphis d i z z e r li s ở đây cầu thủ liền tuổi còn rất trẻ khi hiện trường giống như là hoan g h ê n ngôi sao bóng đá đồng dạng bắt đầu nhấc lên một đợt lại một đợt tiếng gầm lúc m a t đột nhiên không có kịp phản ứng vị t i ê u minh tinh đi tới t o z o ta center sân dận động sao hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến ống kính lúc này đối diện chuẩn chu dương ai vậy liền g e o họ Tiểu g mười tám bốn so phân làm sao truy con mẹ nó muốn p h ả n siêu ngờ lúc này cũng tau mày nhìn về phía chu dương giá hỏa này khả năng thật sự là tại lạ cơ loại kia nhà ấm bên trong trôi qua quá thuận lợi phản chính tự mình lên sân khấu cầm số liệu là được mình cầm số liệu Các、đội hưu phụ tiểu r trận. á c chính là Chu h thắng t Dương Đây là ạ Los Angeles lạ Lúc Memphis năm này đi. Lúc này đồng cờ cái khác đi. đội đều Dixer hại. Fisher hề ngữ biết đây là muốn đánh phối hợp cổ ly tiếp nhận mắc phát bóng sau hơn p h â n nửa trận lần thứ nhất đánh thông thường thi đấu cổ ly tương đối kích động vừa mới mắc hung hăng ra hiệu mình muốn chuyển bóng cho hắn mà không cho phịt sơ đâu tiểu gạ số lương nhiên kết quả bóng rổ sau tại chuẩn bị ném rổ thời điểm bị diêu minh trực tiếp tới nhớ máu mũ bóng rổ ra ngoài mắc vừa từ dưới đất bỏ dậy liền gặp chu dương đoạt tại ml trước đó chạy đến bên sân n g ư ơ i phát đi n g ư ơ i phát đi không ai dành với n g ư ơ i ml đi thẳng về phòng bà t ỷ ở đi bây giờ tại memphis d i e liès quả cầu này quyền thật đúng là không tốt cháy nga phi sợ tiếp vào chu dương phát bóng lần này ba phân không có tiến vào mù ném cái gì tiểu gạ xô n vừa nói câu liền gặp chu dương giống là chuẩn bị sợ lem đủ như đằng không mà lên cầm tới bảng bóng rổ sau lại rơi xuống bà t ỷ ở cùng scot t l à sau khi thấy cùng chu dương còn nhau scot t l à cảm thấy tại memphis d i e liès cái này bên trong thế mà không giành được chu dương trong tay cầu thế là cùng bên người vị này châu á cầu thủ cứng gián đoạt chu dương gắt gao bắt lấy bóng rổ cuối cùng hai người vấp sau đó cùng một chỗ ném tới trên mặt đất phán tranh banh người trước xuống tới chu dương ngã xuống sau trực tiếp ngồi xuống scola trên đùi cùng hắn cãi scola cuối cùng nhìn trọng tài cũng phán lập tức thượng cáo tố chu dương để hắn tranh thủ thời gian xuống tới cứ như vậy bị làm thụ thương cũng quá không đáng mọi người chuẩn bị kỹ càng tiến công chu dương quay đầu lại đối đồng đội mình nói đến nên đón chính là lười nhắc lại có chút tan giã ánh mắt ngươi có thể tranh quà scola sao đúng lúc này trọng tài đưa bóng ném về không trung scola nhảy đến không trung lúc nhìn chu dương còn không có động nhưng khi hắn lấy được banh tung tích thời điểm chu dương lại nhảy dựng lên bóng rổ trực tiếp bị chu dương nắm bắt tới tay sau còn không có cùng hạt s ầ n dọc kẹt bên này kịp phản ứng bóng rổ đi thẳng tới cỗ lì k ê u bên trong cái sau lập tức lợi dụng phương diện tốc độ rổ phải phân lúc này s có lạ cảm giác có chút không đúng cái này chu dương mặc dù đối kháng năng lực nhưng tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn độ bên trên lại muốn so mịm tốt nhiều lắm tự nhận tiết tấu tốt cùng đồng đội có không tệ phối hợp s có lạ hiện tại phát hiện có lẽ chu dương có thể cùng hắn từng đôi từng đôi khán rồi t s n dọc kẹt tốc độ y nguyên rất nhanh chu dương không có đi quản s c ó l ạ ở đâu bên trong mà là trực tiếp chạy qua nửa t r à n g sau tại b ạ t ở cầm tới bóng rổ nhạy ném thời điểm đột nhiên bên người xuất hiện cái bóng người bóng rổ bị trực tiếp quấy nhớ được sau ra ngoài chu dương một cái không có đứng vững ném tới trên sàn nhà sau lại lập tức bỏ lên a nha hắn là cái kia dễ xây liên À đẹo mặn lúc này đối bên cạnh mình trợ giáo nói đến không phải hắn gọi chu dương trợ giáo m ặ t sạm lại trả lời đối chu dương lão làm không đâu giá hỏa này có thể a có chút không tốt memphis l i s li es có dạng này cầu thủ tồn tại chứng minh bọn hắn cũng không phải rất yếu chúng ta điểm cải biến đấu pháp chu dương mặc dù bên trên mùa giải đi theo lạ cờ cầm tới tổng quán quân nhưng hắn dù sao cũng chỉ là vị năm ba sinh m à thôi số liệu s i n h đẹp kia là tại lạ cờ a cái này ngươi cũng không biết đi ta xem qua không ít trận chu dương tại lạ cờ tranh tài hắn tuyệt không phải như ngươi nói vậy à đẹo mạn nhìn vừa rồi phân kém đều cảm thấy trận này chắc thắng nhưng khi hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy chu dương cái kia truy thân quấy nhiều sau cảm thấy vốn trận đấu có lẽ từ đó bắt đầu trở nên khác biệt bà tỉ ở trình diện bên cạnh phát bóng bóng rổ đi tới diêu minh cái này bên trong đối mặt với、Mark、diêu minh trực tiếp bạo trừ phải phân mắt nhìn thấy bên sân có chu dương cùng cỗ lì hai người lần này hắn chuyền bóng đến chu dương nơi đó đi đến dưới rổ tùy thời chuẩn bị phải phân chu dương tại m ắ t bên người thấp giọng sau khi nói xong liền dẫn bóng quá khứ tiểu gạ sốt cũng không biết chu dương nói có đúng không là thật hắn đi tới trước trận xong cùng diêu minh bảo trì một khoảng cách vị này to lớn châu á cầu thủ bắt hắn bây giờ còn chưa biện pháp gì chọn vị trí thẻ bất quá hắn phòng thủ không phòng được hắn tiến công ở trước mặt hắn lại tổng bị mũ không nghĩ xong đâu bóng rổ đột nhiên chuyển tới diêu minh cũng hẳn là không nghĩ tới mát sẽ tiếp vào chu dương chuyển bóng trong nháy mắt này tiểu gạ sốt mình phải phân rồi nba thông thường thi đấu lần thứ nhất phải phân tâm tình của mình lúc này quả thực khó mà nói đồng hồ mau trở về phòng thủ chu dương thấy đối phương phát bóng sau lập tức nói cầu sau chạy tại hiện trường xem bóng phan bóng đá phát hiện chu dương đến memphis d i z z e li s giống như cũng không bị đến ảnh hưởng gì ý nguyên có thể đánh chương hai trăm bảy mươi lăm cung chiến memphis d i z z e li s bây giờ tại lúc huấn luyện đều rất mạnh nhưng đến chân chính thông thường thi đấu bên trong có thể đánh ra huấn luyện tiêu chuẩn cầu thủ cũng không nhiều chu dương từ quý trước thi đấu đến bây giờ đến xem cảm thấy chi này đội bóng bây giờ tại trên sàn thi đấu ý thức có chút quá yếu nhìn huston j o k ẹ t liền biết hai đội ở phương diện này trên lệnh không phải một chút điểm nhìn huston j o k ẹ t đạt được ba phân gót không có việc gì như liền chạy tới memphis joket bên này cổ lì cùng mark khi lấy được lần thứ nhất phải phân thời điểm giống như lập tức sẽ đi ra ngoài c h ú c m ừ n g như tình huống như vậy để memphis joket tại trên sàn thi đấu lực chú ý phân tán rất nhiều huston j o k ẹ t trước chủ xoáy chủ yếu bắt cái gì phòng thủ a huston j o k ẹ t hiện tại a đeo màn trừ đánh ra để bộ vịt đều gọi tán tiến công bên ngoài hắn đội bóng còn có không sai năng lực phòng ngự quả nhiên huston joket phát hiện mark thất thần sau trực tiếp khởi sướng k h a i công bọn hắn đến trước trận sau trực tiếp biến thành năm đánh bốn cuộc diện nhìn xem bóng rổ truyền hai lần chu dương đột nhiên ý thức được cái gì sau lập tức vọt vào một đem gậy mất s c o a lạ đối diêu minh chuyền bóng tại huston d ọ c kẹt bên này cầu thủ hơi kinh ngạc nhìn thấy chuyền bóng bị đoạn thời điểm chu dương ngựa bên trên xoay người một cái qua rơi s c o a lạ sau lại hướng trở về lúc này hiện trường huston d ọ c kẹt vừa rồi trôi chạy tiết tấu bị chu dương lập tức mang loạn hãi ạ v a j r o n i đều kinh hắn từ trên ghế đầu trực tiếp đứng lên bức nhanh đi đến bên sân nhìn lên tranh tài bà ti ở cùng dạ đi hai người quá khứ muốn bao bọc chu d trạc sĩ nghĩ bắt t r ư ớ c vừa rồi chu dương nhưng hắn hạ thủ sẽ nhanh hơn hắn lại hung á c ngay tại ra đi nhảy dựng lên thời điểm chu dương c h u y ể n bóng mới vừa cùng chu dương cùng nhau chạy tới p h ì s ở tại góc đáy vị trí trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích phân kém hiện tại đã c o lại đến mười phân trong vòng lúc này bà tỷ ở đột nhiên nghĩ đến trước mùa giải tại los a n g e l e s là c ỡ cái k i a chu dương sau đột nhiên thân thể lắp một cái cùng chu dương cùng một chỗ chơi bóng hai năm p h ì s ở tự nhiên có như vậy một loại ăn ý hắn biết chu dương chỉ cần xuất hiện cơ hội liền sẽ chuyền bóng tới tại chu dương cái này bên trong thăng trận mới là một trận đấu mấu chốt đây cũng là l ò sang dơ liết lạc cờ năm đó coi trọng chu dương nguyên nhân một trong khả năng ở đây phan bóng đá còn có memphis d i z z e r liès không biết là a đẹo m ạ n tại thủ trích nội dung chính cái kia tạm dừng là bởi vì chu dương tê -E、cùng năm đó gần đi khác biệt chính là a đẹo m ạ n để huston d ọ c kẹt lấy nhanh chế nhanh lấy mãnh liệt tiến công làm phòng thủ tới đối phó hiện tại memphis d i z z e r liès ba mươi ba hai mươi ba để tozota center huston d ọ c kẹt phan bóng đá hơi kinh ngạc chính là memphis d i z z e r liès vậy mà cùng huston d ọ c kẹt gượng chống một tiết xuống tới theo bọn hắn nghĩ memphis z i z z e liès hiệp một dạng này trạng thái có thể đánh ra hai mươi ba phân đã rất không dễ d tại hạ vã johnny lúc này đối mặt một cái lựa chọn có để hay không cho chu dương hạ tràng cuối cùng hắn quyết định để hắn hiệp hai nghỉ ngơi hơn nửa hiệp lúc kết thúc so phân là sáu mươi tám bốn mươi hai nếu như không có gì ngoại ý muốn memphis zizzer li s trên cơ bản sẽ một mực tại g á c r ư i thời gian bên trong đánh tới cuối cùng đi tiểu gà xôn tại hiệp hai bên trong chỉ lấy được một bảng bóng rổ một cắt bóng bà sai lầm mà huston dọc k bên kia dưới lên bà phân mưa tại huston nhìn bên này đến bọn hắn tại mình sân nhà lại là thông thường thi đấu thứ nhất trận đấu đối phương muốn thắng bọn hắn ha <cười> ra đi hơn nửa hiệp liền lấy đến mười tám hắn lúc này đã trúng đích bốn nhớ ba p h ầ n mà cái khác cầu thủ như hắn sơn bà ti ở cùng s c o t l a đều có ba p h ầ n nhập trướng đối mặt với dạng này h a n s o n dọc các memphis jr li s đám cầu thủ đều có chút muốn muốn từ bỏ bọn hắn ngay cả cùng đối thủ duy trì nhất định phân kém đều làm không được cái này một tiết là đối phương yếu kém thời điểm bọn hắn hiện tại phòng thủ bên trên thả tương đối lớn như vậy đây đối với chúng ta đến nói có lẽ là cái cơ hội ai ạ vạ dỗ ni lúc này vẫn không có từ bỏ tiếp tục cùng đội viên của mình nó nói mặc dù hắn biết trận đấu này hẳn là liền một kết quả ta muốn cường điệu một lần nữa chính là đối phương là có không tệ nội tuyến cầu thủ hơn nửa hiệp các ngươi tại cái này bên trong làm không tốt làm cho đối phương được quá nhiều phân a đẽo m ạ n tại kia thảo luận lấy huston dậu kẹt đám cầu thủ đều mê lúc này huston dậu kẹt dẫn trước lấy 26 phân đầu thân là đội bóng chủ xoáy a đẽo m ạ n vẫn cảm thấy huston dậu kẹt tại phòng thủ trên có chút vấn đề đây là đối mặt memphis z zerli nếu như đối mặt chính là phổ ennis xù đâu là cờ san antonio sờ tơ cùng đã lạt mạ vợ gì suy nghĩ lại một chút đến lúc đó ai dẫn trước liền không nói được nửa hiệp sau tranh tài sau khi trở về memphis l e a e r lee s đầu này đội hình làm mìm bờ răng chu dương lạo dị cùng cổ ly h o s â n d dốc kẹt bên này theo thứ tự là mù tò mò hay s scola bờ dâu bà tỷ ơ chu dương ra sân lần nữa để hiện trường fans hâm mộ bóng đá sôi trào lên mặc dù cái này tiếng hoan hô so ra kém nhìn thấy cô bệ a i ở sân o nhìn hoa quả cùng ngôi sao bóng đá như vậy nhiệt liệt nhưng một tên năm ba sinh có thể nhận đãi ngộ như vậy cũng đủ để chứng minh hắn tại nhất định lượng p a n bóng đá trong lòng là có vị trí trận đấu này ta nhìn trên cơ bản thắng không được chu dương ở trên trận sau đối mặt hắn các đội hữu mở miệng nói đến như vậy để đang đứng ở huyết khí phương cương lạo di c ù n g cố lì nghe không quá dễ chịu nghĩ đến mắc cùng gậy hiệp hai như vậy liều mặc dù hiệp hai memphis z i z z e li es ở đây cầu thủ chỉ lấy được mười chín phân nhưng bọn hắn còn là muốn thắng nha kỳ thật đến cái này bên trong hai người trẻ tuổi đã không có gì lực lượng nhưng chúng ta có thể không phải thua nhiều như vậy phân mặc dù hai người các ngươi còn rất trẻ ta nhưng các ngươi là đội bóng sức sống phối hợp một loại thể hiện các ngươi làm e m p h i s z i z z e li es ký thác kỳ vọng cầu thủ phía tình âm nhạc nên lên a chu dương lúc này chăm chú nhìn lạo di củng cố lì phản ứng sau trong lòng nghĩ đến đối phương phòng thủ y nguyên sẽ tương đối mạnh nhưng sự tiến công của bọn họ hiệu suất sẽ hạ xuống chúng ta chỉ cần tại phải chia lên vượt trên bọn hắn là được thấy hai người trẻ tuổi đều có chút không biết làm sao đứng tại kia bên trong vừa mới còn bất mãn chu dương lời nói đây đột nhiên làm sao liền bắt đầu khen bên trên hai người bọn họ thấy thế chu dương lập tức đem tiếp xuống phải đánh thế nào nói ra không biết sao hai người trẻ tuổi lúc này đột nhiên giống như không có như vậy trôi nổi cảm giác vừa đi vào đấu trường thời điểm hai người cũng không biết trận đấu này cuối cùng được phân là bao nhiêu có lẽ bọn hắn cái này một tiết sẽ thảm hại hơn nhưng khi chu dương một mặt đứng đắn sau khi nói xong hai người bọn họ đều cảm thấy tương đối an tâm chu dương cũng muốn thắng hắn khả năng so với ai khác đều nghĩ nhưng bây giờ h ạ t s ầ n d ọ c kẹt đã không phải là trước kia chi đội ngũ kia đội banh của bọn họ hiện tại vô luận là cầu thủ kinh nghiệm chiến lược vẫn là chỉnh thể phối hợp đều cùng h ạ t s ầ n d ọ c kẹt không có cách nào so muốn thắng cầu chỉ có thể là một loại hy vọng xa v i đối với đêm nay tranh tài đến nói lúc này có ba tên trước là cờ cầu thủ ở đây bên trên a i ạ vạ dỗn nghĩ đến những n à y cầu thủ đều là trải qua trận chung kết để bọn hắn tại cái này một tiết tranh tài hẳn là có thể tạo được gáp trận tác dụng đi Bóng rổ tương phản nhìn mìm chu dương bọn hắn chơi bóng liền muốn chuyên nghiệp hơn nhiều chu dương dẫn bóng sau hassan dậu kẹt đầu đen scot là cùng bà tỉ ở đều nhanh nhanh hướng lui về phía sau dưới rổ mìm cùng bờ dân đều là có nhất định phải phân năng lực mìm ném rổ bên trên mùa giải bọn hắn cũng là gặp qua ngay tại hassan d ọ c kẹt trở lấy chu dương tổ chức tranh tài đâu liền thấy hắn trực tiếp ba phân trúng đích sau chạy về đi các ngươi đều lui lại làm gì cho chu dương sáng tạo phải máy nội bộ biết sao À đ é o mạn nguồn bực nhìn xem mình cầu thủ như lâm đại địch dáng vẻ liền có chút t ứ c giận lao gì cùng cổ lì cũng không có đại minh bạch chu dương ý tứ đây là mình đến bọn hắn là không có đi nhìn chu dương trước kia tranh tài không biết hắn trước kia đều là thế nào đánh banh h o u s ân dọc kẹt con ngựa này bên trên điều chỉnh cảm xúc bọn hắn dẫn trước lấy hai mươi ba phân đâu hiện tại bà thì ở cầm cầu hơn phân nửa trận scot là cầm tới bóng rổ sau tại chu dương trước mặt lắc mấy lần sau không có đi qua hắn phát hiện chu dương căn bản không ă n hắn bộ này a cuối cùng s c o là chỉ có thể khởi động châu Âu bước kỹ năng. hắn vừa một mở rộng bước chân phát hiện chu dương trực tiếp không gặp thuận lợi như vậy để hắn ít nhiều có chút bất an còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu chu dương trực tiếp ở trước mặt hắn đến nhớ máu mũ mìm chuyền bóng cho bờ răng cái sau đưa bóng c h u y ể n đến chu dương kêu bên trong t h n lên chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ sau căn bản không nghĩ nhiều memphis jr lee s, toàn đội đều lập tức chạy tới hay e s c ù n s có là hai người giám sát chặt chẽ mìm cùng bờ răng mục đại thúc động tác có chút chậm dai ở phía sau đi theo đang lúc hắm sơn dọc kẹp bên này coi là bóng rổ sẽ tới mìm trong tay thời điểm cổ lì tiếp sáu mươi tám bốn mươi tám chu dương hiệp ba ra sân lần nữa để ạ đ è o mạn muốn một cái tạm dừng chu dương tiểu tử này muốn như thế đánh thật có chút treo nếu như hắn t ơ n dốc kẹt tiền kỳ manh như hổ hậu kỳ lại cung gần đi làm huấn luyện viên thời kỳ như đến cuối cùng hơi một tí bị đối phương đến cái nịch g h tập phản siêu cái gì liền làm trò cười vợ dốc mù tò o bò hai người các ngươi xuống tới d i ê u minh ra đi thay thế vị trí của bọn hắn cái này chu dương chơi bóng thực là không tồi các ngươi có khả năng gãy tại memphis dixer li s cái này bên trong a nếu quả thật là như vậy ta trước kia thật đúng là xem trọng các ngươi đám cầu thủ không có quá minh bạch đạ đẹo mặn vì sao lại nói như vậy phân kém còn có hai mươi phân đâu cần thiết hay không nhưng mặc dù đám cầu thủ không có mở miệng nhưng có cầu thủ lựa giận trong lòng đã bắt đầu bốc cháy lên cái này có ý tứ gì xem thường chúng ta sao chu dương một hồi kế tiếp theo tổ chức tranh tài đi hải ạ vạ dỗ ni nghẹn nửa ngày sau nói ra một câu nói như vậy liền không có đoạn dưới cầu thủ vẫn là phải cho thời gian nhất định đi quan sát bất quá tại quý trước thi đấu cùng hiện tại trận đấu này chu dương biểu hiện được quả thật không tệ tranh tài sau khi trở về hạt tầng dọc kẹp bên này để diêu mạch tổ hợp lần nữa trở về tại fans hâm mộ bóng đá xem ra ạ đ è o m ạ n là muốn chắc thắng memphis d i ờ lis bà tỷ ở cầm cầu hơn phân nửa trận d i ê u minh tiếp qua hắn chuyển bóng sau không có dẫn bóng trực tiếp lợi dụng thân cao tại mìm trước mặt nhảy ném cầm vân mắt lúc này ở dưới trận thấy không sảng khoái vô cùng làm sao hiệp ba tranh tài tựa hồ muốn so sánh với một tiết đặc sắc đâu hiện tại hắn đã biết đội bóng thắng trận khả năng rất tiểu ạ đ è o m ạ n là một chút cũng không cho bọn hắn cơ hội a nhìn thấy chu dương tại trên sàn thi đấu cùng lúc này chiến lược đại t ư ớ n g hassan dậc c á c nhóm q u n nhau tiểu gạ sô tâm bên trong đột nhi dù nói thế nào chu dương cũng là mình đồng đội a đây là hắn đêm nay lần thứ nhất như thế suy nghĩ trước kia mình cùng chu dương vẫn luôn là đối lập quan hệ tiểu tử này vừa xuất hiện lập tức liền đoạt hắn không ít danh tiếng hắn không dám cùng l ợ còn có gậy đi tranh ai là memphis g i z z e l ì es lãnh tụ cầu thủ nhưng lạc ơ bên này mìm cùng chu dương vẫn là có thể đánh đánh uy phong của bọn hắn nhưng hiện tại xem ra hai người bọn họ cũng không y ế u a đối mặt với scola cùng dạ đi b a c bọc chu dương lập tức lựa chọn c h u y ể n bóng mìm đứng tại ba phân tuyến bên ngoài hà sân dậu kẹt cầu thủ scola lập tức đi tới phòng hắn nhưng mìm tại vào thời khắc này lại nhảy tại huston dọc k é p e n hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong mỉm bà phân trung đích 70, 51. sau đó hắn cùng chu dương vỗ tay sau chạy tới quả cầu này ném phải làm cho huston dọc k ẹ t trong lúc nhất thời không có hiểu được ngươi không phải đánh t r u n g phong nha tiến h phong ném ba phân house and đầu này cảm thấy không phải bị bất đắc dĩ r i ê u minh là sẽ không làm như thế nhưng đối phương mỉm vừa mới cứ như vậy đến nhớ bà phân mặc dù hai đội vẫn tồn tại to lớn phân kém nhưng huston dọc k ẹ t phát hiện memphis d i c k e l i e hiện tại một điểm không có môn ý tứ bông tha tối thiểu tại trên sàn thi đấu đám cầu thủ là như thế này g đ ỉ ba phân không có sau lão gì xông đi vào cầm tới bảng bóng r ồ i hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong hắn hiện tại lấy được banh sau ngay lập tức nghĩ tới chính là chu dương đối mặt với scola phòng thủ chu dương cũng đột nhiên mở ra châu âu bước nam ít cái này cái gì tiết tấu s c o l à không hiểu được chu dương tại cái này làm gì chứ cước bộ của hắn lập tức l o ạ p điệu vì không bị chu dương tiết tấu làm ngã xuống đất s c o l à lập tức ngừng lại chu dương liền đợi đến cơ hội này đâu hắn vừa lên nhanh s c o l à không có cam lòng dỗi dưới chân chu dương nhìn không liền lập tức nhân thể ngã vang ra ngoài trên mặt đất lăn l ô n lốc vài vòng mới dừng lại c o l a cũ kinh hắn lập tức chạy tới hỏi chu dương có sao không bên người trọng tài cũng vội vàng đi theo cho hắn một lần kỹ thuật phạm vi À đẽo mạn nhìn xem có chút hôn loạn hiện trường đi đến băng ghế tịch kia bên trong v ô vỗ lan nước bên trong bạ bay trở lại băng ghế trên ghế sẽ có lạ còn một mặt ngõ ít đâu mình vừa rồi dỗi một cước kia tốc độ cũng không nhanh n a vì cái gì chu dương không nhảy một chút cái này chính hắn cũng không dễ phán đoán có lẽ là người ta lúc ấy vội vã muốn đột phân không thấy được hắn dỗi kia một chân đâu ạ đẽo mạn lúc này bắt đầu một lần nữa dò xét memphis G -G mắc mặc dù bây giờ hay là cái m a n h mới nhưng hắn bên trên mùa giải đ a n g phát triển liên minh trận đồng đều số liệu hắn cũng nhìn thấy đội bóng bên trong gậy ngờ thực lực y nguyên không thấp hiện tại bọn hắn lại có chức los a n g e l e s lạ cơ mìm còn có vị này châu á phong vị cầu thủ nhìn như vậy lời nói memphis zizzer li es tự a hồ cũng không phải bọn hắn trước tiên nghĩ như vậy yếu diêu minh hiện tại thật cao hứng nhưng cũng không có biểu lộ ra cao hứng là chu dương năng lực cá nhân tự a hồ lại tăng cao hơn một chút hoặc nói năng lực cá nhân của hắn vẫn luôn cũng không tệ lắm không có biểu lộ ra là bởi vì bây giờ còn tại trong trận đấu bọn hắn hiện tại còn là đối thủ c h u dương trên mặt đất bắt đầu bị đội bóng đội y xác định không sau đó hai phạt đều trúng Bờ o giăng trình diện bên cạnh phát bóng c h u dương l ầ n cận tiếp nhận bóng r ồ i trực tiếp nhảy ném ba phân trúng đích chúng ta còn cần tại về sau nhiều từ cái khác đội bóng kêu bên trong học tập một vài thứ không sai hào sân dọc kẹt mới mùa giải sát thực biến hóa rất lớn đối tại biến hóa của bọn hắn chúng ta có chút trở tay không kịp hạ vạ dỗ nhi lúc này ở buổi trình diễn thời trang bên trên đáp trả phóng viên vấn đề hiệp ba tranh tài kết thúc lúc so phân là tám mươi tám bảy mươi mốt hiệp bốn tranh tài hào sân r ộ n kẹt không thế nào phòng thủ tru dương hạ tràng thẳng đến cuối cùng cũng không có bên trên trận đấu. nhưng chính là như vậy memphis jr li es tiến công ý nguyên hiệu suất không cao cuối cùng husson dọc cách lấy 112, 92 t h á n g được memphis jr li es lấy được thông thường thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay khởi đầu tốt đẹp v ố n trận đấu r i ê n minh cầm tới 15 p h â n 12 bảng bóng rổ hai kiến tạo sáu mũ scott là 15 p h â n năm bảng bóng rổ ba kiến tạo bati ở 9 p h â n sáu bảng bóng rổ sáu kiến tạo ra đi hai m ư ơ p h â n bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo hanson 19 p h â n hai bảng bóng rổ một kiến tạo memphis jr li es bên này mark cầm tới mười một phần sáu bảng bóng rổ bốn kiến tạo chu dương mười lăm phân bảy bảng bóng rổ tám kiến tạo lao dĩ bảy phân ba bảng bóng rổ hai kiến tạo cố ly mười hai phân hai bảng bóng rổ năm kiến tạo trận đấu này mở cùng gậy hai người đều không được đến bao nhiêu phân bọn hắn bị hassan d ộ n kẹt trọng điểm t r ằ m t r ằ m phòng ai ạ vã dỗ ni lại cảm thấy trận đấu này đội banh của bọn họ s á t thực đánh không tệ nếu như mở đánh ra thành tích phải phân còn có thể nhiều một chút đi đến lúc đó hai đội cuối cùng phân kém cũng có thể co lại nhỏ đến mười phân trong vòng chu dương trận đấu này suýt nữa ba đôi số liệu để truyền thông chú ý tới còn có cố ly cũng đã có không sai mắc đối mặt với r i ê n minh mặc dù sai lầm nhiều chút nhưng đánh cho cũng rất liều đội bóng tại thủ trận đấu có thể đánh ra thành tích như vậy hay là rất để ngoại giới kinh ngạc bọn hắn cảm thấy memphis zizzer liès khả năng trận đấu này tám mươi phân cũng không chiếm được nhưng kết quả sau cùng lại là hạt sần rộng kẹt đánh ra một trăm mười hai phân cao phân mà memphis zizzer liès tại hiện tại phổ biến một trận đấu tại tám mươi phân tả hữu thời điểm y nguyên có thể đánh ra chín mươi hai phân cũng, cũng không dễ dàng trở lại chỗ ở sau chu dương liền phát hiện mình hệ thống bên trong chờ mong giá trị còn đang nhanh chóng tăng trưởng chờ hắn mở ra twitter thời điểm mới phát hiện trận đấu này qua đi taylor chương ổ bệ, hai n đ trăm bảy mươi sáu thân thăng cấp b cộng bệ đối chu dương là hiểu rõ tại cùng chu dương cùng một chỗ chơi bóng cái này thời gian hai năm bên trong cảm thụ chính là hắn cho los hangers lết lạ c a mang tới tiến công hiệu suất cùng ổn định cảm giác cũng từng nghĩ tới chu dương dạng này trạng thái đúng là một tên không sai đội bóng lãnh tụ chuyện phải làm mà m ắ c lời nói bởi vì hắn làm đ a o gạ s ồ n đệ đệ nhìn thấy bây giờ tại lò s a n g dơ liếc l à c ợ như cá gặp nước trạng thái lớn gạ s ồ n c ộ bệ bản năng cảm thấy đệ đệ của hắn hẳn là cũng rất biết đánh ở sau đó trong trận đấu đối mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt thời điểm kết quả sau cùng là 97, 80. chu dương tại trận đấu này bên trong chỉ lấy được 10 phân ba bảng bóng rổ hai kiến tạo ra sân hơn 30 phút hắn dạng này số liệu hay là không cao lắm mắc trận đấu này đạt được 12 phân 7 bảng bóng rổ một mũ cả trận đấu đối phương đều đối chu dương tiến hành gần như điên cuồng phòng thủ đến c h ặ t lo tệ k họ nẹt nơi này thời điểm cuối cùng đối phương lấy 74-73 thắng được memphis zizzer l i e s chu dương v ố n trận đấu đánh 19 phút 32 giây cầm tới bốn phân hai bảng bóng rổ một kiến tạo tại cái này hai trận đấu bên trong chu dương đều cảm thấy khó chịu thân thể bên trong giống như là có cố năng lượng tại chấn động kịch liệt lấy cái này khiến hắn ở trong trận đấu biểu hiện nhìn qua rất đê mê kết thúc cùng c h ặ t lo tệ k họ nẹt tranh tài sau chu dương giống huấn luyện viên xin phép nghỉ n g a y nghỉ trong lúc đó memphis zizzer l i e s còn có hai trận đấu muốn đánh một trận cùng mi ami hít khắc một trận cùng chicago bùn tại chỗ ở chu dương cảm giác mình mê man hắn dự định chờ mình hơi tốt một chút thời điểm đi bệnh viện nhìn xem n a m ở trên giường có khi kịch liệt cảm giác hôn mê hoặc đột nhiên toàn thân tràn ngập năng lượng đều có chút khống chế không tốt tình huống giảm bớt không ít hắn đến trong hệ thống đi nằm mới thình lình phát hiện tư chất của mình đẳng cấp đã đến điểm tới hạn lúc nào đến khả năng ngay tại hắn cùng đội bóng đánh mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt trận đấu kia、à? ngoại giới đối chu dương cái này hai trận đấu biểu hiện lập tức xuất hiện hai phái có nói chu dương thực lực chân chính biểu hiện ra ngoài hào sơn dọc c á c khả năng vì gia tăng tỷ lệ người xem cố ý để chu dương đánh tốt để h ắ n nhiều đến phân để cho tranh tài nhìn qua càng đặc sắc. cũng có nói chu dương gần nhất khả năng được cảm mạo cho nên phát huy mới có thể không ổn định lập tức sẽ cùng lo s a n g dơ lết lạ cờ tranh tài bọn hắn cái này mùa giải có lẽ thắng không được chúng ta coi như thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy chu dương nhanh chóng trên điện thoại di động đánh lên những này sau nhân xuống gửi đi khóa sau nhìn xem đầu này twitter nhanh chóng bị các lộ ăn dưa khán giả phát ngươi chính là memphis d i e r li s u ác tính memphis d i e r li s để ngươi gia nhập bọn hắn ngươi lại tại xin phép nghỉ cùng mìn mẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vệt r a n h tài ngươi mau đánh bốn mươi phút đồng hồ mới mười phân có ý tốt nói ta cười báo cười một vị dân mạng phát cùng bình luận lập tức bị mọi người đại lựa phát có ý tốt c h u dương ở phía sau cùng gió chuyển dưới đầu này twitter sau đó lại là các lộ ăn dưa còn chúng có ủng hộ phát lại trào p h ư n g p h á t cho nên nói memphis zizzer li s lúc nào có thể lấy được thứ mười phen thắng lợi c h u dương lại tại twitter bên trên phát một đầu mười tháng memphis zizzer li s c h u dương ngươi có thể không tại cái này bên trong đùa dỡn hay sao đáp án của ta là thông thường thi đấu kết thúc trước ba trận đấu các ngươi có khả năng cầm tới thứ mười t h ắ n g c h u dương ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc memphis z i r li s lúc nào có thể cầm tới thủ thắng đám dân mạng các loại bình luận bắt đầu bên trên đến rồi chu dương cách màn hình một vừa nhìn twitter một bên đến trong hệ thống đi nhìn mình tới không tới cấp b đâu xong hôm nay có chi cà go bùn tranh tài chu dương mở to mắt phát hiện không đúng lập tức xuống giường sau cùng một chỗ nhanh trực tiếp không dừng đụng vào trên bàn nhỏ sau ném tới trên mặt đất ngã xuống đất một k h ắ c này hắn mới nhớ tới mình hôm nay còn tại trong ngày nghỉ đâu đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng mình mới vừa rồi là cái gì tốc độ cái gì lực lượng nam ít ta có thể ăn cơm có thể ở phía trên vui vẻ đánh game điện thoại cái bàn nhỏ a đều đụng biến hình lập tức từ dưới đất bỏ dậy đi sau phát hiện mình vừa mới đụng vào hai chân chỗ đầu gối có rất nhỏ m u ứ động nhưng cũng không phải là rất đau chu dương trực tiếp tiến vào trong hệ thống phát hiện xác thực đã đến cấp b hệ thống bên trong tựa hồ cũng phát sinh một chút cải biến cung cung quá đột một ta muốn tới ban đêm lại nhìn chu dương lập tức tại hệ thống bên trong c h e mắt sau đó chỉ nhìn dưới chân từ hệ thống bên trong r a h ắ n hiện tại đầu tiên muốn xác định một sự kiện chính là mình đến cùng trên thân thể có cái gì triệu chứng t ỷ như phương diện dinh dưỡng có phải là không lớn cân đối a mình gần nhất phương diện ăn uống có chút không lớn chú ý còn có chính là mình huyết áp như thế nào a loại hình tiểu họa tử ngươi bác sĩ nhìn xem chu dương kết quả kiểm tra nhữ mày nhìn xem hắn có nhìn trong tay tờ đơn bác sĩ so đừng làm ta sợ á chu dương tay đều có chút run nghiêm trọng bình thường a không có m a bệnh không có vấn đề gì thậm chí còn có chút dạng này trạng thái ngươi phải gìn giữ a thân là nghề nghiệp vận động viên ngươi tình huống như vậy còn được làm sao rồi chu dương theo bác sĩ ánh mắt nhìn thấy hai chân của mình tiểu họa t ử phương diện kia không nên quá nhiều a chú ý thân thể nhìn qua hơn năm mươi bác sĩ lúc này cười sau đó đối chu dương nói đến đại phu ta nói đây là ta buổi sáng rời giường sơ ý một chút đem cái bàn đụng hư xuất hiện máu đọng ngươi tin không chu dương cảm giác bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ ta đều hiểu ta đều hiểu coi như ta tướng tin chưa bác sĩ sau khi nói xong biểu thị chính mình cũng minh bạch cười cười sau đem kết quả kiểm tra nhét vào chu dương tay bên trong sau liền rời đi ngươi đều hiểu cái gì rồi a uy chu dương trong lòng suy nghĩ vừa muốn đi qua cùng bác sĩ lại nói dưới đối phương trực tiếp mở cửa sau tiến vào một gian phòng khác đi chu dương đứng tại kêu bên trong nhanh một phút đồng hồ mới quay đầu rời đi cái này vừa rồi cùng hắn giải thích a nhưng hắn giống như không tin a được rồi có thể là chu dương tối hôm qua lúc ngủ tấn thăng cấp b uy huấn luyện viên ta có thể hay không lại mời ngày nghỉ thân thể ta đau nhức cần nghỉ ngơi hạn ân cái này đương nhiên ta sẽ khắp nơi đi lo sang dơ lết trước đó trở về chu dương hôm nay tìm cả buổi mới tìm được một nhà bán lưu thông máu dùng dược cao cửa hàng tiệm này là từ hai vị châu á lão nhân mở sau khi trở về chu dương liền cho trên đầu gối của mình bôi lên một chút dược cao đừng nói thật đúng là rất mát mẹ chờ tới ngày thứ hai thời điểm phát hiện xác thực mắt thường trên cơ bản nhìn không ra đầu gối địa phương có máu ứ đạo ừ ta nhìn chu dương là không dám trở về nhất là còn muốn đối mặt hắn ông chủ cũ trận đấu này nếu như los angeles l ế ạ c cỡ không để cho chúng ta lời nói đoán chừng sẽ thua rất thảm thật không biết chúng ta lúc nào có thể thắng cầu tiểu gạ x ô n lúc này nghĩ đến muốn cùng bên trên một mùa giải tổng đội vô địch thi đấu liền đau đầu vừa mới qua đi hai trận đấu một trận đối mặt miami hít một trăm l thua trận tranh tài cùng chicago v ù n tranh tài tám m ả i chín lấy được mở mùa giải đến nay năm liên tiếp bại đội bóng hiện tại si khi đều xa suốt rất nhiều ngay cả hạ v ạ j o h n n y hiện tại cũng tiểu tụy một chút hắn gần nhất hai ngày bắt đầu sầu đến mất ngủ ngủ không yên trước mắt bọn hắn cùng nựu dóp n i t phân biệt xưng là đồ vật bộ hạng chốt đội bóng tấn thăng cấp b về sau c h u dương cảm giác tự thân lực lượng tự a hồ trở nên càng thêm cường đại mà lại cảm giác cân bằng cũng tốt hơn nhiều nhưng bài trừ mình không rõ ràng tình huống dưới làm ra một chút động tác h ắ n tại trong cuộc sống hiện thực muốn thích ư ớ n g mình bây giờ mới tư chất năng lực tại hệ thống bên trong lúc huấn luyện cũng phát hiện tự thân ném rổ độ chính xác lên cao xúc cảm trở nên càng thêm n u h ò a cùng lúc đó để hắn tương đối vui mừng chính là kỹ năng quán bên trong nhiều một loại kỹ năng chín mươi sáu chín mươi bảy mùa giải cổ bệ đột phá kỹ năng bên trên mùa giải thẳng đến mùa giải kết thúc mình kỹ năng quán bên trong cũng không thêm ra kỹ năng gì ra chu dương không biết là tấn thăng cấp b sau mới xuất hiện kỹ năng mới hay là chỉ là một cái t r ù n g hợp hẳn là độ thiện cảm đến nhất định chỉ số sau liền sẽ tại kỹ năng quán bên trong phát động tạo ra nó cầu thủ chuyên môn kỹ năng chu dương nghĩ đem chuyện này đi theo hệ thống bên trong mộng mộng nói hạn nhưng hắn cùng mấy ngày cũng không gặp nàng xuất hiện thật giống như nàng đã không tại hệ thống bên trong như vậy hệ thống bên trong vẻ ngoài phát sinh biến hóa trừ kỹ năng quán bên trong xuất hiện hai cái này kỹ năng bên ngoài còn giải tỏa phòng trợ lý cái này chức năng mới chu dương muốn đi vào nhưng phát hiện phía trên có một hàng chữ nhỏ đánh xong tấn thăng cấp b sau trận đấu thứ nhất sau nhưng mở ra mộng mộng hiện tại cũng nhìn không thấy đến lúc đó đến phòng trợ lý đến hỏi xuống đi hh c chu c dương lúc này có chút chờ mong cùng không thôi đi ra hệ thống lọt t ă n g dơ lết lá cờ còn có cổ bệ ô đồn chúng ta cái này mùa giải muốn gặp mặt chương hai trăm bảy mươi bảy như thế nào kiểu sao trước kia bởi vì còn chưa tới cấp b cho nên không ít kỹ năng đều kẹt tuyệt cấp bảy cái này bên trong kỹ năng q u á này bên trong kỹ năng kỹ mỗi m chu c dương đem bọn h ắ n đều l u y ệ hiện n đến c cấp 7. Khi hắn đến hiện tại cấp b thời điểm, C cấp cấp mặc dù tại cái Khi thời tại tại B dù n à y tư chất b ê n t r o n g có 3 cái, ngăn đoái, cái, cái này, 98,、e、này, ngứa ă n vị ngáy g i dùng tới chín mươi tám chín mươi chín g Lúc này 98-99 mùa giải cổ bệ thực lực không kém a Cái hai m ù g ả i cái ổ rổ ném năng Dương còn này nói cảm Mặt kỹ k Chu thấy hãy h sau là đi. c kỹ này ă n g cái l mình h c u ê n môn đột phá kỹ năng cùng nào, kỹ ném kỹ năng dùng nào ném năng kỷ kỹ rổ theo ớ i chu dương đang huấn luyện quán bên trong huấn luyện lập tức kỹ năng từ c cấp bảy tấn cấp đến b cấp một nào kỳ ném rổ kỹ năng tại cấp C nơi này thời điểm liền dùng rất tốt không phải đặc biệt cần hắn bắn ra năng lực tình huống dưới chu dương hiện tại chỉ án một cái nào kỳ ném rổ kỹ năng liền đủ chu dương. vì sơ lúc này ở cùng các đội hưu chuẩn bị ngồi đi xe buýt đến sân bay thời điểm nhìn thấy chu dương hiện tại vô luận là trạng thái hay là cơ bắp độ dày tựa hồ cùng trước kia đều trở nên không giống chuyện gì ta sẽ đi lo sang d lết tranh tài chu dương lúc này cảm giác đặc biệt tinh thần đối tiểu ngư nói đến ta muốn nói không phải cái này ngươi làm sao tựa hồ trở nên càng thêm cường tráng a không thân thể tố chất của ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa bởi vì cùng chu dương thời gian trung đụng không ngắn hắn cảm thấy trừ phi mình nhìn lầm nếu không cái này có chút không đúng a ngươi huấn luyện trướng cơ bắp liền không cho phép ta huấn luyện trướng cơ bắp rồi hỏi lời này ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chu dương có chút chột dạ đối phi sờ nói đến là cùng trước k i a không giống nhau lắm đoán chừng ngươi hai ngày này ăn không ít đ ồ vật đi đây là mập mắt khinh thường nhìn chu dương sau lạnh lùng ở một bên nói đến nếu như là trướng cơ bắp cùng ta xin phép nghỉ mấy ngày nay lại ăn không ít đồ ăn vật đâu chu dương lúc này đột nhiên đối tiểu gạ xuống hỏi ừ vậy liền không cần nói cũng biết đi chu dương như bây giờ trạng thái không thể bình thường hơn được mắt sau khi nói xong có chút khinh miệt nhìn chu dương sau liền rời đi chu dương liền kém lập tức cho tiểu gạ sổn nói như vậy tốt ta khả năng thông thường thi đấu đến nay ta cũng không có quá chú ý cơ thể của người độ dày fisher vừa rồi hào hứng lập tức không có mình mở ra laptop ở bên trong chơi lên bóng rổ trò chơi hiện tại memphis jr ls e đầu này đối chu dương tên này cầu thủ một cái cảm giác chính là tương đối bại xích trận đấu thứ nhất đánh quả thật không tệ kém chút cầm tới ba đôi nhưng tiếp xuống hai trận đấu đâu bình quân khoảng ba mươi phút ra sân thời gian chỉ đánh ra một cái bình thường đổ công nhân cầu thủ số liệu ra l i ê n ngay cả huấn luyện viên hải ạ vạn g i cũng đối chu dương có chút thất vọng xem người ta mát mặc dù năng lực không phải rất đột xuất trên trận sai lầm cũng không ít nhưng tại trên sàn thi đấu nhìn hắn hay là rất cố gắng nha Chu dương kia hai trận đấu có chút cùng mộng du như trạng thái để ạ v ạ r ồ i n h ì nhớ tới liền có chút tức giận người tuổi trẻ bây giờ cầm tới một chút số liệu liền sẽ không chơi bóng sao gậy cùng lờ hai người địa vị như cũ tại đội bóng bên trong không thể lay động bởi vì vô luận là tại phải chia lên hay là đội bóng lâm vào bị động thời điểm hai người bọn họ đều có thể đứng ra đưa bóng đội kéo đến không đến n ỗ i thua phải quá khó nhìn phương diện đi lên hai người bọn họ cũng xác thực có thực、lực. đối với trận đấu này memphis zizzer li es đám cầu thủ đều để không nổi cái gì tinh thần mặc dù vốn mùa giải l ọ sang dơ lết lạc ờ hiện tại năm trận đấu chỉ t h ắ n g ba trận lạc ờ cầu thủ cùng với đám huấn luyện viên đều không có cảm thấy có cái gì dù sao đội ngũ của bọn hắn bên trong lập tức rời đi năm tên cầu thủ o nhìn không lâu cùng mi a mi h ì ệ p hợp đồng mà còn lại cầu thủ làm giao dịch thẻ đánh bạc được đưa đến memphis nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn là chi tiêu bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân lạc cờ a đối phương hiện tại bà thắng hai thua mà memphis z i z z e li es cái này đầu mục chức là không thắng năm thua rất rõ ràng chính là a v a g o ni trên mặt mắt còn thâm đi tới los a n g e l e s sau memphis Zizzer lập tức đến s ở tạm v h ờ sân dận động vấn l ư ợ n đi mà a v a g o ni cùng trợ giáo nhóm bàn giao sau đó liền trở về đi ngủ từ khách sạn bên trong tỉnh lại a v a g o ni cảm thấy đây là hắn gần nhất khả năng ngủ được nhiều nhất một lần đi như vậy chúng ta nhìn hiện trường đám cầu thủ đã bắt đầu làm nóng người như vậy dương ít ngươi cảm thấy hôm nay tranh tài xem chút là cái gì đây tại ít tương đối cảm thấy hứng thú mà hỏi hắn muốn nhìn một chút dương ít là thế nào nhìn trận đấu này đầu tiên liền là thông qua quan p ư ơ n g tin tức bảo hôm nay chu dương sẽ trở lại đội bóng thi đấu chúng ta nhìn không có nghỉ ngơi mấy ngày chu dương giống như béo một chút chúng ta đoạn thời gian trước còn đang lo lắng nói chu dương trạng thái thân thể phải t r ă n g xuất hiện vấn đề bởi vì hắn phía trước hai trận đấu bên trong tựa hồ thân thể không lớn dễ chịu tại dưới tình huống như vậy còn có thể đánh ra nhất định số liệu xác thực rất khó khăn đúng như vậy xem chút lời nói trừ cái này còn có chính là gặp được ông chủ cũ sau memphis zizzer li s có thể đánh tới trình độ nào cái này đoán chừng hiện đang ngồi ở tv bên cạnh khán giả sẽ bật cười vì cái gì đây bởi vì lo lắng trên cơ bản không lớn ha ha đúng vậy à memphis zizzer li s cho đến bây giờ còn k bây giờ tại hậu vệ phương diện tựa hồ còn không có xuất hiện cái gì vô cùng chói mắt cầu thủ dương ít nói đến đây bên trong giống như là đang suy tư memphis dicker lies nhìn có hay không lọt mất hậu vệ hắn không nói như Kia tốt trước m á y truyền hình người xem các bằng hữu mặc dù trận đấu này trên cơ bản kết cục chỉ có một cái nhưng hiện trường xem chút vẫn là rất nhiều tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu quảng cáo về sau cùng l o sang e rơ lết lạ cờ bên kia hình thành mánh liệt đối so chính là memphis cái này bên trong đám cầu thủ đều mặt ủ mày trao mắt nhìn qua cũng rất có đấu trí vừa mới hắn cùng đại ca của mình đau gạ xô trò chuyện trong chốc lát đây là hắn cùng ca ca lần thứ nhất tại nở bờ a bên trên trả mặt chu dương gần nhất ngươi còn tốt chứ cộ bệ y nguyên mười điểm tự tin đối chu dương nói đến tạm được trở lại nơi này cảm giác rất tốt đ ú nhưng g vậy n là ngươi bây giờ đã không thuộc về cái này bên trong ngươi làm e m p h i s d i z z e li s cầu thủ hôm nay tranh tài lạ cờ sẽ để các n g ư ơ i thua tương đối thể diện ngươi thấy thế nào ta đây là xem ở huynh đệ chúng ta tình chia lên ngươi biết đổi lại người khác chúng ta có thể sẽ làm cho đối phương thua cái mười lăm vân vân kém t ạ hữu đi cảm ơn c h ư ngươi nhưng khỏi phải để cho ta cũng khỏi phải để cho memphis d i z z e li s nếu như theo hiện tại hai chúng ta đội tỷ số thắng đến nhìn chúng ta có thể sẽ để các n g ư ơ i thua không cơ bản mặt chu dương nói đến đây bên trong còn biểu hiện được rất xin lỗi cộ bệ lúc ấy liền mê huynh đệ của ta n g ư ơ i có thể nghĩ tốt để các n g ư ơ i thể diện thua là ta chuyện một câu nói ta không có nói đùa cổ bệ đột nhiên nghiêm túc ta cũng không có nói đùa vậy được rồi ta tôn trọng yêu cầu của ngươi cổ bệ mặc dù nói như vậy nhưng trong đầu hay là thêm ra mấy cái dấu hỏi chu dương ngươi như thế n à o kiểu sao chương hai trăm bảy mươi tám hành hung lạ cờ tối nay tới đến hiện trường xem so tài phan bóng đá không í t cổ bệ đi lúc trở về cũng không có quá minh bạch chu dương có ý tứ gì chẳng lẽ hắn twitter bên trên nói lời không phải đang nói đùa miệng cũng rất cứng rắn vậy cũng đừng trách lo sang dơ lết lạ cờ không cho các ngươi mặt núi cụ bệ nghĩ đến trong này đối đồng đội lộ ra khuôn mặt dữ tợn một màn này đem hắn các đội hưu giật này mình đây cũng là với ai a phân kém lạc hậu lời nói tận lực đừng để phân kém kéo dài mở rộng đây là vốn trận đấu các ngươi cần phải cố gắng làm được vậy nếu là chúng ta dẫn trước đâu c h u dương đột nhiên sau khi mở miệng memphis zizzer li s bên này bầu không khí lập tức lại ngưng kết làm sao có thể dẫn trước đâu các đội hưu cơ hồ đều không hiểu nhìn xem c h u dương nhưng ai cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra nếu là dẫn trước đến lúc đó lại nói đã mình cầu thủ đưa ra cái vấn đề hải ạ vạ dô ni hay là miễn cưỡng trả lời hắn ngươi cho rằng ngươi còn tại l ạ cơ sao xem ra ngươi chu dương gần nhất giấc ngủ khả năng còn không có ta ạ vạ dô ni tốt đâu đêm nay memphis z r li s xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là mác a mìm chu dương cộ lì cùng fisher sở dĩ để chu dương đi lên là bởi vì cảm thấy trận đấu này trên cơ bản muốn bàn giao đã như vậy liền không để mờ bọn hắn lên trước trận đi hải ạ vạ dô ni lúc này đã làm tốt thua cầu chuẩn bị nếu như nói phía trước tranh tài giống chặt lọt tệ họ nẹ dạng này memphis r li còn có thể cùng bọn hắn liều một phen nhưng bây giờ chi này bên trên mùa giải tổng đội vô địch làm sao cùng bọn hắn liều lạc cờ bên này ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là lớn gà s ô lộ đồn hoàn tẩn cổ bệ phạm mạ tranh tài bắt đầu sau lớn gà s ô l n đầu tiên cầm tới bóng rổ chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong cái sau dẫn bóng nhìn ổ đồn trực tiếp qua rơi m ỉ m sau lập tức chuyền bóng quá khứ bóng rổ tại không trung bị chu dương trực tiếp đoạn mất sau lập tức dùng sức đem cầu ném ra ngoài phía trước cũng không có người cái này một động tác đem hai đội đám cầu thủ đều giật mình kêu lên ngay tại tất cả mọi người coi là ném ra quả cầu này khẳng định là muốn ra ngoài thời điểm đã thấy chu dương quả thực là đuổi theo sau đó tại không người phòng thủ tình huống dưới tại phạt rổ tuyến bên cạnh dùng sức bước một bước sau tại không trung lướt đi sau một thời gian ngắn một tay bạo trừ cầm phân một màn này tới quá đột ngột hiện trường không có tiếng hoan hô mà là b ộ c phát ra không nhỏ tiếng kinh hô p fed hâm mộ bóng đá không nghĩ tới trước hai trận đấu thành tích thường thường chu dương vì cái gì hôm nay đột nhiên phản ứng nhanh như vậy gãy mất cầu về sau ném rổ cũng liền xong theo mọi người dĩ vạn ấn tượng chu dương tại vào thời khắc này trên cơ bản đều sẽ nhảy ném hoặc bên trên rổ phải phân liền kết thúc nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là chu dương thế mà tại sân khách khoảng cách vòng rổ không gần khoảng cách chỗ lên nhảy một tay bạo trừ kỳ thật vừa rồi vẫn còn có chút c h ỗ dạng chu dương kỳ thật có thể tại phạt rổ tuyến bên cạnh liền nhảy dựng lên nhưng hắn không có làm như vậy trước mặt nhiều người như vậy mình cũng không rõ ràng nếu như tại phạt rổ tuyến bên cạnh lên nhảy còn có thể hay không hoàn thành ném rổ cho nên chu dương bước qua phạt rổ tuyến sau mới nhảy c ậ bệ cùng các đội hữu trở về thời điểm ra đi cùng chu dương sượt qua người ở trong quá trình này c ậ bệ hung hăng chừng chu dương một chút dưỡ trận chúng ta là anh em tại trên sàn thi đấu chúng ta liền là đối thủ đều lên tinh thần một chút cậu bệ lúc này cầm tới ổ đồn phát bóng sau hô một câu hắn khả năng quên mới vừa rồi là mình phát bóng làm cho đối phương cho đoạn mất memphis l e e h e r li es ở đây các đội hưu an tĩnh nhìn xem chu dương chậm rãi đi tới người này vẫn là chu dương sao hắn vừa mới chỗ thể hiện ra tốc độ lực lượng cùng lực buộc phát quả thực giống như là một người khác được không còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều đối diện là cờ đám cầu thủ liền khí thế hùng hồ tới cậu bệ tự mình dẫn bóng đến trước trận f i sơ phong an tân phạm mạ có thể trực tiếp thả hắn mịm chúng ta cùng mắc cùng một chỗ phòng c ậ bệ nhìn đối phương điệu bộ này cổ bệ trên cơ bản muốn tới lần tiến công hiện tại ở vào đỉnh phong thời kỳ cổ bệ cũng không phải đổ d ỡ n cổ bệ lúc đầu nghĩ về memphis dickzer liet một cái bạo trừ nhưng hắn tại không trung thời điểm mới phát hiện đối phương ác chu dương cùng mìm đều qua đến rồi thế là kiên trì đem mìm trực tiếp đụng ngã xuống đất lần này đâm đến có chút h ô n g ác mìm trên mặt đất nửa ngày không có bắt đầu a i ạ vạ dỗ n ì lập tức để bờ răng quá khứ thay thế mìm ra sân cái sau bị đồng đội nâng trở về huấn luyện viên ta không sao ta một hồi còn có thể đi lên mìm lúc này cảm giác có chút làm dịu hào hảo, hảo ngươi nghỉ ngơi trước có thể hay không ra sân muốn nghe đội y thể hạ vạ dồn n i lập tức thái độ ôn hòa đối mỉm sau khi nói xong đi thẳng tới bên sân ta phạm uy hắn vừa mới quáy giày ta ném rổ uy c ậ bệ còn muốn cùng trọng tài lý luận bị ồ đồn một đem ôm lấy cùng cổ bệ thì thầm vài câu sau cổ bệ mới không có lại kế tiếp theo dây dưa tại hiện trường khán giả đến xem hôm nay trọng tài tại tính tình đi lên nói vẫn tương đối ôn hòa chu dương cầm tới bờ dân phát bóng sau đến trước trận cổ bệ lập tức đi theo tại không người làm hiểm hộ tình huống g ớ i chu dương trực tiếp làm hai cái động tác giả sau đột nhiên thu hồi động tác tại cổ bệ phòng thủ giới n h y ném bà phân trung đích hiện trường đã mơ hồ nhớ tới tiếng hoan hô c ổ bệ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt ra hỏa này lúc nào hắn biến thành dạng này rồi gặp được ngôi sao bóng đá không nên chuyền bóng sao còn dám chính diện cương hải ạ vạ dô ni lúc này đã bắt đầu hít sâu hã tại vừa rồi c h u dương tại c ổ bệ phòng thủ dưới trúng đích ba phân sau còn bấm một cái chính mình không nằm mơ a lúc này hắn đ ố i rối cũng cùng nhau biến mất tranh tài bắt đầu năm không mẹ nó thế mà làm memphis zizzer l ì es được cái này năm phân lớn gà s o l đôn đồ cùng cộ bệ ba người tại trên sàn thi đấu bắt đầu thương lượng phải đánh thế nào ô đồn tiếp nhận bóng rổ sau hơn phân nửa trận vợ dân vừa muốn xông tới bị chu dương một đem kéo trở về phòng tốt toàn tuần ô đồn nhìn thấy chu dương tới sau ánh mắt bên trong mang theo một chút không giảng hóa phẫn nộ chu dương cái này trước kia chỉ có thể làm mình dự bị cầu thủ hiện tại lại dám công khai cùng mình khiêu chiến rồi ngay tại hai đội nhìn chăm chú chu dương túi thấp người nhìn đối phương xông lại lập tức dùng cánh tay ngăn chở ô đồn đường đi nhìn ô đồn đột nhiên phía sau dẫn bóng lại tới cái đệm bước sau chu dương lập tức thu lực hướng một phương hướng khác nhảy lên tại ô đồn ném ném thời điểm đưa bóng thành công quay nhớ được dạc nay dự phán cùng ý thức hắn phòng là ai là lo s a n g dơ lết là cờ tam cự đầu một trong ô đ ồ n g a xinh đẹp mắt nhìn quả cầu này nhất định tiến vào không được sau tại bóng rổ đạn khung mà ra thời điểm nhanh chóng giành lại bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ lì kia bên trong cổ bệ trực tiếp xông qua gây mất cổ lì cầu sau trực tiếp g i ế t vào memphis zizzer lì s dưới rổ chu dương lập tức vọt tới cùng cổ bệ tại không trung đụng vào nhau chu dương muốn đắp cổ bệ nhưng tốc độ của đối phương so hắn dự phán phải nhanh tại trong điện quang hỏa thạch chu dương bị trực tiếp đụng bay ra ba m bao xa cổ bệ là thật bị đánh tức giận vừa mới cầm bánh hắn y nguyên nghĩ tại mắt lúc này ở fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong chu dương ngã trên mặt đất nửa ngày chưa thức dậy bờ dân cùng phìt sơ liếc nhau một cái hai người đều không nói gì không thể thụ thương đi chu dương nhìn lên trần nhà làm lấy hết sâu h n tại nghĩ nếu như mình là lấy cấp C trạng thái đỉnh phong giới bị cộ bệ tên này đụng một cái sẽ là kết quả gì dịu ta bắt đầu ta còn có thể đánh chu dương che n g ự c đột nhiên mở miệng đem bờ dân cùng phìt sơ nhưng dọa cho hỏng ta nói tiểu lão đệ ngươi cũng đừng gượng chống a p h ì sơ lúc này nói chuyện đều có chút có vẻ run dậy âm không có việc gì không có việc gì mặc dù có đau một chút nhưng ngươi nhìn ta còn có thể cú、sốc. cú sốc a i cú sốc đi đi có thể ta trái tim không được tốt tiểu ngư lập tức ngăn lại chu dương ngay cả tiếp theo cú sốc xong cùng chạy đầu này đi tới ạ vạ rộ n h ì nói câu chu dương không có việc gì cụ bệ đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh n g ầ g đầu nhìn vừa mới ngã trên mặt đất chu dương đây chính là ngươi muốn cùng ta đối kháng hạ tràng cụ bệ trong lòng suy nghĩ những này đập hai lần cầu sau thứ n h ì phạt cường độ hơi lớn bóng rổ trực tiếp nện vào bên trong vòng rổ sau bắn ra ngoài tiểu gã số lúc này đều có chút nậu g hắn thật không dám tin tưởng vừa mới chu dương vì chính mình cả một đau vừa rồi cỗ bệ như thế lực trùng kích liền xem như hắn mắc bị cứng rắn như vậy va và vào một phát đoán chừng điểm đau nửa ngày a còn có hắn vừa rồi giống như khen chu dương tới có lẽ là h ảo giác của mình hắn làm sao lại khen chu dương đâu lần này chu dương không có lấy cầu cỗ lý mười điểm cẩn thận dẫn bóng đến trước trận phá mạ tới phòng hắn thời điểm bóng rổ lập tức chuyển rời đến vịt sở kia bên trong cỗ bệ nhìn tiểu ngư không hề nghĩ ngợi trực tiếp chuyển bóng n g h ĩ thầm không được ngay tại hắn quay đầu thời điểm trực tiếp chuyển bóng nghi thầm k h n g được ngay tại hắn quay đầu thời điểm trực tiếp nhận bóng rổ trực tiếp nên n đoàn, đoàn tần bị chu dương trực tiếp đụng ngã xuống đất. ồ đồn lui lại hai ba bước mới ngừng lại được hắn có chút khó tin nhìn trước mắt khí thế như hồng chu dương sau lại nhìn cô bệ toàn t ầ n lĩnh được một lần phạm vi chu dương tại phạt bên trong quả cầu này sau thành công đánh thành hai một cổ bệ lúc này bị tức hai tay chống n ạ n h túi đầu không biết tại k i a bên trong nghĩ gì thế l ọ t xăng r ơ lết lạc cờ lập tức xin mời cầu tạm dừng hải ạ vạ g i n h i nhìn xem lúc này hai đội so phân Memphis dizer li s bên này tám ở riêng nhưng tất cả đều là chu dương một người hắn thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng lần này tạm dừng muốn cùng các đội viên nói cái gì liền nhìn lấy bọn hắn bắt đầu đi trở về chương hai trăm bảy mươi chín kém chút đem huấn luyện viên dọa khóc cái này nhưng k h ó lường ta trời ạ xem ra hai ngày này chu dương nghỉ ngơi không tệ ha ha dương ít lúc này ở tạm dừng sau ngay lập tức cười cùng tạ ít nói từ bị giao dịch đi đến bây giờ chu dương bên người liên quan tới hắn tin tức tranh luận âm t h a n h thật không ít vâng d i ê u minh lời nói đánh rất không tệ nhưng muốn nói cái khác cầu thủ liền không có hắn lẫn vào tốt như vậy tôn duyệt nghe nói đã xác định từ n ở bờ giờ l ở trở về chu dương trước hai cái mùa giải tại lò sang g lết lạ cờ cũng lấy không được cái gì quá tốt số liệu ta cảm thấy chu dương thế nào cũng điểm hai mươi phân đặt cơ sở đi hôm nay hắn không nên sớm như vậy liền chọc giận cổ bệ ngươi nhìn cổ bệ hiện tại k h í a tạm dừng thời gian đâu vừa rồi ta nhìn cổ bệ dạng như vậy đoán chừng bọn hắn điên cuồng hơn phản công tại ít lúc này nói nghiêm túc đến chúng ta tới nhìn cái này mùa giải là cờ a pha mạ hoan tần cùng vụ dạ xịt bị có thể c h ọ n dụng muốn nói đội bóng bên trong hiện tại rất biết đánh là thuộc tam c ự đầu cái khác cầu thủ phần lớn là vật làm nền vốn mùa giải bọn hắn triệt tiêu ho nghỉm tru dương bở r ằ n những n à y cầu thủ tại phòng thủ bưng lên xuất hiện nhất định vấn đề còn có bọn hắn vận chuyển trôi chạy độ cũng không có trước kia tốt đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không còn là cho nên nói cái này mùa giải lạ cờ có thể hay không lập tức điều chỉnh đến một cái không sai trạng thái đến quý sau thi đấu thời điểm loạt sang giờ lết lạ cờ có thể đánh tới trình độ nào đâu những n à y chúng ta đều muốn xem bọn hắn tiếp xuống biểu hiện tuất tranh tài muốn trở về đối phương chu dương gasol hắn bên trên mùa giải cứ như vậy sao michael lúc này thuận miệng hỏi một câu lớn gasol ta trước mùa giải không có ở lạ cờ n h a tia cô bệ ô đồn hắn bên trên mùa giải như vậy sao nhìn thấy c ô bệ hiện tại trạng thái michael không dám kế tiếp theo hỏi cố bệ ngược lại hỏi ô đồn thành tích cùng đấu trường biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng không giống bây giờ cái dạng này giác mờ à nộ vị t ngươi đi phòng chu dương toán c ầ n hạ chàng nghỉ ngơi đối với đối phương chu dương vừa phải bao bọc bọn hắn hiện tại hẳn là dạng này thông thường thi đấu đến nay còn không lấy được qua một phen thắng lợi có chút nóng nảy chúng ta thua ta nói là nếu như thua cũng không có gì đối phương thua chính là sáu liên tiếp bại m i c h a e l nhìn thấy bây giờ l à cờ bên này bầu không khí có chút xấu hổ hắn liền không lại tiếp tục nói lạ cờ đ a n cầu thủ từ khi đổi tân giáo luyện về sau liền có không nhỏ không thích、hứng. đầu tiên một điểm chính là cái này huấn luyện viên giống như hơi nhiều lời như kỳ thật cái này hẳn là đối so với đến kết quả t h i ê n sư tại đội bóng thời điểm tạm dừng trong cơ bản bên trên đều không cùng đám cầu thủ giao lưu Ngày, đánh không tệ cổ ly nhiều chú ý dưới các đội hưu tẩu vị ai ạ vạ dỗ ni là cảm thấy hiện tại không khí này là rất lung túng đám cầu thủ hiện tại cũng không có vừa rồi hoảng sợ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đâu có thể xác định một điểm là chu dương hôm nay trạng thái quả thật không tệ đối phương thế nhưng là là cờ a bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chu dương tại los angeles l ế cờ dưới mí mắt cầm tới tám phân tranh tài lần nữa sau khi trở về là cờ bên kia cầu thủ sắc mặt rất khó coi cái này một mùa giải pha mã bởi vì đạt được huấn luyện viên trưởng trọng dụng hiện đang một mực xuất r a đầu tiên đến bây giờ lòng dạ của hắn cũng cao rất nhiều nhìn xem phía trước chu dương biểu hiện cảm thấy hắn cũng không gì hơn cái này ngẫm lại mình bên trên mùa giải học chu dương khóa hoa hơn hai trăm ngàn đô l ạ đã cảm thấy đau lòng đến nhanh không thể thở nổi mới mùa giải chu dương cùng mìm nêu đi hiện tại mình là đội bóng bên trong trẻ tuổi nhất xuất r a đầu tiên hậu vệ thế nào mình cũng có thể ở trong trận đấu cầm tới một chút số liệu đi nhưng hôm nay tranh tài pha mã cảm thấy chu dương thấy thế nào làm sao không thích hợp Cái n lọ thang i ố dơ lết lạ cờ sau khi trở về trực tiếp liền đạt được bốn phân vũ dạ sẽ cùng phá mạ bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng hiện tại lạ cờ kỳ thật không cần bọn hắn làm cái gì liền có thể tương đối bung lỏng cầm tới thắng lợi gasol ô đôn đồ bọn hắn đánh không sai biệt lắm cuối cùng bọn hắn liền có thể đi lấy một chút số liệu hiện tại lò s a n g dơ lết l à c cơ lực chú ý đều tập trung ở chu dương trên thân cái sau tiếp nhận bóng rổ đến trước trận tại ba người bao bọc dưới chuyền bóng đến mát kia bên trong cái sau ném rổ bị đại c ạ p đau gạ sổ lực trực tiếp đập bay chu dương lập tức nhặt lên bóng rổ hậu c h u y ể n cầu đến cùng rác cổ l ụ kia bên trong cái sau ba phân đạn giỏ mà ra sau chu dương lại giành lại bảng bóng rổ chơi đâu phòng hắn a cộ bệ đứng bên ngoài bên cạnh lập tức giống to lúc này phìn sợ tiếp nhận chu dương cầu sau tại cổ bệ trước mặt lại đem cầu chuyển trở về đối mặt với gạ xôn phòng thủ chu dương trực tiếp nên đón hắn đến nhớ bạo trừ lớn gạ x nhưng hắn phát hiện chu dương mở cung biên độ so hắn dự đoán muôn lớn hơn nhiều mình tại không t r ù n g đã tung tích chu dương mới bắt đầu ném rổ hắn đang khiếp sợ chu dương trệ không năng lực bên ngoài còn có chính là đảm lượng của hắn cùng dũng khí không nhìn tại trước mắt n g ư ờ i chính là ai trước memphis d i e r liet chủ lực trung tâm phong tàu gạ s ô la nhưng chu dương không n h ư n g ở ngay trước mặt hắn ném rổ còn để hắn cầm tới cái p h ạ m uy lúc này không khí hiện trường đều có chút loạn l ọ t xăng dơ lết lạc cỡ như thế đánh là muốn bại bởi liên minh hạng chót memphis z i e r liet sao đây chính là tại mình sân nhà a đối phương vốn mùa giải còn một trận cũng không thắng a hạ vạn dô ni lúc này đã có chút không bình tĩnh cái này nếu như không phải chu dương bị hắn đêm nay phóng tới xuất g a đầu tiên lên đoán chừng lạc ờ hiện tại có thể tại trước mặt bọn hắn tùy ý tiến công cái khác memphis z i z z e li es cầu thủ đều tại ạ vạn dô ni trong dự đoán đâu tranh tài đến bây giờ memphis z i z z e li es cái khác cầu thủ vẫn chưa có người nào phải phân nếu như không có chu dương tại chỗ có phải hay không là los angeles lạc ờ năm không bắt đầu nha chu dương chúng đích cái tia phạt rổ sau hai đội phân kém mở rộng đến sáu phân lúc này memphis z i z z e li es băng ghế trên ghế đám cầu thủ cũng không nhiều công nhiệt bọn hắn tại trước mấy ngày còn gợ trách chu dương tới đâu nói chu dương năng lực cũng không gì hơn cái này là đội bóng gân gà cầu thủ nhưng còn bây giờ thì sao bọn hắn cảm giác mặt mình đều có chút phát suốt cộ bệ nhanh chóng hướng về đến trước trận ồ đồn vì hắn làm điểm hộ sau cộ bệ trực tiếp vọt vào sau tại mác cùng bờ dân hai người phòng thủ sau đó ngựa nhảy ném hai phân trúng đích cộ bệ trạng thái cũng tại cảm nhiễm đội bóng lọt xăng dơ lết lạ cờ liền bởi vì bọn hắn tại bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân còn có chính là cùng memphis z i z z e li es làm giao dịch sau là vì bộ mạnh đội bóng cho nên hiện tại lạ cờ đám cầu thủ từ trên xuống dưới lòng tin đều là chưa từng có tăng vọn bọn hắn cảm thấy hiện tại đội bóng bởi vì có mới cầu thủ gia nhập cho nên phải cần một khoảng thời gian rèn luyện thua cầu cái gì cũng tương đối bình thường nhưng los a n g e r s l e t lạc c cảm thấy hôm nay không thể thua cho memphis jr liess nếu như thua tại trên mặt mũi s á c thực không dễ nhìn lắm chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ bây giờ tại trận m a t muốn nhìn một chút chu dương lúc nào sẽ bị đối phương đến nhớ nổi l ầ u lớn thốt đem hắn khí diễm chèn ép một chút làm cái gì vậy muốn làm đội bóng lao đại sao giác m ờ ạ n ổ vì không có mấy dây liền đem chu dương cho mất dấu pha mạ sau khi thấy lập tức tới ngay bộ phòng hắn nhìn chu dương muốn ném ba phân lập tức nhảy dựng lên chu dương đột nhiên thu hồi động tác sau lại chạy phả mạ d à n tới tại chu dương đánh ra ba một sau hạ vạ d ộ n g i lúc này đã bị dọa cho phát sợ chu dương một người được m ộ ư ơ i năm phân hắn phải nghĩ một chút biện pháp chương hai trăm tám mươi thiềm long vào biển gay xem ra địa vị của ngươi muốn bị k i a cái trẻ tuổi ra gia hỏa dao động lờ lúc này cùng gậy hai người đã hoàn toàn trầm tính lại đối mặt với bên trên mùa giải tổng đội vô địch hiện tại chu dương lấy sức một mình tại chống lại lấy hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu ở cảm xúc bên trên phát sinh biến hóa là cờ p a n bóng đá cao giọng la lên phòng thủ mà có phan bóng đá đã tại vì chu dương la lên cái này không có gì ta ngược lại càng hy vọng mới tới cầu thủ tỷ như mác vì bọn hắn có thể cầm tới càng nhiều số liệu truyền thông đã nói chúng ta memphis zizzer li s vốn mùa giải nhất định sẽ bày nát ta không cho rằng như vậy gậy hiện tại là so chu dương còn tiểu một tuổi cầu thủ nhưng hắn đã tại memphis zizzer li s đánh ra thành i ự u một vị tại tranh tài biểu hiện bên trên có thể để cho truyền thông cầm nó cùng cỗ bệ cùng giã đi đối so người có thể nghĩ gậy tại tranh tài lúc hiện ra năng lực còn là rất không tệ nhưng hắn đội bóng cũng không có giống dự nghĩ như vậy đang phát triển Tao tức tiếp Truyền thông nhất sau mùa gạ lạ bại. xôn bọn hắn đến năm liên nói bọn hắn nhất định đi đã cái lập cờ dạng à i phải người đi. bảy bên nguyên nát cũng không phải hoàn toàn không nhân. Còn Ngơ, có có Làm Làm gì? gậy. sân này so phân đối với lạ cờ không bình thường đối với bọn hắn memphis d i z z li es đến nói cũng có chút không quá bình thường tại song vương riêng phần mình không trúng thời điểm ạ vạ dô nhi quả quyết muốn một cái tạm dừng lần này tạm dừng memphis zizzer li s bờ răng c h u dương cùng phì sở ba người bị thay đổi hắn muốn để memphis zizzer li s cái khác cầu thủ phải phân không thể lão nhưng c h u dương một người đến thủ tiết tranh tài c h u dương đem sĩ khí cho đánh ra đến hắn mặc dù được mười lăm phân hạ tràng nghỉ ngơi nhưng hiệp một lúc kết thúc memphis zizzer li s ý nguyên lấy hai mươi sáu hai mươi mốt dẫn chức lạ cờ năm phân tiến vào hiệp hai đến hiệp hai tranh tài đội bóng dùng bẹn gạ thay đổi ổ đồn l o s a n g e l e s lạ cờ trạng thái tại dần dần tăng trở lại lấy cuối cùng hơn nửa hiệp kết thúc lúc so phân là năm mươi sáu bốn mươi tám Los ă n g e l ế t la cờ đã đem Memphis d e e z e li s p h ả n siêu hiệp ba tranh tài trở về Memphis d e e z e li s đội hình là m a r c l gậy l ạ o gì nạ và rồ l ạ cờ bên này theo thứ tự là ô đồn m e gà h o a n tân vụ dạ x ị p cùng a lisa Los ă n g e l ế t la cờ g ạ xôi cùng cổ bệ đều hạ c h à n g nghỉ ngơi đi mà tranh tài đến bây giờ chu dương vẫn chưa về tranh tài bắt đầu lão gì dẫn bóng đến trước trận a lisa đánh bạc thức phòng thủ để lão gì trực tiếp chui chỗ trống nhìn không người phòng thủ thời điểm trực tiếp dừng nhạy ném hai phân nhập trướng ở đây cầu thủ nhất là mark đối với chủ xoáy an bài như vậy hay là rất cảm kích chu dương hôm nay ra sân sau chỉ một mình hắn phải phân a mark còn có cố ly l ã o gì bọn hắn cũng không nghĩ một chút bọn hắn cũng có ném rổ cơ hội nhưng là không tiến vào a vụ dạ x ị p lúc này dẫn bóng đến trước trận a lì xạ cầm tới hắn cầu sau lập tức nhảy lên bà phân trung đích cộ bệ hiện tại an tĩnh nhìn xem hiện trường so phân cảm thấy memphis xích giờ lies trên cơ b ả n thắng không được chu dương hôm nay tựa hồ vượt xa bình thường phát huy nhưng hắn đồng đội nhìn qua nhưng không có nhiều chiến lực gậy nhảy ném không có sau mẹn gạ cầm tới bảng bóng rổ chuyền bóng đến vụ dạ xịt kia b cái sau h ơ này phân tiếp không nhảy nửa trận truyền bóng trực tiếp nhảy lên trực có l một tiết kỳ thật memphis jr liet hẳn là đuổi theo phân hải a v a j o h n y cũng là nghĩ như vậy nhưng hắn cảm thấy chu dương biểu hiện như vậy hẳn là phóng tới hiệp bốn đi nếu như hiệp ba phân không kém là quá lớn chu dương chu dương chu dương c ậ bệ cùng gạ sồn nghe tiếng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía khán đài thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a là cỡ sân nhà khán giả hiện tại nhìn hai đội phân kém đều nhanh đến hai mươi phân như vậy tranh tài còn có ý gì còn có memphis z i z z e li s vì cái gì chậm chạp không để chu dương ra sân để chu dương ra sân đánh nhiều có ý tứ a huấn luyện viên ta muốn lên sàn cộ bệ qua không bao lâu nhìn đối phương muốn tạm dừng lập tức bên trên đứng dậy chạy mắc cờ chạy tới ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi hiệp ba tranh tài cũng nhanh kết thúc không được nhanh lên ăn bài cộ bệ đột nhiên phẫn nộ nhìn xem hắn huấn luyện viên trưởng nói đến hắn cảm giác đối phương cái này tạm dừng để hắn cảm thấy có chút bất an đối phương tựa hồ muốn để một chút đánh không tệ cầu thủ ra sân cũng được bất quá nếu không ta nhìn c ậ bệ ngươi nghỉ ngơi trước đi ta để gã x u ố n đi lên đánh trước một hồi dạng này lời nói được được được ta không nói gã x u ố n ngươi thay đổi ổ đ ồ m c ậ bệ thay thế vụ da x í p c ậ bệ lúc này cảm giác mình sọ não đều bị tức phải đau cùng giác sơn huấn luyện viên ở chung những năm này thình l i n h đổi cái huấn luyện viên thật cần thích ứng một đoạn thời gian gậy gã x u ố n còn có l à o gì hạ c h à n g nghỉ ngơi mìm ngươi xác định không có vấn đề đúng không vừa rồi đội ý cũng cùng ta nói vậy thì tốt mìm đánh trúng phong vị trí đối phương hiện tại nội tuyến phòng thủ bên trên không phải mạnh như vậy ngươi muốn tìm cơ hội nhiều đến p â n hiệp ba vẫn tương đối trọng yếu chu dương ngươi ta cảm thấy tổ chức dưới tranh tài sẽ tương đối tốt ta tận lực chu dương lúc này cảm giác hai tay của mình đã sớm đói khát khó nhịn chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng đuổi theo phân tốt ra sân đi hạ vạn giô ni hiện tại phát phát hiện mình đều có chút phấn khởi hắn luôn cảm thấy trận đấu này nhìn qua không có mặt ngoài đơn giản như vậy thậm chí hắn có loại memphis zizzer li es có khả năng thắng ý nghĩ cụ bệ mặt không biểu tình nhìn xem memphis zizzer li es bên kia chu dương ra sân quả nhiên không ngoài hắn sở liệu hôm nay cụ bệ cảm thấy chu dương trạng thái không sai hắn đầu tiên muốn đả kích dưới memphis zizzer l s hiện tại có thể là trạng thái tốt nhất vị này phong vị cầu thủ phân kém kéo ra đến mười tám phân mà los angeles la cờ cùng memphis zizzer l s hai đầu trạng thái lại vừa vặn tương phản l ạ cờ bên này cầu thủ không thế nào hưng phấn mà memphis zizzer l s đầu này nhìn qua đám cầu thủ đều no ngoe muốn động dáng vẻ los angeles la cờ tại trước mặt bọn hắn giống như cũng không là rất cường đại đối phương dạng này trạng thái để cổ bệ nhất là nổi nóng mìm ngươi tận lực lôi ra tìm tới rổ trận đấu này ngay từ đầu chu dương cũng không nghĩ tới chỉ là tự mình một người tại kêu bên trong phải phân nhưng đến cuối cùng ở trong trận đấu vẫn là phải dựa vào đồng đội mìm đánh c h ú n g phong vị trí ngươi để hắn ra i d phòng thủ lúc này ở bên cạnh lờ mặt trầm xuống hỏi lọt xăng dơ lết lạ cờ hiện tại chính là muốn lợi dụng mánh liệt tiến công đem chúng ta pha tan chúng ta chỉ coi trọng phòng thủ lời nói không có tác dụng gì ngươi cảm thấy chúng ta có thể phòng được đối phương cổ bệ hay là gà sổ ộ kia không thể một điểm phòng thủ đều không có a đó là đương nhiên không thể chu dương vỗ xuống l ở phía sau lưng tranh tài đã bắt đầu cỗ lì vẫn cảm thấy chu dương năng lực còn được cho nên hắn cũng không có tổ chức hiệp này Chu d ư ơ nhưng g c o toán mỉm nháy mắt nháy dẫn đến cô bệ, toán tần cùng hấp tức sau sau lập l cô bệ, gà sổ chú nhận ý. Mỉm bọn ó có có bóng n liền ném giống tiến phân giống ruột nhập đưới. Los Angeles khi lấy được Chu Dương sau cũng không có cảm thấy thế nào. Hán tại cùng rời đi cũng không vốn mạnh cùng điều chỉnh Dương đến g gì giải Los lạ lấy lạ lạ đưới. khi tại rời đi biệt. Đội tại điều giao Memphis cảm mùa đem ruột thấy thế quyết Chu khác Chu dịch Nhưng sau sau quả được cờ cờ cờ bổ b hắn không biết là trước kia tại los angeles là cờ bởi vì lợi hại cầu thủ quá nhiều c h u dương mới không có phát huy không gian nhưng ở memphis the leeds hiện tại không có cái gì ổn định cầu thủ thời điểm los angeles lạc ờ tại trận đấu này bên trong phát hiện chu dương tự hồ trở thành đội bóng hoạch tâm cầu thủ đồng dạng tại thi đấu cấp c tư chất lúc chu dương liền có thể tài giỏi tại trong trận đấu đi tìm kiếm thắng lợi mà bây giờ tại memphis the leeds đã tấn thăng cấp b chu dương giống như tiềm l o n g b à o biển một đi không trở lại chương hai trăm tám mươi mốt xong thêm lúc mỉm n g ơ chu dương ba người bọn họ liều mạng truy phân dưới hiệp ba lấy tám mươi b ố bảy mươi b ố kết thúc khoảng thời gian này los angeles l ạ cờ đang duy trì phải phân nhưng memphis disaster s đầu này cũng đã dưới lên ba phân mưa cuối cùng lạ cờ bên này không có làm được đem phân kém mở rộng đến hai mươi phân ngược lại phân kém co lại tiểu tám phân đối ở hôm nay dạng này memphis disaster s los angeles lạ cờ vẫn tương đối cảnh giác đáng cầu thủ sau khi trở về mắc cờ cũng không nói gì đầu tiên los angeles lạ cờ tam cự đầu là nhất định phải lên trận k i ế hậu vệ cùng tiểu tiền phong tuyển ai đây a lisa biểu hiện không tệ tốc độ của hắn tương đối nhanh người cũng có sức sống pha mạ cũng làm mắc ờ tại đi tới lạ cờ sau cho rằng là đội bóng vị kế tiếp tiềm lực người mới n g ư ơ i nhất định phải cùng các đội hữu đem dưới rổ phòng tốt chu dương ngươi cảm thấy cái này một tiết ứng phải đánh thế nào tiểu gạ sốt có chút khó có thể tin nhìn xem ạ vạ dồn nhi tình huống như thế nào trận đấu này memphis jr ls chủ xoáy đã nhìn ra cả trận đấu chu dương không c h ẳ n g năng lực làm ạ n h nhất l ó s x n g dơ lết lạ cờ sở dĩ nhanh như vậy liền đem cổ bệ thay đổi đến đoán chừng liền vì phòng bọn hắn đội chu dương nhìn xem vừa rồi tranh tài ạ vạ dồn nhi trạng thái cũng bị nhét lửa hắn dự định tại trận đấu này bên trong cùng lót x n g dơ lết lạ cờ liệu một phen phòng thủ đầu mắc là cái không sai dưới d ầ người phòng thủ cái khác liền muốn chúng ta lợi dụng công kích đi tranh thủ đánh bại l ạ cờ c ta là nghĩ như vậy mak r lúc này trong lúc vô tình có chút chế dễu nhìn chu dương một chút lấy công kích còn đánh bại l ạ cờ c đội bóng bên trong có bệnh tâm thần đội y mặc kệ sao tiểu gạ xôn lúc này đã cảm thấy cái này quá khôi hài mặc dù ngươi cùng mìm tại hiệp ba đánh không tệ nhưng dạng này thuyết pháp cũng quá đ ể cao memphis l e r liệt cụ thể một chút ngờ muốn lưu tại trên trận mìm lời cũng không thể để hắn hạ tràng cái này liền đủ chu dương lúc này nhìn bên người đồng đội nói đến mìm ngươi không nói ta cũng sẽ lưu hắn kế tiếp theo đánh nhưng mak bên trên chẳng lờ đi ngờ đánh cho phân hậu vệ cứ như vậy già sân đi cốt ly ngươi đ ừ n g đi kế tiếp theo tranh tài nạ vạ dô hạ tràng nghỉ ngơi nạ vạ dô có chút giật mình nhìn lại ạ vạ dô nghĩ sao hay là lựa chọn trở về hắn không hề nói gì nhưng ở trên đường trở về lắc đầu thật đúng là trẻ tuổi huấn luyện viên a nhìn lạ cờ làm sao ngược các ngươi đi một trăm linh bảy chín mươi bốn s ở tạm t á c sân d ậ n động hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu sớm chúc mừng tranh tài cũng nhanh phải kết thúc mười ba phân phân kém để bọn hắn cảm thấy lạ cờ chắc thắng cái này một tiết hai đội xúc cảm đều không tốt lắm chu dương dẫn bóng đến trước trận hắn cảm thấy lấy trước mắt cấp bê sơ dài tư chất đến bây giờ thể năng còn không có vấn đề gì đâu nhưng chu dương đã cảm giác được đầu mồ hôi tại hung hăng hướng xuống trôi đ â u cộ bệ cảm giác chu dương hôm nay đánh tới loại trình độ này đã rất không tệ hắn lúc này tâm tính cũng hơi đã thả l ò n g một chút chỉ cần lại đánh một hồi liền có thể thu chiến thắng lợi ngay tại hắn theo đồng đội quá khứ thời điểm chu dương đối mặt với ạ lụy xạ phòng thủ trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới một trăm linh bảy chín mươi bảy ổn định ạ lụy xạ không nên tùy tiện tắt bóng cộ bệ nhìn chu dương chúng đích ba phân sau n g ự a bên trên khẩ nếu như nói dựa theo cầu thủ hoặc đội bóng mười phân phân kém vẫn tương đối nhiều nhưng nếu như là hắn cổ bệ lời nói mười phân hay là rất dễ dàng truy cổ bệ lúc này nhìn đối phương đội hình ngờ tại phạ mạ bên người một mực tìm cơ hội đâu mìm sa ném cũng là không sai còn có hôm nay chu dương lót t ă n g dơ lết lạc ờ hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến công nội tuyến bởi vì memphis xích dơ liệt tiểu gạ s ồ n tại dưới rổ phòng thủ phi thường liệu á l ì y xạ tiếp nhận bóng rổ sau nhảy ném ba phân không có chu dương lập tức xông đi vào tại cùng ổ đ ồ n chiến đấu bên trong cầm tới bảng bóng rổ sau một cái lên nhanh trực tiếp hất ra hắn ô đông trùng điệp sau khi thở dài chạy tới ngợ tiếp nhận cầu sau lập tức ba phân trung đích một trăm linh bảy một trăm l ú c này memphis lister li s bên này đã không có tạm dừng là cờ đầu này muốn vốn trận đấu cái cuối cùng tạm dừng huấn luyện viên ta không sao ta còn có thể chu dương lúc này một bên lau mồ hôi vừa hướng hạ v ạ dội nhi nói đến cuối cùng dạy cho đồng đội người hôm nay đánh đã rất không tệ hạ v ạ dội nhi biết theo bên trên mùa giải chu dương trận đồng đều thời gian lên sàn lúc này thể năng của hắn hẳn là tiếp cận tiêu hao mới đúng gậy đứng dậy vỗ vỗ chu dương thấm đẩy mồ hôi đội phục sau gật gật đầu ý là ngươi đã làm được rất không tệ tạm dừng trở về cổ bệ bà phân không có gậy lập tức liền xông ra ngoài ạ lì xạ theo sát phía sau gậy tạ i dẫn bóng thời điểm đột nhiên giảm tốc sau để ạ lì xạ lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một ạ lì xạ lúc trở về bị cổ bệ hung hăng giống một trận ngay sau đó cổ bệ đối mặt với gậy cổ lì cùng l ba người phòng thủ y nguyên trúng đích hai phân một trăm linh chín một trăm linh chín xong phương tiến vào thêm lúc thi đấu tại cái này năm phút đồng hồ thời gian bên trong cuối cùng lấy một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi mốt kết thúc không chu dương nghe ta lần này ngơ hạ chàng nghỉ ngơi hắn hôm nay tranh tài sẽ không lại đi lên làm gì phì sợ các n g ư ơ i ra sân mìm đánh trung phong chu dương đánh số bốn vị vậy ta đâu huấn luyện viên ta sẽ không đánh số ba vị a tiểu gạ xôn lúc này một mặt kiếp sợ đối ạ vạ dội nỉ nói đến ngươi hạ tràng nghỉ ngơi mìm liền theo chu dương nói đến ngươi có cơ hội lôi ra tìm tới ba p h ầ n lúc này memphis d i s t e li e đám cầu thủ cảm giác ạ vạ dội nỉ đã có chút huấn luyện viên trưởng dáng vẻ chu dương khăng khăng muốn lưu l ở ở đây bên trên nhưng cuối cùng bị huấn luyện viên trưởng bắt bỏ bất quá phì sợ chu dương vẫn tương đối yên tâm hắn lập tức đem tiểu ngư các quên mắt lúc này có chút thất vọng đứng tại băng ghế tịch k i a bên trong nhìn xem các đội h ư u ra sân là cờ bên này o à n tần thay đổi a lisa a lisa mặc dù có khi tiến công rất cho lực nhưng nếu là sai lầm bắt đầu cũng là rất muốn mạng m i a e l y nguyên cảm thấy phà mạ là không sai không b ệ cho nên hắn như cũ tại trên trận tranh tài c h u dương ta đêm nay nhất định phải làm cho ngươi biết hay là trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người c ậ bệ đi đến trên sàn thi đấu sau ngay trước c h u dương mặt giống to ta cũng rất muốn biết đây là hắn cùng c ậ bệ cách xa nhau hơn một năm qua lần thứ nhất tại trên sàn thi đấu xuất hiện cãi nhau tình huống người không biết tự lượng sức mình n g ư ơ i biết ta là ai không n g ư ơ i phối cùng ta tranh sao cổ bệ lúc này đã sớm vô cùng phẫn nộ hắn không nghe ổ đồn khuyên can dùng sức đẩy hắn ra sau đi trở về sau khi cuộc tranh tài kết thúc thấy cổ bệ Chu dương ngăn chặn lửa giận trong lòng đ ố i trước mắt đã từng đồng đội nói đến hắn cũng biết cổ bệ tại trên sàn thi đấu có khi sẽ hung ác phun đối thủ nhưng khi phát sinh trên người mình thời điểm vẫn còn có chút sinh khí lúc này memphis diễn r l ì es bên này đội hình làm mìm Chu dương gậy f i sơ lạc gì lạc ờ bên này theo thứ tự là gà sôl ổ đồn hoàn tần cổ bệ cùng pháp mạ ngươi sẽ trở thành kế tiếp cổ bệ nói đùa cụ bệ tự mình mang b a n h qua nửa chàng sau đón p h ì n sở cùng gậy phòng thủ ba phân trung đích cái này ba phân độ khó quá lớn cụ bệ đối gậy sau khi nói xong liền rời đi gậy cũng không có sinh khí hắn biết có lẽ cái này là đối phương cố ý muốn chọc giận hắn đâu chu dương tiếp nhận lão gì chuyền bóng sau ba phân rèn s á t chu dương nhìn các người đội bóng là thế nào thua cụ bệ cầm tới gạ sồn đưa tới cầu sau vọt tới trước trận lần nữa ba phân trung đích hải ạ vạ r ồ h n n y lập tức sẽ một cái tạm dừng thêm lúc sau trận đấu tạm dừng số ra tăng ba lần mắt n g ra sân thay thế mìm cùng gậy tranh tài kết quả đã không trọng yếu chủ yếu vẫn là vừa rồi sách lược chủ yếu lấy tiến công làm chủ a i ạ vạ d i nỉ biết los angeles lết lạc cờ bây giờ tại tranh tài hậu kỳ khống chế tiết tấu năng lực cũng là rất mạnh ở đây đám cầu thủ kinh lịch bao nhiêu thời khắc cuối cùng mà đối diện đám cầu thủ đâu tranh tài trở về los angeles l à c cờ cũng không có thay đổi đội hình cụ b nhìn hiện tại s o p h â n một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi mốt hắn lấy người t h ắ n g tư thái nhìn xem memphis is l d z bên kia cầu thủ chu dương dẫn bóng đến trước trận tại đối phương bao bọc dưới c h u y ể n bóng đến lờ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích los angeles l ạ cờ công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh hoàn toàn tần dẫn bóng lập tức liền xông ra ngoài gã số nhân n thể tiếp nhận bóng rổ tại đệ đệ mình trước mặt trực tiếp ném ném cầm phân mắt nhìn xem đại ca của mình phiêu g i ậ t động t á c cảm thấy trận đấu này tám thành l à treo chu dương cầm cầu hơn phân nửa trận l ọ t sáng dơ lết l à c ờ ba tên cầu thủ phòng thủ cộ bệ bị chen ra ngoài hắn cũng không có phản nàn đồng đội đây cũng là cố gắng tranh tài biểu hiện đi nhưng nhưng vào lúc này cộ bệ nhìn xem chu dương tại hoàn toàn phạm mạc ù n g ổ đồn phòng thủ dưới ném nhớ cực xa ba phân bóng rổ bị ném ra ngoài một cái rất cao đường cong sau g i n g ruột nhập lưới bóng rổ tựa hồ chỉ cùng n ẹ nhẹ nhàng sắt một ch cổ b ệ chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám ba người đều không phòng được ga ngay sau đó là cờ muốn một cái tạm dừng sau đó hai đội bắt đầu rèn sát bất quá cổ b ệ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc trúng đích một cái ba phân một trăm ba mươi hai một trăm hai mươi bảy cái này ba phân qua đi cổ b ệ làm cái thương như túi quần động tác p h ầ n thâm mộ bóng đá cũng cảm thấy trận đấu này nên kết thúc khoảng cách tranh tài thời gian còn có bốn hai tám giây cổ b ệ để các đội h ư u tăng cường phòng thủ dù là động tác biên độ rất lớn cũng không có gì chu dương chủ động muốn banh khi phình sở t r u y ề n bóng quá khứ thời điểm chu dương cảm thấy phạ mạ tại thiếp thân phòng thủ đi memphis dì dơ li es ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ thắng phạ mạ lúc này cũng bắt đầu kích thích chu dương thật sao chu dương nở nụ cười gần sau phạ mạ kem chút muốn lui lại hai bước nụ cười này cảm giác giống như là muốn lập tức đông cứng hắn phạ mạ đồng dạng chu dương cùng phạ mạ q u ò n nhau mấy giây sau cái sau bị chu dương trực tiếp đẩy ngã xuống đất chu dương không để ý là cờ bên kia gọi trực tiếp làm n ổ nhẹn bà phân trung đích một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hai mươi ba ba giây lò sang rơ lết lạ cờ bên kia lập tức sẽ tạm dừng đem cầu cho cổ bệ nếu như tiến công kết thúc còn có thời gian đoán chừng đối phương sẽ muốn cái tạm dừng mặt cờ cũng không có bố trí cái gì tương đối đặc biệt chiến thuật hiểm hộ cổ bệ đem cầu cho cổ bệ là được coi như cổ bệ lần này chỉ trúng đích một cái hai phân trên cơ bản lò sang rơ lết lạ cờ cũng thắng định đối phương ghi b ả n sau lập tức phản công sau đó cố ý phạt uy ai ạ vạ d ồ ni lúc này còn cảm giác tranh tài cũng không có kết thúc đâu cổ bệ cầm qua bóng rộ hắn lúc này bộ mặt không có một chút biểu lộ chạy tru dương chạy tới mà tru dương nhìn thấy cổ bệ liền ch c ậ bệ vừa nghĩ đến cái này bên trong muốn ném ba phân thời điểm lập tức bị nên tấm lờ phi sợ cho ba o b ở. lúc này nghĩ d â n bóng đã không có khả năng c ậ b ệ lập tức chuyền bóng cho ô đồn sau đó ra hiệu hắn lại chuyển về lần nữa cầm tới bóng rổ cổ bệ tâm bên trong hơi chấn định một chút sau chuẩn bị từ bỏ ném ba phân trực tiếp rết vào nội tuyến ném rổ chu dương đâu ít hỏng bét ngay tại c ậ bệ nhảy đến không trung thời điểm mới nhớ tới tại vừa rồi quá trình bên trong hắn thế mà không tìm được chu dương thân ảnh trốn ở mắt sau lưng chu dương lúc này cơ hồ cùng cổ bệ cùng một c h ố ngày dựng lên chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người cụ bệ bản năng co lại hạ thủ nhưng bóng rổ còn là bị chu dương cho đủ đến hắn ít phòng thủ a cụ bệ ngã xuống đất sau nhìn mình đồng đội đều xử tại kêu bên trong có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn qua hắn cùng chu dương phương hướng lúc lập tức hô to một câu khi các đội hữu lấy lại tinh thần thời điểm chu dương đã qua nửa tràng khoảng cách tranh tài còn có không đến sáu giây chu dương dẫn bóng thời điểm cảm thấy mình không thể quay đầu nếu như quay đầu lời nói cảm giác nhưng có thể thi đấu cứ như vậy kết thúc nhìn thời gian chu dương tại ba phân tuyến bên ngoài nhảy rực lên lúc này không khí c u n g quanh tựa hồ cũng dừng lại trọng tài ta phạm u phạt ta người nói cái gì không có khả năng bóng rổ trực tiếp giống ruột nhập lưới sau chu dương bị s o u lưng một cỗ sức mạnh hết sức mạnh cho mang ra ngoài nhưng chu dương có thể rõ ràng cảm giác là có người ôm lấy hắn sau đó hai người ngã văng ra ngoài nghe thanh â m này già sao chờ quen thuộc còn không có cùng memphis d i z li s bạn tới đầy cô bệ hắn liền đã lao ra cùng trọng tài lý luận đi đầu gối lại phá v ớ i mẹ nó tốt một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi hai chu dương đứng lên lần nữa sau đối hiện trường khán giả dơ lên nắm đấm dùng sức v u n g múa lên người khoác memphis z i z li s, -S chín bảo cái này mùa giải hắn cùng mình đội bóng thứ nhất lần đánh bại mình ông chủ cũ los angeles laker c ộ bệ không phục phán quyết ở đây bên cạnh cùng trọng tài phát sinh cãi vã cuối cùng bị bảo an cùng nhân viên công tác khuyên cách tranh tài hiện trường không biết t r ư ờ n g nào thì bắt đầu mọi mệt có lẽ tranh tài quá chuyên chú để chu dương trong lúc nhất thời quên đi mọi mệt khi tranh tài kết thúc một khắc này hắn mới cảm thấy mình thật nghĩ về đi tắm sau đó ngủ một giấc các đội h ư u d ư n g phấn chạy tới đem chu dương ném không chung giờ k h ắ c này memphis d i z z e li es vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên tổ kêu bên trong đều hết sức h ư n ấ n không nhưng bởi vì bọn hắn cầm tới vốn mùa giải mà lại bọn hắn còn tại tràng thắng lợi này bên trong đánh bại bên trên mùa giải tổng đội vô địch từ kim quân đoàn tô đồn cùng gã xôn bọn hắn một mặt m ở mịt tựa hồ đêm nay cuối cùng kết cục là bọn hắn không ngờ đến từ tranh tài ngay từ đầu bọn hắn liền có loại không tốt lắm cảm giác gã xôn hai mươi phân m ộ ư ơ i sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo tô đồn hai mươi b ố phân bốn bảng bóng rổ sáu kiến tạo hoàng tân bảy phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo cộ vệ bốn mươi chín phân bảy bảng bóng rổ ba mũ hai kiến tạo phá mạ sáu phân hai bảng bóng rổ bốn kiến tạo memphis dê chu dương bốn mươi ba phân mười bảng bóng rổ mười hai kiến tạo cố lý mười hai phân hai bảng bóng rổ năm kiến tạo lao d ị chín phân bốn kiến tạo chu dương lần nữa phá mình phải phân ghi chép bốn mươi ba phân cả trận đấu hắn đều không có cho mình đếm qua đạt được bao nhiêu phân chỉ là hy vọng nhìn xem cấp bê tư chất mình là cái bộ giá gì còn có chính là có thể hay không thắng được là cờ hai kết quả cũng không tệ khó có thể tin ta bây giờ có thể nghĩ tới chỉ có cái này chu dương trận đấu này là chúng ta đội bóng mở vờ tờ ta nghĩ trận đấu này nếu như quay đầu lại nhìn vẫn là chu dương làm được nhiều nhất cảm tạ ta đ a n cầu thủ cảm tạ chu dương bọn hắn đều rất l i ề u ai ạ vạ zoni lúc này cảm giác chính mình cũng có chút kích động muốn rơi lệ hắn nhẫn hạ cảm xúc cùng các phóng viên ra hiệu một hồi muốn đi bổi u trình diễn thời trang kia bên trong sau liền lập tức rời đi mặc dù chỉ là một trận phổ thông thông thường thi đấu nhưng vốn mùa giải đã từ một tên trợ giáo thăng làm memphis z i z z e r liès huấn luyện viên trưởng ạ vạ zhizzer liès đánh bại lạc cờ cái này có ý tứ gì hiện tại tin tức đều như thế sơ ý đem so phân biết sai lầm rồi sao Họa khi sau kết t ú c h u ấ n luyện n g ồ i hai t r ă n tám mươi hai memphis dithr lies sân khách xong thêm lúc tuyệt sắt lạc ờ cái này tiêu đ ề thời điểm còn là bị k i n h đến đó là bởi vì bọn hắn không có cô ta ở đây trận nếu không lo sang giờ lết lạc ờ cơ bản chắc thắng sặc vừa mới hoàn thành huấn luyện cảm giác chính mình cũng gầy hắn nghe tới họa tại k i a thảo luận là cờ thua cầu hậu tâm bên trong có chút đắc ý đi tới Trước 282, memphis least, đám cầu thủ suy. không nghĩ tới trận đấu này sau cùng kết cục sẽ diễn biến thành cái dạng này mặc dù đêm đó tranh tài đã kết thúc nhưng trên mạng nghị luận thanh âm cũng không có dừng lại từ khi năm 2006 trên internet phát đồng hồ kiến giải tình thế liền đã phát sinh cải biến từ trước kia đại đa số diễn đàn tình thế phát bài viết biến thành hiện tại twitter bên trên mọi người c n g hoan truyền thống tin tức truyền thông phát hiện bọn hắn hiện tại tuyên bố tin tức tốc độ xa xa không đổi kịp twitter truyền bá một kiện tin tức twitter bên trên đều đã thảo luận một tuần truyền thống truyền thông mới vừa mới bắt đầu tuyên bố twitter bên trên cũng xuất hiện một nhóm f a n hâm mộ lượng không nhỏ người sử dụng thì như mẹ taylor cô bê ổ đồn cùng cùng dạng này minh t in lúc đầu ổn danh khí cũng không phải là rất lớn nhưng không chịu nổi hắn mỗi ngày chơi a ồ đồn chỉ cần phát twitter phía dưới liền có hỏi cổ bệ hiện tại như thế nào còn có yêu cầu cổ bệ kiện thân chiếu những này tự nhiên ồ đồn là rất ít đáp ứng hắn lại không phải cổ bệ cận bệ đêm nay los hang rơ lết là cờ cầu thủ twitter bị mọi người tập thể bình luận tiến công cổ bệ ngươi sau trận đấu không phát đồng hồ nhìn xuống pháp mà ta lúc ấy ngay tại hiện trường mặc dù không biết ngươi cùng chu dương nói cái gì nhưng phải nói không ít lời khó nghe đi đối với chu dương tuyệt s á t các ngươi đối này thấy thế nào ta trước mùa giải liền nói không muốn giao dịch chu dương không muốn giao dịch hắn các ngươi chính là không nghe hiện tại tốt thiền sư đi chu dương cùng mỉm cũng rời đi l ạ cờ tổng quán quân lại nói chu dương có thể là gia nhập nở bờ a đến nay thứ nhất lần siêu trường phát huy a đáng t i ế c thân là lạ cờ chu dương cũng không có đánh thắng memphis z zelies trên lầu huy n l y ngươi nói như vậy kia trận đấu này là ai tuyệt s á t lạ cờ đâu lập tức chu dương thành truyền thông bên trên lôi cuốn nhân vật lại một vị tiểu hỏa t ử xuất ra kinh người chiến tích làm được điểm này hắn chỉ dùng hai năm gạ sộn sau khi đi ai quản lý mới hùng vương tìm hiểu một chút dám cùng cỗ bệ đối phun nam nhân sân khách tuyệt sắt lạ cờ nam nhân hắn là ai c h u dương nhìn điện thoại di động bên trong những ngày văn chương chính mình cũng có chút xấu hổ lúc này truyền thông cũng lộ ra nó đáng yêu một mặt truyền thông cũng là đi theo nhiệt độ hôm nay hoặc nói mấy ngày gần đây nhất nhiệt độ rất rõ ràng đó chính là c h u dương a mắc càng xem điện thoại càng khí chẳng phải một trận đấu sao một trận liền hùng vừa rồi truyền thông không công bằng mìm cùng vị sở thỉnh thoảng trong huấn luyện nhỏ giọng t h ầ m thì c h u dương biểu hiện như vậy về sau cũng khó mà nói vị sở còn tán dương mìm có ánh mắt cũng ở dạng này một vị tiềm lực làm lão sư đi tới memphis xister l ì e s hậu chu vây cầu thủ ánh mắt khác thường so tại los angeles l à c ờ thời điểm muốn càng trướng mắt một chút người m ỉ một vị lập tức ba mươi tuổi người cùng một cái hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi học cái gì đâu nhưng hiện tại bọn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái nếu như hướng phía trước muốn m ỉ m tên này cầu thủ tựa như là từ lên lớp xong về sau thành tích liền từ gân gà tiền phong biến thành ưu tú đồ công nhân trung tâm phong cùng trước kia so sánh m ỉ m s á t thực có biến hóa không nhỏ mà lại tại m ỉ m xem ra từ khi nghe chu dương khóa về sau tiền lương đều trướng hơn bốn trăm vạn đô lạ cái này lên đủ muốn để hắn tự mình một người đem trận đồng đều chiến lược kéo đến bây giờ trình độ đoán chừng hắn khả năng đến giải nghệ đều chưa hẳn có thể làm đến vốn mùa giải kỳ thật kinh ngạc tranh tài không chỉ trận này chỉ bất quá để các truyền thông hơi kinh ngạc chính là chu dương thế mà có thể đánh ra dạng này số liệu bên trên mùa giải nhiều nhất chu dương cũng chính là cầm tới hơn mười phân ba đôi trận đấu này chu dương đánh xuống bốn mươi ba phân mười bảng bóng rổ mười hai kiến tạo số liệu thực tế là đều có chút dọa người cái này mặc dù trận đấu này cộ bệ đạt được bốn mươi chín phân so chu dương muốn nhiều nhưng nhìn xem cộ bệ bảy bảng bóng rổ hai kiến tạo vẫn là không có chu dương toàn diện. bây giờ tại tây bộ bên này lò sang giờ lết là cờ chủ yếu tiến c ô n g phải phân điểm đều tập trung vào gà sổ cộ bệ cùng ô đồn trên thân cái khác cầu thủ chủ yếu chính là gia tăng mình kiến tạo số liệu không phải không để bọn hắn đánh mà là bọn hắn đánh cũng lấy không được bao nhiêu phân cùng t h i ê n sư làm huấn luyện viên lý niệm có khu địa phương khác chính là mách cờ tại đội bóng mỗi lần gặp được nguy cơ thời điểm lập tức nghĩ tới chính là c h u y ể n bóng cho cô bệ nếu không phải là c h u y ể n bóng cho gà sổ hãng tại đội bóng vận chuyển cùng phối hợp thêm cũng không phải hoàn toàn không có chỉ là bị yếu hóa rất nhiều cộ bệ nhìn hiện tại mình đồng đội cũng thật sự là không đánh được không giống trước mùa giải chu dương giá hỏa này như vậy có thể chạy cùng tổ chức tranh tài cổ bệ không nghĩ luôn nghĩ lên c h u dương nhưng một khi mình đội bóng vận chuyển xảy ra vấn đề thời điểm trong đầu liền sẽ nghĩ lên huynh đệ của mình c h u dương trận này tại sở tạm t â sân dận động tranh tài cổ bệ liền muốn chứng minh không có c h u dương bọn hắn đội bóng cũng có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn huống hồ memphis D.S. còn không có thắng nổi đâu vốn mùa giải kỳ thật cổ bệ chính là muốn tìm quyết tâm bên trong ă n ủi kết quả mẹ nó trận đấu này còn thua hay là tru dương hoàn thành cuối cùng tiệt xác sau trận chiến này mặc dù mù a giải vừa mới bắt đầu nhưng lạc c bên này xác thực muốn cân nh bọn hắn mùa giải sơ đánh ra dạng này chiến tích còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ba năm trước lúc ấy đội bóng nghiêm trọng không cùng tình huống dưới chiến tích cũng chập trùng lên xuống nhưng còn bây giờ thì sao bọn hắn vừa mới thắng được tổng quán quân a cứ như vậy bị một chi liên minh hạng chót đội bóng đánh bại x o n g thêm lúc đều a thắng được tới ta nhìn mìm học giống như cũng không tệ nha nhìn xem chu dương cùng mìm hai người lại qua khai ban lên lớp sau cộ ly có chút nhịn không được nói đến mìm bản thân liền rất mạnh là chu dương đang lừa dối tiền của hắn đâu không nhìn ra được sao mắt ở một bên nhịn không được chừng mắt cộ ly đáp lại đến chu dương s ắ c thực thật sự có tài bên trên trận đấu xuất đội cầm tới vốn mùa giải thủ thắng hắn còn được đến ba đôi đã cố lúc này đối chu dương thái độ cũng có chút cải biến một trận đấu mà thôi h u ố n hồ tranh tài còn đánh tới s o n g thêm lúc h u ố n hồ huấn luyện viên còn một mực để hắn ra sân nếu như là ta có lẽ ta cũng có thể cầm ba đôi ra lúc này mark đột nhiên phát hiện chung quanh các đội hưu đều trầm mặc ngươi cho rằng một trận đấu ba đôi dễ cầm như vậy đâu không nói khác mark ngươi một trận đấu cầm cái mười kiến tạo thử một chút không tin a các ngươi ta hạ chẳng liền liền thử một chút tiểu gạ xôn mặc dù chột dạ đệ thấp thanh em của mình nhưng vẫn cảm thấy lúng túng lập tức rời đi cái này bên trong cho nên nói ngươi bây giờ phải tăng cường ta nói cho ngươi đỉnh điểm s a ném cùng hiệp trợ đồng đội hai điểm này cái này hai chiêu ngươi luyện lợi hại trên cơ bản có thể cầm tới ra dáng trận đồng đều số liệu vừa mới chu dương ngươi nói vốn mùa giải thông thường thi đấu năng lực mạnh nhất không phải los a n g e l ế t lạc cờ cái này ta cảm giác làm sao có thể chứ m ỉ m tâm bên trong có tò mò máy liệt hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên tây bộ còn hắn tức sĩ cùng san antonio sở t h ự c lực sẽ rất mạnh đồng bộ bổ tần sẽ thịt cùng mi a mi h ị t có thể sẽ ở phía sau thành vì chúng ta chủ yếu đối thủ chu dương tại kêu bên trong vừa nghĩ vừa nói đông bộ đệ t o à n t ị t sở t o à n đều không có vào sao mìm lần nữa mở to hai mắt hỏi quá bất khả tư nghị đi đệ t o à n t ị t sở t o à n cùng lạ cỡ vốn mùa giải đều chỉ là phổ thông cường đội làm không cẩn thận phổ thông cường đội đều hôn không lên bên kia liền nói ngươi h a i đâu lui lại chu dương nhìn cổ l ụ cùng lạo gì hai người lảo đảo tới sau lập tức nghiêm nghị hét lại bọn hắn chúng ta muốn tới đây nghe một chút thấy được hay không lạo gì nửa đùa nửa thật đối chu dương hồ đến hôm nay không mở ra miễn phí thử nghe các ngươi trở về đi c h u dương nhìn lúc này hai người thái độ liền càng không thể để bọn họ chạy tới hiện tại mìm bên trên khóa một tiết khóa tiếp cận hai mươi nghìn đô l à đâu mắt trở về liền hối hận mình lúc ấy tức không nhịn nổi truyền thông bên trên thảo luận c h u dương cũng liền thôi hiện tại mình đội bóng bên trong cũng đang thảo luận hắn hơn nữa còn có muốn lên hắn giảng bài một kích động tiểu gạ sồn sợ l ạ t liền lập ra ngoài cái này phải phân qua mười phân mắc l i ề u một phen vẫn là có thể nhưng mười cái bảng bóng rổ với hắn mà nói liền có trước khó hắn cùng mìm hai người cùng một chỗ chia sẻ tiền phong dưới rổ phòng thủ cùng tiến công mà lại mìm đánh cũng quả thật không tệ dưới tình huống như vậy làm không cẩn thận mình thời gian lên sàn còn muốn bị rút ngắn đâu mìm làm sao cũng đánh thật nhiều năm n ba kinh nghiệm phong phú không nói hiện tại xa ném năng lực còn rất ổn định chứ những n à y bên ngoài mark muốn làm thế nào đến đơn trận đấu mười cái kiến tạo so với mark hiện tại memphis d i z z li es đám cầu thủ cảm thấy chu dương tựa hồ phải mạnh hơn một chút để tiểu gạ sô tương đối an tâm chính là trận tiếp theo cùng miami hịch tranh tài nhìn chu dương còn có thể hay không vượt xa bình thường phát huy hiện tại miami phòng thủ cường độ như thế lớn đoán chừng chu dương phải ăn thiệt thòi ha ha tại đông bộ bên này bộ tần sẽ tịt đội năm nay đạt được hai vị thần tướng đó chính là lang vương gạ nẹt cùng tốc độ siêu thanh quân tử l ô i chi này đội bóng vốn mùa giải cho tới bây giờ chỉ bại bởi mi ami hít chi này đội bóng ngươi hỏi b à cái này hắn khẳng định không biết ha ha o nhìn n sau khi nói xong cùng bà nhìn nhau cười một tiếng sắp đi tới mi ami sau cùng với các đội hữu trung đụng được đều tương đối hòa hợp nhất là tại là cờ thời điểm sắp tính cách liền đã bảo trì không tệ lại một cái hắn hiện tại tuổi tác cũng t i ê n đại cho nên lấy một nghìn vạn đô l à một năm cấp bậc như vậy tiền lương gia nhập mi ami hít để hắn hơi kinh ngạc hắn gia nhập vào tri đội ngũ này bên trong sau cảm thấy và người trẻ tuổi này có sức sống có năng lực có tốc độ nguyện ý vì đội bóng chiến thuật cải biến mà lập tức điều chỉnh mình cùng lúc đó hắn cảm nhận được chi này đội bóng đối tôn trọng của hắn vô luận là d i ớ i ý huấn luyện viên hay là đội bóng đội t r ư ở n g trẻ tuổi cấp bậc họa đều là như thế ta cùng chu dương giao thủ không nhiều mà lại chúng ta cũng không phải một vị trí bên trên đoạn có chút áy náy đối phóng viên cười cười cùng chu dương ở chung thời gian hai năm các ngươi hẳn là hỏi ta ó nhìn lúc này cầm ống nói lên động tác giống như là muốn đem lời ống b ó n nát để ở đây các phóng viên tâm bên trong r u lên chương hai trăm tám mươi ba có được ó nhìn mắm đội ngươi cùng chu dương rất quan sao buổi trình diễn thời trang kết thúc sau họa tại hành lang bên trong đối o nìn hỏi sở dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì vừa rồi tại buổi trình diễn thời trang bên trên o nìn nói câu kia các người đối c h u dương năng lực đến bây giờ tựa hồ còn hoàn toàn không biết gì sau mới bắt đầu câu lên họa lòng hiếu kỳ h ã n tại là cờ thời điểm liền giống bây giờ người tại miami hít đồng dạng o nìn phải chăng khẳng định nhìn xem họa nói đến hắn có lợi hại như vậy nói c h u dương năng lực giống ta dự bị còn tạm được họa có chút không quá cao hứng đây chính là vì cái gì los hangers lết lạ cờ bên trên mùa giải cường đại như vậy nguyên nhân chẳng những có ta như vậy tiên phong còn có chu dương như thế có thể tại một c h i đội bóng bên trong đánh chủ lực dự bị nhưng bây giờ là cờ nói như thế nào đây không có ta tay trong của bọn họ sẽ không như vậy kiên cố không có chu dương chỉ sợ bọn họ quý sau thi đấu còn rất gian nan ta hiện tại liền muốn cùng hắn so chiêu một chút chu dương đều sắp bị ngươi nói thần hóa ta cảm giác ngươi chỉ bất quá không thừa nhận năng lực của hắn thôi hắn cái này mùa giải ta nhìn memphis d i z z e li es cùng là cờ thu hình lại hiện tại chu dương năng lực muốn so cái trước mùa giải mạnh hơn hắn bên trên mùa giải nhưng không có mạnh như vậy thể năng có thể cùng lạ cờ hao t ổ n đến cái thứ hai thêm lúc thiết h o a hoài nghi nhìn mấy giây ho nhìn sau lắc đầu phối hợp nợ nụ cười s ắ c cũng không để ý tới họa dạng này đáp lại hết thể đến thời điểm tranh tài liền biết mak hôm nay trở lại sân nhà sau ánh mắt có chút chất phát hắn tối hôm qua tại mộng bên trong ngay tại cùng mi a mi h ị t tranh tài nhưng cả trận đấu đánh đều rất liều nhưng mak hắn cũng cầm tới không số ít theo bảy phân chín bảng bóng rổ năm kiến tạo khoảng cách tranh tài còn có không đến năm phút đồng hồ hắn cách ba đôi vẫn là có hy vọng đạt thành tiểu lão đệ ngươi có phải hay không đem ta quên đang lúc c h u dương truyền bóng đến hắn trong tay thời điểm tiểu gạ số đột nhiên hoảng sợ quay đầu nhìn thấy sau lưng o nhìn chính c ư ờ i hì hì nhìn xem hắn sau đó mark liền bị làm t ỉ n h lại mở to mắt đã hơn bảy giờ tại tiểu gạ số lớn tượng bên trong luôn cảm thấy mi a mi hít hay là có được nỉnh cùng với tổng thời kỳ đâu nhưng bây giờ không phải là cái này mùa giải bọn hắn chiêu đến hạ lời vậy tổng đã rời đi đội bóng tiền phong bên trên trước mắt có bốn vị cầu thủ có thể tùy thời tiến hành t h a y phiên l i ê n ba long tương đối trẻ tuổi còn lại đều là lao tướng tranh tài đánh đến bây giờ kỳ thật mark đã cảm nhận được n b a thông thường thi đấu mang cho áp lực của hắ tại nba tranh tài cùng nbg l sát thực tranh lệch rất đại không bằng phát triển liên minh bên trong cầu thủ hay là có nhưng ở nba bên trong rất ít cho nên tiểu gạ xôn mặc dù đang phát triển liên minh bên trong đánh rất tốt trở lại nba đối mặt với hiện tại mấy tri đội bóng đỏ sức sau hắn phát phát hiện mình thật đúng là rất non mình lập s ở là xem ra thật muốn đánh mặt mắc hắc mắc ai ạ vạ dỗ nhi nhìn tiểu gạ xôn lửa ngày không núc ních còn tưởng rằng hắn có chuyện gì đâu sau đó dùng sức đôi hắn một chút a tà t ạ đâu mak lập tức lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh các đội hưu mak ngươi cũng thế không thể cùng mi ami hít nội tuyến m à n h cương hoặc cùng mìm bên ngoài bên cạnh ném rổ trận đấu này đồng dạng ta không yêu cầu các ngươi cái gì ai ạ vạ d ồ ni cũng biết mi ami hít cái này mùa giải chiến lược hắn là thật tâm hiện tại không thể quá yêu cầu đội bóng như thế nào đáng cầu thủ phải có rèn luyện thời gian quý trước thi đấu thời điểm bọn hắn liền không có đánh qua mi ami hít hiện tại song phương đều nghiêm túc tranh tài cũng không biết có thể đánh tới trình độ nào vô luận là memphis z i z z e liese đồng đội hay là huấn luyện viên tổ bên này kỳ thật đều rất chờ mong tru dương biểu hiện tru dương khoảng thời gian này thế nhưng là thu được không ít chờ mong giá trị t r a n tài bắt đầu chu dương dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau tại memphis z i z r li sân nhà cái này bên trong fans hâm mộ bóng đá lập tức gieo họ đây là bên trên trận đấu anh hùng của bọn hắn nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận chu dương nhìn tọa tới sau lập tức nên đón là cùng trước kia khác biệt tọa trong lòng suy nghĩ dám tới cùng hắn cương chính diện chu dương lập tức dẫn bóng sau đột nhiên nhảy lên ném rổ hai phân trung đích miami hít đầu này còn không thế nào phòng đâu chu dương liền phải phân bây giờ tại memphis z i z r liền đầu này cảm giác đội bóng bên trong lão đại tựa hồ cũng là chu dương ngợ cùng gậy thật đúng là không có tâm tình gì tranh cái này theo đội bóng chạy đến trước trận sau lập tức tiếp vào c r u dương chuyền bóng nhưng bởi vì có chút kích động tại ném ném thời điểm động tác trầm không ít kết quả để sắp trực tiếp đưa bóng phiến ra ngoài nếu thử nhảy ném đi huynh đệ có họ nhìn ở trong trận đấu tuyến tiến công luôn luôn không dễ dàng tru dương bước nhanh chạy tới vô xuống mát phía sau lương đối với hắn nói tiểu gạ số thế mà cảm giác trong lòng ấm áp chu dương trình diện bên cạnh phát bóng đến hắn cái này bên trong lần nữa đối mặt ó nhìn phòng thủ lần này gạ số trực tiếp n h ả y ném rổ cầu nện d ỏ mà ra o nhìn trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến đoạn trong tay vai phía trước trận tiếp nhận đoạn chuyền bóng sau ba phân trung đích ngờ vừa tới bên sân trực tiếp phát bóng đến chu dương tia bên trong p vì s ở cùng chu dương giao lưu r ư i ánh mắt sau phía trước trận nhận bóng n h ả y ném về một cái ba phân mặc dù a vạ dô ni không nghĩ đề cập nhưng nó sang d lết lạ cờ đến cái này mấy tên cầu thủ xác thực đều rất có kinh nghiệm bọn hắn tại trên sàn thi đấu thông hòa hiện tại phát hiện memphis zizzer li es hay là có có thể đánh cầu thủ nha mak là cái bài trí c ô ly miệng còn h ơ i sữa nhưng cái khác cầu thủ còn có thể cùng bọn hắn mi a mi hít sò chiêu một chút lúc này hòa đến hào hứng hắn y nguyên một mình dẫn bóng nhưng lần này lựa chọn f i s h e r y nguyên bước đầu tiên liền qua rơi phòng thủ cầu thủ sau nhảy lên ném rổ hai phân nhập trướng chu dương là cảm giác hòa hiện tại mười điểm tự tin a hắn v ậ n mấy lần cầu sau lập tức nhảy ném memphis zizzer li es ba phân lại chúng tám tám hai đội đánh ngang h ò tiêu dung cũng lập tức biến mất chu dương tiểu tử này hiện đang xuất thủ đều không mang do dự xem ra thật sự là đội đội hậu nhân đều không giống nữa nha lần này cờ dít dẫn bóng đến trước trận Và lấy được banh sau chạy chu dương liền đến rồi chu dương vừa mới bắt đầu tiến lên đón đ o ạ phòng thủ tại đối phương đột nhiên lại lên nhanh ý t ứ thời điểm chu dương lập tức lui lại Và đột nhiên giảm tốc nhưng lợi dụng mình đặc biệt tiết tấu quả thực là lắp mở chu dương sau rừng nhạy ném rổ cầu giống ruột nhập lưới c h ắ c không được bây giờ tại trên mạng luôn có phan bóng đá cầm đ o cùng cỗ bệ làm sự so sánh đâu hai người kia đều rất khó phòng thủ a chu dương tiếp nhận cầu sau tại họa tử vong trên nhiều giới cuối cùng chuyền bóng đến phìn s ở nơi đó đi lần này tiểu ngư cũng không có mình ném rổ mà là cùng đối phương cờ rít quần nhau trong chốc lát sau lập tức kích địa chuyền bóng đến、m、lờ kia bên trong vai cảm thấy mờ xuất thủ rất nhanh 11. 10. một m i miami bị phản siêu memphis zizzer li s bây giờ tại trên sàn thi đấu trạng thái tựa hồ không phải vừa mới bắt đầu tùy tiện bị đối thủ đưa ra so sánh dẫn trước chi kêu memphis zizzer li s họa cầm qua bóng rổ vừa muốn xông tới đột nhiên phát hiện hắn đội bóng muốn tạm dừng chương hai trăm tám mươi bốn cái này bên trong là ai sân nhà và hôm nay mặc dù vừa cùng memphis z i z z e li s đánh trong chốc lát nhưng đã cảm giác bọn h à n biến cùng trước kêu memphis z i z z e li s có khác nhau rất lớn trước kêu memphis z i z z e li s có bao gà sổ có xìn bạ t ỷ ì ở còn có đến bây giờ l ờ dạng này đội bóng mặc dù nói năng lực phòng ngự không sai nhưng bọn hắn không phòng được miami hit mánh liệt tiến công có thua có thắng nhưng miami hit hay là rất hưởng thụ cùng memphis loại này kịch liệt va chạm bên trong chỗ sinh ra thi đấu nhanh dê nhưng bây giờ khác biệt mắc gà sổ memphis z i z z e li s mấy năm này nói là muốn tổ kiến kết quả chính là giá cao đưa tiễn lớn gà x n giá thấp đem đệ đệ của hắn kéo đến đội bóng bên trong đến rồi dạng này đầu não tọa hay là cảm giác thật bội phục trừ tiểu gà x n bên này lớn gà x n còn đổi lấy mấy tên los angeles là cờ cầu thủ trọng tổ memphis zizzer li es kỳ thật nội tuyến hay là rất yếu kém ngươi có thể trông cậy vào mìm ộ t mực tại dưới rổ đánh sao hắn không biết bị ai đã phát triển thành cạnh ngoài cầu thủ ném bóng hình cầu thủ ở thời đại này tuy nói một vị có trọng tài trung tâm phong rất nổi tiếng nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận tương đối nhẹ nhàng m ì tại liên minh bên trong liền hoàn toàn phát triển không nổi hắn xác định vị trí bắn ra chưa nói x o n g thật muốn trở thành hắn một cái dấu hiệu tính tiến công mà chi đội ngũ này bên trong gậy tố chất thân thể cùng đội bóng lúc này và phân độ i chính xác thứ nhất nở còn có cái k i a gọi chu dương giá hỏa đều để h ỏ a cảm thấy một k i a không được tự nhiên l ạ cờ hiện tại tựa hồ không phải hắn chế rêu đối tượng bởi vì bọn hắn rất có thể cho mi a mi hít phía trước trên đường làm cái tham khảo người nói lên cái mùa giải los angeles l ạ cờ đều cầm tổng quan quân cái này mùa giải cứ như vậy bại bởi memphis d í c h giờ li s định tính nói los angeles là cờ chiến lược hạ xuống quá nhiều cái này có chút lập không dừng chân a nhưng không thể không nói cái này hai tri đội bóng tại lần kia đại chiến qua đi mặc dù là cờ cũng không có tổn thất cái gì nhưng memphis jr li s địa vị lại đề cao thật lớn một đoạn lời nói này ra ngoài đều cảm thấy có ánh sáng a cái này memphis jr li s hiện tại thật đúng là thật sự có tài mọi người trở về rồi đầu tiên phải nhớ kỹ chính là trận đấu này tuyệt đối sẽ không giống các người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đều nâng lên tinh thần tới giá ý nhìn đám cầu thủ sau khi trở về lập tức đi qua cùng bọn hắn nói Và giống như rất ít gặp giấy nghiêm túc như vậy qua mỗi khi gặp gặp được giống là cờ San Antonio sờ tơ dạng này đội bóng hắn mới sẽ nghiêm túc như vậy là miami thì hiện hiện nhâm giáo chủ luyện giới y lúc đầu cũng cảm thấy mình đội bóng hắn là có thể phía trước kỳ liền cùng memphis zizzer l i e s nhanh trong kéo dài khoảng cách nhưng hắn hay là mất được rồi memphis zizzer l i e s hiện tại thi đấu trạng thái cùng liên tiếp b ạ i thời điểm bọn hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng thông thường thi đấu đến nay trợ giáo nhóm áp lực công việc hay là không nhỏ bọn hắn muốn từng bước phân tích cái này mùa giải các tri đội bóng chiến lược trình độ v v tự nhiên những n à y nghiên cứu g i đều là muốn xem qua tự nhiên bọn hắn liền không có chú ý tới memphis zizzer liền tại biên hóa bởi vì đối phương đội bóng tựa hồ là đột nhiên liền mạnh lên như vậy tại cùng lạc cớ đại chiến trận đấu k i u bên trong tuyệt đại đa số truyền thông dân mạng cùng chuyên gia đều nói chu dương trận đấu kia là bị cổ b ệ kích thích sau vượt xa bình thường phát huy nhưng trước mùa giải liền bắt đầu mật thiết quan sát chu dương thần toán tử không nghĩ như vậy chu dương cái này mùa giải sơ còn đánh không tệ sau đó đê mê sau đó biến mất mấy trận đấu trong lúc này không biết xảy ra chuyện gì nhưng trở về hắn tựa hồ biến rất nhiều tốc độ lực bộc phát thân thể đối kháng cùng với đồng đội phối hợp giống như là lên cao không chỉ một cấp độ Thì thì hiện tại mặc e m p h hiện i tại s D.S. dù ở trong trận đấu cầu thủ ở giữa ăn ý trình độ còn còn chờ đề cao nhưng l ờ gây mịm dạng này cầu thủ nhất định là sẽ cho đội bóng tại chiến lược bên trên cấp cao mà hiện tại đội ngũ của bọn hắn bên trong lại xuất hiện một vị xung kích đội bóng vị trí lao đại phong vị cầu thủ xuất hiện cái này cũng liền không khó giải thích vì cái gì bọn hắn hiện tại mạnh như vậy chu dương tên này cầu thủ muốn trọng điểm phòng thủ còn có bọn hắn phi sơ các người phải giống như đối mặt đạ lạt mạ vợ d ị đệ toạn k ị sợ toàn lúc như thế đi phòng thủ bọn hắn không nên t i n h địch một lần nữa trở về mi ami hít đám cầu thủ từng cái mặt không biểu tình nhìn xem memphis z i z z e li es bên kia ra ý lời nói bọn hắn vẫn là không dám vi phạm mi ami hít cái này mùa giải là dạng gì đội bóng bọn hắn là muốn xung kích tổng quán quân đội ngũ dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn muốn đối mặt đông bộ đệ t o à n tít sở tòn bộ tần x e o tít n ẹ t những n à y đối thủ nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị chu dương ở trên trận thời điểm trong lúc vô tình cùng đối phương giữ y liếc nhau một cái hắn vừa quét đến kia bên trong lúc l ậ p tức hai người tương hỗ nhìn nhanh mười giây muốn nói trước mấy cái mùa giải hắn muốn lấy vị kế tiếp hắn mong muốn nhất cầu thủ chính là chu dương nếu như sắp xếp lời nói trung tâm phong ao nhìn mánh long đội ba thập hắn thật thích tiểu tiền phong chu dương hậu vệ bên trên là hòa đội hình như vậy nếu như thành hình lời nói hắn khả năng thật muốn dẫn dắt đội bóng nằm tiến vào trận chung kết vị này mới hai mươi ra mặt năm ba sinh chẳng lẽ hắn không thể cùng hòa antony h đi tương đối sao chu dương hiện tại như c ũ tại thích đứng lấy mình cấp b tư chất trạng thái. thái nhưng hắn lực lượng cùng ý thức đều chiếm được đề cao lớn trước tiêu e ngại không dám tiếp xúc cầu thủ hiện tại chu dương đều có lòng tin cùng bọn hắn chính diệt cương họ cảm thấy tranh tài ngay từ đầu cũng không thể một mực mình tiến công thế là hắn ra hiệu để đám cầu thủ hợp thời c h u y ể n bóng đến o nhìn kia bên trong h á t lệm lấy được banh sau lập tức quay thân đánh đơn chu dương tại hắn lúc xoay người đột nhiên cảm giác chu dương tại phương diện tốc độ rõ ràng so với mình phải nhanh một chút bóng rổ tại không trung bị chu dương quấy nhớ được sau họ n h n lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau lần nữa nhảy lên không trung tao nộ mát phòng thủ sặc thuận lợi đem cầu trừ tiến vào v ò n g rổ mà tiểu gạ sộn bị bắn ra ngoài tiểu từ này điên rồi đi o n h n đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh trong lòng nghĩ xong ném cái bà không dính lúc này đem cầu cho chu dương lỡ đưa bóng nhặt lên sau ném tới trọng tài kêu bên trong hậu đội tiểu gạ sồn nói xong cũng chạy tới sau khi đứng dậy nhìn chu dương chạy tới sau chuyển xa đến cổ ly kia bên trong cổ ly nhìn mi a mi h ị t bên này bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng phòng thủ thế là đột nhiên lên nhanh liều mạng bên cạnh các đội hữu đi đến nơi đó liền tiến lên tiếp nhận tại trải qua vai thời điểm cổ ly phát phát hiện mình người tới cầu không có tới cái này liền xấu hổ tiểu lão đệ ngươi làm gì nha vai xứng sờ hai giây sau mới phản ứng được h ọ tiếp nhận vai cầu sau vọt thẳng đến trước trận sau đó hắt lệm cầm tới họ chuyển bóng b ê n trên rổ bị chu dương trực tiếp tới nh bóng rổ cùng sàn nhà va chạm sau bắn lên lao cao chu dương tại miami hít đầu này kinh ngạc thời điểm phi thân nhào ra ngoài sau đó chu dương ném tới trên mặt đất sau lập tức lại bỏ lên fisher ở đây bên cạnh cầm tới chu dương ném qua đến cầu sau cẩn thận dẫn bóng đến trước trận gia ý lúc này nhìn xem chu dương biểu hiện như vậy quả thực đều m u ố n hưng phấn nhảy d ự n g lên càng xem chu dương càng thích liên bang chuyển phát nhanh sân dận động bên trong fans hâm mộ bóng đá lúc này đều sôi t r à o đêm nay tranh tài đi tới hiện trường f a n bóng đá cơ hồ bạ mãn linh vật cách thụy ở đây bên cạnh cơ hai tay tại kia bên trong tạo thế bởi vì ra sân cùng los Angeles là cờ tranh tài memphis zizzer li es đêm nay fans hâm mộ bóng đá lộ ra phá lệ nhiệt tình cách thụy trừ lúc trước cùng một chút người xem hố i động bên ngoài bây giờ muốn đem toàn trường bầu không khí đều mang đ ộ n g hắn cảm thấy tại sở tạm tấn sân dận động tranh tài lúc loại kia không khí bọn hắn liên bang chuyển phát nhanh sân dận động cũng có thể đạt tới còn có liền là muốn cho miami biết cái này bên trong là ai sân nhà chương hai trăm tám mươi lăm giới trò chuyện ai à vạ j o ô n i ở đây bên cạnh một mực không có cái gì tâm tình c h ậ m c h ờ n hắn tự hồ cũng cảm thấy trận đấu này thắng thua thật không quan trọng hắn chỉ là hưởng thụ ở đây bên cạnh thứ nhất thị giác xem tranh tài quá trình này cùng cảm giác mình đội bóng đánh một chút cũng không kém cỏi mà miami hit tại bọn hắn sân nhà lại một mực tại đuổi theo g ra ý l i ề n khác biệt tâm tình của hắn rất mâu thuẫn t h ư ợ n h ư bên trên mùa giải dẫn đầu miami hit đến sở tạm tận trời bóng như lúc ấy nhìn xem o r nhìn là đã hưng phấn lại điểm tới nghĩ đến như thế nào đánh bại có được o r nhìn là cơ nhưng bây giờ cùng bên trên mùa giải không sai b i ệ t lắm Chu dương nhất cử nhất động d ư ớ i ý đều xem ở mắt bên trong thủ tiết tranh tài cuối cùng lấy hai mươi bảy hai mươi kết thúc memphis hơn nửa hiệp kết thúc lúc so phân là 57-49. h i ệ n trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô là sóng sau cao hơn sóng trước memphis g jr ls i những năm này rất l i ề u bọn hắn hàng năm cơ bản cũng đều có thể đi vào mùa thi đấu nhưng tựa như là bên trên mùa giải washington washington ngoại rất đồng dạng thông thường thi đấu đánh cũng không tệ lắm bọn hắn đến quý sau thi đấu liền thành bị đào tải h đội bóng nhưng cái này mùa giải mặc dù vừa mới bắt đầu nhưng bọn hắn bên trên trận đấu nhìn memphis g jr ls i chiến thắng là cơ trận đấu này lại áp chế từng đánh bại có được tam cự đầu bộ tần sẽ t ị đội mi ami hít cho tới bây giờ liền cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi có thể đánh ra dạng này trạng thái mặc dù bây giờ t r e o chọc ý tứ nhiều chút nhưng khó tránh không khiến người ta hướng quý sau thi đấu nơi đó đi nghĩ vốn mùa giải memphis z z li s tiến vào quý sau thi đấu lời nói sẽ còn giống trước mấy cái mùa giải như thế sao miami hít hơn nửa hiệp phòng thay quần áo bên trong bầu không khí rất n ụ ộ t ngạt hiệp ba tranh tài chu dương cùng gậy hạ tràng ngờ dẫn đội cùng miami đánh cuối cùng so phân là tám mươi mốt tám mươi nếu như h ọ a sau cùng ba phân tiến vào lời nói liền phản siêu memphis z z li s Và ở trong trận đấu cũng dùng lời nói kích thích qua chủ dương nhưng tương đối miami hít một cái là mấy năm gần đây không có đạt được tổng quán quân một cái khác bọn hắn tại quý sau thi đấu bên trong gặp được đệ t o à n thịt sợ toàn liền bị đào thải cho nên bọn hắn hiện tại cũng không có gì có thể cùng tư bản đáng cầu thủ đều đang chờ bọn hắn có một ngày cầm tới đông quyết thậm chí cao hơn vinh dự lúc tâm tình đâu vốn mùa giải miami hít lòng tin nơi phát ra có rất nhiều thì như los angeles là cờ ho nìn h đi tới đội banh của bọn họ đối phương bỏ qua trung tâm phong tại miami hít chính là một loại khác đối đại ho nìn tại miami trôi qua rất dễ chịu mà los angeles là cờ mấy năm trước có huấn luyện viên huyền thoại giáp s n cũng đã rời đi đội bóng hiện tại hắn người ở đâu truyền thông cũng không biết mà bọn hắn m i a my còn có được thần toán tử giải y đâu tranh tài đánh tới loại trình độ này liền có ý tứ lúc này h ọ đã cầm tới hai mươi ba phân hắn hôm nay xem ra cần phải đến ba mươi phân không có vấn đề gì mà chu dương bên kia hiện tại là m ộ ư ơ i tám phân để h ọ có chút nhức đầu chính là chu dương cũng không nóng nảy cho mình soát được điểm số theo hắn đạt được một chút điểm số s a u đội bóng thành viên khác cũng bắt đầu lục tiếp theo phải phân mà lúc này đây chu dương kiến tạo số liệu liền bắt đầu dâng lên đồng đội không tiến vào lời nói chu dương nếu như vận khí thật tốt còn có thể cho mình ra tăng bảng bóng rồi số liệu chín mươi tám chín mươi tám h i ạ vạ g i ni lúc này muốn bủn tràng cái cuối cùng tạm dừng hắn hiện tại còn có chút khống chế không tốt trong trận đấu muốn tạm dừng tiết tấu luôn luôn sớm liền đem tạm dừng số lần đều muốn xong huấn luyện viên ta ta lên đi mác lúc này xem so tài tạm dừng lập tức lên một cái bước xa liền xông ra ngoài đi tới ạ vạ g i ni bên người người hôm nay đánh thời gian đủ dài ta nhìn đội bóng bảng bóng rổ bảo hộ cùng phòng thủ còn cờ ta chung q u n h các đội hữu đều tại kêu bên trong nín cười đâu tiểu gạ số lúc trước lập hạ phở l ạ xem ra liền muốn đánh mặt đã nói xong ba đôi nhẹ nhõm cầm đâu vậy được rồi bất quá ngươi đánh số bốn vị thế nào yêu cầu không nhiều chính là tại một chút thời gian cùng mìm bao bọc ở đối phương ó nhìn không có vấn đề a lớn t i ê n phong liền lớn t i ê n phong tiểu gạ số lúc này hận không thể lập tức bên trên trận đấu đâu hắn cảm giác mình còn có thể lại cứu g i ú p một chút chu dương tổ chức đội bóng gậy đánh hậu vệ tổ chức tận lực tiến công bên ngoài bên cạnh không muốn xông đi vào không muốn xông đi vào bên trên rổ hoặc dự định ném rổ h i ể u chưa ân chú ý phối hợp ai ạ vạ rỗ nhì hiện tại ý nghĩ trong lòng cùng hiện trường fans hâm mộ bóng đá không sai bị lắm mặc dù memphis x í giờ li es đem ưu thế bảo trì đến hiệp ba nhưng hai đội đánh đến bây giờ so phân đã bắt đầu hiện ra rằng có trạng thái như vậy là không phải mang ý nghĩa hôm nay tranh tài cũng sẽ giống cùng là cờ trận đấu kia đồng dạng đánh thêm lúc thi đấu tạm dừng sau khi trở về miami hít bên này đội hình theo thứ tự là omin b ơ đạo hạt lệm hòa cùng hạt lầy memphis jr ls đầu này bọn hắn nhìn thấy chu dương cùng gậy ra sân mìm đánh trúng phong vị trí ả i a v à j o n i đem phi s ở thả tới bởi vì hắn phát hiện mặc dù một trận đấu phi s ở ném rổ lúc này không nhiều nhưng thời khắc cuối cùng thật đúng là rất chuẩn chu dương cầm qua bóng rổ sau nhìn quan sát đến đối phương đội bóng gãy lập tức tiếp nhận bóng rổ sau không có nghe ạ vạ d ồ ni lời nói vọt thẳng đi và bị o nhìn đến nhớ m ũ sau và nhặt lên bóng rổ đến trước trận trực tiếp bà phân trung đích Ai ạ vạ d ồ ni nhìn thấy cái này bên trong bị tức phải định tại kia bên trong làm sao liền không nghe đâu gãy lúc này cũng có chút ảo não vừa mới không có khống chế lại chu dương vọt thẳng tiểu gạ xồn m u ố n m anh cái sau nhìn chu dương bên người cũng không có hậu vệ cuối cùng nhanh năm giây mới đưa cầu phát ra ngoài oa nhìn thời gian không nhiều lúc này đúng là bọn họ mi à mi h ị t truy phân thời điểm thế là đi thẳng đến trước trận đi chắn chu dương mắt thả chấm tốc độ chu dương nhìn họa cùng hắn t t rộng kẹt như sông lại liền biết không tốt đối phương bắt đầu nghiêm túc hắn cũng đã gặp quá họa đối c ổ v ệ tiến hành tử vong triển n h i ề u lúc phòng thủ trạng thái tiểu gà xốn không có kịp phản ứng bản năng nghe chu dương lời nói thả chậm ba lần tốc độ nhún nhảy một cái đi tới chu dương ngươi có dám hay không để ngươi đồng đội đi ra hắn hành ở giữa tính chuyện gì xảy ra họa một nửa t r à o phúng một nửa nói nghiêm túc đến ngươi quản được sao họa cũng không cùng hắn nói nhảm cả trận đấu hắn cùng chu dương đối thoại đều là tại không khí lung túng bên trong kết thúc chu dương căn bản không ăn hắn bộ kia nhìn họa từ mác bên trái đoạn h ì n đối phương cũng phải cùng hắn cương chính diện lúc lộ ra mỉm cười nhưng liền sau đó một khắc họa tiến lên thời điểm chu dương xoay người một cái từ khắc một bên lấy m ắ c làm chụp ngăn đọa vọt tới trước trận đã nói xong một đôi một đâu vừa rồi tại xem náo n h i ệ t đám cầu thủ phát hiện họa cùng chu dương lúc này dọc theo hai cái phương hướng chạy ra ngoài mắt nhìn chu dương thế mà hất ra họa sau lập tức chạy tới mình còn muốn cầm được phân bảng bóng rổ cùng kiến tạo số liệu đâu nhìn đối phương phòng thủ không phải như vậy nghiêm tình huống dưới chu dương trực tiếp làm nổi n ả y ném ba phân trúng đích bóng tốt quả nhiên tỉnh táo gia uy lúc này ở bên sân phối hợp nói một câu không ai nghe、thấy. họa lấy được banh sau hướng chu dương k h o á t k h o tay đối phương đem hắn không nhìn thẳng rơi họa sau khi thở dài mình vọt tới trước trận tại bước đầu tiên lên nhanh qua rơi phỉ sợ sau lại lần nữa qua rơi xông lại mát ngay tại hắn bên trên rổ quá trình bên trong chu dương đột nhiên xuất hiện họa rõ ràng cảm thấy hắn đưa bóng ném ra thời điểm bị chu dương đụng một cái câu tại vòng rổ bên trong s u á t hai vòng sau lại ra giá h ỏ a này thật đúng là không lớn dễ dàng đối phó đâu họa trong lòng suy nghĩ những n à y nhìn thấy mìm cầm tới bảng bóng rổ sau chạy về chương hai trăm tám mươi sáu đã không tạ mìm cầm tới bảng b rổ s vẹt nhiều ít vẫn là sẽ hơi kinh ngạ m e m phis d i z z e lies ngay tại hướng liên minh bên trong biểu hiện ra bọn hắn thực lực gì tại buổi trình diễn thời trang bên trên có vẻ hơi mọi mệt trận đấu này hắn không những ở bên sân thấy rất đầu nhập ở trong quá trình này giới y cũng muốn rất nhiều vô luận là chu dương cái này bên trong hay là hiện tại liên minh phát triển xu thế còn có hiện trận đấu đem khống những này đều tiêu hao hắn không ít tinh lực h o lúc này ngồi tại hiện trường buổi họp báo hắn ít nhiều có chút không được tự nhiên còn tốt chính mình lúc trước không có làm lấy truyền thông mặt nói cái gì bất quá đầu óc hiện tại bọn hắn mặc dù bãi bởi mẹo phis z i z z e lies nhưng tối thiểu các phóng viên tìm không thấy cái gì điểm tới đảo móc tin tức Memphis z i z z l i e s tự nhiên cùng đau gạ xô thời kỳ có khác biệt rất lớn bọn hắn có thể khỏi phải gần bên trong tuyến tiến công tới kéo mở s o phân còn có không ít đồ vật chúng ta cần phải từ từ đi phát hiện chu dương ta trước đó cũng đã nói năng lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều ta nghĩ đây chính là vì cái gì chúng ta đêm nay sẽ thua cầu một nguyên nhân đi khi phóng viên hướng o ó nhìn đặt câu hỏi thời điểm các phóng viên đạt được bọn hắn muốn đáp án một trăm linh chín một trăm linh năm Memphis z i z z l i e s đêm nay tiết tấu hoàn toàn bị chu dương cho mang đậu mắt bây giờ tại đội bóng bên trong cảm thấy mình rất không có, có tồn tại cảm giác trong đội sĩ khí t ư ợ hồ hoàn toàn bị trước lạ cờ cầu thủ cho mang theo đến rồi cố lì c ù n g láo dì còn có mờ gậy bọn hắn cũng đối m ỉ m chu dương bắt đầu có hào cảm đây là thật có thể tại trên sàn thi đấu cảm nhận được vốn trận đấu họ nhìn cầm tới mười lăm phân mười một bảng bóng rổ bốn kiến tạo hát lệ mười bảy phân sáu bảng bóng rổ hai kiến tạo vai mười hai phân bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo hòa ba mươi phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo cờ dít mười phân năm kiến tạo hai tạp bóng mi A mi đánh xong tranh tài sau đám cầu thủ đuổi theo một trận los hangers lạ cờ cầu thủ không sai bị lắm bọn hắn đều có chút không có min lúc trước không ít cầu thủ còn chế rễu lạc ờ thế mà có thể cùng một chi cơ bản mùa giải b ả y nát đội bóng đánh hai cái thêm lúc còn bị đối phương tuyệt s á t không mất mặt sao nhưng hiện tại bọn hắn đâu memphis jr liet trận đấu này đều không cho mi a mi hít thêm lúc thi đấu cơ hội cuối cùng cũng không có cho ra hai đội ai đến tuyệt s á t tranh tài cuối cùng trực tiếp cứ như vậy kết thúc song phương cuối cùng đều đã không có tạm dừng để một chi đội bóng bắt đầu chú ý ngươi tôn trọng ngươi hữu hiệu nhất phương pháp chính là ở trong trận đấu đánh bại bọn hắn cái này khiến bọn hắn không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào ngươi nghiên cứu ngươi mà không phải hướng trước kia không quá đem người trở thành chuyện là c ờ đầu này mark cầm tới 14 p h â n 9 bảng bóng rổ 6 kiến tạo mỹ một i c h p h â n 10 bảng bóng rổ 7 kiến tạo 4 ố n g ũ chu dương 26 p h â n 3 bảng bóng rổ 6 kiến tạo cộ lì 9 p h â n 5 bảng bóng rổ lào dì 7 p h â n 2 bảng bóng rổ 5 kiến tạo sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiểu gạ sổ rất khẩn trương hắn sợ có đồng đội hỏi hắn vì cái gì không lấy được ba đôi thành tích không phải nói cầm ba đôi rất dễ dàng sao người cái này không không có cầm tới a mark đánh đến thành tích bây giờ tại hắn các đội h ư u xem ra cũng rất tốt bất quá lại nhìn mìm cùng chu dương số liệu phát hiện bọn hắn vẫn là đội bóng bên trong có phân lượng cầu thủ trận đấu này qua đi mát tại đội bóng bên trong địa vị lại hạ xuống một chút kỳ thật tiểu gạ sốn ban đầu vẫn là để các đội hữu rất coi trọng nhưng chu dương cùng mỉm rõ ràng năng lực và số liệu cùng đội bóng bên trong không ít cầu thủ đều không cùng đẳng cấp ngươi còn cứng rắn nói bọn hắn không thật là khó miễn sẽ để cho các đội hữu tâm bên trong có ý tưởng tiểu gạ sốn cũng biết mình không thể vốn là như vậy mặc dù hắn chán ghét chu dương mặc dù mỉm tựa hồ đoạt vị trí của hắn nhưng bọn hắn xác thực lợi hại một ngày này thời gian bên trong bộ tần sẽ t ị t đội lại thua một trận mà đánh bại bọn hắn mi ami thịt bại bởi memphis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 trước nói chu dương gia hỏa này không thể không nói tại trên sàn thi đấu tốc độ cùng phản ứng ý thức đều phi thường tốt lót xăng dơ lết lạ cờ không nên đem hắn giao dịch đi ra bởi vì ngươi giao dịch mỉm nhiều lắm là cái khác đội bóng nhiều một vị có thể tới gần bỏ bành vào dô gia hỏa nhưng ngươi giao dịch chu dương đội ngũ bên trong linh hồn liền ít đi rất nhiều linh hồn lót xăng dơ lết lạ cờ linh hồn không phải cổ bệ sao không đơn t h u ầ n là cổ bệ nếu như lót xăng dơ lết lạ cờ chỉ dựa vào cổ bệ một người lời nói bọn hắn lấy không được tổng quán quân còn có lôi ta cảm thấy cái này mùa giải l o s h hangze lết lạ cờ ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được lang vương gã n ẹ t nhìn xem d à y ạ lẫn nói nghiêm túc đến kia là nhất định bởi vì tổng quán quân là chúng ta g i a ngươi tư sau khi nói xong phòng bên trong đám cầu thủ đều nợ nụ cười trẻ tuổi long nhiều không nói câu nào liền a n a n lẳng lặng nhìn các đại lao hai mươi đúng ngươi vừa rồi giống như nói phòng chu dương rất dễ dàng thật sao làm sao đem hắn khen thành cái dạng này g i a ngươi tư có chút khó hiểu mà hỏi long nhiều đột nhiên túi đầu nợ nụ cười không nói như vậy sao có thể phụ trợ gã nét lợi hại so phân năng lực phân tích đâu ngươi là để ra ngươi tư ta không có tôi ta bên trên mùa giải ta tạ i mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỷ họ vẹt thời điểm cùng los angeles lết lạc ờ giao thủ qua hai lần chu dương đấu pháp là không thể theo thông thường đi tìm hiểu các ngươi minh bạch câu này là có ý gì sao lang vương nhìn chân lý cùng quân tử lôi đều ăn tĩnh lại sau lộ ra tiêu dung đây cũng là ta thưởng thức hắn một điểm nhưng hắn làm như vậy kỳ thật cũng là nhưng dùng phòng thủ đó chính là cắt đ ứ t hắn cùng các đội hưu hết thể liên hệ coi hắn là làm memphis z i z z e liet linh hồn có lẽ hắn hiện tại chính là đội bóng linh hồn nhân vật ngươi nói như vậy chu dương ra hỏa này về sau thật khó lường chân lý y nguyên hơi kinh ngạc tại lang vương miệng bên trong thế mà có thể có một vị trẻ tuổi cầu thủ đạt được đánh giá cao như vậy vì cái gì l ạ cờ cùng mi ami hit đều lần lượt thua với memphis jr li s bọn hắn không có nghiêm túc đánh là bọn hắn quá khinh địch chú ý quá cái chữ này ngươi muốn xâm nhập nghiên cứu đối thủ liền muốn tôn trọng sự thực khách quan chu dương tại lo sang dơ lết l ạ cờ thời điểm liền có thời khắc như vậy không chỉ một lần lang vương nghe tiếng đối dây ạ lần nói nghiêm túc đến sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người vốn mùa giải bọn hắn tam cự đầu gặp nhau tại cái này bên trong về sau đội bóng biến đến mức dị thường đoàn kết trong lòng mỗi người tựa hồ cũng cảm thấy vốn mùa giải sẽ trở nên không giống bình thường đệ toản tịt sợ toàn một năm s o một năm chiến lược yếu Bờ giúp linh nẹt cũng không có có thể đánh như vậy miami hiệt quả thật có chút chiến lược nhưng phóng nhãn đông bộ hiện tại còn có cái tia chi đội bóng có bọn hắn đội hình như vậy gà nẹt tại mi nẹt n sổ tạ đánh nhiều năm hắn đi tới bộ tần mục đích chủ yếu nhất chính là vì tổng quán quân mỗi cái mùa giải thân là một tên nba ở ờ cầu thủ ai không muốn cầm tới tổng quán quân đâu bất quá bây giờ bày ở bộ tần sẽ tít trước mắt cơ hội nhìn qua muốn lớn hơn một chút chương hai trăm tám mươi bảy sức chiến đấu của bọn họ cái này mùa giải bộ tần set ị c đội tiếng hô rất cao không ít f a n bóng đá cho rằng cuối cùng trận chung kết có khả năng chính là bộ tần set ị c cùng los angeles lết lá cờ đỏ sức trận chung kết có thể gặp được memphis zizzer li s cái này mùa giải hẳn là là không thể nào chuyên gia truyền thông f a n bóng đá tiếng thảo luận âm khó được nhất trí tại thắng được lá cờ miami hít r ư ớ c memphis zizzer li s cơ bản bị cho rằng là tây bộ hắn chót nhưng thắng được lá cờ cùng nóng đội sau bọn hắn cũng chỉ là đạt được miễn cưỡng tiến vào quý sau thi đấu dạng này ước định memphis zizzer li s bay đến bộ tần set đội sân nhà đêm nay bọn hắn muốn tại cái này bên trong đánh một trận thông thường thi đấu chu dương đối g ã n ẹ t đến nói hay là cảm giác hắn rất khó đối phó tên này cầu thủ bên trên mùa giải để chu dương rất không được tự nhiên mà bây giờ đội bóng bên trong giống ngon n h ì n c ụ bê tổ đ ồ n dạng này cầu thủ đều đã là tiền đội bạn memphis hiện tại cần bọn hắn nhóm này cầu thủ đến mang đội đâu không có lợi hại đồng đội sau chu dương chỉ có thể cùng mình các đội hưu thang đ ò n đánh đối phương đội bóng chiến lược rất mạnh thông thường thi đấu đến bây giờ mới thua hai trận đấu các ngươi cùng bọn hắn thử một chút ả vạ g i nhi hiện tại cảm thấy đội bóng tựa hồ cùng mình dự đoán không giống chiến lược vẫn là có thể nha có thể bọn hắn liền lấy cái tam liên thắng đâu chúng ta chủ yếu chính là cùng đối phương tại hiệp hai cùng hiệp ba bên trong đánh cho nên thủ tiết tranh tài nếu như lạc hậu lời nói phân kèm k h ô n g chế tại năm phân đi chu dương cùng láo d ì các ngươi tổ chức đội bóng mắc cùng mỉm đi thêm bao bọc ganet ai ạ vạ dỗ nhì hiện tại cảm giác mình cả người đều trở nên tự tin đi ngủ mấy ngày nay cũng khôi phục sắc mặt nhìn qua hồng nhuận không ít không bao lâu song phương cầu thủ đi tới trên sàn thi đấu đêm nay bộ tần sẽ t ị c bên này đội hình là ganet bạo huy gia ngươi tư dây h lần long n i ề u memphis mỉm chu dương lạo dị cùng nạ v à rô gà n ẹ t cầm tới bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng đến dây hạ lần kia bên trong cái sau đến trước trận trực tiếp nhẹ n h ó m ba phân trung đích nạ v à rổ có chút giật mình nhìn xem dây hạ lần vừa mới đây chính là cự l i s a ba phân a như thế tùy ý sao hắn phát hiện dây hạ lần vừa mới cầm banh ném phải tựa như là cự l i s a hai phân đồng dạng tự nhiên chu dương cầm tới bóng rổ nhìn gà n ẹ t chính chăm chú nhìn hắn hậu chuyện cầu đến lạo dị nơi đó đi lang vương tựa hồ có có thể áp chế hắn năng lực thuộc tính như chu dương nhìn thấy hắn đã cảm thấy không được tự nhiên mỉm lấy được banh sau nh Bảo h u y cầm trung ớ i bảng bóng y ệ cầu đến lần đến bên n dây ạ kia t r o Giang bóng ơi trận nhận tư trước tiếp đưới. dương nghĩ chờ một lát tại tiếp bóng rổ tổ chức tranh tài nhưng mình đồng đội còn tưởng rằng chu dương tại khiếp n ư ợ n g cuối cùng cứng rắn đem cầu nhét vào tay hắn bên trong thật sự là nghĩ không muốn đều không được đến trước trận chu dương qua rơi ra n g ư i tư cùng bảo huy sau đón gà nẹt ném ném bị quấy nhiễu g i a ngươi tư cầm tới gà nẹt chuyền bóng sau lập tức chuyền bóng đến long nhiều kia bên trong cái sau hơn phân nửa trận nhảy lên chuẩn bị ném ba phân bị chu dương trực tiếp mũ rơi ngươi đừng suốt ngày l e o đéo theo ta được hay không chu dương vừa qua hơn nửa trận liền gặp được g a r n e t ngươi cho rằng khả năng sao ta ai ngươi g a r n e t vừa lộ ra tiếu dung muốn cùng chu dương nói vài lời phát hiện hắn đã chạy lợi dụng lão d ì thân thể lại lợi dụng m ỉ m cản phá chu dương thành công thoát ra được ra ngươi tư sau nhảy ném chúng đích mấy hiệp xuống tới ra ngươi tư cảm thấy đây là trước mùa giải tại los angeles l à c ờ cái kia chu dương sao phản ứng này nhanh đến mức có chút qua phân đi muốn nói hiện tại bổ tần sẽ t ị đội có mấy vị cầu thủ đứng đầu ba vị muốn nói memphis xister bên này có mấy vị lời nói mở hẳn là tính một cái đi cái khác cầu thủ liền đều tại bình thường đồ công nhân cùng ưu tú đồ công nhân cái này bên trong lắc lư đối mặt với g a r n e t đối phương là có hơn mười năm tại nở bờ a chơi bóng kinh nghiệm chín mươi sáu hàng kim một đời cầu thủ mà hắn chu dương là không cấp sáu kém mười năm g a r n e t những năm này cái gì cầu thủ chưa thấy qua cái dạng gì tràn g diện chưa thấy qua các loại chiến thuật ứng đối hắn đều có tâm đắc nếu như nói chu dương là một tên phổ thông như trước đây ít năm mỉm như thế cầu thủ lời nói còn chưa đủ lấy gây nên gà nẹt chú ý nhưng biểu hiện của hắn đã tại cái thứ hai mùa giải thành công gây nên rất nhiều người chú ý ở đây bộ tần s h tít đám cầu thủ đều đã thấy chu dương biến hóa hắn chẳng những cơ b ắ p độ dày cùng bên trên mùa giải rất khác nhau phản ứng cùng ý thức đều tăng cường thật nhiều 11, 2, 2 cùng trước hai trận đấu khác biệt chính là ngay từ đầu ạ vạ rộn nị liền phát hiện đối phương phòng thủ cường độ rất lớn trận đ ầ u thắng lạ cờ có lẽ sẽ để ngoại giới tưởng rằng n ỗ nhiên khi bọn hắn thắng được miami thì thời điểm nó đối thủ của hắn còn sẽ như vậy nghĩ sao cho dù có nghĩ như vậy cũng điểm làm điểm phòng bị đi gần nhất bộ tần sẽ thịt đội ăn hai trận đánh bại cũng để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu lúc này memphis jr l đ ế n vậy thì thật là tốt một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu sau đối phương đội bóng cũng không có thay đổi đội hình memphis jr liên bên này láo dị cùng mìm hạ tràng nghỉ ngơi đối phương dạng này một cái tiếp một cái ba phân để ạ vạ rổ nỉ h có loại cảm giác xấu tốc độ siêu t h a n h đội dây ạ lần đi tới cái này bên trong cho bộ tần sẽ thịt ba phân hỏa lực cung cấp không nhỏ chi viện mọi người nhiều chú ý chu dương đi đến trên sàn thi đấu sau lập tức đối với mình các đội h ư u nói đến lúc này bọn hắn đã cảm giác không đúng cùng trước hai trận đấu so sánh hiện tại cùng bọn hắn giao thủ đội bóng tựa hồ rất không giống bóng rổ đi tới chu dương cái này bên trong sau tại hắn muốn c h u y ể n bóng thời điểm long nhiều gạ nẹt cùng ra ngươi từ ba người đột nhiên lao đến mắc cái điểm kia bọn hắn trực tiếp từ bỏ chu dương thấy không xong lập tức lui lại Bị vây phải chật như mười Chu bốn lựa hai n memphis rizzer li ế s bên này cầu thủ đột nhiên cảm thấy mình đội bóng tựa hồ lại trở lại mùa giải sơ thời điểm đó trạng thái chu dương cảm giác lúc này không làm chút gì cũng không được hắn chủ động muốn banh hơn phân nửa trận tại ra ngươi tư cùng bảo huy bao bọc dưới để bảo huy trực tiếp cầm tới phạm uy lập tức tại phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều chúng bắt đầu chủ động xuất kích tiểu tử lang v ư ơ n g nhìn xem cái này năm ba sinh vừa cười vừa nói nhưng chu dương cũng không có phản ứng hắn song v ư ơ n g tiết tấu đều nhanh long nhiều tại memphis j i r s e y hai tên cầu thủ bao bọc kích xuống dưới địa chuyển bóng đến dây hạ lần kia bên trong lần này hắn ba phân không chúng chu dương lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau cùng gà nẹt tại dưới rổ tranh đoạt sau đó chu dương bị vấp một chút ngã xuống đất bóng rổ đụng trên sàn nhà bắn lên gà net trực tiếp cầm tới bóng rổ sau liền xông ra ngoài tại bình thường ôn h ò a k e vin đến trên sàn thi đấu liền sẽ trở nên phá lệ hung ác từ dưới đất bỏ dậy sau chu dương lập tức đuổi theo gà net quay đầu nhìn thoáng qua hắn cũng không có muốn c h u y ể n bóng mà lại tốc độ cũng chậm lại chương hai trăm tám mươi tám gậy uy lực khi chu dương cưỡng ép phòng gà net bị trọng tài t h ổ i phạm quy thời điểm mới bình tĩnh lại lan vương đối chu dương sinh ra hứng thú n ồ n g hậu một chi trùng kiến đội bóng có thể để cho cái này năm ba sinh dẫn đầu đến đánh bại lạ cờ cùng mi a mi h ị c tình trạng không thể không nói g a hỏa này có xuất sắc năng lực tổ chức nhưng cùng hiện tại bộ tần sẽ tịt đội so sánh hay là nó chút mà bộ tần sẽ tịt sở dĩ bại bởi miami hít là bởi vì bọn hắn miami hiện tại chẳng những cạnh ngoài cầu thủ đánh tốt nội tuyến non nhìn cũng xác thực rất khó đối phó nhưng bọn hắn gặp được memphis zizzer liès thời điểm tâm tình vẫn tương đối lưu vấn hiện tại memphis memphis zizzer liès có hết sức lợi hại nội tuyến cầu thủ sao không có có lợi hại phong vị cầu thủ sao phổ thông đồ công nhân trở lên năng lực mấy cái này liền có ý tứ hiện tại chỉ cần vừa mở ra điện thoại hoặc là máy tính liền có thể nhìn thấy truyền thông báo cáo nói memphis z i z e r liès thắng lợi dễ dàng m i a mi hit ghanet hiện tại ấn tượng tương đối sâu chính là trên mạng một đầu gấu cầm chứa đầy nước thùng sắt đem đống lửa dội tắt mặt gà thắng lợi của các ngươi đến trận đấu này kết thúc không có thêm lúc cũng sẽ không cho các ngươi tuyệt sát cơ hội các ngươi đánh không tệ nhưng thông thường thi đấu mới vừa mới bắt đầu đừng nóng lòng lang vương quay đầu lại hướng chu dương sau khi nói xong ba phạt đều trúng. tại thủ toàn hiện hoàn ngăn Memphis đối D.S. là bị c h ặ n Chứ Chu d ư ơ n g cùng Mark m e m p h i s d g i z e li estin này đội bóng tại hậu kỳ hiện tại đến xem hay là rất ngoan cường cho nên chúng ta phía trước có thể đem phân kém bảo trì tại 20 phân tả hữu là được 10 phân tả hữu cũng có thể sau đó chúng ta muốn tại cuối cùng cùng bọn hắn đọ sức hạng bộ tần set tịt vừa mới thua hai trận làm vốn mùa giải bọn hắn muốn xung kích tổng quán quân đội bóng trận tiếp theo tranh tài là sẽ tăng lớn cường độ thắng được đến mìm phòng tốt dưới rổ g a r net chủ muốn tiến công từ mờ gậy c ù n g cô lì e đến khởi xướng h i ạ vạ dỗ nghĩ đến năm nay bộ tần set t ị sẽ rất mạnh nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ mạnh như vậy có lẽ vẫn là đánh giá cao mình đội、bóng. phía trước hai trận đấu đã để truyền thông chú ý tới vị này vừa mới tiếp nhận memphis g i z z e r l s ấn xoáy tân nhiệm memphis huấn luyện viên trưởng đội bóng đánh lợi hại trong đó cũng có huấn luyện viên một phần công lao ở bên trong chu dương tại thủ tiết kết thúc sau liền ăn tính nghe chủ xoáy ă n bài cuối cùng nhìn mình bị gậy thay đổi sau cùng hắn v u a xuống tay liền hạ đi nghỉ ngơi trận đầu tranh tài để chu dương đánh cho rất vất vả có được tăng cự đầu đủ tần xa t h ị t vô luận bên ngoài bên cạnh hay là nội tuyến đều có thể cho memphis z i z z e li s tạo thành đầy đủ uy hiếp cái này để bọn hắn tại phòng thủ bên trên xuất hiện hữu tâm vô lực trạch thái dây hạ lần ba phân gà net cưỡng ép ném rổ còn có r a người tư xác định vị trí bán ra tại bị đối thủ vanh ra đơn tiết ba mươi lăm phân cao phân tình h ố n g dưới ạ vạ rộn ỉ để khắc một tổ đội hình ra sân đối phương hiệp hai đi lên sau dây hạ lần bị cả xẻo thay đổi memphis d i z z e r li s bên này mỉm ngờ gậy cùng láo d ì ra sân cộ lì tiếp tục lưu lại trên trận chu dương nhanh như vậy liền hạ đi gà net lúc này đố i như cũ tại trên trận ra người tư nói đến không rõ lắm đội banh của bọn họ phân công người tại lúc trước cũng không có biết rõ ràng bọn hắn có cái gì cố định chiến thuật、hoa. cái này ta nhìn hẳn là đến thông thường thi đấu trung hậu kỳ mới có thể hơi cố định xuống đi hiện tại memphis jr li s mới vừa vặn một lần nữa tẩy bài đ ầ u chu dương cái này liền xuống dưới không k ỳ q u á i ga n e đối chu dương cảm thấy hứng thú mà lại chỉ nếu là có hắn ở tranh tài chu dương cơ bản đều sẽ bị k e vin hạn chế lại nhưng đối phương hiện tại đổi người khác đi lên sau để hắn cảm thấy lập tức tranh tài mất đi muốn phòng thủ trọng tâm như vậy ngồi ở đây dưới chu dương cũng không có cảm thấy thất lạc ngược lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm hắn một cái là có thể khôi phục thể lực chờ đợi tiếp xuống tranh tài ra sân một cái khác chính là có thể ở đây xuống dưới quan sát hiện tại b ộ tần s ạ c tịt là như thế nào đánh banh Kê y vin tên này cầu thủ hắn một mực không thế nào để ở trong lòng bởi vì thả trước kia mặc dù gạ nẹt có thể đánh nhưng hắn tạ i mìn n ẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ vẽ xử lời nói tiến vào quý sau thi đấu cũng thành vấn đề tiến vào quý sau thi đấu cũng rất khó xuất hiện nhưng bây giờ liền khác biệt ngờ tùy thời chuẩn bị bà phân truy phân c lì cùng lão d ì muốn tranh thủ thoát ra được đối phương phòng thủ ta sẽ đem cầu truyền đến xuất hiện quay người tên kia cầu thủ trong tay hai tên hậu vệ gật gật đầu nhìn xem gậy dẫn bóng gọn tới trước trận c u n gậy tiểu toàn biệt gạ g xôn hoàn toàn khác biệt chính khác là dẫn g hai không người cũng không muốn tranh ai là đội bóng lao vì, vì độ đi tới trước trận tại đối phương biết r o hắn muốn tiến công tình hôm dưới vẫn là để nó tiến vào nội tiến về sau nhớ bạo trừ gà n ẹ t bị mỉm chặn lại không có cách nào phòng gậy mà cái khác cầu thủ là căn bản không ngờ tới gậy là gan sẽ lớn như vậy lúc này b ổ tần sẽ tịt đội bên này đột nhiên cảm giác nguyên lai、like、chân chính nhân vật chính hiện tại mới lên trận ra ngươi tư cầm cầu hơn phân nửa trận gà n ẹ t cầm tới hắn chuyển bóng phía sau lưng thân đánh đơn mỉm làm cho đối phương lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một ba mươi tám hai mươi cố lì cầm cầu đến trước trận tại bị long nhiều cùng cả x é o bao bọc suýt nữa về trận thời điểm lào dị qua tới giải vây gậy cầm tới hắn cầu sau trực tiếp qua rơi ra ngươi tư vọt tới bộ tần sẽ tịt trong đội tuyển hiện trường fans hâm mộ bóng đá kinh hô vốn mùa giải memphis zizzer leeds phong vị tuyến bên trên lợi hại cầu thủ thật không ít gannet lần này thoát ra được mìm vào tới gậy trực tiếp tại không trung chuyển bóng đến mìm tay bên trong kết quả toàn trường bao quát mình đội bóng đồng đội cứ như vậy nhìn xem mìm đi ra ngoài quay người ném cái ba phân vẫn được tiến bảo hắc hắc mìm cười chạy tới ngần đầu nhìn đến là gậy kinh ngạc vừa vui mừng ánh mắt nói mìm có thể xa ném hắn làm sao còn biểu hiện bên trên đây b ộ t a n xe tít bên kia cầu thủ cũng có chút không hiểu đấu tại mìm cái này bên trong kỳ thật hắn muốn để đội bóng nhanh lên đem phân kém rút rút Cả sẽ cầm cầu đến trước trận tại đưa bóng ném ra dự định c h u y ể n bóng đến ra người từ nơi đó thời điểm gậy một cái bắn vọt đoạn mất cầu sau đến trước trận quay đầu nhìn hậu chuyện cầu đến k h á c một bên l ử kia bên trong memphis zizzer li es trực tiếp lại được ba phân ba mươi tám hai mươi sáu phân kém lập tức c o lại nhỏ đến còn kém mười hai phân đối phương huấn luyện viên trưởng bắt đầu lưu ý bây giờ tại trên sàn thi đấu memphis zizzer li es trẻ tuổi cầu thủ chiếm đại đa số bọn hắn có thể chạy có thể đánh mà còn lại cầu thủ kinh nghiệm cũng rất phong phú da ngơi từ ba phân không có sau gậy cầm tới bảng bóng rổ tại bồ tần sẽ tít cầu thủ phòng thủ dưới cùng con thỏ đồng dạng vào đối mặt với đối phương cầu mìm cùng lợi đều có không sai bắn ra năng lực cho nên gã nẹt h tại cái này bên trong nhất định phải phòng tốt Chúng ta khỏi phải ta quá một lần nữa h ắ sau khi trở về hai tri đội bóng cũng không có nhân viên biến động chu dương nghiêm túc quan sát tranh tài hắn cảm thấy gặp được đối thủ khó dây g như ữ a lúc phải làm tốt chính là cùng đồng đội ở giữa liên hệ đi đây là hắn nghĩ tới cho đến trước mắt phương pháp tốt nhất hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mìm cùng mìm cùng một chỗ chơi bóng có ba năm từ lẫn nhau không quá nói chuyện đến bây giờ quan hệ của hai người rất tốt trên lớp học chu dương là lao sư mỉm là học sinh đến sinh hoạt bên trong mỉm chính là đại ca cấp bậc nhưng nếu như hắn ra sân sau tiền phong là mắc đâu không thể không nói tiểu gạ xôn đoạt bảng bóng rổ năng lực còn được nhưng hắn hiện tại hay là cùng chu dương không hợp nhau hai người ở giữa phối hợp cũng không phải quá nhiều chu dương cho hắn t r u y ề n bóng mắc cảm giác phải đương nhiên để tiểu gạ xôn tấp nập cho chu dương t r u y ề n bóng ha ha còn có chính là mắc dẫn bóng quá chậm dạng này dẫn bóng rất dễ dàng bị đối phương gây mất hắn ném rổ c h u y ể n bóng trên cơ bản đều không có m ỉ một m nửa tốt như vậy đến lúc đó chu dương muốn cùng ai phối hợp c ô lì cùng làm gì chu dương thừa nhận bọn hắn rất có thể đánh nhưng đến bọn hắn thời điểm tiến công so hiện nay trời bị hạn chế trình độ hay là không nhỏ tranh tài ngay tại chu dương nhiều lần suy nghĩ bên trong kết thúc 57, 44. Bộ tờn sẽ thịt bên bất bây tờn thịt trì dẫn trước. rất từ tháng ti giờ nguyên dẫn này cũng đánh rất cố gắng. Phân từ hiệp tháng 1517 phân giảm bất đến bây giờ 13 phân. sẽ Memphis D.S. hiệp Hậu kêu kem duy đầu y giảm cố vệ huấn luyện viên mìm lời nói có thể sẽ cảng hắn đến cuối cùng một tiết ra sân tốt lão di ngươi liền đừng ra tay phi sợ có thể ném mấy cái ra sân đi ạ vạ dỗ nị sau khi nói xong liền rời đi tranh tài lập tức liền bắt đầu chu dương cùng lão di hai người tại kêu bên trong sốc xếp chu dương muốn để mìm đi lên hai người bọn họ tốt phối hợp thi đấu mà lão di có chút n g n g là thế nào đem hắn tiến công quyền trả lại làm không có đây tranh tài sau khi trở về b ộ tần xe thịt bên này đội hình là khăn kim tư b ạ huy ra ngươi tư cả sẽ cùng lòng nhiều memphis r i z z e li s đầu này theo thứ tự làm ác chu dương gậy l à o gì phi sợ nhìn phi sợ đi lên chu dương cảm thấy cũng được hai người bọn họ phối hợp cũng không tệ bất quá khi tranh tài lúc bắt đầu chu dương phát hiện g ã nẹt hạ tràng trận đấu này xuất hiện tình huống thật đúng là ngẫu nhiên a cái này một tiết chúng ta tranh thủ đổi ngang sop h â n gậy sau khi nói xong liền chạy tới mắt phát bóng đến lạo gì kia bên trong phi sợ trước trận tiếp nhận bóng rổ hậu chuyện cầu cho chu dương cái sau trực tiếp nhảy ném ba phân trúng đích phân kém lập tức biến thành mười phân g ã nẹt vừa ngồi xuống nhìn thấy chu dương ném ba phân sau lập tức lại đứng lên lập tức hắn đi qua cùng chủ xoáy nói cái gì huấn luyện viên trưởng tại kêu bên trong một bên xem so tài một bên không ngừng g ậ t đầu gậy hiện tại càng hưng phấn chu dương giá hỏa này bây giờ tại tiến công bên trên là coi như không tệ long nhiều hơn mình dẫn bóng hơn phân nửa trận ra ngươi tư nhận bóng liền về một cái ba phân chu dương biết đối phương gạ nẹt mặc dù hiện trường nhưng bọn hắn nếu là nghĩ phòng mình còn có thể làm được khan kim tư cùng ra ngươi tư hai người đối kháng năng lực cũng không tệ chu dương đến trước trận sau nhìn thấy p h ì n sợ đã đến d a n h giới cuối cùng nơi đó đi nhìn đối phương muốn bao bọc hắn lập tức chuyển bóng quá khứ chuyền đi tốt gậy trực tiếp ở giữa tiếp nhận chu dương ném ra cầu sau nói câu sau mình nhảy ném p ả i ph sáu mươi bốn mươi chín quả bóng kia không phải truyền cho ngươi a tiểu lão đệ chu dương một bên chạy một vừa nhìn gậy nghĩ đến chu dương nhiều chú ý a ta một hồi truyền bóng cho ngươi gậy lúc này ở trên sàn thi đấu đã đánh này mặc dù vừa rồi chu dương cái kia truyền bóng cường độ hơi bị lớn nhưng hắn chu dương ý thức tốt lắm hai người này làm gì chứ mắt nhìn xem chu dương cùng gậy hai người hung hăng dùng ánh mắt giao lưu đ ề u như thế ăn ý sao theo long nhiều ba phân không có chu dương cùng m ắ t cùng một chỗi nhảy dựng lên sau bóng rổ cuối cùng rơi xuống chu dương tay bên trong ngươi cùng ta đoạt cái gì uy uy chu dương là không thấy tiểu gà sổ hắn cầm tới bảng bóng rổ sau liền chạy mắt tại phía sau hắn nói lời chu dương một câu cũng không nghe thấy cái này ngay tại lúc này memphis zizzer li es cần rèn luyện địa phương chu dương cùng gậy hai người quả thực là đem hiện trường memphis zizzer li es tiết tấu cho mang theo đến rồi mắt lúc này cảm giác mình căn bản là không có cách thích ư ớ n g dạng này tiết tấu quá nhanh nhanh như điện c h ư ớ c t đây là botan set tít đầu này cũng là không có phòng bị chu dương làm ra ném ba phân động tác sau lập tức chuyển bóng cho gậy cái sau trực tiếp không trung nhận bóng bạo trừ cầm phân gậy vừa mới lên nhảy tựa như là chu dương nhất định có thể chuyển cho hắn như gậy từ không trung sau khi xuống tới cùng chu dương vỗ tay lập tức đối phương muốn tạm dừng gạ nẹt lần nữa trở về khan kim tư vẫn như cũ đánh trúng phòng lang vương đứng ở lớn trước vị trí bên trên phòng thủ chu dương mà memphis d i z z e r li es bên này không có b ả n giao quá nhiều chỉ là cường điệu một lần lao d i không thể tiến công một lần nữa trở về gạ nẹt cầm tới bóng rổ sau tại cùng mác cùng chu dương đ ỏ sức bên trong c h u y ể n bóng ra ngoài bên cạnh long nhiều kia bên trong cái sau trực tiếp ném cái ba phân lao dị nhìn thấy cái này bên trong lắc đầu xem người ta không vệ nghĩ ném ba phân liền ném ba phân chu dương dẫn bóng đến trước trận đối mặt với gà nẹt phòng thủ hai lần không có đi qua hậu chuyện cầu đến vịt sờ k i a bên trong cái sau ba phân không có sao gậy đột nhiên bổ trừ cầm phân bộ tần xe t í c h bên này hiện tại là phát hiện đối phương trạng thái đã về đến rồi t ạ i lờ hạ tràng nghỉ ngơi thời điểm đối phương ý nguyên có thể đánh ra không sai thành tích như vậy cuối cùng một t i ế t đâu gà nẹt chạy tới nói cho trẻ tuổi long nhiều không nên quá sốt ruột c h u y ể n bóng tốc độ của đối phương cũng rõ ràng chậm lại hiện tại bộ tần bên này muốn ngăn chặn memphis j i e s tình thế mới được ra ngươi tư cầm tới bóng rổ ga nẹ tiếp t qua hắn c h u y ể n bóng sau ném ném đặc thủ gậy tiếp nhận tiểu gạ số c h u y ể n bóng sau lập tức lên nhanh vào tới cái này trực tiếp gây nên lang vương chú ý g i a hỏa này rất yêu ném rổ mấy lần ném rổ memphis zizzer l i e s s ĩ khí liền lên đến rồi ngay tại gạ nẹ t cùng g i a ngươi tư hai người quá khứ muốn bảo vệ tốt gậy thời điểm đối phương lựa chọn c h u y ể n bóng tốc độ của đối phương không sai kinh nghiệm cũng phong phú chu dương cầm tới gậy c h u y ể n bóng lúc khoảng cách gạ nẹ cùng ra ngươi tư khoảng cách rất gần tại đối phương còn không có lúc xoay người chu dương trực tiếp nhảy lên cự ly xa bà phân trung đích phân kém hiện tại đã tại boton sẽ tịt đội cảm nhận được áp lực gậy tới hung hăng cùng chu dương vô tay hiện tại thật đúng là có chút khó khăn gạ nẹt cùng ra người tư đi tới trực tiếp mở miệng nhỏ giọng nói gậy c ư ơ n g ép phối hợp cái này chu dương cũng không có nhiều bài xích đã đối phương có không tệ trạng thái cùng chiến l ự c chu dương cũng nguyện ý cùng gậy hợp tác hai người tiết đấu ý thức cùng trạng thái tại một cái tần suất bên trên mắt cảm thấy hắn cùng ở đây hậu vệ nhóm chẳng lẽ đều thành bài trí sao chương hai trăm chín mươi c ẳ n đều ngăn không được như vậy ngài là ý kiến gì gạ nẹt đối chu dương phòng thủ rất có hiệu quả chuyện này đâu phóng viên k ế tiếp theo đối memphis d r li s chủ x o á i a vạ dô ni hỏi hai người cách xa nhau mười năm ta nghĩ từ điểm này đến nói gà nẹt kinh nghiệm sẽ so c h u dương phong phú hơn một chút đi mà lại kê vin năng lực cá nhân thật rất không tệ h a vạ dô ni tại mấy lần trả lời phóng viên vấn đề sâu đã có chút kinh nghiệm đó chính là đang trả lời thời điểm tuyệt đối đừng cố ý hoặc gián tiếp đi kéo cửu hận hãn tại phân tích cùng trả lời vấn đề này thời điểm đã giải thích vì cái gì làng vương phòng bọn hắn c h u dương hiệu quả tốt lại khen hắn là vì có kinh nghiệm có năng lực cầu thủ tin tưởng coi như gà nẹt nhìn thấy trả lời như vậy cũng không thể nói cái gì người đi bộ tần xẻo tít memphis d i z z e li es huấn luyện viên trưởng tại buổi trình diễn thời trang bên trên tự mình khẳng định ngươi còn có cái gì dễ nói như vậy ngài là ý kiến gì hiện nay bộ tần sẽ o tít tam cự đầu đây này nếu như tại trận chung kết tan ảnh gặp ta nói là nếu như các ngươi có mấy thành nắm chắc thắng được bộ tần xẻo tít đâu vị phóng viên này hỏi một nửa thời điểm dẫn tới chung quanh phóng viên một mảnh cười vang tiếng cười kia để memphis z i z z e li es ở đây cầu thủ tương đối khó chịu đây ý là bọn hắn khẳng định tiến vào không đến trận chung kết đúng không bọn hắn công thủ hai đầu làm đều rất tốt cái này ta nghĩ không chỉ chúng ta một tri đội bóng đau đầu lần này buổi trình diễn thời trang ạ vạ ộ i ỗ nhi lần này trả lời thôi các phóng viên bắt lấy không có sách san antonio sơ tơ đệ toạc tin sở toàn cùng lá cờ ạ ạ vạ giỗ nhi trực chỉ bộ tần set tít là vốn mùa giải cái khác đội bóng nhất đại uy hiếp mặc dù thua trận tranh tài nhưng buổi trình diễn thời trang bên trên chủ xoáy vung lợi như trận chung kết gặp nhau ai thắng còn chưa nhất định Về nhà m n t h trăm đ một mươi năm một trăm linh menfis j e r l a trận đấu này đã hết sức đến hiệp bốn đánh một nửa về sau đội bóng bắt đầu đội dự bị ra sân tranh tài đã không có, có gì khó tin đối phương mặc dù tương đối mệt mỏi nhưng bọn hắn đã chiếm được rất lớn ưu thế ghanet m ộ ư ơ i bảy p h â n m ộ ư ơ i năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo bà uy m ộ ư ơ i p h â n sáu bảng bóng rổ g i a người tháng bốn ă m hai hai bảng bóng rổ ba kiến tạo dây hã lần hai mươi chín p h â n năm bảng bóng rổ một kiến tạo long nhều m ư ơ i hai phần ba bảng bóng rổ năm kiến tạo Tam chặt cự lực đầu hợp x vốn trận đấu chu dương ý nguyên cầm tới toàn đội tối cao phân nhưng bọn hắn không thể ngăn cản đối phương mãnh liệt tiến công tại trận đấu này qua đi memphis zizzer li s không ít cầu thủ đều đối chu dương cải biến cái nhìn liền xem như tạm thời cải biến cái nhìn đó cũng là bị chu dương năng lực cho rung động đến nếu như sau cùng sáu phút đồng hồ đội bóng lại liệu một phen sẽ là kết quả gì so phân có thể hay không càng kéo gần một chút gà nẹ bọn hắn là không biết đối phương có hay không nhằm vào chu dương phòng thủ nhưng lang vương cường hãn phòng thủ là thật đáng sợ chính là dưới tình huống như vậy chu dương y nguyên có thể đạt được hai mươi phân trở lên cũng cầm tới mười một cái kiến tạo nếu như không phải tại đối phương sân nhà lang vương cùng khăn k i m tư hai người bảng bóng dầu cực kỳ tốt đ o n chừng chu dương hôm nay tranh tài lại muốn bắt đến ba đôi đi vừa gặp phải dạng này so phân memphis jr li s cái khác cầu thủ phải phân năng lực liền xảy ra vấn đề cơ bản tại mười phân tả h ư u bồi hồi chu dương mặc dù thời gian lên sàn nhiều một chút nhưng nếu như phóng tới bọn hắn cái này bên trong bọn hắn có thể bảo chứng mình cũng có thể tại loại này cường độ cao đối kháng tình huống d ư ớ i cũng cầm tới hơn hai mươi phân cùng hơn mười cái k i ế n tạo hạ tiểu g ạ số l n hôm nay đi tới huấn luyện quán bên trong thời điểm phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng mọi người đang n g h ị luận một vài thứ thời điểm tựa hồ đang tận lực c o n hắn hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là hẳn là chu dương nói hắn ngồi trâm trọng đi chu dương cùng các đ có khi chu dương liền sẽ thấy mác tại kêu bên trong thỉnh thoảng nhìn hắn hắn nên không phải đối với mình có ý nghĩ gì chứ chu dương cũng không có coi ra gì so với mác quái gì hành vi bên người các đội hưu hôm nay nhìn qua muốn nhiệt tình không ít quả nhiên ở chung một đoạn thời gian hay là có tình cảm mọi người cũng không sinh phân dạng này rất tốt huấn luyện lúc kết thúc chu dương cùng mìm một đường chạy chậm đến nơi xa lên lớp đi sở dĩ muốn chạy chậm là chu dương nhìn thấy mác bước nhanh tới chu dương cảm thấy có phải là mác ra hỏa này tinh thần hôm nay có chút không đúng chu dương ngươi hôm nay gấp gáp như vậy sao chúng ta bắt đầu đi m ỉ m lúc này xuất ra máy vi tính của hắn cùng ghi bút ký bút nói đến cái này m ắ t hôm nay nhìn qua không lớn bình thường a chu dương một bên làm nóng người vừa hướng m ỉ m nói đến hắn không phải vẫn luôn vui buồn tất h thường dáng v ẻ y a m ỉ m đầu đều không nhắc đáp lại m ỉ m không thể không nói cũng ta học tập về sau sức quan sát đều để đề cao chúng ta bắt đầu đi bên trên tiết khóa giảm đến đó nhi ta đều quên ngươi nói gạ xôn không lớn bình thường vậy bọn hắn là chuyện gì xảy ra đều đừng tới đây chúng ta lên lớn đâu trả tiên cái chủng loại kia chu dương kỳ quáy nhìn về phía mìm sau đó theo ánh mắt của hắn quay đầu sau nhìn thấy để hắn không nghĩ tới tràn cảnh tiểu gạ xôn t ạ i k i a bên trong cùng các đội h ư u không biết tranh luận cái gì mà lúc này đã có năm tên cầu thủ chạy đầu này x à i bước đi tới không nghe thấy à. hôm nay trợ giáo đi không ta muốn cùng hắn nói dưới chu dương lúc này lùi về phía sau mấy bức cảnh giác nhìn xem khí thế hung hung đám cầu thủ những n à y cầu thủ có bốn tên bình thường cùng tiểu gạ xôn quan hệ không tệ nhìn xem m ắ t tại k i a bên trong giống như c á i lộn lấy cái gì mà bọn hắn lúc này lại không có biểu tình gì đi tới để chu dương nghĩ đến một chút chuyện không tốt vợ dân hôm nay huấn luyện kết thúc liền rời đi f i s h nói có việc xin phép nghỉ không đến chu dương lúc này tay phải đều đã nắm thành quả đấm trạng nếu thật là muốn đánh nhau hắn chu dương cũng không sợ bọn hắn ngươi nói chuyện này chúng ta có thể đảm thành sao cố lì có chút tâm bên trong không chắc mà hỏi chúng ta trước không cần làm ra rất muốn đi học dáng vẻ nếu như đối phương không thu học sinh làm sao bây giờ đến lúc đó chẳng phải là rất xấu hổ l à o gì sau khi nói xong chung quanh đồng đội đều ngầm thừa nhận hoặc gật đầu tán đồng đánh không lại bọn hắn lời nói chúng ta chuẩn bị từ cửa sau lập tức chạy trốn những người này hôm nay là an gan bảo sao chu dương lúc này đã thối lui đến mỉm kêu bên trong sau nhỏ giọng đối với hắn nói mìm nghe xong không đối khẩn trương bút lại rơi trên mặt đất sau đó hắn lập tức đem bản bút ký cùng trên đất bút phóng tới vận động bao bên trong cảnh giác nhìn xem khí thế hung hung cái này năm người chu dương chớ khẩn trương còn thu học sinh sao cố lì cảm thấy mặc dù lão d ì nói hình như không có ma bệnh nhưng bây giờ bầu không khí giống như lung t u n g hơn mắt muốn xông qua cản bọn họ lại không muốn đi nghe chu dương khóa hắn cùng các đội hưu nói chu dương khóa khẳng định không có thứ gì mìm là chính hắn cố gắng kết quả nếu như thắng được lạ cỡ là một lần ngẫu nhiên lời nói kia lại thắng được mi a mi h í giải thích thế nào tại bộ tần sân khách khiêu chiến bộ tần s ẻ o t h ệ c đội chu dương bị phòng thành như thế y nguyên có thể được đến hai mươi ba phân sáu bảng bóng rổ mười một kiến tạo cái này giải thích thế nào bọn hắn có đ á nghĩ n g kỹ chu dương cùng mìm hai người bây giờ tại memphis z i z z e i lias như thế có thể cầm số liệu hẳn là có nguyên nhân chương hai trăm chín mươi mốt nghiêm tiến vào nghiêm gia chỗ lấy ý của các ngươi là nghĩ đến nghe giảng bài chu dương lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m mắt hiện tại đã rời đi cái này bên trong hắn không rõ ràng vừa mới đều xảy ra chuyện gì gậy cùng lờ bọn hắn đứng xa xa nhìn cái này bên trong hai người trò chuyện vài câu sau cũng rời đi h ông hàn huấn luyện sư nhóm tại chợ giáo rời đi sau nhìn xem vừa mới có hơi ẩ m ĩ hiện trường còn thật cảm thấy hứng thú mấy tên huấn luyện sư vừa vừa lộ ra hiểu ý ý cười nhìn xem những n à y huyết khí phương cưng người trẻ tuổi tựa hồ nhìn thấy mình trước kia nhưng bọn hắn khả năng không đủ cố gắng hoặc là không đủ gặp may mắn cho nên bắt đầu xử lý huấn luyện sư dòng này chúng ta rất y ế u kỳ mỉm là thế nào bị ngươi giáo đến tình trạng như vậy cổ lì lập tức đối chu dương nói đến kỳ thật cái này y nguyên không thể rời đi tự thân cố gắng có lẽ mỉm không có ta giáo hắn mình cố gắng huấn luyện hẳn là trận đồng đều cầm tới mười ph đối phương cũng không phải là qua tìm bọn họ để gây sự đến giống chu dương nói có lẽ ta có thể làm được trận đồng đều mười phân tả hữu nhưng sẽ rất p h i sức còn có chính là cần huấn luyện viên cho ta đầy đủ ra sân thời gian mới được nhưng từ khi học chu dương chương trình học về sau ta phát hiện phải phân trở nên dễ dàng rất nhiều an h ngay nói thật ta chu dương lúc này nghe mỉm nói lời tâm bên trong đắc ý nhưng mặt ngoài nhìn còn rất bình tĩnh dáng vẻ những n à y cùng chu dương đánh mấy lần thông thường thi đấu các đội hữu nhỏ giọng nói gì đó bọn hắn cảm thấy hay là rất đáng tin cậy người ta chu dương không lập tức nói mình khóa có bao nhiêu lợi hại cái gì mà đã trở thành hắn học sinh mịm lại đối chu dương khóa khen không dứt miệng tiêu mịm là làm sao làm được mỗi trận đấu cho mình bên trên phân không p h í sức đây này hiện tại chu dương những n à y các đội lưu biết mịm nói cũng không giả hắn chu dương hiện tại không động một chút lại có thể đánh ra hai mươi phân số liệu sao đây chính là chứng minh a ta bình thường đối tranh tài quan sát hay là có nhất định đặc biệt địa phương có khi không phải là các ngơi ư không đủ cố gắng mà là tại vài chỗ bên trên không nhìn thấy hoặc xem nhẹ một vài thứ những n à y tại chương trình học bên trong đều có nhưng không phải lập tức đều có thể học được có thể đơn giản lấy một thí dụ sao làm gì lúc này hỏi không nói cự tuyệt thật đúng là trực tiếp a như vậy đi cái này cần muốn các ngươi từng bước từng bước đi cho biết sau đó lại thực tiễn mìm liên là làm như vậy nhưng hắn không phải lập tức tới ngay hôm nay trình độ như vậy lời nói ngược lại ta cung cấp một chút đối với tranh tài kiến giải cùng tuyến đầu nở bờ a lý niệm nhưng nếu như ngươi không có làm ra cố gắng cũng là vô dụng nghe vào không sai như vậy làm sao thu lệ phí đâu cỗ ly lúc này đã bắt đầu cảm thấy hứng thú nghe bọn hắn đội p h ỉ s ở nói không học loại kia năm mươi ngàn mùa súng quanh k h ó một tiết khóa một mươi đô lạ vẫn là có thể tiếp nhận ba mươi nghìn một tiết khóa chu dương lúc này bình tĩnh nói đến quá đắt cái này nếu không để sau h ã y nói vậy ta đi trước ta cũng rút thấy ngói bên trong khắp muốn đi đặt cổ cũng nói câu muốn rời khỏi hai mươi nghìn nhìn thấy thế nào thử trước một chút sau khi giảm giá sau khi giảm giá hai mươi nghìn một tiết khóa chúng ta nghe phịt sở nói ngươi trước kia thu phí là mười nghìn một tiết làm sao tăng giá đây làm gì lúc này lập tức hỏi những người khác cũng biểu thị bọn hắn cũng nghe đến lúc ấy phịt sở nói là mười nghìn một tiết ta hiện tại tám mươi n g h n đô la một tuần đâu thu hai mươi nghìn tỷ nếu như không muốn học m m lúc này hơi không kiên nhẫn hắn cái này đang học đâu chậm c h ễ hắn thời gian lên lớp không nói đám người này tại cái này bên trong hỏi thăm không về không là như thế này là cái này dạng hiện tại mỗi một năm các ngươi nhìn xem giá hàng đều ở trên trướng cho nên chương trình học tăng giá lời nói hợp tình hợp lý đúng không chu dương một đem đem mỉm miệng dùng tay cho c h e sau đó cởi đối khả năng về sau sẽ phát triển thành b ì n h học sinh các đội hữu giải thích nói thứ một lần đánh gậy ba mươi một tiết chương trình học coi như các ngươi hai mươi năm người ta liền thiếu đi thu năm vận đâu nhìn được hay không chu dương lúc này vùng ra che mỉm tay sau yên tĩnh cùng đợi bọn hắn hồi phục hay là thật đắt cảm giác chúc các ngươi học vui sướng nói bên trong khắc sau khi nói sóng quay đầu rời đi lưu còn lại bốn tên cầu thủ đứng tại kia bên trong Tốt. đã các ngươi đồng ý lớp kế tiếp c h ỉ n h vậy chúng ta liền muốn đi vào đến dưới m ộ t khâu chu dương có chút hương phấn đối bọn hắn nói đến bốn cái người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau cái này có ý tứ gì tuyển tù a chu dương ngươi bây giờ liền muốn cho ta nhóm lên lớp sau chúng ta muốn hay không trở về chuẩn bị một chút ta nói là mua cái vốn a bút a cái gì lạo gì lúc này có chút tay chân luôn cung nói đến sớm đâu là như thế này cái này mùa giải lời nói nghĩ nghe ta khóa đầu tiên phải đi qua phỏng vấn thông qua nhất định năng lực khảo thí mới có thể bắt đầu nghe giảng bài chu dương cũng là vừa vận tải đối thoại với bọn họ quá trình bên trong nghĩ đến cái này nếu như nói tại lạ cỡ lời nói hay là có người tin tưởng hắn nhưng vào lúc đó p h á mạ cùng một chút cầu thủ liền đã cảm thấy bên trên lớp của hắn hay là không hiệu quả gì như vậy đã như vậy chu dương liền muốn t ạ i hiệu quả cái này bên trong nhiều bỏ công sức muốn để đám cầu thủ tại học xong chương trình học của hắn sau có rõ ràng cải biến mới được cái này độ khó có chút lớn vừa rồi hắn cũng đối bên người cái này mấy tên cầu thủ nói vừa mới bắt đầu cần phải từ từ đi học tập cùng thực tiễn mà hắn chu dương lại m u ố n chiếu cố có thể để cho các học viên nhìn thấy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả cái này có chút chính thức đi còn muốn phỏng vấn không cần thiết ta l à o gì sau khi nói xong cái khác đồng đội cũng nợ nụ cười xem ra bọn hắn là tán đồng l à o gì quan điểm cụ thể phỏng vấn yêu cầu khả năng mỗi người cũng khác nhau hiện tại chúng ta lập tức muốn cùng hạt sần dọc kẹt tranh tài ta tại trận đấu này bên trong cho các người định một cái yêu cầu phải phân bảng bóng rộ kiến tạo hoặc là cắt bóng mũ loại hình các người muốn có một dạng số liệu qua mười cái số này thấy thế nào house tân dốc k ẹ t mặc dù vốn mùa giải chú trọng hơn tiến công nhưng bọn hắn năng lực phòng ngự cũng không có giảm yếu bao nhiêu a nếu như chọn phải phân có thể sẽ càng dễ dàng một chút đã cố lúc này lẩm bẩm nói đến được cái này chính các n g ư u i định nhưng không phải nói sai lầm số liệu qua mười cái cũng được a cái này liền xem như lên lớp trước một cái khảo hạch đi nếu như không có đạt tới lời nói đằng sau còn có khảo hạch đạt tới tiêu chuẩn có thể tiến vào vòng thứ hai khảo thí vòng thứ hai qua liền có thể học tập chương trình học đây chính là ta muốn nói trở về chuẩn bị xuống huston dọc kẹt tranh tài đi chu dương sau khi nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi đáng cầu thủ nhìn chu dương đã đem muốn nói đều nói xong bọn hắn ngừng mấy giây sau liền rời đi vậy ta khóa đâu chu dương mìm lập tức níu lại hắn b ộ i vàng hỏi hôm nay có chút biến động ngươi nhìn đây không phải phải có học sinh mới gia nhập sao hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày hài lòng hay không ta trở về muốn cho học sinh mới nhóm chuẩn bị xuống thích hướng chương trình học của bọn họ cho nên nói ta một tháng chỉ bên trên hai tuần k h ó đâu cái này cũng rất mệt mỏi a chu dương lúc này có chút phiền muộn nhìn xem mìm nói đến chương hai trăm chín mươi hai khảo hạch ở trong trận đấu tiến hành cho nên chính là như vậy chu dương bây giờ tại đội ngũ bên trong tự mình nhập học nghe nói tại là cỡ thời điểm hắn liền khai ban thu học sinh hắn làm như vậy để đội bóng bầu không khí đều biến huấn luyện viên ngươi phải quản quản khoảng cách cùng h ạ t s ầ n dốc cách tranh tài một ngày trước mát sớm đi tới ạ vạ dỗ nị văn phòng bên trong đem việc này cùng hắn nói một lần tiểu gạ sốn không biết là hiện tại chu dương còn không có thu những học sinh khác bọn hắn nghĩ lên chu dương khóa muốn thông qua phỏng vấn mới được việc này ta cũng là vừa nghe nói không lâu m ị là học sinh của hắn trách không được đánh nhau tốt như vậy a i ạ vạ d ồ nỉ nghĩ đến cái này bên trong làm ra trầm tư trạng nghĩ tới chờ chờ một chút huấn luyện viên mỉm không trở thành chu dương học sinh thời điểm ta cảm thấy cũng rất có thể đánh tiểu gạ xô xem xét cái này không đúng ngươi làm u ố n khen chu dương sao m á c ngươi vừa tới nở bờ a i trước kia mỉm nhưng cùng hắn hiện tại hoàn toàn là hai cái bộ dáng ngươi có thể đi trở về tìm mỉm trước kia video đến nhìn một chút quá độ ỉ lại ném ném đối kháng đến t h ì đấu không hiệu quả rõ rệt phí sức cũng không chiếm được cái gì tốt thuộc về loại kia tương đối điện hình phổ thông đồ công nhân tiền phong cái này cùng hắn bây giờ là đồng dạng sao a i ạ vạ dỗ nhi cảm thấy nói những n à y thời điểm điểm bằng sự tình nói thật không thể chỉ nghe cầu thủ lời nói của một bên hắn mắc bây giờ nói chu dương đánh không tốt thử một chút a i ạ vạ dỗ nhi có thể trực tiếp phê bình hắn nhưng hắn mắc hiện tại khẳng định là không dám nói như vậy cầu thủ đều là sẽ thay đổi nha gã ạ s n ta không phản bác ngươi câu nói này nhưng có thể giống mỉm trở nên nhanh như vậy ngươi cảm thấy vẹn vẹn là dựa vào một mình hắn liền có thể lập tức làm được sao、Thôi、ta h t ta hôm nay tới là nói cái gì tới mắt làm ra một cái vỏ đầu động tác rồi nói ra hắn cảm thấy đối với chuyện này mình là nói không lại chủ、soái. ngươi nói chu dương bên trên mùa giải tại lạc cờ khai ban thu học sinh sau đó đội banh của bọn họ bên trên mùa giải cầm tới tổng quán quân lúc này tiểu gạ sổn sắc khóc huấn luyện viên ta đến không phải để ngươi liên nghĩ những thứ này a lọt xăng dơ lết lạc cờ đoán chừng là không quá đem cái này coi ra gì bên trên mùa giải không có chu dương bọn hắn ý nguyên có thể cầm tới tổng quán quân thực lực bọn hắn mạnh như vậy lại có cổ bé lại có ổ đồm lời cũng không thể hoàn toàn nói như vậy ngươi xem ở hoàn cảnh như vậy bên trong ngươi m a r có thể cầm tới chu dương như thế số liệu sao đây chính là tại cao thủ lớp lớp los angeles lết lạc ờ a i chu dương đạt được giắt sơn huấn luyện viên thưởng thức cố bệ tín nhiệm cùng các đội h ư u phối hợp từ điểm đó mà xem hắn chu dương chính là vị rất có tiềm lực người trẻ tuổi kia là los angeles lết lạc ờ cố bệ o nhìn bọn hắn cho ăn cầu cho chu dương mới cầm tới a tiểu gạ sốn nghe tới cái này bên trong có chút không cao hứng bây giờ tại memphis city t e l người người đều có cơ hội tình h ô n giới chu dương ở trong trận đấu không ít chuyển bóng cho người a người số liệu cũng không gặp bao nhiêu lợi hại a hại h vạ dô ni lúc này trên mặt biểu l ậ nghiêm túc đội bóng giống như cũng không có gì quy định không để cầu thủ còn có chu dương mục đích làm như vậy cũng là nghĩ tăng cường đám cầu thủ năng lực cũng không phải chuyện xấu việc này trước thả ở chỗ này đi h o s e n d j o k ẹ t tranh tài lập tức sẽ bắt đầu bọn hắn thế nhưng là hiện nay thắng liên tiếp b u ổ i diễn nhiều nhất đội bóng đâu một m ự c thắng liên tiếp đến bây giờ không biết ai có thể kết thúc bọn hắn thắng liên tiếp bọn hắn đến chúng ta sân nhà chúng ta memphis z i z giờ li s hẳn là có thể để bọn hắn thua một trận thắng nhiều trang như vậy có thể sẽ tiểu kiêu ngạo một chút đến lúc đó chúng ta ở trong trận đấu thừa thắng sông lên để bọn hắn tiếp nối sân khách tiếp bại mát lúc này hưng phấn đối huệ viên trưởng nói đến ừ lòng dạ không sai ở trong trận đấu nhiều chú ý cùng đồng đội phối hợp a còn có tận lực không phải bị thương ngươi nhìn cái này mùa giải một chút đội bóng chủ lực thụ thương sau đội bóng chỉnh thể chiến lược lập tức liền chịu ảnh hưởng ngươi muốn bao nhiêu chú ý a chúng ta đội bóng có thể đánh tiền phong vốn là không nhiều ta biết huấn luyện viên chu dương trở lại chỗ ở liền phiền não bắt đầu bốn tên học sinh mới nếu như bọn hắn trải qua khảo hạch lời nói vậy sẽ phải bắt đầu g i ả n g bài cùng los h a n g e r l i ế lạc cờ khác biệt chính là tại memphis lì hiện tại chu dương chỉ là thành tích cũng không tệ lắm mà thôi vô luận là m a r na vazo nói g bên trong khắc bọn hắn hay là cổ lì bọn hắn nghĩ lên khóa đồng đội đều đối chu dương khóa rất hoài nghi cái trước khinh thường cái sau là bắt đầu cảm thấy hứng thú tại mấy ngày nay huấn luyện bên trong chu dương cũng nghe đến không giống thanh âm chỉ cần hắn thu học sinh không có bao nhiêu cải biến k i ê m mát hẳn là liền ngay lập tức sẽ tại cái này bên trong gây chuyện lúc đầu cảm thấy chu dương mở cái giá tiền này một tiết khóa ba mươi nghìn đô la ngươi thế nào không đi cất đâu nếu như nói lấy cái giá này vị lời nói bọn hắn một tuần bên trên một tiết khóa là được mìm ộ t tuần bảy tiết khóa tám mươi ngàn bọn hắn một tiết khóa ba mươi nghìn cái này nghĩ như thế nào giống như mìm khóa đều càng có Mà lại i h ệ nhưng tại bọn ắ n hiệp một khóa chú một d ơ đã nói mỗi người đô lạ. Không được nói người Không mỗi lạ. bây ọ bọn n hắn lớn không được không lên chứ sao? Đơn thuần cứ như vậy lên lớp bọn hắn còn cảm thấy chú dương khóa cũng không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng chứ thấy chú khóa hấp lớp lực gì được cứ cảm có sao. quá vậy b giờ nghe nói lên lớp trước còn muốn phỏng vấn cái này liền tương đối thần kỳ yêu cầu như vậy để bọn hắn có loại muốn tại hạt sần dọc cách tranh thủ d ư ớ i nghe giảng bài g i ớ i phép gia tăng độ khó ngược lại để bọn hắn càng muốn đi hơn nghe chu dương khóa bọn hắn muốn nhìn một chút chu dương cái này lên lớp trước muốn hào hạch học phí một tiết ba mươi khóa là cái g i ặ gì c h u dương cảm thấy nếu như tại memphis d i z z e r l ì a s có thể giáo cổ lì cùng lào gì lời nói vậy liền không thể tốt hơn ở kiếp trước bên trong hai người này về sau đều trở thành r i ê n g phần mình đội bóng chủ lực hậu vệ vô luận là người cố gắng hay là kháng ép năng lực kia cũng là không thể chê tư chất khác biệt cầu thủ tại tiến bộ bên trên cũng có thể là là khác biệt trạng thái tư chất tốt cầu thủ lại có thể nhiều cố gắng thành tích kia tự nhiên là tăng lên nhanh house and j o k ẹ t mùa giải sơ thua mấy trận đấu sau liền bắt đầu thắng liên tiếp cho tới bây giờ à đẹo mạn bây giờ tại house and joket thời điểm tranh tài hay là sẽ thỉnh thoảng muốn cảm tạ trước nhâm giáo chủ luyện gần、đi. hào sân dâu c k c t tại cao tốc hiệu suất cao tiến công tình huống dưới thế mà còn có thể có không tệ phòng thủ đây là phải quy công cho hắn dạng này hào sân dâu c k c t lập tức trở thành liên minh bên trong tiêu điểm đội bóng một trong vài ngày trước bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại l ạ cờ c lo sang dơ lết l ạ cờ c hiện tại đã có chút xấu hổ bọn hắn chin à y bên trên mùa giải tổng đội vô địch hiện tại thông thường thi đấu tây bộ xếp hạng thế mà phải có xuất hiện nhiều lần trước tám tên nguy hiểm mặc dù cộ bê một mực tại truyền thông trước thái độ đều tương đối ẩn h ẫ n nhưng đội bóng tự hồ tại chạy mâu thuẫn buộc phát phương hướng đi đội bóng nội bộ xuất hiện cãi lộn tự hồ chỉ là v gã sốt cùng ổ đồn hai người biểu hiện cổ bệ đều tìm không ra cái gì mà bệnh kia vấn đề nằm ở đâu đâu chúng ta nếu là đều cầm tới mười phân trở lên đội bóng tối thiểu liền có hơn bốn mươi phân doanh thu cổ l ì lúc này ở phòng thay quần áo bên trong nhỏ r i ọ n g cùng lao dì nói đến ta nghĩ có thể sẽ có người làm không được thì như ta lao dì vừa nói xong cũng cùng cổ l ì ra hiệu dưới đừng nói trước cổ l ì ngầm đầu nhìn đến mát tiến vào phòng thay quần áo hiện tại đội bóng từ trước kia chủ yếu hai quần thể biến thành hiện tại ba quần thể mà lại tương hô ở giữa cũng tại thấm bảo trước đó trước là cờ cầu thủ cùng memphis d i s t e r lia cầu thủ hai cái này quần thể hay là không quá hữu hảo nhưng theo trước là cờ cầu thủ nhóm phát huy không tệ mà lại đối đãi đồng đội trên thái độ cũng không tệ cho nên bầu không khí mới hòa hoãn đội bóng nếu như không phải minh sắc muốn bồi dưỡng vị nào người mới lời nói đội bóng cầu thủ bên trong người số liệu hay là rất trọng yếu n g ư ờ i cùng một tên trận đồng đều thành tích không sai cầu thủ không qua được có khả năng chính là đang cùng huấn luyện viên không qua được cùng đội bóng tầng quản lý không qua được mắt nhìn xem phòng bầu không khí là lạ nhưng cũng không có coi ra gì chương hai trăm chín mươi ba yên tâm đi tiểu lão đệ tiểu gạ sơn tương đối đắc ý là huấn luyện viên trưởng tại cùng hắn nói riêng một số việc thời điểm đều đối với hắn biểu thị quan tâm kỳ thật đội bóng bên trong cái khác cầu thủ cũng là như thế chỉ là mark không biết mà thôi một phương diện hại ạ vạ dội nhì đây là đang phía trước ti giờ hạn tổ nhì kia bên trong thình giáo đến một phương diện khác hắn làm memphis jr lee s tân nhiệm chủ x o á i vẫn là phải chủ động đối đám cầu thủ biểu đạt một chút thiện ý đám cầu thủ phát huy tốt nhiều t h ắ n g mấy trận đấu có lẽ tầng quản lý tại về sau lựa chọn bên trên liền có thể càng có khuynh hướng hắn hại ạ vạ dội nhì hay là rất tuyệt vọng Mình thật vất vả trở thành một thành bóng thật chi chủ vất trở vả đội xem hắn đội bóng memphis bên này tầng quản lý nói muốn trọng điểm bồi dưỡng tiền phong mát gạ s ô n là vì vừa mới hai mươi da mặt ra hỏa hắn là r i ê n minh hoặc hắn là hợp như thế vẫn được làm cao gạ s ô n đệ đệ cái thân phận này là để ạ vạ rộn nỉ duy nhất cảm thấy vui mừng địa phương mịn có thể đánh nhưng qua cái mấy năm có lẽ bởi vì tuổi tác quan hệ hắn liền phải đối mặt bị giao dịch đến lúc đó memphis z i l z e r liet lại sẽ là như thế nào chiến lược đâu thằng đến đánh lo sang e l e s lạc ờ xong thêm thời điểm tuyệt sát đối phương bắt đầu ải ạ vạ rồi nỉ mới phát hiện mặc dù đội bóng chiến lược không cao nhưng có chu dương gậy n g ờ những ngày cầu thủ tại vẫn là có thể liều mạng hôm nay ạ đẽo mạn nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không phải là quá tốt hai ngày này hắn nhìn rất nhiều memphis z i l z e r liet tranh tài thu hình lại memphis z i l z e r liet đánh bại lạc ờ cùng mi a mi h í sau có thể nói là hành động toàn bộ liên minh cộ bệ sau trận đấu không hề không nói trận đấu kia mi a mi bên kia hay là đối i memphis d jr li s cho không thấp đánh giá mặc dù house and j o k ẹ t hiện tại đã thắng liên tiếp nhưng ả đeo mặn cũng không có bung lỏng hắn cảm thấy đội bóng còn có rất nhiều nơi cần đổi tiến vào tranh tài không bao lâu song phương cầu thủ đã tại trên sàn thi đấu chờ đợi house and j o k ẹ t bên này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là diêu minh mụ t ò m bò d a Đi, y bà tì ở cùng hắn sớm mà memphis d jr li s bên này theo thứ tự là mát chu dương l lào dị cùng nạ và d ô ai ạ và rô nhìn thấy đội hình như vậy hay là cảm thấy rất khiếp sợ Tại lấy tiến công làm chủ yếu thủ đoạn đã đeo màn g cái này bên trong hôm nay hắn muốn ở bên trong tuyến tăng cường phòng thủ tranh tài lập tức bắt đầu không có gì huyền n i ệ m d i ê u minh cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến d a đi kia bên trong cái sau có chút khiêu khích tại l ờ bên người nhảy ném ba p h ầ n bóng rổ trực tiếp xuyên lưới mạ qua cái kia ta muốn không trợ công qua mười cái đi lúc này muốn đi chu dương học tập cầu thủ chỉ có lạo dị ra sân bóng rổ đến tay hắn bên trong sau hắn đối bên người chu dương nói đến một trận đấu đối với lạo dị đến nói hiện tại phải mười phân thật có chút khó khăn hắn đồng dạng đều sẽ không phải mười phân có khi năm phân cũng không chiếm được yên tâm、đi. tiểu lão đệ ngươi cần cần phải làm là không ngừng c h u y ể n bóng thi công ngươi trận đấu này có thể không tiến công chu dương sau khi nói xong liền chạy tới trước trận l à o d ì hít sâu một hơi ngươi nói nhẹ nhõm a l à o d ì nghe chu dương sau khi nói xong quay đầu nhìn mình chủ xoái vì thông qua khảo hạch trận đấu này liền thử một chút đi đệm ra đi không nghĩ tới chính làm l ỡ cũng không có tiếp vào lào di c h u y ể n bóng mục đại thúc vừa tới dưới r ổ liền nhìn chu dương tiếp nhận lào di c h u y ể n bóng sau ba phân trực tiếp giống ruột nhập lưới ổ n a lạo dị có chút hưng phấn cùng chu dương vỗ tay chúc mừng sau chạy đi tranh tài vừa mới bắt đầu liền lấy đến một cái kiến tạo lạo dị tâm bên trong có chút đắc ý hắn cảm thấy trận đấu này muốn cầm tới mười cái kiến tạo tại có hạn thời gian lên sàn bên trong muốn bao nhiêu chuyển cho phải phân năng lực không tệ đồng đội mới được hắn đầu tiên khoa chặt chu dương cùng l hai vị này ai ạ v a giôn ì còn có chút buồn mực hôm nay lạo dị tại lựa chọn bên trên rất quả q u y ế ta t bà thì ở cầm cầu đến trước trận diêu minh tiếp nhận bóng rổ phía sau l ư n g thân đánh đơn mác nhẹ nhọn p h i phân memphis rí cái sau nhảy lên ba phân đánh tấm nhọc giỏ lạo gì trước kia cũng không phát hiện mình có thể nhanh như vậy đạt được hai cái kiến tạo theo trước kia mình đấu pháp cái này hai lần tiến công chính mình cũng chọn cường công m ắ c đi theo đội bóng chạy hai lần sau có chút kỳ quái cái này lạo gì có ý tứ gì ra đi ba phân không có sau bảng bóng rổ bị mục đại thúc cầm tới chu dương thấy thế không có cùng hắn chiến đấu chỉ là an tĩnh đứng tại kia bên trong tình huống như vậy để mụ tỏm bỏ trong lúc nhất thời không dám có đại động tác hắn sợ chu dương đột nhiên tới quấy nhiều hắn tiến công diễu minh lần nữa cầm tới bóng rổ sau trực tiếp một tay ném rổ phải phân khi dễ người a Mắc nội tâm nội lúc này đã có c hậu trường diêu minh cùng mak đều không có chạy tới chu dương tại bạ ty ở cùng hàn sớm bao bọc dưới y nguyên nhạy ném cầm tới hai phân không có ma bệnh kế tiếp theo đi hay là hạ vạ dội ni nhìn xem hiện trường tranh tài cho rằng lão di chuyền bóng đều thật hợp lý Tám, bọn y so phân, b hắn memphis zizzer li s còn dẫn trước một phân đâu ngược lại là hiện tại memphis zizzer li s nội tuyến phương diện phòng thủ không lớn ra sức cái này cũng không có biện pháp gì nếu để cho mỉm đi lên chu dương cùng lờ liền điểm xuống đi một vị hiện tại huston dọc kẹt mù tỏm bọ tại trên sàn thi đấu đâu thật làm cho mỉm đi lên chưa chắc có hiện tại đánh tốt g i ả đ ì an t ĩ n h hơn phân nửa trận tại L g còn chưa lên trước đâu trực tiếp nhảy ném c ự ly xa ba phân giống ruột trúng đích tiểu gạ s ô t ạ i k i a bên trong không ngừng cho nạ vạ rội nháy mắt đối phương cũng nhìn ra lao di nhìn đối phương cũng không có cho mình cầu ý tứ cũng không có tiến lên nữa hắn mình bây giờ cũng có chút xấu hổ tranh tài vừa mới bắt đầu mình liền lấy đến ba cái kiến tạo thân là đồng đội nạ vạ rổ còn không có đụng cầu đâu hơn phân nửa trận sau nạ vạ rổ không bao lâu trực tiếp kích địa c h u y ể n bóng đến tiểu gạ sổ kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên ném ném bị diêu minh đối diện một cái máu mũ đưa bóng đập bay ngờ nhặt được bóng rổ hậu chuyện cầu đến lào di kia bên trong cái sau lập tức c h u y ể n bóng cho nạ vạ rổ cái sau ba phân không có chu dương trực tiếp nhảy lên bổ trừ phải phân a i ạ vạ rỗ nỉ nhìn hiện trường tiểu gạ sổ cùng nạ vạ rổ hai người đều không có trạng thái gì một hồi hay là trước đem bọ h đẽo màn lúc này rơi vào trầm tư hào sơn dậu k ẹ t dạng này phòng thủ thế mà đối bọn hắn không có đưa đến cái tác dụng gì phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhìn thấy hà sơn dậu k ẹ t tăng cường nội tuyến phòng thủ trực tiếp để phong vị tuyến bên trên hai tên cầu thủ bên ngoài bên cạnh ném rổ chỉ cần memphis zizzer li s độ i chính xác còn có thể tự nhiên hà sơn dậu k ẹ t đội hình như vậy liền cho phá chẳng lẽ đây là hạ vadroni ý tứ bà ti ở cự ly xa hai phân không có sao mát cầm tới bảng bóng rổ tại mục đại thúc cùng g i đi bao bọc dưới tiểu gà sồn đem cầu cho là mất ra đi động tác thật nhanh nhặt lên bóng rổ sau ngay lập d i ê u minh rất nhỏ nhảy sau đó ném rổ cầm vân nạ vạ rổ vừa tiếp vào sân bóng rổ bên cạnh ạ vạ rổ ni h liền muốn cái tạm dừng h o s e and j o k ẹ t hiện tại thời điểm tiến công mạnh đánh memphis jr li e s nội tuyến là được mắt tranh tài đánh đến bây giờ chỉ cầm tới một cái bảng bóng rổ chương hai trăm chín mươi bốn đối học sinh bảo vệ h o s e and j o k ẹ t phát hiện hiện tại memphis jr li e s nhưng cùng quý t r ư ớ c thi đấu so sánh có biến hoa quá lớn đầu tiên chính là bọn hắn cảm thấy chu dương cùng t r ư ớ c mùa giải có khác biệt rất lớn thật chẳng lẽ giống bình thường nói chuyện trời đất nói hắn tại los angeles l à cờ bởi vì đội bóng lợi hại cầu thủ quá nhiều cho nên không có phát hiện thực lực chân chính của hắn sao đối phương hiện tại vô luận là hải s lan đức bên trong hay là mụ tỏm b ỏ tại phòng thủ bên trên đều rất mạnh cho nên tận khả năng không muốn tại dưới rổn đếm thử tiến công mắt hậu vệ càng là như vậy đi vào rất có thể tìm mũ đối phương hiện tại rất nhiều cầu thủ đều có thể lập tức mũ ngươi nếu như đêm nay không muốn thắng cầu lời nói memphis zizzer li e s đại khái có thể khỏi phải nói như vậy cùng thay người nhưng mặc dù đối phương tình thế chính kình nhưng memphis zizzer li s bên này cũng không có muốn ý tứ bông tha mắt nhìn xem vừa mới biểu hiện của mình có chút hệ vải trở lại trên ghế đầu memphis zizzer li s đầu này mỉm c ộ l e phi sờ ra sân house and j o k ẹ t dùng hệ a s bờ r ộ n thay đổi mục đại thúc cùng bà thị ở house and j o k ẹ t hôm nay đối mặt memphis zizzer li s tâm tình vẫn tương đối bung l ỏ n g mặc dù nghiên cứu memphis Memphis zizzer li s hoa một chút thời gian nhưng ai đ è o mạn hiện tại liền chỉ cần đem lúc trước chiến thuật diễn luyện ứng dụng bên trên là được đối phương phòng thủ không giống chúng ta nghĩ rộng như vậy lòng bọn hắn tại phong vị tuyến kia bên trong nhất định phải phá lệ chú ý tiền phong bên trên độ khó không lớn nhưng không thể đối mỉm bung lòng cảnh giác còn có chính là chu dương cái giờ này muốn gia tăng chú ý hay s tự nhiên không có quá nghe vào đối phương nếu như dám ở bên cạnh mình tiến công nhất định mũ hắn mà cùng hải ra cùng nhau lên đến đ ầ u đen lúc này cũng cảm thấy memphis d s the l e s t h ự c tế không đáng giá nhất tới hắn có thể lợi dụng tốc độ của mình sẽ mở đối phương sau phòng tuyến tùy tiện phải phân cái này ngay tại lúc này hắn sơn dọc cách trạng thái chẳng những chủ lực cầu thủ phát huy ổn định dự bị cầu thủ cùng lương tạm dự bị nhóm lòng dạ cũng rất cao mịn phát bóng đến chu dương cái này bên trong cỗ ly lúc này tâm tình bắt đầu kích động nếu như trước kia tranh tài bọn hắn những n à y cầu thủ hay là sẽ lo lắng nhiều làm sao để đội bóng thắng trận hiện tại hắn cũng nghĩ như vậy nhưng nếu như không cầm tới mười phân lời nói liền không thể đến chu dương kêu bên trong học tập trận đấu này bắt đầu trở nên có mục tiêu cảm giác lúc này đ ạ t cổ vẫn ngồi ở dưới trận đ ấ u hiện tại memphis is có m ỉ m chu dương dạng này cầu thủ hắn lập tức liền thành ba trận dự bị nếu như nói không muốn học chu dương chương trình học lương tạm nhưng ở đội bóng vị trí ổn định cầu thủ còn có tư cách nói như vậy kia đặt cổ dạng này lương cao lại không có bao nhiêu thời gian ra sân cầu thủ đã cảm thấy thời gian tương đối gấp gáp đội bóng sẽ một mực giữ lại một vị một năm cầm hơn sáu triệu đô l à toàn bộ mùa giải chỉ ngồi băng ghế cầu thủ sao mà nếu như hắn làm một cái mùa giải băng ghế lời nói năng lực cá nhân của mình còn sẽ có cao bao nhiêu mấy năm đánh không ra cái gì thành tích trẻ tuổi đặt cổ rất có thể liền gặp phải lấy bị nở bờ a vứt bỏ nguy hiểm huấn luyện viên đặt cổ tại trên ghế đầu dãy rủa hơn nửa ngày mới đứng dậy đi tới ai ạ vạ giỗ ni lúc này hai tay đút túi có chút không nghĩ tới đặt cổ sẽ tới bình thường đặt cổ cùng hắn giao lưu cũng không nhiều tại trong đội đấu đối kháng bên trong đặt cổ biểu hiện cũng không tệ nhưng cùng mác còn có chu dương so sánh nhưng lại có tranh lệ Để Ava không không ừ người nói g đ ta đang cần một cái nói chuyện phiếm người đâu hạ vạ dỗ nhì thân thiết đối với hắn nói cái này khiến đặt cổ bông lòng không ít hắn không phải loại kia giống chu dương nói bên trong khác phi sơ dạng này bình thường liền rất thoải mái cầu thủ huấn luyện viên ta ta nghĩ lên trận ta cảm giác đội bóng cần ta dự bị cũng được đặt c ố luôn cảm giác mình nói những này thời điểm cái kia bên trong tựa hồ không đúng lắm nhưng hắn chú ý không được nhiều như vậy đội bóng đương nhiên cần ngươi đặt c ố ngươi bồi ta ở đây bên cạnh đứng một lúc cũng có thể hiện tại liền đi làm nóng người hiệp hai thời điểm ta để ngươi ra sân ai ạ vạ dỗ nhi lúc này nghiêm túc vỗ xuống đặt cổ bả vai sau nhìn xem hắn nói đến kỳ thật trận đấu này ạ vạ dỗ nhi căn bản liền không nhớ tới đặt cổ tới đối phương đến tìm hắn mới nhớ tới đội bóng còn có như thế cái cầu thủ đâu tại cùng đặt cổ đang khi nói chuyện ai ạ vạ dỗ nhi liền nghĩ ký tiếp xuống phải đánh thế nào hiện tại h a s s o n j o k ẹ t đối tiểu gạ sồn hạn chế rất lợi hại mà đội bóng bên trong lại không thể để c h u dương một mực tại trên trận như vậy tại lớn tiên phong trên vị trí này liền cần một vị cầu thủ tới chống đ ỡ thay hắn đang nói những n à y thời điểm ạ vạ giô ni liền cùng sớm nghĩ kỹ như vậy d ọ n g khẳng định đối đặt cô nói đến nhìn đối phương có chút hưng phấn chạy tới làm nóng người ạ vạ giô ni mới thở phào nhẹ nhõm memphis joseph liese mặc dù bây giờ người trẻ tuổi nhiều nhưng có một chút rất tốt đó chính là người trẻ tuổi cho dễ kích động có cái tình tốt mang động tâm tình của bọn hắn ngươi muốn là đụng phải một vị luôn luôn ngươi đ ừ n g gạt ta biểu lộ lao cầu thủ ạ vạ d ồ i n g ỉ lúc này còn thật không biết nên ứng đối như thế nào cũng may đội bóng bên trong hai vị qua ba mươi tuổi cầu thủ đều rất nghe lời một lần nữa trở lại trên trận sau memphis d i z z e r li es phát hiện mủ tòm bò rốt cuộc sổ dưới nhưng hassan dọc cách hải ra cũng không phải d ễ chê ơ cố ly ở trên trận x o n g cùng lao di đưa cái ánh mắt lao di đẹp không được mình vừa vừa vào sân liền lấy đến không ít kiến tạo vô luận là trước mùa giải bao gạ x ô còn tại memphis zizzer li es hay là hiện tại memphis zizzer li es trước sau hai vị huấn luyện viên trưởng đối với h ắ n vẫn tương đối coi trọng mặc dù thời gian lên sàn không phải quá nhiều nhưng lại rất ổn định vì sợ cầm cầu đến trước trận ngờ tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại giã đi bên người nhạy ném bị trực tiếp quấy n h a u được diễu minh lập tức cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyển cầu đến bên người hè kia bên trong chu dương còn không có kịp phản ứng liền bị đụng ngã trọng tài cũng không có thổi p h ạ m uy chassi đến trước trận sau bà phân không có ngờ trực tiếp xông qua cầm tới bảng bóng rổ sau cùng giã đi dây dưa tốt mấy giây sau mới nhìn đến đồng đội tới cũng chuyển bóng quá khứ tại bọn hắn những này phải tiếp nhận chu dương khảo hạch người bên trong cỗ lì cho rằng lào gì chuyển bóng còn được mà bọn hắn cũng chỉ có thể sát lại phân đến tranh thủ một hạng số liệu đạt tới mười đến trước trận sau cổ l ì bà phân không trúng hay s đã đuổi tới cũng cầm tới bảng bóng rổ đừng nóng vội từ từ sẽ đến chu dương lập tức đối cổ l ì nói đến bọn hắn rất có thể về sau sẽ là học sinh của mình cho nên chu dương tại trên sàn thi đấu cùng bọn hắn gặp nhau hay là rất chiếu cố a i ạ vạ dỗ ni lúc này đã thấy cổ l ì có chút vội vàng sao động cái này tại hắn bình thường tranh tài bên trong cũng không thấy nhiều người bình thường cầm mười phân hay là rất dễ dàng bình thường tranh tài là được nếu có chút kích động hoặc khẩn trương hít sâu Hào sân k ẹ t bên kia diêu minh ném rổ sau chu dương một bên cầm banh vừa cùng cô ly nói chu dương tại đội bóng bên trong chơi bóng như thế phụ trách sao a i ạ vạ dỗ nhỉ có chút kinh ngạc nhìn chu dương tại kia bên trong kiên nhẫn cùng cô ly nói gì đó nhìn cô ly nhẹ k h ẽ gật đầu động tác hẳn là một chút cổ vũ lời nói a chính hắn hay là vị năm ba sinh đâu lại tại trên sàn thi đấu cổ vũ vừa gia nhập nở bờ a năm nhất sinh cô ly cử động như vậy để memphis zizzer l e S huấn luyện viên trưởng đối với hắn lại nhiều một chút hào cảm chúng ta có lẽ phải trở thành kế tiếp lạc cờ ạ đ è o mạn tại thủ tiết tranh tài lúc kết thúc đối với mình đám cầu thủ nói đến chỉ là cái trùng hợp đi bọn hắn có thể có lợi hại như vậy có thể có chúng ta lợi hại Bờ dốc lúc này khinh thường nói thẳng đến nếu như ngươi nói như vậy memphis x í c g i ơ liès cùng lạc ờ tranh tài cũng là trùng hợp đi trùng hợp lo sang e l e s lạc ờ cùng memphis x í c g i ơ liès đánh ngang trùng hợp bọn hắn đánh xong thêm lúc trùng hợp cuối cùng chu dương tuyệt giết hắn ông chủ cũ vợ dốc hôm nay tâm tình của ngươi không thích hợp đánh trận đấu này hiệp hai ngươi xuống đây đi huấn luyện viên ta không phải ý tứ kia ta đ ầ u đen không nghĩ tới ạ đ è o mạn sẽ giận hắn hào sân d ọ c kẹt chủ xoáy quay đầu cùng trợ giáo nhóm sau khi nói xong liền về băng ghế ngồi đi thì đờ hiệp hai tranh tài đấu pháp cải biến có những thứ này hào sân d ọ c kẹt vừa mới nghe ạ đ è o mạn nói chuyện trợ giáo lúc này đi tới cầu thủ ở giữa bắt đầu bố trí ta biết ta biết nhưng mà dốc ngươi muốn đi thêm quan sát trong trận đấu hai đội trạng thái còn có phân tích bọn hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì ta không quan tâm ngươi thủ tiết cũng sẽ không để ngươi đi lên ta biết huấn luyện viên nên làm những này nhưng nếu như ngươi nhiều nghĩ một hồi đối ngươi không học chỗ đầu đen ngồi tại cách đó không xa ngực chập trùng tương đối kịch liệt vừa mới chủ xoáy ngay trước nhiều người như vậy vểnh lên hắn để hắn cảm giác thật mất mặt nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác gạ đ è o mạn ba mươi hai mươi chín house and j o k ẹ t thủ tiết chỉ so memphis jr. lia nhiều một p h ầ n dạng này phân kém để đương nhiệm house and j o k ẹ t huấn luyện viên trưởng hạ đ è o mạn mười điểm khó chịu dựa theo yêu cầu của hắn house and j o k ẹ t hẳn là tướng lĩnh chức phân kém bảo trì tại mười phân tả hữu tính tương đối bình thường nói bên trong khác người cái này tiếp tổ chức tranh tài đặt cổ thay đổi tru dương mọi người chịu、được. chúng ta nếu như tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong cùng hạ t s ầ n dọc kẹt n ă n g hàng như vậy phía sau tranh tài chúng ta thắng hạ t s ầ n dọc kẹt khả năng liền sẽ gia tăng rất nhiều h ã i ạ vạ d ồ ni tại hiệp hai thay đổi c h u dương cùng fisher để đặt cổ cùng ngói bên trong khắp hai người bên trên trận đấu hắn lúc này đã bắt đầu vì tiếp xuống tranh tài tụ lực người cải biến ý nghĩ sao đặt cổ cùng cố l ì hai người nhìn lẫn nhau một cái, cái gì đặt cổ không có minh bạch cố l ì ý tứ lào gì muốn bắt mười cái kiến tạo mà ta muốn bắt mười phân cảm giác ngươi hẳn là cầm mười cái bảng bóng rổ mới đúng qua đến rồi cố ly vừa cười dưới liền gặp trạ si t ý gì anh nguyên không có cùng lỡ phản ứng dạ đi trực tiếp giơ tay chém xuống ba phân trực tiếp nhập trướng dạ đi trạng thái có thể để cho hạ đẹo màn hơi cảm thấy an ủi đội bóng dự bị cầu thủ lòng dạ cao là chuyện tốt nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy mình có thể đánh giá thấp đối thủ hoặc không nhìn huấn luyện viên lời nói vậy liền nguy hiểm hôm nay v ở r ộ n g làm đ i ệ n hình nhận đương trường cấm thi đấu quyết định cái này khiến hệ s cùng đánh không tệ lan nước bên trong nhìn xem nếu như khinh thị đối thủ nếu như cảm thấy mình đã tại hạt sần dộc kẹp đứng vững góp chân hy vọng bọn họ có thể nghĩ cho tới hôm nay vợ dộc đặt cổ tiếp nhận bóng rổ tại đầu góc hắn bên trong nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là hay là phải mười phân tương đối dễ dàng đối mặt với hải ra đặt cổ trực tiếp lách qua đối phương sau bên trên rổ phải phân bởi vì tiết tấu bên trên cùng riêng mình có chút khác biệt trực tiếp dịch ra hắn tiến công đắc thủ lần này tiến công để memphis xích dơ l ì s băng ghế tịch kia bên trong lập tức náo nhiệt hiện tại memphis xích dơ l ì s trừ chu dương đánh tương đối sáng trói bên ngoài cái khác cầu thủ cũng không biết lúc nào mới có thể ra đầu bọn hắn nhìn thấy bình thường không có cầm tới cái gì số liệu cầu thủ đột nhiên đánh không tệ liền sẽ hư phấn hẳn sớm qua rơi cổ lì sau nhảy ném nhẹ nhõm cầm tới hai ph d i ê u minh trực tiếp lấy được banh hậu v ậ n hai lần ra đi tiếp qua hắn chuyền bóng sau hấp dẫn hỏa lực hậu chuyện cầu đến n ạn sông k i a bên trong tiếp nhận bóng dầu cái sau lại được ba p h ầ n memphis rizzer li s nhìn bên này đến phân kèm kéo ra đến bảy phân sau lập tức sẽ tạm dừng ai ạ vạ dỗ ni lúc này đột nhiên cảm giác dạng này đánh hay là có vấn đề đặc cổ người đổi một chút đặc cổ nghe tới chủ xoáy nói câu nói này thời điểm giật này mình lúc này mới vừa đánh a chu dương gậy các ngươi ra sân đặc cổ đi chỗ nào a trở về gậy cùng chu dương ai đổi ta a đặc cổ yếu tớt hỏi một câu mìm cùng ngươi đổi hắn dưới đi nghỉ ngơi đặt c ầ ngươi qua đây diêu minh khỏi phải ngươi qua phòng hắn diêu minh nghĩ tiến công chúng ta bắt hắn cũng không có biện pháp gì ngươi liền tiến đến ý tứ ý tứ là được tiến công bên trên phải bảo đảm lấy thêm chút phân là được h ả o h ả o đi cái này ta có thể cái này không đang cùng đặt cổ tâm ý a ừ n h ả o h ả o đánh đặt cổ mọi người nghe ta tiếp xuống tranh tài các ngươi từ chu dương cùng gậy hai người đến tổ chức tiến công a i ạ vạ dỗ nỉ lúc này cảm thấy hai người này bên trên tràng nhịp điệu thi đấu hẳn là có thể ổn định không ít đi hắn phát hiện vô luận làm ác mìm hay là đặt cổ tại dưới r ổ phòng thủ diêu minh trên cơ bản đều không nhiều lắm tác dụng có lẽ mìm phòng phải sẽ khá hơn một chút nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng n h ư n h ư thế còn không bằng trực tiếp liền không quá đi quản dưới r ổ chuyên chú tiến công liền được rồi có đôi khi ngươi phòng thủ theo không kịp hoặc không được cái tác dụng gì thời điểm tiến công có lẽ chính là phòng thủ tốt nhất cái này ạ vạ dô ni thật đúng là thật sự có tài ạ đẹo m à n lúc này đã trở lại bên sân nhìn thấy mìm xuống dưới sau không có mấy dây liền minh bạch memphis z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z gậy tiếp nhận cầu sau phía trước trận thử ném một cái cự ly xa hai phân trực tiếp gen sát chu dương tiến lên tại diêu minh cùng hẹn trên đầu cưỡng ép cầm xuống bảng bóng rổ sau ngay lập tức đem cầu nắm chắc cỗ ly lập tức tới ngay như hắn sở liệu chu dương thật truyền bóng cho hắn bóng rổ tại nắm bắt tới tay sau lập tức dừng nhạy ném hai phân trung đích những n à y trận đấu xuống tới cỗ ly cảm giác cùng chu dương cùng một chỗ tranh tài quá thoải mái còn không có nói tới chu dương cái này bên trong khi đi học hắn liền sẽ thỉnh thoảng cho ăn bánh hiện tại tựa hồ truyền cho hắn số lần càng nhiều đắt cỗ nhìn thấy cái này bên trong cảm thấy lần sau h dạ đi hiện đang nhìn chu dương cảm thấy tiểu tử này tiến bộ rất rõ ràng a c h à xị cầm cầu đến trước trận gậy lập tức dính sát hắn không thả cái này cùng lở phòng thủ hoàn toàn là hai cái bộ dáng không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt gậy bên trên mùa giải có truyền thông nói hắn có thể cùng đương kim cô bệ dạ đi nghĩ so mà bây giờ hai người đối vị sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đâu gậy đột nhiên tăng lớn cường độ phòng thủ cũng đem dạ đi đấu trí cho kích phát ra đến rồi vẫn mấy lần cầu xong dạ đi trực tiếp làm nổi n h ạ ném rổ cầu soát lưới mà ra đặc cố bị diêu minh cùng hải ra chen ra ngoài nhưng bóng rổ lần nữa chạy đến chu dương tay bên trong tại loại này tất cả mọi người kéo căng thần kinh thời điểm chu dương ra hiệu c h u y ể n bóng đến gậy kia bên trong chạ sĩ lập tức quay người tìm dưới gậy sau đó chuẩn bị gậy mất lần này c h u y ể n bóng Ừm. cầu đâu chạ sĩ vừa quay đầu lại chu dương trong tay cầu không gặp mà gậy cũng không có lấy được bánh a lúc này cô ly đã cầm cầu đến trước trận chu dương cũng chạy vội tới tại hắn tiếp nhận cầu sau gậy đã vọt tới dưới rổ chương hai trăm chín mươi sáu diễn kỹ giải thi đấu lúc này hắm sơn dọc kẹp bên này tựa hồ kịp phản ứng chu dương nghiêm túc như vậy tranh tài để bọn hắn quên hắn tại bên trên mùa giải lo sáng g lết lạ cơ lúc tiếp nhận cố lì chuyền bóng sau chu dương trực tiếp một tay bạo trừ cầm phân hay s cùng d i ê u minh đứng chung một c h ỗ đều kinh ngạc nhìn hiện tại chu dương nếu như hắn tại lạc ờ thời điểm ném rổ không phải rất nhiều giống như vậy cầu trên cơ bản là bên trên rổ phải phân nhưng bây giờ hắn động một chút lại có thể ném rổ mà lại chạy theo làm bên trên nhìn sức kéo mười phần đại khai đại hợp động tác để người đã liên tưởng đến lạc dụng. mặc dù không có hắn có lực như vậy nhưng đã so trước tiên mạnh mẽ nhiều 62, 59. m e m p h i s l e a c h e s hơn nửa hiệm phản siêu hassan j a k e t dạng này so phân để ạ đẽo màn hết sức kinh ngạc bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép chẳng lẽ liền muốn tại cái này bên trong bị memphis zizzer l i s kết thúc sao sco là cùng bà ti ở trọng điểm chằm chằm phòng chu dương memphis zizzer l i s hiện tại đám cầu thủ ở giữa phối hợp không lớn ổn định còn có sự tiến công của bọn họ cũng không phải cao như vậy hiệu cho nên tại cái này một tiết các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội thưởng so phân phản siêu sau đem phân kém dần dần mở rộng house and jokes đám cầu thủ lúc này cũng đều khẩn trương lên đầu đ e n t ạ i trên ghế đầu có chút khó có thể tin memphis zizzer l i s lại có thể phản siêu bọn hắn Chi vậy mùa giải trước đoán liên minh hạng chỉ ó có thể là đánh tốt tranh tài thắng được memphis zizzer liès memphis zizzer liès tuổi trẻ hậu vệ rất có thể đánh mà lại nếu như bọn hắn để phi sợ đi lên lời nói ra hỏa này không tốt lắm phòng thủ cho nên hậu vệ ngươi chỉ có thể là không để bọn hắn phải phân mà lại phong vị tuyến bên trên chu dương phải trông coi minh bạch cái này một tiết ta cảm thấy riêng mình sẽ không lên trận mặc dù đối phương mù tòm bò cũng rất lợi hại nhưng mắt ngươi chỉ có thể là đi lấy bảng bóng rổ ạ vạ z ồ n i lúc này chăm chú nhìn tiểu gạ sồn mù tòm bò lớn như vậy số tuổi phòng hắn cũng không có vấn đề mắt nhìn h ải ạ vạ zoni khỏe miệng khẽ nhăn một cái xem ra ngươi tiểu gạ sồn hay là không có thái hòa mục đại thuốc s o chiêu một chút ta đ ặ c cổ tiếp tục lưu lại trên trận chu dương ngươi đánh số ba vị c ố ly lào gì phân biệt đánh cho phân cùng hậu vệ tổ chức ải ạ vạ zoni đã không câu khác tranh tài c sau khi trở về hạ sơn dọc kẹt đội hình theo thứ tự là mụ tòa bò scola lan nước bên trong ản sơn cùng bà thì ở bà thì ở nhìn đối phương phái ra hai vị rất trẻ trung hậu vệ ra sân nhẹ nhõm cởi dưới cái này một tiết tranh tài hắn hẳn là có thể được đến không ít phân hạ vạ dỗ nỉ ý nghĩ là đã chu dương có thể đem đội bóng tiết tấu khống chế đến tình trạng như vậy trước đó tam tiết liền từ hắn đến đánh đi mỉm gậy ngờ bọn hắn cuối cùng một tiết đi lên bà ti ở dẫn đầu cầm tới bóng rổ sco t t là tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau tại đặt cổ kêu bên trong trực tiếp khởi động châu âu bất kỹ năng qua rơi đối phương sau tại m ắ c bên người ném ném cầm phân cố ly làm gì còn có đặt cổ các người nếu như trận đấu này cầm tới qua mười lăm dạng này số liệu hiệp một khóa học phí lại đánh bảy gãy cũng chính là mười bốn n g h n đô l ạ liền có thể học coi trọng trận sau không có tinh thần gì người trẻ tuổi chu dương đi qua đ ố i bọn hắn nói thẳng đến cố ly quả thực không thể tin vào ai của mình lại bảy gãy lạ nếu như cầm đến trực tiếp tình sáu nghìn đô la a c ô l ì con mắt cũng phát sáng lên lúc đầu cảm thấy đạt được mười phân đối với đạt cô đến nói rất khó khăn nhưng bây giờ nếu như hắn phải mười lăm phân lợi nói liền có thể tiết kiệm tiền mặc dù mình một năm kiếm hơn sáu triệu nhưng dạng này phúc lợi hay là rất rụ hoặc tiểu gạ số t không rõ chu dương cùng bọn hắn nói cái gì từng cái cùng đánh máu gà như vậy chu dương nói với các ngươi cái gì rồi ban đêm ăn cơm hắn mời khách sao mắt một mặt nghi ngờ hỏi so cái này thật nhiều còn có chuyện này tiểu gạ số t kinh l à o gì không giống như là bắt hắn nói đùa người a dù sao với ngươi không quan hệ hảo hảo chơi bóng đi lạo gì nhìn tiểu gã x ố lư cũng muốn thời điểm hưng phấn một chậu nước lạnh tới quá khứ mắt làm sao cũng không nghĩ tới mình cái này mùa giải tới trước ca lúc ấy cảm thấy đã cùng memphis giấy giờ li s các đội hữu lẫn vào rất quen vì cái gì hiện tại cảm thấy mình bị bọn hắn vứt bỏ như vậy ai ạ vạ g i ni ở đây bên cạnh cũng buồn bực chu dương vừa mới nói cái gì cố lý lòng bàn chân giống thêm lò so như đặt c ô tiếp nhận bóng rổ sau lập tức nhảy ném chúng đích scot lạ thở dài xem ra lúc này nên hắn ra mặt qua nửa trang scot lạ trực tiếp ba phân chúng đích sáu mươi bốn sáu mươi bốn song phương so phân trực tiếp đổi ngang lão dị cầm bánh sau hơn phân nửa trận hiện tại hắn đã có sáu cái kiến tạo khoảng cách m ộ ư ơ i năm cái kiến tạo mặc dù còn có chút xa nhưng hắn muốn thử lại lần nữa chu dương lấy được bánh sau vừa đụng phải scola đối phương liền ngã dưới hiện trường xuất hiện chút ít hư thanh trọng tài phán chu dương phạm quy scola thấy tay lập tức bên trên từ trên sàn nhà nhảy xem ra ngươi hôm nay chẳng mấy chốc sẽ sáu phạm phải đi người trẻ t u ổ i phạm quy cũng không nên quá nhiều a bất quá đoán chừng ngươi cũng khống chế không nổi c o l a cùng chu dương sượt qua người thời điểm nhẹ nhõm nói đến ha, ha. hôm nay a i phạm quy nhiều còn chưa nhất định đâu chu dương lúc này túi đầu nở nụ cười lạnh hắn mặc dù tại cùng cờ lệ vệ lẹn c ả v ạ l ì h ế t trong trận đấu học v ạ dẹ trả ổ vua màn ảnh kỹ năng nhưng chỉ cần ở trong trận đấu đối phương không phải r ấ t mức phân chu dương hay là không cần nhưng hôm nay scola cái này rõ ràng nhất khiêu khích nha lan đức bên trong tiếp nhận scola phát bóng sau lập tức dẫn bóng chạy tới bà ti ở trước trận lấy được banh trực tiếp bà phân trung đích chu dương chủ động một banh tiếp nhận lào gì c h u y ể n bóng sau đột nhiên gia tốc c o l a không có chờ phản ứng lại đâu chu dương đã nhào tới trọng tài ta không n ú c đích a người động ta thật không có động a người động ngươi trọng tài ta trọng tài có muốn đuổi theo hay không phạt một cái phạt uy trọng tài cũng gấp trực tiếp c h ừ n g mắt nhìn xem s c o t l a n ó i đến ha ha đương nhiên ngươi là ngươi tốt h ta s c o t t l a đem vừa mới nghĩ mắng đi ra ngoài mạnh mẽ đem n ẹ n trở về lão gì tại kêu bên trong cao hứng xoa tay nhìn xem chu dương mình bây giờ bảy cái kiến tạo đánh thành hai một sau song phương so phân lần nữa ngang hàng ngươi cho rằng chiêu này ta sẽ không sao s c o t t l à n muốn hai lần mới từ lan đức bên trong kêu bên trong lấy được bành sau cũng học vừa rồi chu dương đột nhiên tăng tốc tốc độ vào tới vừa đụng một cái đến chu dương liền gặp hắn bay ra ngoài ngươi có thể lại khoa trương điểm sao s c o t t l a n ộ i tuyến gào t h é t đến memphis d i z z liet cầu quyền trọng tài nhìn s c o t t l a y nguyên cầm bành không vung tay lại cùng hắn nói câu trọng tài vừa mới ta muốn tới gần bỏ bành vào rỗ cho nên chu dương ngăn cả ta ngươi nhìn ra ta tay trái quét ngang tay phải dựng lên cậu lại làm sao niệm hay là vừa rồi cái k i a trọng tài nhưng lần này hắn cũng không có sinh khí mà là c ư ờ i đối s c o t t l a đáp lại đến quét ngang lại dựng lên là ta phạm quy huấn luyện viên ngài không có ma bệnh suy nghĩ một chút s c o t l a lập tức nói nghiêm túc xong hai tay đem cầu dao đến chu dương tay bên trong chương hai trăm chín mươi bảy đánh điên tổ ba người trải qua hai lần phạm quy scola t t lập tức thu liễm rất nhiều cỗ lì trước trận trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích À đẹo mặn ở đây bên cạnh đi tới đi lui scola t t tại h ạ t s tân d ọ c kẹt xem như loại kia đã có thể được phân lại linh hoạt ra hỏa làm sao đi lên liền hai lần phạm quy đang tính toán bên trong scola là muốn đánh đẩy cuối cùng một tiết mọi người chú ý lực đều tập trung chút bà t ở lúc này bắt đầu nghiêm túc không dạng này đối phương thật có chút ép không được ý tứ mặc dù mặt đối với mình ông chủ cũ memphis z i z z e liès thời điểm bà t ở hy vọng memphis z i z z e liès có thể lấy thêm chút phân nhưng thắng lợi vẫn là phải bọn hắn haskin dọc kẹt c ầ m á cổ ly hiện tại đã hoàn toàn tiến vào trạng thái mùa giải sơ khi nghe nói bao gạ số cũng bị giao dịch thời điểm ra đi liền biết chi này đội bóng muốn tiến vào quý sau thi đấu cũng khó khăn nhưng khi hắn nhìn thấy gậy y nguyên lợi hại ngờ ba phân rất chuẩn chu dương mắc mìm bọn hắn lại ở trong trận đấu liều số liệu thời điểm liền biết bọn hắn những n à y cầu thủ cơ hội đến, đến rồi so với gậy thân thể còn có mượn là bắn ra cổ ly tự nhận hiện tại cũng còn chưa kịp bọn hắn cùng á c chu dương mìm bọn hắn so sánh cũng không sánh bằng hắn cùng lão gì còn có một số thường xuyên ở đây ngồi xuống băng ghế cầu thủ s á t thực không biết nên sao có thể trở thành cho dù là đội bóng hai trận cũng được tốt nhất là một trận chủ lực hoặc tốt nhất thứ sáu người loại này mà bây giờ chu dương cái này bên trong cung cấp một cái cơ hội chi tiết của hắn hiện tại nếu như nói ngày nào trở thành memphis z i z z e l i e s chủ lực bọn hắn cũng sẽ không kỳ quái mặc dù bây giờ hạ v ạ johnny ngoài miệng không nói tranh t à i ra sân cầu thủ vẫn còn tương đối ngẫu nhiên vì cái gì nghĩ lên chu dương hóa bởi vì gậy ngờ bọn hắn không dạy a mười phân thông qua khảo hạch mười lăm phân thứ nhất hóa học phí bảy gãy liều Cô uy uy đấu đấu chờ n ta một chút đặt cổ trực tiếp phát bóng đến lào di kề bên trong chu dương trước trận cầm tới bóng rổ xong cùng lan nước bên trong quần nhau bên trên mọi người giống như là đem tiểu gạ sổn cấp quên một chút m ặ t lúc này sắc khóc hắn không biết hiện tại đội bóng bên trong một chút cầu thủ tình cảnh đối với tiểu gạ xôn đến nói tại ạ vạ d ồ n g kêu bên trong nhận được tin tức là đội bóng trọng điểm bồi dưỡng tiền phong cho nên tại bình thường trong trận đấu tiểu gạ xôn coi như biểu hiện không tốt hắn thời gian lên sàn cũng sẽ chạy hắn nghiêng nhưng đặc c ô cô lì bọn hắn liền khác biệt đặc c ô không biết nếu như hắn hôm nay không cùng huấn luyện viên trưởng nói một chút lời nói hiện tại chỉ sợ còn tại trên ghế đầu nồi g đâu một cái là đội bóng muốn bồi dưỡng cầu thủ một cái khác chính là đội bóng mà biểu hiện tốt cầu thủ sẽ tại chủ xoáy trong lòng có vị trí nhất định so như bây giờ còn tại trên sàn thi đấu sinh động Chu Dương coi như một cái. hắn là trực tiếp bị lạc cơ giao dịch tới nếu như không phải số liệu tốt đoán chừng hiện tại thời gian lên sàn cũng cùng đặt cổ không sai biệt lắm đi đặt cổ tiếp nhận chu dương chuyền bóng nhìn bị mục đại thúc cùng s c có l a bao bọc sau lập tức chuyền bóng đến lão dì kia bên trong cố l ì tiếp nhận lão dì chuyền bóng sau lập tức lên nhảy bà phân lại chúng có thể a huynh đệ gậy kích động đi qua cùng cố l ì vô tay hôm nay trong trận đấu cố l ì dẫn đầu cầm tới mười phân mà cố l ì cũng đã tám cái kiến tạo memphis dí d ly sb này lần nữa kéo ra so phân phân kém a đẽo bạn muốn tạm dừng các ngươi làm sao làm cho đối phương đánh thành cái dạng này ạ đẹo mạn nhìn xem đám cầu thủ sau khi trở về hay là nói một câu có thể là tại bọn hắn sân nhà đi bà ti ở thuận miệng về câu hắn trước kia tại memphis z i z z e lieth chính là chủ lực bây giờ tại hạ sân rộng kẻ phân lượng cũng không tiểu ạ đẹo mạn không để ý đến hắn mà là để hải ra thay thế scola sau đó bắt đầu nói về chiến thuật nhiều phối hợp thỉnh thoảng cũng cho mác mấy cái cầu hiện tại hạ v à n o ồ ni đều có chút đau lòng tiểu gà sổ bọn hắn chơi bóng nhìn qua là thật không mang theo mác nha tranh tài sau khi trở về lan đức bên trong quá rơi lạo di sau bên trên rổ không có mục đại thúc cùng hải ra hai người cùng một chỗ đoạt bảng bóng rổ suýt nữa bóng rổ từ bọn hắn tay bên trong chen bay ra ngoài